c h ư ơ n một trăm mười sáu kịch chiến kim sư tử nhìn thấy từng đầu q u á i thú từ đầu sư tử đ ả o trên thuyền được phong tích h xuống mang chồng không có để ý hắn tiếp tục xem hướng còn không có bị buộc ra tam sắc bá khí kim sư tử sĩ kỳ mang chồng vốn là nghĩ kích động kim sư tử sĩ kỳ để cho hắn triệt để bộc phát cho mang chồng lớn nhất lực các bách không nghĩ tới vẫn là để hắn ổn định lý trí như thế nào trước k i a có thể áp chế vua hải tặc dô dơ truyền kỳ hải tặc bây giờ liên bá khí đều dùng không r a n g o à i sao vẫn là nói trên đầu cái bánh lái này đã để ngôi đầu này kim sư tử triệt để đã biến thành một cái dụng lông gà trống ngay cả chiến đấu cũng không dám nhớ năm đó dô dơ thế nhưng là tại người mắc bệnh nan y sau đó còn có thể cùng ngươi cùng dâu trắng nịu gặt tiến hành đại chiến khả năng này chính là dô dơ có thể trở thành vua hải tặc mà ngươi lại chỉ có thể trốn ở trên không hòn đảo kéo dài hơi tàn giống con chuột mai danh nhận tích hơn hai mươi năm ngươi nhìn ngay cả bách thú cái đủ cùng s á t tóc đỏ những thứ này hậu bối đều trở thành cùng dâu trắng tịnh xưng ơ tứ hoàng mà ngươi còn tại nghiên cứu đám rác rưởi này quái thú mang chồng tiếp tục mở miệng trào phúng kim sư tử sĩ kỳ còn tiện tay một đao bổ vào một đầu hát bạch văn gấu nâu trên thân cực lớn che chắn chi nhận bên trên những cái kia yêu dịu yêu văn đang phát tán ra bất đầu này hắc bạch văn gấu nâu bị che chắn chi nhận chém bị thương vết thương nhanh chóng bị một chút quỷ dị lục sắc quỷ khí xâm nhiễm đột nhiên đầu này cự hùng hai mắt trở nên đỏ thám quay người liền hướng bên cạnh phấn hồng điểm lấm tấm nhiều trào con mực tới t t hoàn toàn mất đi lý trí lâm vào trong điên cuồng giống giống đầu sư tử đ ả o trên thuyền đầu kia phụ trách khống chế đàn thú tinh tinh đang lớn tiếng mệnh lệnh tóc này của hắc bạch văn gấu nâu kết quả không có tác dụng gì vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đầu này rết điên rồi mạnh thú tên tiểu quỷ này che chắn chi đao lại còn có thể để cho mạnh thú mất đi khống chế trực tiếp tiến vào cuồng hóa giờ giờ. ấn thứ thương sắc mặt khiếp sợ nhìn xem hình ảnh giám thị bên trong tình huống chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đời thứ ba quái thú thế mà cứ như vậy bị mang chồng xối r ụ n g hắn không thể tiếp nhận kết quả này lần tiếp theo thí nghiệm thăng cấp chính mình nhất định phải tăng cường đối với mấy cái này quái thú lực độ trưởng không mới được mà lúc này một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bộ phát trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ sư phong đào cùng đầu sư t ử đảo thuyền tràn đầy cảm giác á bách cái này đột phát tình huống để giờ giờ ấn thứ thương cũng cảm nhận được một điểm mê mội sau một khắc sắc mặt hắn tái nhận cảm nhận được cực độ không ổn hắn biết hắn thuyền trưởng đã bị tên tiểu quỷ đầu này kích động đến thế mà bước lên nguy hiểm tính mạng bạo phát hắn hạ kỳ ba vương kiệt ha ha tiểu quỷ ngươi lời nói để cho ta vô cùng khó chịu nhưng mà ngươi nói không tệ ta đích sắc không sánh được rô rơ v ậ n khí cùng thực lực của hắn đều được ta thừa nhận bất quá ngươi tên tiểu quỷ này dám mắng ta dụng lông gà c h ố n g cùng chuột ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao thời đại mới người chơi nhà hải tặc không xứng gọi hải tặc thời khắc này kim sư tử xỉ kỳ tóc vàng phiêu đãng bánh lái chỗ trên đầu chọc gân xanh dày đặc k h e miệng của hắn tràn ra một t i ê máu tươi bốn phía lượn lờ hết hồng sắc t h i ề m điện hạ kỳ bá vương tại tùy ý bộc phát dưới chân song kiếm cũng biến thành đen như mực vô cùng ôi ôi đến đây đi kim sư tử để cho ta vui vẻ mang chồng nhìn thấy kim sư tử xỉ k ỳ cái trạng thái này lập tức cực độ hưng phấn lên hắn trực tiếp giải tán s ở sàn đủ tay phải giơ che chắn chi nhận liền rết đi lên chính là cái này cảm giác áp bách tiểu quỷ muốn cho ta trở thành n g ư ờ i đá đặt chân vậy ngươi liền chuẩn bị dễ biến thành cặn bã kim sư tử xỉ kỷ cực tốc bay về phía mang chồng kinh khủng một đao trực tiếp cùng mang chồng che chắn chi nhận đụng vào nhau cả hai va nhau lập tức bạo phát kinh khủng khí lãng. hướng bốn phía phát tán ra hỏa hoa tại hai thanh trên lưới đao kịch liệt bắn ra tới như ngươi loại này sư tử thôn thiên ở d ư ớ i hạ k ỳ b á vương mạnh hơn chút nữa tốt nhất đem hạ ủ sổ cụ quân quanh đều xuất ra mang chồng điên cùng c ư ờ i to hai tay đều biến thành t r e chắn chi nhận cùng kim sư tử sĩ kỳ song đào đội bính kiệt ha ha, tiểu quỷ thật mẹ nó không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng nếu là lao tử bây giờ có thể sử dụng hạ ủ sổ cụ quân quanh lao tử một chiêu liền có thể giết chết ngươi kim sư tử xì kỳ đầu chọc bên trên gân xanh lần nữa nổi lên phảng phất thật sự đang ngưng tụ mạnh hơn hạ kỳ ba vương nhưng mà bánh lái đích xác đã uy hiện tờ được tính mạng của hắn nghiêm trọng hạn chế đến hắn phát huy đây chính là người muốn xưng ba thế giới khí phép sao quá yếu quá yếu mang chồng che chắn chi nhận lần nữa ngăn chở kim sư tử xì kỳ thập tự chắn giết trong miệng tràn đầy trào phúng tiểu quỷ người muốn chết như vậy lao tử liền thành b à n g ngươi kim sư tử xì kỳ chân phải chém ra một đạo trăm mét kim sắc kim khí một chiêu đem mang chồng b ồ lui tiếp đó hắn thế mà sống sờ sờ tại hai chân của mình phía dưới đem anh mười cùng một khô kéo xuống. Máu tươi tại kim sư tử sĩ kỳ nhét n xuống, mà một lần nữa tay c miệng kiếm kim cười gần nói mặc dù trước đây hắn cũng bị rô rơ đánh miệng phun máu tươi nhưng mà rô rơ thổ huyết cũng là sự thật vậy thì tới đi ta biết rô rơ có một chiêu gọi thần tránh hôm nay sẽ nhìn một chút tuyệt chiêu của người mạnh bao nhiêu mang chồng trên tay phải che chắn chi nhận thất tinh yêu văn đang nhấp nháy và sổ sổ cụ hạ kỳ cũng quấn quanh đồng thời ở phía trên di động thần t r á n h ngươi cũng biết ngươi thế i ể u quỷ này bí mật t ậ t ít t không、ý. Hơn h nữa ngươi thế mà lại còn lưu anh ba khí kim sư tử xì kỳ hơi kinh ngạc nhìn tiến nhập trạng thái nào đó mang chồng mà chính hắn khí thế cũng tại kéo lên vậy thì tiếp ta một chiêu trước kia dô dơ chính là dùng thần t r á n h chặn lại ta một chiêu này kim sư tử đem anh mười cùng một khô dao nhau ở trước ngực x o n g quyền trở nên đen như mực vô cùng hai thanh danh đao cũng chầm chậm trở nên đen như mực tỏa sáng tiểu quỷ chuẩn bị kỹ càng tử vong không có sư tử song đao lưu song thần q u ý thiên kim sư tử xì kỳ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng bá đạo khí thế điên của một phát đen như mực song nhận bên trên thế mà xuất hiện một tia tia chớp màu đen mà trên đầu hắn bánh lái chỗ cũng toát ra một điểm huyết dịch mạng của lao tử ngay ở chỗ này có gan liền tới bắt mang chồng cũng ngửa mặt lên trời thét dài trên người kỳ lân sư tử lân phiến trở nên đỏ như máu con mắt cũng biến thành tinh hồng vô cùng cánh tay gân xanh nổi lên long tiềm giấu thần né tránh quỷ đêm khóc thiên vũ lật thần ma tất cả vong mang chồng lộ ra g ữ tợn răng g răng n h a n tăng vọn hóa thành răng n h a n con mắt biến thành tinh, hồng huyết tinh. trên thân bốc lên huyết hồng tường vân ư â n g vân hắn đạp lên mặt đất cả vùng đều đánh rách tạt ơ i vô số hòn đá bùn đất bị đánh bay trên tay hắn cứng rắn bật sổ sổ cụ tre chắn chi nhận thế mà đều xuất hiện ối lượng mà kim sư tử thế giới cũng mang theo đồ thần một dạng uy áp từ trên trời g i n g xuống tựa như một khỏa siêu cấp thiên thạch một dạng mánh liệt rơi xuống không khí đều rung ra từng tầng từng tầng khí bạo t r ắ n g vòng cho lão phu đi chết vô tri tiểu quỷ tới lao tặc tàn đảng kim sư tử sĩ、sì、kỳ cùng bác trai ba ba á hai người phản phất đại biểu nhất thiên nhất địa kim quan cùng ngũ lục quang mánh liệt đụng vào nh ầm ầm bạch quang loa mắt thiên địa thất sắc toàn bộ thiên địa đều tựa như yên t ĩ n h trở lại tại mấy giây sau c u ầ n bạo khí lãng bắt đầu bành trướng bộc phát cả hòn đảo nhỏ đang kịch liệt chấn động thiên địa biến sắc những cái kia thí nghiệm quái thú đều run lẩy bẩy mà nằm dạp trên mặt đất hơn nữa phần lớn cũng đã triệt để lật lên bạch nhãn miệng s ù i và mép trên không trung đầu sư tử đ ả o thuyền cũng tại trong c u ồ n g bạo khí lưu bị thổi đi mấy ngàn mét mà nổ tung trung tâm nổ thành một cái phương viên mấy trăm mét m ư ơ i mấy mét sâu kinh tiên hô to tại trong hố sâu một kim nhất lục hai thân ảnh còn tại va chạm bốn phía huyết hồng sắc thiệm điện đang đi thời khắc này mang chồng thất khiếu chảy máu hai chân lim vào tầng nhang thạch cơ bắp bạo liệt đang tại cốt cốt đổ máu liền tráng kiện trên cánh tay trên lồng ngực cũng xuất hiện cơ bắp vết dạn g nhưng mà ánh mắt của hắn lại là vô cùng điên cuồng cùng hưng phấn ha ha ha ha ha ha, kim sư tử l ã o tặc ta sẽ v i n h viễn nhớ kỹ ngươi thí thần chiêu thức mang chồng miệng m ũ i còn tại chảy máu máu tươi nhuộn đỏ hắn đại bạch r ă n g nhưng mà trên người hắn liên tục không ngừng địa bạo phát ra một cô bá đạo khí thế cùng kim sư tử sĩ kỳ hạ kỳ bá vương va chạm mà bây giờ kim sư tử sĩ kỳ cũng không chịu nổi hắn bây giờ cảm giác đầu của mình cực độ nhói nhói phảng phất muốn nổ tung m ở dạng hắn biết mình không thể tái chiến đấu nữa hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã xử suất một tia hạ ủ sổ cụ q u a n quanh cuối cùng vẫn là không thể nhất kích m i ệ u s á t mang c h ồ n g người mới này hơn nữa cái này hôn đản g thậm chí không có sử dụng che chăn trái cây tiến hành phòng ngự mà là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng đối bính cây kim so với cọp dâu không nghĩ tới loại tình huống này cũng làm không xong tên tiểu quỷ này kinh khủng nhất là mang c h ồ n g tên tiểu quỷ này lần thứ nhất buộc phát hạ kỳ ba vương liền cực kỳ cưng hãn so với lúc chức bách thú cái đủ thức tỉnh hạ ủ sổ cụ người t tình toan thành công thành công lợi dụng lao phu thức tỉnh hạ kỳ bà vương ta nghĩ xẻn gỗ cụ đức phật nhất định sẽ hối hận thu ngươi làm vương hạ thất vũ hải gia tâm của ngươi chắc chắn cũng là thống trị thế giới này a kiệt ha ha ba kim sư tử xì kỳ đột nhiên bay lên không rời xa mang chồng cái này tiêu hủng hiện tại hắn cùng mang chồng trạng thái đều cực kém nếu là liệu chết đến cùng mà nói có thể sẽ đồng quy vô tận kim sư tử sĩ、sì、kỳ thậm chí còn có thể lựa chọn không nhìn trên đầu bánh lái tử vong uy h i ệ m t ờ tại trước khi chết cực hạn thăng hoa phát huy gia đ ỉ n h phong nhất kích xử lý mang chồng sau liền lập tức v ỡ lạc bất quá kiến thức đến mang chồng phần này kinh khủng hạ kỳ bá vương sau hắn đột nhiên vô cùng muốn nhìn một chút gia hòa này đến cùng có thể tại cái này trên đại dương bao la lật lên dạng gì sóng gió có lẽ cái tiếp theo dột đoàn hải tặc s ắ p cuộc h ở i kim sư tử sĩ、sì、kỳ cũng không sợ mang chồng tìm hắn trả thù bởi vì hắn không trung đạo nhóm hang kim sư tử sĩ、sì、kỳ vì báo đáp ngươi thức tỉnh tri ân ta nhất định sẽ làm cho ả năng lực lưu lại bên cạnh ta mang chồng trên người trên mặt cũng là huyết dịch lộ ra mười phần dữ t ậ n cùng thê thảm nhưng mà cũng không sợ kim sư tử xì kỳ có thể giết chết hắn ngược lại hắn còn nghĩ săn giết kim sư tử xì kỳ t i ể u quỷ người tưởng thu phục ta vẫn là muốn giết chết ta kim sư tử xì kỳ tràn ngập sát khí nói bất quá trên đầu một tia máu tơi ư chảy xuống tại trên mặt hắn trở xuống trong đầu cũng chuyển tới kịch liệt nói h nói h cảm giác hắn lập tức cũng không quay đầu lại liền trở về đầu sư tử gạo thuyền hiện tại hắn nhu cầu cấp bách giờ giờ ấn thứ thương vì hắn ổn định bánh lái thương thế tình huống bằng không hắn liền thật muốn chơi xong đúng lúc này kim sư tử sĩ kỳ kẹ bùn sổ c ú hạ kỳ điên cùng dự cảnh trong tay hắn song đao vung mạnh mấy lần ba viên viên đạn đen trên không trung rơi xuống lúc này nơi xa mới chuyển đến ba lần tiếng súng hải lâu thạch đạn sự tử thiên tiết cốc kim sư tử sĩ kỳ hướng về phía nơi xa vung ra trên trăm đạo kim sắc k i ế m khí tiếp đó sắc mặt vô cùng trắng bệnh mà bay trở về đầu sư tử hòn đảo lạp h í thẹ cụ dịu phạm hổ cả có chút luôn cuống tay chân ứng phó kim sư tử sĩ kỳ đông đúc kiếm khí, không cách nào lại tiến hành truy kích bất qu bọn hắn coi như truy kích đi qua cũng có khả năng bị kim sư tử sĩ kỳ l i ề u mạng phản xác mang chồng không có ra tay lựa chọn giữ lại một điểm cuối cùng phản kích tự vệ khí lực c h ơ mắt nhìn xem kim sư tử sĩ kỳ đầu sư tử đạo tuyền rời đi kim sư tử sĩ kỳ cùng giờ giờ ấn thư thương bọn hắn thậm chí ngay cả đưa lên tại sư phong đào thí nghiệm bái thú cũng không có thu vệ liền đã vội vã rời đi nhìn thấy kim sư tử sĩ kỳ sau khi rời đi mang chồng cũng ngồi liệt trên mặt đất vung lòng một chút hiện tại hắn thương thế trên người cũng là thật sự rõ ràng tồn tại vì lĩnh hội cực hạn tử vong uy hiện hắn thật sự lựa chọn toàn lực cùng kim sư tử sĩ、sì、kỳ l i ề u chết đến cùng cũng không có sử dụng che chắn trái cây tiến hành bảo hộ tại kim sư tử sĩ、sì、kỳ hạ kỳ ba vương áp bách cùng tử vong chân chính uy hiểm ở trước mặt mang c h ồ n g cuối cùng tại tử triệu tinh khiêu động thời khắc x u ố n g còn điên cùng đem thể nội ý chí cùng khí phách toàn diện d ấ n bạo thành công đã thức tỉnh hạ kỳ ba vương bất quá vào thời khắc ấy coi như hắn cực tốc phát động che chắn năng lực trái cây đem chính mình bảo vệ nhưng mà thân thể của hắn cũng đã bị kim sư tử sĩ、sì、kỳ một tia hạ ủ sổ cù quấn quanh đánh vết thương c h ẳ n t r ị bây giờ còn lại một điểm thể lực ngoại trừ còn có thể sử dụng che chắn trái cây tiến hành thủ hộ. hắn thật sự không có bao nhiêu khí lực đang tiến hành phản kích hơn nữa hắn bây giờ còn không biết bay không cách nào chân chính lưu lại kim sư tử sĩ kỳ bất quá mục tiêu lần này đã đạt tới hơn nữa bây giờ mang chồng còn không có bắt được dâu đen tịp nếu là cùng kim sư tử sĩ kỳ liều chết đến cùng nói không chừng ả ngay tại địa phương khác c h g sinh chờ mang chồng sau khi khôi phục lại ô m đến dâu đen tịp hắn lập tức đi ngay săn bắn kim sư tử cướp đi hắn h hoàn thành hắn đại kế vô cùng trọng yếu một bộ phận bây giờ mang chồng mặc dù vết thương chăm t r ị nhưng mà trong mắt của hắn lại tràn đầy tinh quang hắn hạ kỳ ba vương cuối cùng th liền hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều tăng cường một điểm hơn nữa hắn cảm giác chính mình hạ kỳ bá vương vừa thức tỉnh sau đó liền đã rất mạnh thế mà trực tiếp liền có thể cùng kim sư tử sĩ kỳ hạ kỳ bá vương tiến hành kịch liệt b ộ i bính nhìn thấy kim sư tử sĩ kỳ sắc mặt cái k i ê u biểu tình không dám tin tưởng chứng minh mang chồng hạ kỳ bá vương thật sự rất mạnh để cho kim sư tử sĩ kỳ cảm thấy cực độ chân kinh mang chồng có thể là sĩ kỳ gặp qua lần đầu thức tỉnh hạ kỳ bá vương trong hải tặc tối cường một cái cỡ lớn lặn xuống nước tập kích bất ngờ thuyền bùn sắt tây vương hào đã nổi lên hơn n đi cứu thuyền trưởng đức chát á cùng ná mỹ bọn hắn lập tức kéo lấy bà c u y nhanh chóng hướng về mang trồng chỗ phóng đi khi thấy mang trồng cả người thương thế thời điểm mấy người nữ nhân lập tức liền đã tuân ra nước mắt cho dù là lấy tỉnh táo chứ danh nghỉ cổ lệ r ô bin đều che miệng lại còn người đang run run ẩ y thợ săn hải tặc sổ rổ cũng không dám tin tưởng nắm giữ che chắn trái cây mang trồng thế mà lại chịu đến thảm liệt như vậy thường thế truyền thuyết đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ thật sự có cường đại như vậy sao chẳng lẽ kim sư tử sĩ kỳ thật sự đã phá vỡ mang trồng vô địch che chắn ba chương một trăm mười tám sư tử phong tử thần độc quy lập tức giúp mang gấp vào cử chỉ huyết đủ loại thuốc bột đều hướng trên người hắn thoa còn cho hắn manh quắn đủ loại chân quý dược t ề độc quy nhìn về phía người thuyền trưởng này sắc mặt cũng càng thêm tôn kính mang chồng thuyền trưởng hắn thành công độc quy cùng phạm ổ cả bọn hắn vừa rồi đã cảm nhận được cái kia hai cỗ mánh liệt hạ k ỳ ba vương trong đó có một c ố thuộc về bọn hắn thuyền trưởng thuyền trưởng người đã đã thức tỉnh vương giả tư chất độc quy cung t í n h nói mang chồng quả nhiên là nắm giữ cường đại vận mệnh tân nhân vương loại này ngoan nhân làm sao có thể không có vương giả tư chất đây không phải trong dự liệu sao mang chồng hắn trở nên càng thêm tự tin thậm chí đã đến bản thân tự phụ trình độ mà phần lớn hạ kỷ b á vương giác tỉnh giả đều vô cùng tự phụ phần lớn cũng là lấy bản thân làm trung tâm gia hỏa một khi nhận định sự tỉnh mười lầu hải vương đều kéo không trở lại mấy năm liên tục chuyện đã cao dâu trắng n h u gạt đều mười phần bá đạo cự tuyệt s a t t ó c đỏ đề nghị cùng trợ giúp lão gia hỏa này thậm chí không tiếp mang theo thương thân thể cùng s a t t ó c đỏ tới một cái tứ hoàng ở giữa lễ gặp mặt bổ súng thiên biểu đạt một chút chính mình kiên quyết thái độ cùng bảo đào chưa g i sức chiến đấu đương tứ hoàng đứng đầu căn bản vốn không cần sastóc đỏ cái này vẹn vẹ dâu trắng nịu gạt cự tuyệt s a s t ó c đỏ đề nghị cùng hỏa quyền ạ sở thẳng thắn đáp lại ạ k ẹ nụ xạ c ả dù kỳ trào phúng hai người này thao tác chắc chắn bọn hắn diệt vong ngay cả mũ dơm phi đều hiểu được kết mình đi soát đỏ phơ l à m mì ngộ cùng tứ hoàng bác gái cãi đủ mà thích sĩ diện dâu trắng tựa hồ còn có chút trướng mắt s a t t ó c đỏ cái này hở bối có thể là cảm giác trước kia đi theo dô dơ sau lưng một cái tiểu thí hại bây giờ lại có thể cùng hắn bình khởi bình tọa trở thành tứ hoàng cái này khiến hắn có chút không sảng khoái mà các con của hắn mắt cô dỗ dù vì sợ tạ những đội trưởng này, từng cái một niên linh so sạt tóc đỏ còn lớn hơn kết quả bây giờ hoàn toàn bị sạt tóc đỏ tên tiểu quỷ này so không bằng đoán chừng dâu trắng một đống nhi tử đều đánh không lại sạt tóc đỏ một người đây là chứng minh hắn bồi dưỡng nhi tử đồ ăn vẫn là dô dơ bồi dưỡng hậu bối càng mạnh hơn mỗi một cái hạ kỳ bá vương giác t ì n h giả cũng không muốn thừa nhận mình không sánh được người khác có thể nắm giữ vương giả tư chất người không người nào là tâm cao khí ngạo ý chí kiên định r a hỏa bất quá đằng sau dâu trắng nịu gạt đã chúng đại hiếu tử nhất kiếm sau đó toàn bộ trên đỉnh chiến tranh bắt đầu rơi vào hạ phong hắn thậm chí mở miệ muốn cùng th lúc này dâu trắng liền đã không phải cái kia cùng sạt tóc đỏ đụng nhau tứ hoàng đứng đầu hắn chỉ là một cái vô kế khả thi lao nhân cao tuổi cơ thể để cho hắn cũng không còn cách nào không chút kiên kỵ bày ra thực lực mạnh nhất của mình thậm chí ngay cả tam sắc bá khí đều không xử ra được ba đi qua độc quy nghiêm túc xử lý mang chồng toàn thân băng bó băng vải đứng thẳng lên Bây giờ, bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đều có thể rõ ràng cảm nhận được mang c h ồ n g khí thế trên người biến hóa mang c h ồ n g trở nên càng thêm cường đại kim sư tử s ì kỳ lưu lại tiến hóa q u á i thú bắt hết cho ta nắm giữ năng lực đặc thù liền môi dưỡng lại làm nghiên cứu trọng thương bất trị liền vì lì li, li mang c h ồ n g đơn giản đáp lại một chút những nữ nhân này lo lắng ánh mắt l i ề n bắt đầu hạ lệnh hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên trở về cổ lạc ị xã địch hào dưỡng thương tránh tại thời kỳ suy yếu bị những thứ khác đoàn hải tặc phúc kích thậm chí là bị hải quân an toàn bắt trai đoàn hải tặc cán bộ ngay lập tức đi bắt những thứ này tiến hóa quái thú trong đó chỉ có vài đầu cường đại quái thú tại mang chồng cùng kim sư tử hạ k ỳ b á vương đối bính bên trong tỉnh lại còn lại đều ở vào trong mê muội rất dễ dàng liền bị bắt đảo thuyền cổ lạc ỵ xã địch hào tiếp vào gen gen m ư i si tin tức sau đó cũng tại nhanh chóng chạy đến xô d ộ cùng ba giây bọn hắn tại cùng những thứ này cường đại tiến hóa quái thú tại chiến đấu những quái thú này thực lực không giống như tiền truy nã chín nghìn vạn bợ lý đoàn hải tặc thuyền trường kém liền những cán bộ này đều phải tốn chút tâm tư mới có khả năng lật bọn hắn trên bầu trời một chú tại bác trai đoàn hải tặc cán bộ sau khi xuất hiện liền lập tức rút lui nhất là nhìn thấy âm cảng phạm hổ c ạ gia hòa này mà lúc này thế giới kinh tế thông tấn xã trong tổng bộ tin tức lớn mọt gẳng một mặt hưng phấn mà kêu to thủ hạ đổi bản thảo ra tin tức hắn không nghĩ tới bác trai ba ba a cái này tân nhân vương thế mà thật sự tiêu diệt sư phong đạo đoàn hải tặc hung hăng đánh kim sư tử sĩ kỳ khuôn mặt cuối cùng còn bằng vào thực lực tương đại thành công bước lui kim sư tử sĩ kỳ mặc dù không có đánh bại kim sư tử sĩ kỳ nhưng cũng ép cái này chuyển kỳ đại hải tặc rút ra dưới chân song kiếm máu tơi đại địa cuối cùng còn ảo nào rút lui, không thể đánh giết trấn u g cưỡng càng ma năm thêm chia Nhanh quỷ hậu tiêu bịch vậy tự dẹt liệt. bạ cho cứ Chân lên ép đề, kinh mang chồng vây quét tặc giải sẽ kim sư tử sĩ kỳ thảm liệt bại lui tân nhiệm vương hạ thất vũ hải bác trai ba ba á rào s á t tặc giải sẽ cứ điểm thành công săn bắn mười cái đoàn hải tặc càng là lấy sức một mình ép t r u y ề n hận kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ cầm trong tay anh mười cùng một khô bại lui mặc cảng cái này biên tập trong văn phòng liễu lo không ngừng nước dai bắn tư tung mà thủ hạ của hắn biên tập viên cũng tại điên quần gõ chữ bây giờ mảnh biển c ơ i này đã nhiều năm không có cái gì tin tức lớn cũng chính là ba bốn năm trước s á t tóc đỏ trở thành cái thứ tư trên biển hoàng đế để cho hắn đại thổi cả tuổi kiếm lời không thiếu tiền bây giờ lại xuất hiện một cái kinh khủng tân nhân vương mặc c n g như thế nào đều phải đem mang c h ồ n g thổi bạo triệt để đem hắn lẫn l ộ t tăng thêm nhiệt độ nếu không phải là mang c h ồ n g đã là vương hạ thất vũ hải bằng không hắn trực tiếp liền dám n â n g mang c h ồ n g vì cái thứ năm trên biển hoàng đế xem như tối kình bạo mạnh k h ỏ ngược lại muốn nhiều khoa chương liền có thể có nhiều khoa chương hắn chính là muốn để thế giới mọi người đều kích động một chút thuận tiện tăng thêm một điểm báo chí lượng tiêu thụ mật gẳng tại mang chồng nơi đó kiếm lời năm ức bợ lỉ tình báo phí tổn hiện tại hắn còn muốn tiếp tục lợi dụng mang chồng sao nóng nhiệt độ tăng thêm báo chí lượng tiêu thụ vì hắn kiếm tiền hơn nữa hắn thậm chí càng giá cao bán đứng mang chồng tình báo những cái kia trái ác quỷ năng lực chiêu thức tính cách yêu thích thậm chí hắn cùng mấy người nữ nhân chuyện xưa không thể nói đều có thể bán lấy tiền bây giờ mang chồng còn không biết mật gẳng vì hắn chế tạo nhiệt độ lẫn lộn kế hoạch hắn mang theo thuyền viên đoàn bắt làm tù binh kim sư tử sĩ kỳ lưu lại tiến hóa quái thú ngồi cổ lạc ỷ xã ị c h h o rời đi sư phong đ Kế tiếp tù hắn những muốn đem bây i hải hải n này đoàn tuyển trường, bán h cho tạc u q n hoàn thành một chút nhiệm vụ của mình, lại từ hải quân trên chút hải một từ t của lại vụ a điều đ ộ n giờ một chút tứ h ả tân nhân hải tạc đoàn tình báo. Hoặc trực tiếp tại một thêm tình nhân Bây đoàn gàng nơi đó mua càng thêm cặn hải Hoặc i đó báo. báo. mua g kẽ những cái tia ác nhất siêu t ầ n tình đã có một hai cái đoàn hải tặc chuẩn bị tiến vào đại hải trình mang chồng muốn vội vàng đi săn bắn bọn hắn có mấy cái đoàn hải tặc trái ác quỷ năng lực mang chồng cũng muốn c ư ớ p tới tay Ba chương Vô số hải quân anh hùng thiết quyền gặp cũng đang chăm chú nhìn xem báo chí trong giọng nói của hắn có một chút kinh ngạc coi như kim sư tử sĩ kỳ thực lực thoái hóa vô cùng nghiêm trọng cũng không đến nỗi bị mang chồng người mới này hành hung bất quá trên báo chí có kèm theo một tấm hình ảnh để cho bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này trong tấm ảnh kim sư tử sĩ kỳ đã đích x á t trải qua đem dưới chân mình cái kia hai thanh danh đao kéo xuống lấy tay cầm s o n g đ a o chi tư tới đối phó mang chồng có thể ép kim sư tử sĩ kỳ làm ra loại này tư thái tấn công có thể thấy được mang chồng thực lực có bao nhiêu mà cường đại dù sao đối với tay quá yếu mà nói kim sư tử sĩ kỳ bằng vào dưới chân s o n g nhận cùng ả năng lực liền có thể dễ dàng xử lý định nhân sự tình còn không có đơn giản như vậy vừa mới chính phủ thế giới bên kia truyền đến tin tức m ặ t gà giá g cao đem mang c h ồ n g một chút tình báo bán cho cv tổ chức mang c h ồ n g hỗn đà này thế mà cũng nắm giữ hạ kỳ ba vương hơn nữa chỉ sợ không giống như kim sư tử sĩ kỳ yếu bao nhiêu sen g o k u đức phật một mặt nghiêm túc nói phải biết tại lúc trước hắn trong tình báo mang c h ồ n g nhưng cho tới bây giờ cũng không có bày ra qua hạ kỳ ba vương mang c h ồ n g tiểu quỷ này là cùng kim sư tử sĩ kỳ lúc chiến đấu đã thức tỉnh hạ kỳ ba vương hay là một mực đều đang giấu diếm thực lực của mình nếu là một mực tại giấu diếm thực lực như vậy mang điệp ra vào vương hạ thất vũ hải mục đích cùng nhu đồ là cái gì nhớ ngày đó đọa phợ lạng bị ngộ là vì quang minh chính đại trở thành dở dị sở dộ x ã quốc vương mới thông qua ăn cướp tiền trên trời áp chế chính phủ thế giới trở thành vương hạ thất vũ hải mà đồng dạng nắm giữ hạ kỷ bá vương đoa hàn cốc cũng là hải quân bản bộ thông qua dùng cựu xà đảo nữ nhi quốc c an uy đến mức ép hải tặc nữ đế gia nhập vào vương hạ thất vũ hải năm nay đông hải thật sự ra một cái khó lường t i ể u quỷ thiết quyền gặp xem xong báo chí một lần nữa đối với mang chồng làm gia đánh giá nắm giữ tam sắc bá khí tăng thêm cường đại trái ác ủy năng lực thực lực đã không giống như bất kỳ một cái nào lâu năm vương hạ thất vũ hải kém bao nhiêu. Không biết mình có thể hay không đánh vỡ mang chồng tiểu quỷ tre chắn hậu thuẫn bây giờ thật sự muốn đi thử một chút lại là một cái dã tâm bừng bừng tiểu hữu đản g không biết mang chồng gia hỏa này về sau còn có thể làm ra cái gì ác liệt sự tình s e n gỗ c u đức phật có chút đau đầu hắn đã có thể đoán được mang chồng cái này hạ kỷ bá vương người sở hữu về sau làm ra sự tình chắc chắn sẽ không so đỏ phở làm mì ngộ kém thậm chí mưu phản vương hạ thất vũ hải tiến vào thế giới mới cướp đoạt tứ hoàng chi vị cũng có thể hải quân dê tám tri bộ tư lệnh dồn n t h ả n trung tướng vừa mới phát tới tin tức bắt trai đoàn hải tặc t u y ề n viên đã đem tặc giải sẽ dưới quyền m hơn nữa đã linh đi tiền truy nã hải quân đại tham mưu trung tướng tờ suzu hai tay khoanh n g ự a khí lạnh nhạt nói ánh mắt lộ ra một tia suy tính tinh quang vô luận là trên báo chí tin tức vẫn là bác trai đoàn hải tặc gáp giải treo t h ư ờ n g phạm đều thật sự rõ ràng chứng minh kim sư tử sĩ kỳ đích sắc tại trên mang chồng tiểu quỷ này cắm một cái lớn bổ nhào xem ra là chúng ta xem thường mang chồng lần này mặc dù thành công nâng lên mang chồng cùng kim sư tử t ử chiến ước chế kim sư tử thế lực phát triển nhưng mà cũng không chú ý nuôi lớn bên tia hồ con kế tiếp chúng ta phải nghĩ biện pháp ước chế một chút bác t a i đoàn hải tặc phát triển sẹn gỗ cụ đức phật sắc mặt mang theo một điểm nhỏ trầm tư một đầu già đi hùng sư mặc dù có uy h i ệ p tử nhưng vẫn là không sánh được một đầu đang tại khỏe mạnh trưởng thành t i ể u quái thú bây giờ lâu năm vương hạ thất vũ hải hoặc nhiều hoặc ít đều có nhu cầu của mình cùng được điểm để cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ có thể nắm bọn hắn tiến hành hợp tác mà sẹn gỗ cụ đức phật vốn là chỉ là muốn đem mang chồng xem như q u â n cờ dùng một chút thông qua cái này tân nhân vương ức chế một chút kim sư tử phát triển còn thuận tiện thông qua dùng kim sư tử sĩ kỷ uy hiểm tử để cho bác t a i đoàn hải tặc không thể không lưng t ự hải quân bản bộ đối ph liên giống bị bách thú cái đủ đoàn diện nguyện q u a n mọi gì ạ chỉ có thể lương tựa chính phủ thế giới trong lòng còn có một chút cơ hội báo thù mọi gì ạ đồng thời cũng là đang tìm kiếm che chở bằng không hắn tiếp tục dừng lại tại thế giới mới mà nói có thể thật sự sẽ bị băng hải tặc bách thú săn bắn giết chết bất quá bây giờ bác trai đoàn hải tặc thế mà chính mình cũng có thể hành hung kim sư tử sĩ kỳ căn bản vốn không cần hải quân bản bộ trợ giút cái này khiến mang gấp thành công nhảy ra s ẹ n g ồ c ụ đức phật tiểu tính toán bác trai đoàn hải tặc còn nghĩ xin điều động bốn biển bên trong tất cả tân nhân hải tặc đoàn tình báo ở trong đó chắc có bọn hắn mư đồ mu Trung tướng tờ U. U cầm một S.U.G.U phần văn cầm thu thu không ngừng phát triển phát thế l ự cho của m ì n Không h c hơn nữa cho ta thật tốt khẩn cấp bọn hắn để cho hắn trước tiên đem kim sư tử sĩ kỳ giới quyền tặc d i i sẽ toàn bộ tiêu diệt s e n gỗ cụ đức phật suy xét mấy giây trực tiếp cự tuyệt điều thỉnh cầu này mang chồng muốn lợi dụng hải quân tình báo đi phát triển thế lực hắn tuyệt đối không thể làm thỏa mãn mang chồng ý minh bạch trung tướng tờ su cười nhạt đáp lại nói kỳ thực nàng cũng là ý tứ này hải quân không thể những thứ này vương hạ thất vũ hải thoải mái mà phát triển mở rộng vàng không thì lại sẽ xuất hiện đỏ phở l à m m ị ngộ ra hỏa này thiết lập khổng lồ hắc cám thế lực cái này tên tà ác vàng vào cái này nguyên k ẹ n giữ u b ì tổ thân phận tại chính phủ thế giới cùng trong hải tặc lẫn vào phong sinh thủy khởi sáng tạo ra lớn như vậy một mảnh phía dưới thế lực ha ha các ngươi liền không lo lắng mang chồng tiểu quỷ này sinh khí nếu là tên tiểu hốn đả này lợi dụng vương hạ thất vũ hải thân phận khắp nơi đánh cướp phá hư quốc gia khác tạo thành càng nhiều phá hư còn không bằng trực tiếp đem tình báo cho hắn để cho hắn cũng hỗ trợ đi bóp chết những th lúc này thiết quyền gặp đột nhiên mở miệng nói ra trong mắt hắn coi như bác trai đoàn hải tặc phát triển thì thế nào chỉ cần mang chồng còn tại đại hải trình hải quân liền có thể nhẹ nhõm vây quất hắn hơn nữa bác trai đoàn hải tặc cũng không thể đem toàn bộ tân nhân hải tặc đoàn mời chào thu nạp dù sao rất nhiều người mới cũng là tầm cao khí nạo h ố n đản á c đẳng không có khả năng toàn bộ đều thần phục tại mang chồng thủ hạ nếu là mang chồng phát triển sau liền nghĩ mưu phản vương hạ thất vũ hải cái kia gặp còn vừa vặn có lý do đi đối phó chiêu mộ đại lượng hải tặc bác trai đoàn hải tặc nếu là bác trai đoàn hải tặc có thể đem nhiều như vậy tinh anh h như vậy hải quân vừa v ẫ n có thể duy nhất một lần giải quyết bọn hắn còn có thể tiết kiệm không ít thời gian không dùng tại bảy đầu đường thuyền ở trên đổi bắt những thư này nhiều vô số kể đoàn hải tặc ba chương một trăm hai mươi sở t h ợ t tiểu đội nghe được thiết quyền gặp kỳ hoa quan điểm sen gô cụ đức phật cùng đại tham lưu hạc đều trầm tư một chút cái này ngốc hàng mà nói nghe giống như có chút đạo lý nhưng có vẻ giống như lại có loại kỳ quái lời lẽ sai trái cảm giác hơn nữa vương hạ thất vũ hải ngay từ đầu bản ý chính là chiếu sau bảy cái cường đại hải tặc cùng một chỗ đối phó tứ hoàng thuận tiện g ú t vội vàng thanh trừ một chút đại hải tặc vương hạ thất vũ hải hưởng thụ hợp pháp c ư ớ p đoạt quyền đồng thời cũng là muốn làm việc hàng năm đều phải rào sát một chút đoàn hải tặc xem như thông lệ nhiệm vụ cá sấu sa mạc g i à u cô đất tại ạ lạ bạ tạ tố vương quốc anh hùng lúc liền dọn dẹp không ít đoàn hải tặc n g u y ệ t quang mọi gì ạ chấn giữ ma quỷ tam giác khu vực cũng vẫn là không ít đoàn hải tặc số lớn hải tặc trở thành mọi gì ạ cương thi hay là cái bóng nhà cung cấp tại giờ d ì sơ rộ xạ gây c h u y ệ n đoàn hải tặc ngoại trừ biến thành đồ chơi còn lại hải tặc cũng sẽ bị đỏ phở làm bị nổ cầm lấy đi giao nộp ý tứ một chút ngay cả mắt hưng mỹ hạt tại đi bộ khắp nơi thời điểm sengô sẽ thuận cú ý ý đức phật lần nữa suy tính một chút rồi nói ra gặp nói không sai có bao nhiêu đến từ tứ hải người mới lang đầu thanh hải tặc căn bản là không có bao nhiêu hải tặc nguyện ý khuất tại người khác phía dưới bọn hắn đại bộ phận khả năng bị mang c h ồ n g cũng xử lý bát chai đoàn hải tặc tối đa cũng liền có thể thu phục một phần nhỏ hải tặc tổng thể tới nói bị mang c h ồ n g tiêu diệt đoàn hải tặc hẳn là so thu phục muốn nhiều nếu là bát chai đoàn hải tặc phát triển quá nhanh mà nói bọn hắn hải quân cũng sẽ ra tay áp chế ngược lại sẽ không để cho bát chai đoàn hải tặc phát triển thành cái thứ năm trên biển hoàng đế liền đỏ phơ l à mỹ m ngộ cái này tam sắc bá khí người sở hữu tăng thêm thông minh đầu não phát triển mười mấy năm còn chưa trở thành hải tặc hoàng đế tư bản sen gỗ cũ đức phật cũng không tin mang trồng phát triển mấy năm liền có thể vượt qua đoàn quỵ c năm, năm, vậy liền để mang chồng vây quét còn lại tặc dài sẽ gia nhập liên minh đoàn hải tặc mỗi cầm súng năm cái đoàn hải tặc bọn hắn liền có thể đổi lấy tứ hải một trong hải đại bộ phận tình báo cầm u ú n g còn lại hơn hai mươi cái đoàn hải tặc tứ hải cùng đại hải trình tình báo đều có thể cho hắn những cái kia hải tặc tiền truy nã chúng ta cũng theo đó mà làm xem như chấn an một chút mang chồng đại tham n hữu trung tướng tờ s ưu nhẹ nhàng nói mặc dù trên trực giác nàng không muốn như vậy làm nàng cảm giác mang chồng gian ác trình độ không giống như đỏ phờ làm mỹ ngộ kém nhưng mà phương diện lý trí lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất làm như vậy đã không có c h ọ c g i ậ n mang chồng cũng không có để cho mang chồng trắng bạn gái hải quân tình báo còn có thể lợi dụng mang chồng làm việc vậy cứ như vậy đi s e n g o c u đức phật cuối cùng đánh nhịp đạo ngược lại liền đỏ phờ làm mỹ ngộ loại này tiêu hùng đều có thể để ép được cũng không sợ mang chồng tiểu quỷ này phát triển đúng tiểu hạng cái kia sợt sợ tiểu đội tổ kiến đến như thế nào s e n g o k u đức phật đột nhiên nhỏ giọng hỏi phía trước bọn hắn thiết lập một cái vừa thuộc về hải quân lại không thuộc về hải quân đội ngũ những thứ này sở hật tiểu đội thành viên là trả lại hải quân danh hiệu hải quân có thể không thông qua hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới mệnh lệnh trực tiếp liền có thể đối với tứ hoàng thế lực phát động công kích hải quân sẽ không đối với sở hật tiểu đội bất luận cái gì hành vi phụ trách đây là một chi hoàn toàn tự do bộ đội đặc thù coi như bọn hắn đối với vương hạ thất vũ hải đặc thù hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cũng không còn được nhóm thành viên đầu tiên có giờ a kẹ tin sợ cách rủ khổng tước mấy người đội trưởng định vì giờ a kẹ trung tướng tờ suzu cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ bởi vì cháu gái của nàng cũng đã gia nhập cái này không có quy củ ớt thuốc đặc thù trong tiểu đội tiểu hạc có thể à chờ ta cháu trai làm hải quân cũng làm cho hắn gia nhập vào cái tiểu đội này ta nghĩ hắn sẽ thích trở thành một không cần tuân theo quy củ cường đại hải quân nghe được trung tướng tờ suzu đem cháu gái của mình k h ô n g tức đưa vào cái này s ờ v ậ t tiểu đội gặp lập tức liền hưng phấn mà mở miệng nói dạng này cháu của hắn liền có thể cùng tiểu hạc tôn nữ trở thành đồng đội mà tiểu hạc không nhìn gặp ồn n ào may mắn đây là nguyên soái văn phòng bằng không những thứ này còn không có công khai bí mật sớm đã bị gặp cái này lớn tiếng công bại lộ ra ngoài tại những n à y tiểu gia hỏa thảo luận dơ dạ kệ cái đội trưởng này dự định như phản hải quân đến tứ hoàng dưới t r ư ớ n g nội ứng trung tướng tờ suzu che lấy đầu nói sơ vật tiểu đội vừa mới thành lập không lâu cái đội trưởng này liền nghĩ đi ra lãng quả nhiên không có quy củ sau đó những người trẻ tuổi này ý nghĩ liền bắt đầu thiên mã hay không dơ dạ kệ cũng coi như là trung tướng tờ suzu nửa cái học sinh cùng nửa cái nghĩa tử quan hệ không giống như sẹn gỗ cụ đức phật cùng nghĩa tử rổ xì nẹn tờ kém bao nhiêu năm đó ở s o n g y ế n đ ả o cướp đoạt giải phâu trái cây mai phục đỏ phờ làm bị ngộ trận chiến kia nàng thuận tay đem dở dạ kệ cứu được trở về sau đó liền dự ữ ở bên người bồi dưỡng dở dạ kệ cùng nàng tôn nữ không tước giống như là huynh m u ộ i quan hệ rất thân còn có đào thọ c h i viên tóm lại trung tướng tờ suzu người bên cạnh tại nàng giáo dục phía dưới đều có thể giúp đỡ lẫn nhau trưởng thành cảm tình rất hòa hợp dở dạ kệ đã làm tốt quyết định sao s e n g o k u đức phật sắc mặt nghiêm túc nói ngư phản hải quân liền mang ý nghĩa tiếp nhận vô tận nêu danh cung áp lực thậm chí sẽ gặp phải khắc tướng lãnh hải quân công kích cái này còn để cho hắn nhớ tới hắn cái kia chết đi nghĩa tử hắn đều đã chuẩn bị xong ra biển trung tướng tờ s u j u k h .E、ẽ thở dài một cái nói trong giọng nói còn có một chút tiểu lo nghĩ nhớ năm đó chiến quốc nghĩa tử rổ xi nẹn tơ nội ứng tại đỏ phở l à m m ì ngô bên cạnh cuối cùng cũng bỏ ra sinh mệnh bị đỏ phở l à m m ì ngô cái này thân huynh đệ đánh chết tươi khi hải quân tìm được danh hiệu vì tiểu mễ quả rổ xi nẹn có thể nói hết s bây giờ giờ giả kẻ dự định đi tứ hoàng thủ hạ nằm vùng nếu là bại lộ mà nói cái chết của hắn có thể sẽ x o、so、d rổ xì nẹn t ờ càng khốc liệt hơn nhất là bác gái chặt lót kẹ linh linh cùng bách thú c ạ i đủ hai cái này tứ hoàng cũng là lấy tàn bạo nổi tiếng ta về sau bồi dưỡng học sinh cùng ta đích tô n tử cũng muốn tiến vào cái này sợ vật tiểu đội đánh tan sẻn gỗ cụ đức phật cùng trung tướng tờ s -U, u một điểm ngưng trọng bầu không khí tất nhiên giờ giả kẻ đã chuẩn bị kỹ càng như phản hải quân làm hải tặc bọn hắn cũng không có ý định ép buộc giờ giả kẻ từ bỏ cái này nội ứng kế hoạch hơn nữa bọn hắn vốn là có xếp vào nội ứng tại tứ hoàng trong thế lực chỉ là những bí mật kia nhân viên gián điệp cũng không có bại lộ ra thân phận bây giờ giờ dạ kẻ lấy bản bộ thiếu tướng chi vị mưu phản hải quân bọn hắn cũng không biết có thể hay không để cho tứ hoàng thu nạp cái này vô cùng khả nghi phản tướng cho nên nói giờ dạ kẻ nội ứng hành trình kỳ thực vô cùng nguy hiểm ba chương một trăm hai mươi mốt tất cả thế lực phản ứng thế giới mới giờ gì sợ rộ xạ vương c h i c a o đ i ệ n đọ phợ lạng bị ngộ nhìn xem báo mới nhất gần xanh trên trán đang n ả y nhót dưới mắt kính ánh mắt tràn đầy lựa giận mang trồng cái này hỗn đ ạ làm sao lại mạnh như vậy thậm chí ngay cả kim sư tử sĩ kỳ lao gia h ỏ a này đều đối trả không được cái này tân nhiệm vương hạ thất vũ hải nếu là như vậy hắn ám sát kế hoạch liền càng thêm khó khăn thậm chí cần thay đổi một chút sách lược nếu là mang chồng biết đến là còn lại mấy cái bên kia không quan hệ quan trọng hơn bí mật hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng mang chồng hợp tác mà không phải nghị nghị trăm phương ngàn kế giết chết mang chồng Giống như hắn cùng dạng. thái tiến kia thái như hắn nhĩ hành hợp Trước cắt đức lạc tác tá một tá lạ nhưng là bây giờ mang c h ồ n g thế nhưng là biết hồ bị hồ bị no mi bí mật còn có nhân tạo trái ác quỷ bí mật hai cái này bí mật tùy thời cũng có thể làm cho đỏ p h ở làm m ị ngộ thế lực lật xe toàn bộ đon quỵt xuất gia tộc có thể sẽ bởi vì mang c h ồ n g một câu nói liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát có lớn như thế nhược điểm tại mang c h ồ n g trên tay ngoại trừ xử lý hắn cũng chỉ có thể đem mang c h ồ n g biến thành một cái tỉ mỉ lợi ích thể cộng đồng bất quá nếu có thể xử lý mang c h ồ n g cái này chi phí không thể nghi ngờ sẽ thấp hơn nếu không thì chỉ có thể tiếp nhận mang trồng bắt trẹt hợp tác sau đó phải không ngừng nhường lợi cho mang xem như ngang dọc dưới mặt đất hắc ám thế giới nhiều năm như vậy môi giới hoàng đế đọ phợ lạm bị ngộ rất khó nuốt được khẩu khí này trừ phi mang c h ồ n g thực lực thật sự cường đại đến để cho hắn e ngại như vậy hắn coi như để cho chín thành lợi ích cho mang c h ồ n g lại có làm sao nếu là mang c h ồ n g thực lực cũng liền gần giống như hắn vẫn còn nghĩ bắt chặt hắn vậy hắn làm sao có thể sàng khoái bây giờ mò nẹt cũng liền theo kế hoạch quay trở về đại hải trình đang tìm cơ hội gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc là hợp tác vẫn là ám sát vẫn là xem tình huống rồi nói sau a ba mang trồng bức lui kim sư tử sĩ kỳ tin tức kinh bạo hơn đánh bại cá sấu sa mạc nhiều ít nhất tứ hoàng đều có chỗ chú ý dù sao dâu trắng bác gái bách thú đều cùng kim sư tử là người quen biết cũ bọn hắn biết kim sư tử x ĩ kỳ thực lực nhớ năm đó kim sư tử cùng dâu trắng một dạng là d ộ t đoàn hải tặc cán bộ cao cấp kim sư tử x ĩ kỳ địa vị so chặt l ọ t kệ linh linh còn cao hơn đằng sau d ộ t đoàn hải tặc bị đánh tan giải tán kim sư tử dâu trắng chính mình đi ra phát triển rất nhanh liền cùng dâu dơ trở thành tam đại truyền hồng kỳ hải tặc kim sư tử x ĩ kỳ phi không hạm đội thậm chí ép dâu d đều thân hãm tuyệt cảnh mà khi đó c h ặ t lọt kẹ linh linh còn tại sinh con phát triển thế lực bách thú cái đủ tức thì bị chính phủ thế giới bắt được bắt đi làm thí nghiệm nhốt nhiều năm m ộ bị giờ ít cờ cờ bên trên dâu trắng nịu gặt nhìn thấy tin tức này cũng có chút cảm khái thật là thuế nguyện không thang ư ờ i nhớ năm đó si kỳ gia hỏa này thế nhưng là cùng hắn còn có dô dơ đều có thể chia năm năm cường giả tuyệt thế không nghĩ tới trên đầu đâm bánh lái cùng đứt rời hai chân sau đó thực lực sau đó trượt đến nghiêm trọng như vậy c ư n h i ê n bị một người mới khi dễ bất quá dâu trắng nhìn về phía trên người một chút cùng mấy cái bận rộn y tá cũng không nhịn được có chút đồng bệnh tương liền cảm giác hắn so kim sư tử lại tốt nhận được đi đâu hắn cũng không biết mình còn có thể sống mấy năm chính mình cái này từ nhỏ ra biện nam nhân lúc tuổi còn trẻ căn bản vốn không biết được bảo dưỡng lưu lại không ít t á m thương tăng thêm quả chấn động lực phản chấn để cho thân thể của hắn sụp đổ đến thật nhanh hắn cùng xem như hải quân gặp so sánh thân thể của hắn có thể nói là vết thương chống chất mục nát không chịu nổi hơn nữa gặp gia hỏa này so với hắn còn lớn hơn vài tuổi bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng trung ký mười phần khả năng này chính là hải quân hậu cần bảo dưỡng năng lực cùng hắn cái này hải tặc tiêu hao cơ thể chém giết trên lệch thế hệ trước cuối cùng muốn bị thời đại mới hải tặc đào thải thời đại mới đã không có chịu tại hắn thuyền hải tặc mà tại thuyền hải tặc bên b o n g vị trí một cái tên béo da đen cũng một mặt chất phác mà cười xem báo chí che chắn trái cây coi như không tệ năng lực không biết quả bóng tối hiện tại rốt cuộc ở nơi nào chẳng lẽ cả một đời cứ như vậy đi qua sao mà san dê tiệp trong lòng không cam lòng nói chính mình ở tại băng hải tặc dâu trắng đã hơn hai mươi năm còn không có đợi đến quả bóng tối tin tức hệ so sánh chính mình còn nhỏ tóc đỏ tiểu quỷ cũng đã trở thành t ứ hoàng cái này thật sự để cho người ta cực độ khó chịu hơn nữa s a s t ó c đỏ hạ kỳ bá vương thực sự quá kinh khủng để cho hắn đều cảm nhận được một kia sợ hãi mấu chốt nhất là s a s t ó c đỏ loại kia muốn đ a o chính mình cái t r ù n g loại kia ánh mắt để cho tuyệt đối với sức mạnh càng thêm khát vọng không phải liền là đưa s a s t ó c đỏ ba đạo vết cào mà thôi đến nỗi dạng này mang thù sao trong truyền thuyết n g ư ơ i s a s t ó c đỏ không phải nổi danh tính cách hiền hòa sao cái này căn bản là một cái quỷ hẹp h ỏ i nếu là chính mình lấy được quả bóng tối lại lấy được lao cha quả chấn động sức mạnh chính mình còn sợ cái dám chính mình liền có thể bắt lấy s a s t ó c đỏ cái này hơn nữa ả cùng tre chắm c ũ nhưng g có t ể cho bộ hạ, bất quá bây giờ cũng chỉ hạ, huyện bộ bất bây tiệt quá giờ là ở mà thôi. v ạ những quốc tật làn n b á gà tổ t ở r đi đi đi đi, thứ này cường đại cán bộ thế mà không ai nguyện ý trở thành trượng phu của nàng một trong thậm chí không chịu trích ngựa cho nàng đây quả thật là tức chết nàng cái này đại mỹ nữ bằng không mà nói bây giờ nàng dòng do nhóm nhất định sẽ càng cường đại hơn cho nên nàng đối thoại dâu ria cùng kim sư tử những cường giả này vẫn có một chút tiểu án nghiệm c h ặ t lót k h gia tộc con cái nhóm cũng tại vì cái này người mới cảm thấy hiếu kỳ cùng chân kinh mấy cái nữ hài đối với mang chồng cái này trẻ tuổi tân nhân vương cũng cảm thấy hứng thú vô cùng ra biển không đến một năm mang chồng thế mà bước lui kim sư tử xỉ kỳ cái này chuyển kỳ đại hải tặc xem ra thực lực của hắn phi thường mạnh căn bản vốn không giống như là một cái tân nhân hải tặc nước oan ô quỷ đạo bên trên vì cái gì đánh nhau đều không tìm ta kim sư tử s ỉ kỳ ngươi lão gia hỏa này bây giờ thua liền tại trên tay của ta tư cách cũng không có giống con chuột né nhiều năm như vậy bây giờ vừa xuất hiện liền bị người mới đánh mặt quả thực là ném đi r ồ n đoàn hải tặc khuôn mặt bách thú cái đủ ngửa mặt lên trời giận dữ hóa thành một đầu thanh long bay về phía bầu trời muốn đi tìm một cái tứ hoàng cấp đối thủ phát tiết một chút phẫn nộ nhớ năm đó hắn tại r ồ n đoàn hải tặc làm thực tập thuyền viên cũng bị dâu trắng kim sư tử những cán bộ này g à o hấn trong đó đánh vô cùng tàn nhẫn chính là kim sư tử cùng ngân bố bọn hắn đương nhiên cái này cũng là hắn thường xuyên đi khiêu chiến những cán bộ này mới bị đánh thảm như vậy hắn trở thành tứ hoàng sau đó t ừ n g nghĩ muốn từng cái đánh bại những cán bộ này nhưng mà rột tàn đáng chết thì chết l u i l u i cho nên hắn chỉ có thể thường xuyên đi tìm dâu trắng phiền phước hắn thậm chí ngay cả chặt l ọ t k ẹ linh linh cái này tứ hoàng đều xem thường ba chương một trăm hai mươi hai tất cả thế lực phản ứng hai ở trong mắt bách thú c á i đủ hắn đợi này kính nể hải tặc chỉ có năm cái hơn nữa đã có ba cái đã tử vong bọn hắn theo thứ tự là rột rô dơ cùng cộ rủ kỳ ẩu đèn bây giờ còn người sống ngay tại chỉ có dâu trắng lao ra hỏa này cùng sạt tóc đỏ nhân tài mới nổi này có thể vào hắn con mắt liền đưa tặng thanh long trá hắn kỳ thực cũng xem thường một cái chỉ có thể sinh con phế vật nữ nhân thôi lãng phí tốt như vậy thiên phú nhất thời cao hứng bách thú c a i đủ lần nữa đi tìm d â u trắng nịu gạt qua quả tay vì chính mình tùng một chút xương cốt đánh không chết chính là như vậy mà tùy hứng lôi đức không tư hào thượng sắt tóc đỏ nhìn thấy tin tức này cũng nhẹ giọng cảm khái bây giờ người mới thật lợi hại hắn hơn hai mươi tuổi lúc cũng chưa từng như vậy lợi hại chiến tích một cái vương hạ thất vũ hải thêm một cái truyền kỳ đại hải tặc thính ra phi hẳn là cũng không sai biệt lắm đủ niên linh ra biển không biết hắn có thể tìm tới hay không một chút cường đại đồng bạn thuận lợi tiến vào đại hải trình. Thẳng tiến thế giới mới, hoàn thành tại trình, hoàn họ định. Hy vọng vì tại đại hải h bọn vọng giới giữa mới, đại vì k ô n nên g tháp r e o c ọ c đến b c cái sạc tóc、đỏ、cùng bản bè đang chăm chú tạc tức lúc, ký lộ lại cầm trai tân Tại thứ tin thứ ba ba đang hải giả lại bản bè á khác này nhân vương. mạn những này những đỏ lộ ký thích. Sát, ô tháp lại bắt đầu diễn x ứ n g hội chúng ta lúc nào mới có thể đi một lần nhìn vì để cho ô tháp miễn ở hủy d i ệ t hòn đảo tội danh băng hải tặc tóc đỏ lựa chọn tự mình con phụ hủy d i ệ t hai lai ghi tội ác công khai tuyên bố là chính mình hủy d i ệ t hai lai ghi đồng thời cướp đi tài bảo rời đi đồng thời bọn hắn cũng là để cho ô tháp thoát ly hải tặc thân phận trở thành một chân chính ca giả nhà âm nhạc mà băng hải tặc tóc đỏ nhưng là gánh vác hủy d i ệ t hòn đảo tiếng xấu tiếp tục đi thuyền vì ô tháp mộng tưởng và hòa bình sinh hoạt bọn hắn lựa chọn rời xa ô tháp bởi vì bọn hắn lựa chọn rời xa ô tháp đối với băng hải tặc tóc đỏ cùng tất cả hải tặc, đều s á t tóc đỏ sắc mặt cũng trầm m ặ t một chút hắn biết ô tháp bây giờ đối với bọn hắn còn có oán hận đi cũng chỉ là để cho song phương đều không vui cứ như vậy riêng phần mình mạnh khỏe là được ai bạn bè mạn cũng đành chịu mà phun một hớt khói đối mặt loại chuyện này dù là hắn trí thông minh lại cao hơn cũng không biết giải quyết như thế nào bởi vì ai lai ghi đích thật là bị ô tháp không c ẩ n thận triệu hắn ác ma hủy diệt sự thật này căn bản là không có cách thay đổi cái này tiếng xấu nếu để cho ô tháp trên lưng ô tháp ca sĩ mộng tưởng liền triệt để chơi xong nói đến bọn hắn đã mười phần giữ gìn ô tháp cái này người nhà nhưng mà ô tháp coi như biết tr nói thực c ra lấy bản vẽ mạng trí thông minh cũng rất khó khiến cho tinh tưởng ô tháp bây giờ đầu góc ô tháp biết rõ mình hủy diệt hai lai ghi còn đang bởi vì băng hải tặc tóc đỏ vứt bỏ mà hắn hận làm cho không người nào có thể lý giải nếu là không có băng hải tặc tóc đỏ gánh vác tội danh bây giờ ô tháp cũng sẽ không trở thành thế giới nổi tiếng sao ca nhạc mà là lưu lại băng hải tặc tóc đỏ bên trong trở thành một hải tặc tiểu ca sĩ mà băng hải tặc tóc đỏ không biết là ô tháp những năm này đi qua cùng f a n hâm mộ giao lưu đã càng ngày càng chán ghét hải tặc nàng muốn sáng tạo một cái không có thống khổ và cực khổ là thế giới để cho thế giới nhân dân đều sống sót cùng bình thản hạnh phúc ô tháp trong thế giới ba thế giới mới thực lực vì mang c h ồ n g thực lực mà hơi bị sợ nhưng mà tại đại hải trình cùng tứ hải liền đã xôi c h o lại là một cái đại hải tặc bất khởi nhất là tặc g i i biết gia nhập liên minh đoàn hải tặc càng là hốt hoảng một bộ phận chạy tới sư phong đảo quy thuộc đoàn hải tặc đi đến sư phong đảo lại chỉ có một vùng phế tích hôm nay nhìn thấy tin tức sau liền lập tức chạy trốn thậm chí còn có một chút không có đuổi tới sư phong đảo đoàn hải tặc nhìn thấy tin tức sau cũng lập tức quay đầu chạy trốn còn lập tức lui lại kim sư tử sĩ k ỳ cờ xí đi mẹ nó đuổi nhanh như vậy liền bị một cái tân nhiệm vương hạ thất vũ hải cho đánh ngã gặp quỷ truyền kỳ đại hải tặc bọn hắn phải lập tức ra khỏi tặc giải sẽ rời xa kim sư tử sĩ kỷ cái tên hô hằng này còn xa hơn cách bác trai đoàn hải tặc người sắt thần này bọn chuẩn những thứ khác vương hạ thất vũ hải cũng cuối cùng bắt đầu nghiêm túc đối đãi mang chồng người mới này chiến lược của hắn đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng vô luận làm ắ t thứ mỹ h ạ t vẫn là đoa hẳn có ọ những thứ này thất vũ hải c ứ n g d i cũng bắt đầu xem trọng người mới này gặp mà nói có thể đánh nhau nghiêm túc trình độ cũng không giống nhau đại hải trình t r ắ n g thổ chi đảo bạ ndk quân cách mạng t ổ n g bộ nhạc hoác ta giống như từng đắc tội cái này bác trai ba ba á đông quân quân dài bỡ lao bẹ tì ngậm một cây nữ sĩ thuốc lá có chút ngượng ngủ hướng về phía quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gồng cùng mấy cái quân trường nói nhưng mà ngự khí cũng không có bao lớn tự trách bọn hắn quân cách mạng cùng mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải gặp nhau cũng không nhiều gần như không có khả năng gặp gỡ gác tội cũng không quan quan trọng căn cứ vào đại hùng tin tức mang chồng nắm giữ tam sắc b á khí Giờ dạ gồng nói mà không có biểu cảm gì một câu mang chồng thực lực không thể so với tứ đại quân trường kém bây giờ bỡ lão bẹ t ì cũng không thể tại đông hải lò ghẹ tảo như thế đuổi bắt chai đoàn hải tặc rút lui nếu là bây giờ nàng gặp phải mang chồng nói không chừng liền bị mang chồng đánh ngã cái này tân nhân vương tốc độ phát triển quá nhanh ngạnh giống như trêu chọc một cái khó lường ra hỏa vợ lão bẹ tỉ cũng ngồi ngay ngắn cơ thể k hơn ô n còn như g cả thế mà l phất vơ, một vơ, cái ắ sắc m tam giữ bá khí v ư ơ nữa g không tướng hạ thất vũ hải, uy hiểm của hắn, không thể、so、với tam thai hoặc tam tướng tinh h tam tam vũ với đội uy của n so n cường giả này、yếu. Hơn n g giả yếu. ữ căn cứ vào đại hùng tin tức bác trai đoàn hải tặc tựa hồ hướng chính phủ thế giới bán ra một loại vô cùng ưu tú đặc thù ký ức hợp kim đổi lấy đủ loại tài nguyên hiếm hoi chúng ta cũng cần loại ký ức này hợp kim Giờ dạ công lần nữa lạnh nhạt nói hắn nghe nói có rất nhiều nhà khoa học đều đang tán thưởng loại này cường đại ký ức hợp kim sau đó thì sao trách ta rồi vỡ lao bẹ tì bất đắc dĩ nói nàng cũng không nghĩ đến tại lò ghẹ tập tiện tay đuổi đi một cái đoàn hải tặc vậy mà lại tại như vậy trong thời gian ngắn trở thành một đầu đại ngạc chuyện này giao cho đại hùng xử lý ngươi cùng xạp bộ cờ i à n bọn hắn phụ trách đưa tiền cùng thu hàng là được giờ dạ cổng cười khẽ một chút vương hạ thất vũ hải ở giữa giao dịch hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều hơn nữa đại hùng viên thịt trái cây cũng vô cùng thích hợp đưa hàng những năm này đại hùng cũng tại vệ gạ p h trong phòng thí nghiệm đưa không ít đồ vật đi ra ba chương một trăm hai mươi ba khôi phục thương thế cùng viễn trinh cất đoạn đại hải trình cậy hạ đạo Cổ lạc ý xa đ theo h tin c t xuất h tức ạ i tòa h báo chí truyền bá thế giới dưới đất hắc cám thế lực cũng cuối cùng chủ động đi lên cùng mang gấp vào đi hợp tác đã không còn những cái gì suy tính hoặc cố kỵ mang c h ồ n g thực lực đã chiếm được bọn hắn tán thành có thể cùng kim sư tử s ỉ kỳ chính diện giao phong nam nhân hơn nữa đầy đủ trẻ tuổi tiềm lực cao vô cùng đáng giá bọn hắn giao hảo hơn nữa bác trai đoàn hải tặc lại còn có được chính mình nghiên cứu khoa học đ o à n đội bây giờ chẳng những đẩy ra hình dạng ký ức học kim còn có ngắn ngủi phản lão hoàn đồng dược thể đây đều là hiếm hoi đồ vật mọi người đều biết phía trước bác trai đoàn hải tập đoạt điều trị đại quốc đảo dùng ngay cả quốc vương họa bổn cũng đã bị bắt làm tù binh như vậy mang trồng đem những cái kia y thuật cao cường bác sĩ đều cấp đi cái này cũng chẳng có gì lạ những thứ này dưới mặt đất hoàng đế chỉ là tại hảo bọn hắn lúc trước cướp được bây á phát minh phản láo c có được cứu dược、tế? Chẳng lẽ họa quốc chính bác của cùng dược vật nghiên cứu, thật sự cường sĩ, sao sĩ sự làm lại lẽ lưu lại hoàn minh mình ai họa đại biết nghiên nghiên không phản thuật hắn thật như hắn đồng tuần vương bọn Bọn b tế. vật vậy. y giờ phải nghĩ biện pháp đem những thứ này thuốc phản l o hoàn đồng tề nghiên cứu ra mới được đây chính là kiếm nhiều tiền đồ chơi mà cái kia hình dạng ký ức hợp kim cũng vô cùng khó khăn nghiên cứu chính phủ thế giới cùng dưới đất hoàng đế dưới quyền bọn họ nhà khoa học cũng không làm được bọn hắn kỹ thuật phản p h t cùng bác trai đoàn hải tặc nhà khoa học kém mấy cái đẳng cấp một dạng trên lệch có chút lớn cái này khiến bọn hắn tức giận phi thường bác trai đoàn hải tặc ngoại giao cùng hợp tác hạng mục công việc toàn bộ đều giao cho ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phí t h ệ bách kế cụ d i ệ u ngọn nến nam gồn đ ế ử n những thứ này t ú i khôn đoàn xử lý mà mang chồng đang tại đảo trên thuyền dưỡng thương bất quá thời khắc này m a n g c h ồ n g lộ ra có chút gian ác trên tay hắn thất tinh yêu văn thế mà đang hấp thu một đầu tiến hóa quái t h ú huyết dịch liền bên cạnh t ử thần độc quy cũng cảm giác vô cùng thần kỳ không nghĩ tới cái thanh tia thất tinh yêu kiếm còn có loại năng lực này mà lý lý hoa cẩm trướng tại thôn vệ vài đầu tiến hóa quái thu sau đó có thể thông qua lá cây sáng tạo ra thực lực không tầm thường quái thu d những ngày này lý lý hoa cẩm t r ư ớ n g còn thôn vệ không ít hải tặc nó còn có thể d i ễ n hóa ra mấy cái thực lực có tám chín ngàn vạn bờ lì lá cây biển người tặc có thể dễ dàng đối phó đại hải trình đại bộ phận đoàn hải tặc quan trọng nhất là bây giờ lý lý hoa cẩm t r ư ớ n g thế mà tại phóng thích một chút màu xanh biết sinh mệnh chất lỏng tới trả lại mang trồng vì mang gấp vào đi nhanh chóng chữa thương cùng bổ sung năng lượng thậm chí còn có thể bổ sung một điểm sinh mệnh lực cái này cũng là lý lý hoa cẩm chướng ký túc cồn hoa nam tức hơn hai mươi năm để cho cồn hoa nam tức không hề ra đi bao nhiêu nguyên nhân trọng yếu lời đồn nói ngàn năm long có thể làm thuốc trường sinh bất lao không nghĩ tới lý lý mới là kéo dài tuổi thọ thực vật nguyên thú mang chồng có chút bất khả t ư n g h ị nói hắn cơ hồ có thể xác định kỳ luân x ư a cùng lý lý hoa cẩm trướng cũng là chân chính tồn tại h u y ê n thú chủng bọn hắn có năng lực không thể so với một chút h u y ê n t h ú chủng trái ác quỷ năng lực kém bao nhiêu không biết lý lý hoa cẩm trướng tại mấy trăm năm trước là bị ai chém đứt dễ cây đã mất đi đại bộ phân thân thân thể lý lý hoa cẩm trướng cũng đã mất đi đại bộ phận ký ức bây giờ lý lý cũng chỉ bất quá là cái này k h ỏ sinh cùng tử tri hoa tân sinh ý thức có chút không quá thông minh giám vẽ thông qua cồn hoàn nam tức trổ mã hơn hai mươi năm thực lực vẫn không có bao lớn hay là để thăng bây giờ cùng bác trai đoàn hải tặc ăn ngon ung ố sướng khắp nơi đều là cường đại hải tặc cùng quái thú cung cấp nó thôn vệ cái này so với nó tại quần h o a n đảo ông cây đợi thỏ mạnh hơn nhiều vốn là mang chồng muốn dưỡng thương một tuần lễ không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày hắn liền khôi phục chín thành thương thế độc quy cùng đại đàn bác sĩ hai mươi cường đại y thuật bảo đảm thất tinh yêu văn thôn vệ huyết khí t à lực kỳ lân sư hình xăm sức khôi phục tăng thêm lý lý hoa cẩm trướng sinh mệnh trả lại những thứ này cũng có thể làm cho mang chồng nhanh chóng khôi phục hiện tại hắn hậu cần bảo đảm đội hình có thể nói là thập phần cường đại mang chồng chuẩn bị kế hoạch tiếp theo động tác thuyền trưởng hải quân yêu cầu chúng ta tiếp tục vây quét tặc giải biết gia nhập liên minh đoàn hải tặc để đổi lấy hải quân càng nhiều tình báo hơn nhưng mà những cái k i a quy thuộc đoàn hải tặc đã tán loạn ở n nút thậm chí thối lui ra khỏi tặc giải sẽ chúng ta trong lúc nhất thời có thể cũng rất khó đi dần dần vây quét bọn hắn bách kế cú d ư trước tiên hướng mang t r ồ n g hồi báo hải quân bản bộ điều kiện còn có bây giờ biện cả thế cục tình huống vậy cũng không cần quản hải quân trực tiếp hướng mọt gẳng mùa tình báo thuận tiện cũng không cho vậy cũng đừng trách ta cũng không nể mặt mũi Đã t húng ứ chi hắn cái này vương hạ thất vũ hải nhiệm vụ đã gần hoàn thành bây giờ liền xử lý mười mấy cái đoàn hải tặc tương lai mấy tháng đều không cần lại quản tặc giải biết dương nhiệt hơn nữa coi như mang chồng không còn vây quét tặc giải sẽ hải quân bản bộ cũng sẽ không đem bác trai đoàn hải tặc như thế nào đây chính là vương hạ thất vũ hải ngưu bốc chỗ bọn hắn có thể không nhìn hải quân bản bộ rất nhiều mệnh lệ chỉ cần không phải cự tuyệt chính phủ thế giới cưỡng chế lệnh triệu tập là được minh bạch nghe được mang chồng bá đạo như vậy bách kế cụ d ĩ u bọn hắn cũng không lại cố kỵ hải quân bản bộ nhiệm vụ gì ngược lại bọn hắn bây giờ cũng không thiếu tiền bọn hắn trực tiếp liền mang theo mang chồng viết xuống mười mấy đoàn hải tặc tên đi mua tin tức cùng tình báo ngược lại thế giới dưới đất tình báo cũng rất nhiều ngoại trừ tin tức lớn mà gặng còn rất nhiều cường đại tổ chức tình báo tỷ như quần đảo xạ ba ảo đi cũng có rất nhiều tổ chức tình báo mà mang chồng rất nhanh liền tại đảo thuyền trung ương leo lên vương chu châm lần này hắn chuẩn bị dùng chiếc này hoàng kim phi thuyền tiến hành lần đầu tiên nhanh chóng săn bắn hành động phi hành trên không trung đương nhiên phải mang theo nạ mỹ tên thiên tài này hoa tiêu viên này tiểu q u y ế t hai ngày này thế nhưng là mượn p h ầ n tích cực chiếu cố t h ụ thương mang chồng lần này săn bắn hành động bên trong cũng có hy vọng hoàn thành lần thứ nhất không chấn đại chiến không biết này chuỗi nho tím có hứng thú hay không tới góp một chút náo nhiệt thuyền trưởng trường liên đảo vĩnh c ử u kim đồng hồ đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời chuẩn bị kỹ càng xuất phát nạ mỹ hưng p h n mà nói bắt trai đoàn hải tặc lần thứ nhất sử dụng hoàng kim phi thuyền bọn hắn thông qua cỡ lớn lặn xuống nước tập kích bất ngờ thuyền bốn sắt tây vương h ả o thực hiện đáy biển đi thuyền bây giờ thông qua phương chu trân ôn bọn hắn liền có thể thực hiện trên không đi thuyền về sau bác trai đoàn hải tặc chính là thực hiện dưới đáy biển mặt biển trên không toàn phương vị đi hoàn mỹ đoàn hải tặc đủ để nghiền ép rất nhiều thế lực Ba bầu nhanh chương 124 kim Tệ cùng nghiên cứu vực chiếc chóng trực nghiên thư pháp.、Đại、hải trình nào đó hải vực trên bầu trời. Một chiếc hoàng kim phi thuyền trên không nhanh chóng đi thuyền, th� nào trên trên trung Kim kim Đại trời. đi tiếp Một Tệ đó cơ h ộ i khiến người vô pháp chuyển động có hứng thú hay không mang chồng nhìn về phía nơi xa biệt cả giọng nói nhẹ nhàng thuận miệng hỏi phổ s ỉ có chậm chạp năng lực trái cây một khi chúng chiêu liền vô cùng khó giải hơn nữa phổ s ỉ gia hòa này còn có thể khai phát đến đem chậm chạp sóng ánh sáng tổn trữ đang thong thả kiếm ánh sáng bên trong trong lúc chiến đấu đã giảm b ấ t đi phát động năng lực thời gian và thủ thế nếu là phạm ổ cả có thể khai phá đến tổn trữ bám vào tại đạn bắn lén phía trên như vậy thì có thể giải quyết chậm chạp q u a n ba tốc độ công kích tương đối chấm k u y ế t điểm như vậy phạm ổ cạ tay súng bắn tiện này chẳng những con mong kiêm chức một chút cứng r ắ n k h ô n g phụ trợ đồng thời hắn cũng có thể là một cái so sánh vô giải tay bắn tỉa i một khi mệnh trung địch nhân bất luận cái gì bộ vị cũng có thể làm cho địch nhân định tại chỗ cho dù là vũ khí đón đỡ ó n vũ khí cũng chắc chắn muốn tại chỗ đánh người khác trở tay không kịp hết thể tự có vận mệnh ăn bài nên xuất hiện sẽ xuất hiện chỉ cần thuyền trưởng vì ta mưu đồ năng lực ta đều sẽ hạnh phúc tại tiếp nhận phạm ổ cạ cũng không cái gọi là hồi đáp hắn tin tưởng mang chồng ánh mắt hơn nữa vận mệnh sẽ chỉ dẫn hết thể lựa chọn bất quá nội tâm của hắn vẫn tương đối có khuynh hướng có thể nhanh trong chuy cái này cũng là bây giờ cũng chỉ là trước tiên bắt được tên kia dự bị một chút mà thôi hết thể đều phải đợi đến phần kia năng lực mới được hơn nữa vạn nhất cái này chậm chạp trái cây năng lực giả vô cùng quả quyết mà đầu hàng tiếp đó gia nhập vào chúng ta vậy ta cũng không tốt xử lý hắn mang chồng k h ẽ cười nói khi chưa có bắt được nắm giữ quả bóng tối dâu đen thịt hắn cũng không cách nào từ những năng lực giả này trên thân tước đoạt trái ác quỷ năng lực phô xị gia h ỏ a này chính là kim sư tử x ỉ kỳ trong miệng loại kia đem hải tặc xem như quá ra ra hải tặc nếu như bị kim sư tử xị kỳ cùng bách thú cái đủ gặp phải phô xi đoán chừng bọn hắn đã sớm diệt cái này không biết mùi vị hải tặc. phô xỉ nắm giữ một phần cường đại trái ác quỷ năng lực nhưng mà hắn lại dùng để chơi hải tặc nhà tròi trò chó chơi hơn nữa phô xỉ còn đã chơi mấy trăm trang c trụ chơi dừng lại tại đại hải trình nhiều năm bây giờ tiền truy nã thế mà mới tới hai bốn trăm vạn b ợ i ly ở trong nguyên tắc phô xỉ gặp phải mũ dơm phí lúc danh sưng đã nắm giữ chín trăm hai mươi tràng bất bại truyền thuyết thắng được không thiếu đoàn hải tặc hải tặc lâu la coi như một ngày chơi một hồi đều không khác mấy hoa thời gian ba năm gia hỏa này thật sự cũng không biết chơi bao nhiêu năm thủ hạ lâu la đều thắng không chỉ mấy trăm hơn ngàn cái loại này hải tặc như thế nào lại có lòng c ư ờ giả hơn nữa phổ s ỉ người còn vô cùng tự ti gọi hắn một câu cái mông đầu liền dễ dàng có thể để cho hắn trở nên tiêu cực thực lực như vậy cùng tính cách đích sắc có chút không xứng trở thành bát trai đoàn hải tặc t u y ể n viên đem chậm chạp năng lực trái cây lưu lại trên người hắn thật có chút lãng phí bất quá bây giờ nhốt tại bát trai đoàn hải tặc trong n g ụ c giam dở c ô đại đ ạ t bùn bọn hắn sàn sạt năng lực trái cây cùng chạm chạm năng lực trái cây cũng là thuyền viên đoàn khát vọng năng lực nếu là thật có thể lựa chọn bọn hắn chắc chắn ưu tiên tuyển tự nhiên hệ năng lực nhất là bây giờ đang cùng loại bổn dung hợp tiếng xâm trái cây năng lực gi đều mười p lần này g c nghẽ phần bác trai đoàn hải tặc lần thứ nhất hợp pháp viễn trinh cốt đoạn trí năng đoàn mấy người cũng không nghĩ đến mang trồng thế mà còn dám lựa chọn đối với cái kia trọng yếu hòn đảo ra tay cũng không biết hải quân bản bộ sau khi biết có thể hay không bị tước điên bất quá ai kêu hải quân bản bộ cho điểm hải tặc tình báo đều lềm mà lềm mề bước phải mang chồng rời đi mục tiêu bây giờ muốn đối chính phủ thế giới kỳ hạ trọng yếu hòn đảo độc thủ mà t r ă m kế cụ d ự cùng lạp phí thẹn a n h chú bọn hắn cũng không biết lần này c ư ớ p đoạt đến cùng là mang c h ồ n g ác ý trả thù hay là còn có mục đích khác mà đi c ư ớ p đoạt hòn đảo bọn hắn cũng không tốt hỏi tình huống tặc kẽ ngược lại nghe mang chồng mệnh lệnh là được tiếp đó bọn hắn liền bắt đầu đủ loại gian luyện tại mang chồng dưới mệnh lệnh không có thức tỉnh song sắc ba khí thuyền viên rất khó tiếp tục làm bác t a i đoàn hải tặc cán bộ trừ phi ngơi trái ác qu sử dụng trái ác quỷ năng lực cùng thể lực móc đối thể lực không đủ mạnh năng lực trái cây giống như cũng chẳng mạnh đến đâu đánh lâu dài cuối cùng hội s u ấ t vấn đề ba nhìn thấy những cán bộ này như vậy biết chuyện đức chát tá cùng nạ mỉ mấy người cũng lộ ra một cái mỉm cười hài lòng thuyền trưởng ăn bánh táo thuyền trưởng ăn lá ngải cứu phái thuyền trưởng uống nước chanh chúng nữ phảng phất làm lần này viễn trinh c ư ớ đ o ạ n xem như một lần tuần trăng mật một dạng chỉ muốn dính tại mang trồng bên người mang trồng khí thế trên người và khí chất biến hóa để cho hắn càng lộ vẻ mỹ lực tràn đầy hoa mỹ lực tràn đầy hoa mỹ cảnh gió b i ệ n thổi ngẫu nhiên gặp phải mây trắng t o á t đoàn đích sắc có m â y phần lãng mạn bầu không khí nghi cố l ệ r ô bin cũng không đến tham gia náo nhiệt mà là một người yên lặng đáp lấy ô mặt trời đang đọc sách bất quá nhãn thần ngẫu nhiên cũng ngắm một cái mang c h ồ n g phương hướng nàng ăn mang c h ồ n g cho quả táo mang c h ồ n g cũng ăn luôn nàng đi cho quả táo bây giờ liền chờ một cái thời gian chính xác cùng địa điểm chính xác như vậy hết thể đều sẽ nước chạy thành sông khả năng này là từ tương lai trở về nam nhân đại khái thật sự chính là nàng sau này nam nhân một cái đáng giá đánh đổi mạng sống nam nhân nạ mỹ cũng không biết dùng cái gì điều kiện thuyết phục hoạt nữ đức chát tá cùng n h ậ n nữ điểm tâm hoàng hậu hai nữ thế mà cho nạ mỹ nhường ra nhiều thời gian hơn để cho nạ mỹ cùng mang xếp ở mũi tàu đơn độc ở chung ngược lại tại nạ mỹ trong tiếng cười nàng đưa tay ra mặt dày mày dạn hướng mang chồng tìm lấy cầm lại viên kia đặc thù kim tệ theo kim tệ lần nữa trở lại nạ mỹ trên tay nàng lộ ra một cái tiểu tặc mèo kinh đ i ể n bụ cười tiếp đó nạ mỹ liền lôi kéo mang chồng biến mất ở trên mũi tàu không biết đi nơi nào mà mũi tàu bong tàu lối đi nhỏ thuyền trưởng phòng ngủ một ít bí mật trong góc đều mọc ra chẳng lẽ nạ mỹ còn có thể vô điều kiện mệnh lệnh người thuyền trưởng này một lần n g cố l ệ r ô bin hơi hơi nhữ mày n ỉ nó nói lần trước mang chồng cùng kim sư tử sĩ kỳ quyết đấu phía trước nạ mỹ đem kim tệ ném cho mang chồng đoán chừng khi đó chính là muốn một cái điều kiện nạ mỹ lại đem kim tệ thường trở về chẳng phải là còn có thể yêu cầu mang chồng hoàn thành một lần mệnh lệnh sao bây giờ hai người sau khi biến mất n g cố l ệ r ô bin đều không cần đầu óc nghĩ liền biết bọn hắn đi lãng mạn không chấn bọn hắn có thể ở trong phòng ngủ nghiên cứu n ổ củ cải phương pháp hoặc nghiên cứu thư pháp bất quá mang chồng quê hương c h ữ thật khó viết những chữ này so lịch sử cổ đại văn tự còn khó lý giải hơn nữa mang chồng còn đã hẹn n h ỉ cô lệ jobin tại trong hai ngày này thật tốt nghiên cứu một chút những chữ này nhiều loại cách viết cùng giải thích c ả kẽ ba chương một trăm hai mươi lăm ăn quýt cùng nho thuyền trưởng trong phòng ngủ một cái bán cầu hình hộ thuẫn bao lại giường lớn đem bên trong cùng thanh âm bên ngoài hoàn toàn ngăn cách mở miễn cho một chút o a n g o a n g tiếng đọc sách sẽ q u ấ y dày đến người khác bên trong truyền đến tiếng đọc sách mang xếp ở chăm chỉ không ngừng mà cho nạ mỉ truyền thụ một chút văn hóa tri thức bù đắp nạ mỉ hồi nhỏ không thể đi học, văn học thi tử hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm hắn tại chỗ liền trích tuyển câu hay dung hợp tất cả thơ tinh hoa ngâm một câu thơ thành xuân thảo mộc sâu rêu nấn g thượng dai lục nhảy m ố i lộng thanh ảnh hoa lê đệ hải đường cái này vài câu thơ cũng là mang chồng đối với nạ mỹ ân cần dạy bảo mỗi một câu cũng có thể làm cho nàng cái này leo lên cuộc sống đ n h phong học ngán thi từ sau đó bọn hắn vừa học một chút liên quan tới dược vật cùng sinh vật tri thức cái gì đơn thuốc kép thảo san hô tạo huyết tế bào gốc cuối cùng ngay cả toán học cũng dạy một chút tỷ như mét vuông kém công thức định lý tỷ tạc ô những kiến thức này để cho nạ mỹ tại về sau phát họ bả sẽ càng thêm đơn giản tại thuyền trưởng trong phòng ngủ mặc dù không có âm thanh truyền ra nhưng mà một ít bí ẩn phương vị tựa hồ có một chút cánh hoa mắt nhỏ tại cẩn thận quan sát học tập cho giỏi mang chồng đối với nghỉ cổ lệ dô bin chiêu này thường ngăn có mắt không có để ý ngược lại lớn phương bày ra đủ loại điểm kiến thức đối với dô bin loại này nghiêm túc khắc khổ học tập hành vi hắn biểu thị ra đồng ý cùng tán á dương cái này đã hoàn toàn không thua gì đục bích trộm sạch gian khổ học tập dô bin không hổ là tám tuổi cũng đã là khảo cổ học tiến sĩ thiếu nữ thiên tài phần này thích học tập sức mạnh đáng giá mang chồng khâm phục cùng chắc chắn xem ra s â u này nho tím chi thức lý luận đã mười phần phong phú tùy thời chuẩn bị kỹ càng bên trên trường thi tiến hành học nghiên kiểm tra bác luyện tập thời gian hai giờ rưỡi khi mang chồng thần thanh khí s ẵ n mà cùng nạ mì học bổ túc chi thức hoàn tất sau đó hắn lưu lại không chịu nổi học tập trọng áp m ệ t mọi nam mì để cho nàng tại thuyền trường trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi một mình đến b ò n g tàu hắn nhìn thấy nghỉ cổ lệ r ô bin nằm ở trên ghế tắm nắng rào lấy hai chân đeo kính đen sắc mặt đỏ bừng nhìn xem một bản sách thật dạy mang chồng lộ ra một cái ý vị thâm trường nai nụ cười hắn đi đến n g h cổ lệ dô bin bên cạnh ngồi xuống. sách của ngươi giống như cầm ngược mang chồng thuận tay cầm lên trên bàn một cái quả táo cắn một cái tiếp đó mở miệng nhạo bàn nói còn không cố kỵ chút nào trực tiếp cầm lấy r ô bin đ ổ uống uống một ngụm hiểu một chút k h á c h ắ n câu nói này để cho nị cỗ lệ r ô bin vội vàng đem sách lật lại chỉ là nàng rất nhanh liền phản ứng lại lật lại sau đó mới là mặt trái nàng biết mình bị chơi xỏ nàng lại mạnh mẽ chấn định đem sách lật ra trở về chính mình thế mà xuất hiện một vẻ khẩn trương bị mang chồng ra hỏa này cho vặt lừa dối rồi một lần hốt hoảng như thế làm gì có muốn hay không ăn quả táo mang chồng ánh mắt sáng quắt nhìn xem ăn mặc vô cùng mát mát mẻ cầm trên tay cắn một cái quả táo đưa tới trước mặt của nàng mấy tháng gần đây n h i cố l ệ r ô bin rời đi ạ lạ bạ tạ sau lại dùng nhiều như vậy trắng đẹp mỹ phẩm dưỡng ra bây giờ cái này ngự t ỷ đã trắng ra không thiếu chậm rãi xu hướng mang chồng trong lòng cái kia r ô bin mà nạ mỹ cái này người mới học căn bản không học hết mang chồng điểm kiến thức cho nên bây giờ mang chồng cần lại tìm một cái học sinh truyền thụ cho hắn ưu tú văn hóa tri thức ân nàng bây giờ có chút không quá thoải mái muốn trở về tắm rửa thay quần áo năng lượng của ta vượt qua người tưởng tượng a n đi chúng ta cùng đi nghiên cứu một chút cổ đại văn tự luận bàn một chút văn hóa tri thức mang chồng cũng phát hiện n h ỉ cổ lệ r ô bin động tác dị trạng ngựa khí càng là cường n g ạ n h một điểm trực tiếp đem quả táo đều đưa tới trên bên mồm của nàng n h ỉ cổ lệ r ô bin mắt to con mắt cùng mang chồng nóng bỏng mắt đối mắt bên trên hai người thiên lôi địa hỏa một dạng ánh mắt kịch liệt mà giao chiến một hồi cuối cùng dô bin vẫn là thua trận nhẹ nhàng hé miệm cắn một cái quả táo tiếp đó từ ghế tắm nắng bên trên đứng dậy trực tiếp đem r o b i n cắn qua quả táo mấy ngụm n u ố t vào ném hột cũng nhanh nhẹn theo vào r o b i n trong phòng một ngày này mang chồng mới biết được nghỉ cổ lệ r o b i n đối với nghiên cứu cổ đại văn tự có bao nhiêu nhiệt liệt bất quá đời này cũng chỉ có một mình hắn biết không đủ để cùng ngoại nhân nói nắm giữ quả hoa hoa năng lực giản nghỉ cổ lệ r o b i n sức chiến đấu ít nhất là nạ mì gấp năm lần trở lên hơn nữa r o b i n chi thức phong phú cơ sở vững chắc c h i t để nghiến ép đức c h á t á cùng điểm tâm hoàng hậu những kiến thức này thiếu thốn hắc bao đại tỷ đầu mọi cùng nữ hải tặc mang sếp ở lần này viễn trinh c ư p đoạt trên đường t r i để hưởng thụ thượng thiên tứ vị hoàng kim phi thuyền phương chu trân ôn lưu lại hắn đời này thích nhất hồi ức hai ngày sau trường liên đảo hải vực hạnh phúc hai ngày mang chồng cuối cùng tại học tập trong ôn nhu hương mặt h a m hở bước ra đi ra lần nữa quăng vào hoàng đồ bá nghiệp bên trong tâm tình cực độ sau khi sàng khoái mang chồng cảm giác chính mình khí phách thế mà nâng cao một bước tình nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân nói đại khái chính là loại này hào khí bá đạo trạng thái không bao lâu hoàng kim trên phi thuyền b á t trai đoàn hải tặc thuyền viên bọn hắn nhìn thấy đến trường liên ở trên đảo có rậm chẳng trị hải tặc còn truyền đến vô cùng huyên náo tiếng ho hét p thể thể mang phất ha ha ha ha. sếp ở hạ xuống quá trình bên trong không chút kiên kỵ cười to một cỗ khí thế kinh người ẩm vàng bộ phát hãn đang điên cuồng phát tiết chính mình hạ kỷ bá vương bất quá bởi vì mang chồng chỉ giác tỉnh mấy ngày còn không có học được trường khống hạ kỷ bá vương dẫn đến ngay cả phương chu châm ngôn bên trên bát trai đoàn hải tặc thuyền viên đều cảm nhận được một điểm mê mội uy ha ha đây chính là thuyền trưởng hạ k ỳ bá vương sao quá kinh khủng cách đâu quán quân ba dậy cái chán toát mồ hôi lạnh một cái tay vị n l à n can có chút rung động cười to nói mang chồng đã nhảy xuống thuyền cách phương chu châm ngôn xa như vậy hơn nữa còn là nhằm vào phía d ư ớ i hải tặc bộc phát nhưng mà vẫn như cũ đối bọn hắn sinh ra mãnh liệt c h ấ n nhiếp hiệu quả ta liền biết vận mệnh lựa chọn sẽ không sai từ thần độc quy ốm yếu cười nói hắn ngồi xuống yêu mã tráng trắng cũng tại run run dày dậy loại này kinh khủng hạ kỷ bá vương đoán chừng đã so rất nhiều có tên hạ ủ sổ c ụ cừng giả còn cường đại hơn phải biết mang chồng tuổi tác mới bao nhiêu lớn thức tỉnh hạ kỳ bá vương mới mấy ngày đây không phải là chuyện đương nhiên sao ông càng phạm ổ cả cùng ma quỷ cảnh sát trưởng l ạ m phịt kẹ lộ ra một nụ cười trên mặt của bọn hắn cũng càng ngày càng kiên định mang chồng thuyền trưởng nhất định có thể dẫn dắt bọn hắn hướng đi đ ỉ n h phong ba chương một trăm hai mươi sáu ngân hồ phô xi、si. loại khí thế này thợ săn hải tặc sổ dổ không có cảm thấy quá lớn lực uy hiệp tở bởi vì trên người hắn cũng chứa một cỗ cứng cỏi nội liễm khí thế chỉ là hắn cảm giác chính mình cùng mang chồng thực lực bằng cách giống như lần nữa gia tăng. Cái này khiến này hắn lần n càng càng ta cũng h ữ nghĩ ă n trở thành một trái ác quỷ năng lực giả tiểu tặc mèo na mi nhìn xem hăng hái mang chồng đột nhiên cũng có chút khát vọng sức mạnh tại những ngày trong nữ nhân chỉ nàng thực lực yếu nhất ngoại trừ hàng hải thiên phú k nàng có bây giờ cũng đã chuẩn bị kỹ càng chính mình bộ thứ hai tu luyện kế hoạch tăng cường thể chất tu luyện bạc khí trong kế cù dưỡng im lặng ước nàng cũng đã thành công học được tăng thêm đủ loại khoảng không đối công kích phối hợp nàng đã nắm giữ sức tự vệ mang chồng giữ lại mấy cái kia năng lực giả có lẽ chính là đang lưu đồ bọn hắn trái ác quỷ năng lực nàng bỉ ngươi bây giờ còn không có ăn vào trái ác quỷ có thể mới là may mắn nhất một người bởi vì trong tương lai ngươi có thể tự chủ lựa chọn những cái kia trái ác quỷ năng lực nghi cố l ấ dô bin hướng về phía nạ mỹ an ủi xem như bác trai đoàn hải tặc túi k h ô n đoàn một thành viên nàng đương nhiên cũng biết mang c h ồ n g một chút kế hoạch bí mật mang c h ồ n g lần này viễn trinh cướp đoạt tựa hồ cũng là vì sớm bắt được một chút trái ác quỷ năng lực giả sau đó lại chờ chờ loại năng lực nào đó xuất hiện hơn nữa tại mang c h ồ n g trong lời nói dô bin có thể suy đoán ra đó là một loại có thể tức đoạt người khác trái ác quỷ năng lực kỹ thuật hoặc năng lực đ ặ thù dô bin bây giờ đã càng nhanh càng tin tưởng m a nếu g chồng c h í là nàng có thể â n được đến một loại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực thực lực của nàng có thể lập tức liền siêu việt dô bin ba người nữ nhân này trở thành mang trồng bên cạnh nữ nhân mạnh nhất ai biết được t n m lại ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm chúng ta bắt chay nghi cố lệ dô bin khẽ c ư ờ i nói trong mắt còn không chú ý lộ ra vẻ thẻ t h ù n g về sau các nàng tự mình đều phải tận lực gọi mang chồng vì b á c trai hoặc ba ba À b á c trai hắn thật rất nhiều sẽ chi thức rất viên bác hắn giúp chúng ta khai thác trái á c quỷ năng lực đều rất cường đại ta cũng không nghĩ đến b á c trai rất nhiều tri thức liền dô bin cũng không biết nhuận nữ điểm tâm hoàng hậu khẽ c ư ờ i nói tại mang chồng chỉ đạo khai phát phía dưới nàng bột nháo năng lực trái cây càng ngày càng cường đại hơn nữa mang chồng để cho nàng chủ tu kẽ bùn sổ cù hạ kỳ để cho chính mình bột nháo cơ thể làm đến bắt chức n g trang nửa nguyên tố hóa mang chồng còn trong lòng đất tổ chức tình báo bên trong mua không thiếu liên quan tới t ư tướng tinh đứng đầu nhu đoàn người cạ tạ cũ di cùng kẹo mềm người gà sập tơ địch tình báo để cho điểm tâm hoàng hậu học tập bọn hắn khai phát phương hướng tiến hành tham khảo một chút bây giờ vô luận là mang chồng nữ nhân vẫn là thuyền viên tại loại này toàn viên trở nên mạnh mẽ không khí phía dưới đều thay đổi một cách vô c h i vô giác mà gia nhập vào trận này thực lực thi đua bên trong thê đội thứ hai sóng âm ngà đức lạc ca gió lốc e z i quỷ nhân a kim sắt thép đại hùng những thuyền này viên đều liều mạng tu luyện bọn hắn muốn bằng mượn thực lực tiến vào trong bác t a i đoàn h xuất thân đông hải không nghĩ bị k h á t hải vượt cán bộ đoạt hết danh tiếng chứng minh bọn hắn đông hải không phải yếu nhất c h i hải ba trường liên ở trên đảo p h ú t đoàn hải tặc lần nữa đối với một cái đi ngang qua đoàn hải tặc phát khai hạ tặc tàn khốc trò chơi tiến hành thuyền viên đánh cược bọn hắn vẫn luôn là thông qua loại này tranh tài chiếm đoạt người khác đoàn hải tặc bất quá phổ xí bằng vào hắn chậm chạp năng lực trái cây để cho những cái kia tràn đầy tự tin tiến hành đánh cược đoàn hải tặc thua mất hết thảy một chút đoàn hải tặc thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều thua mất dẫn đến toàn viên nhập vào phổ xỉ tư đoàn hải tặc mà một ch l ự điều này tiếp cũng làm cho phút đoàn hải tặc chiếm đoạt rất nhiều đoàn hải tặc sau càng ngày càng bằng đại mặc dù cũng là một chút lâu la cấp bậc hải tặc nhưng mà nhân số thật sự nhiều chủng tộc cũng rất nhiều hôm nay phút tại đông đảo tiểu đệ trong tiếng hoan hô lần nữa lợi dụng chậm chạp trái cây khó giải năng lực tại hành hung một cái đoàn hải tặc thường trưởng hắn đã đem cái này đoàn hải tặc cờ xí cùng buồm đều thắng đi bây giờ cái này thuyền trưởng hải tặc đã bên trên đánh cược mình hàng hải viên cùng thuyền ý n ì h ĩ a p h ổ xí lộ ra một cái gian trá mỉm cười hắn tại đại bộ phận trong trận đấu cũng là trước tiên thắng đi đối diện đoàn hải tặc cờ xí cướp đi tôn nghiêm của bọn hắn tiếp đó kế tiếp đối diện hải tặc chắc chắn liền sẽ không buông tha không muốn rời đi một mực tiến hành tranh tài muốn thắng trở về cờ hải tặc như vậy p h ổ xí liền có thể một mực nắm bọn hắn đem tiền đặt cực càng thêm càng lớn cuối cùng để cho đối diện đoàn hải tặc ngay cả thuyền hải tặc thậm chí là thuy phất phất phất ngươi hết thảy ta đều sẽ lấy đi c ử u vi khoái công phổ xỉ trên tay chậm chạp kiếm ánh sáng đem đối diện cái này hết sanh đoàn hải tặc thuyền trưởng giam cầm tại chỗ tiếp đó xử x u ấ t hắn nhanh chóng trọng quyền quả đấm tàn ảnh rất có một điểm mũ rơm phì cao su súng máy cái bóng người thuyền trưởng này đang t h ô n g thả năng lực trái cây phía dưới hoàn toàn không cách nào chuyển động nhưng mà phổ xỉ trọng quyền thương thế ở trên người hắn tích luy đập ra chỉ chờ tới lúc chậm chạp trái cây ba mươi giây thời gian trôi qua tất cả thương thế cũng sẽ ở thời gian khôi phục một khắc này toàn bộ bạo phát đi ra nhất cử trọng thương bệnh nhân quả nhiên đ a ngay thông thả năng lực trái cây hiệu quả tiêu thất một khắc này, người thuyền trưởng hiệu khắc phun năng này, người này liền miệng quả lực cây máu mũi mà bị đập bị b ra ngoài, tại r ê n lan lộn mấy chục vòng, mặt mấy mất đất phất phất phất, đã chục như vậy, các người hàng các cùng thuyền ý là người hải thuyền ta. phổ xì cười to nói mà phốt đoàn hải tặc thuyền viên ngay lập tức đem ế t xanh đoàn hải tặc hai cái cán bộ đợt lấy đeo lên bọn hắn chuyên trúc hồ l y bịt mắt Cà phê ngã t r ê n mặt đất. Ba c h ư ơ n g cảm n h ẹ n h đ ư đ e m b ắ t c h u y ệ n h liệt cảm giác hôn mê để cho hắn toàn n g thân h phát run sắc mặt hắn g c tái nhuận k ra sức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ra sức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ra t ứ c ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cực tốc rơi xuống tiếp đó tại trong hắn ánh mắt khiếp sợ một cái khổng lồ cự nhân chống rông xuất hiện hung hang rơi đập trên mặt đất cực lớn tiếng gầm tăng thêm tung tóe bùn đất để cho hòn đảo này đều xảy ra tiểu quy mô chấn động kịch liệt phô sĩ bị cái này một màn kinh khủng hù đến ngốc trệ kém chút tại trong chấn động nga xuống mạ xạ c ả ba ngân hổ phô sĩ bây giờ đầu đ ầ y mồ hôi lạnh hắn không dám tin tưởng nhìn xem lớp bình phong này cự nhân thứ đ ạ i nhân vật này làm sao sẽ xuất hiện ở đây vương hạ thất vũ hải bác trai ba ba á cái này gần nhất tại trên tin tức huyên n á o xôn sao kinh khủng tân nhân vương vì sao lại từ không trung xuất hiện tại trường liên đảo đây chính là trong truyền thuyết hạ kỳ bá vương sao phô xỉ toàn thân phát run màn ỉ n nó nói vẹn vẹn vừa đối mặt khí thế áp bách liền để hắn mấy trăm hơn ngàn tiểu đây là cái gì sự khủng bố sức mạnh che chắn cự nhân ngắn ngủi xuất hiện thành công c h ạ m đất sau lại nhanh chóng tiêu thất một thân ảnh tại hố to trong bụi mủ chậm chạp đi ra trực tiếp hướng phổ xỉ đi đến mà trên bầu trời một chiếc hoàng kim phi thuyền cũng tại nhanh chóng hạ xuống chuẩn bị trực tiếp tại trường liên đảo đan g lục nhìn thấy mang chồng thân ảnh càng đi càng gần phổ xỉ toàn thân càng ngày càng rung động cỗ này càng ngày càng mánh liệt hạ kỳ ba vương đã để hắn chịu không được tại loại này bước mặt nguy hiểm ngoại trừ đầu hàng trong đầu hắn lại còn thoáng qua một cái ý niệm muốn hay không dùng chậm chạp sóng ánh sáng đánh lén bát chai ba ba ba áo chính mình thật sự có năm thành cơ hội thành công á m toán đồng thời đánh ngã cái này vương hạ thất vũ hải như vậy chính mình thật sự liền có thể nhất chiến thành danh nói không chừng còn có thể kế nhiệm trở thành tân nhiệm vương hạ thất vũ hải nghĩ tới đây hắn tâm liền có hơi kích động thế mà không có sợ h ạ i như vậy bác trai ba ba á nhưng mà không đợi cái này phân tao đầu h u y ễ n tưởng hoàn tất mang chồng liền đã đi đến hắn phụ cận lãng phí một cái tốt như vậy năng lực và anh phô xí nhìn thấy sát lại gần như vậy mang chồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động biểu lộ lập tức liền muốn phát động chậm chạp năng lực trái cây đi giam cầm hắn mà ở hắn d ơ tay một khắc này một cái to lớn bật sổ sổ c ủ năm đấm màu đen liền đã nghện ở trên bụng của hắn phồ xỉ trong nháy mắt liền thân người cong lại con mắt nổi lên giống con tôm bự ngã trên mặt đất tiếp đó phun bậm mép lật lên bạch nhãn đã triệt để mất đi ý thức do dự liền sẽ bại trận liền đánh lén đều không đủ quả quyết thực sự là phế vật mang chồng tản đi chính mình hạ kỳ ba vương liếc mắt nhìn té xuống đất phồ xì lạnh nhạt nói mang chồng không nghĩ tới g i a hòa này lại có thể kháng chủ hắn hạ kỳ ba vương lâu như vậy hơn nữa còn có thể làm ra một điểm phán kích xem ra vẫn có như vậy một chút đầu thực lực không phải trong tưởng tượng không chịu nổi như thế nhìn thấy đầy đất gánh không được hạ kỳ bá vương hải tặc lâu la quá yếu mang chồng không nhắc lên được hứng thú gì lười n h á t xen vào nữa những thứ này yếu gà bất quá bên trong giống như có mấy cái ngư nhân có lẽ có thể đưa đến trên cổ lạc ỷ xã adịch hảo khi một chút dưới nước binh sĩ tầng dưới binh sĩ bây giờ bác trai đoàn hải tặc bên trong chỉ có một cái nửa tù binh hình thức ngư cự nhân chính là cái k i a lệ thuộc quản đoàn hải tặc sệ bà ạ sân tại hắn tại mang chồng trường không cùng dưới sự uy hiểm tờ cũng tại thủ vệ cổ lạc ỷ xã a d ị h hảo thuận tiện dạy bảo các thuyền viên học tập ngư nhân cả bây giờ còn giống như có chút du nhập g n bác trai đoàn hải tặc khuynh hướng mấy cái k h á c quản đoàn hải tặc tàn đáng cũng giống vậy đương nhiên bọn hắn còn không có triệt để từ bỏ chờ đợi bang địch đoàn người thuyền trưởng này bất quá bọn hắn bây giờ cũng không cách nào đảo thoát mang chồng trường khống cũng không muốn rời đi cổ lạc ỵ xã địch hảo chỉ có thể vì mang chồng việc làm cùng hiệu lực mang chồng chuẩn bị tại phổ xì đoàn hải tặc bên trong thuận tay chọn lựa mấy cái hy hữu chủng tộc hải tặc lâu la bổ sung một chút đảo thuyền tầng dưới binh sĩ kỳ thực những năm này phổ xỉ thông qua hải tặc tàn khốc tàn khốc thủ hạ ngư nhân liền có mấy cái. cá cờ ngư nhân cá t u ộ t cá c h ạ c h ngư cự nhân so kho phan đ ạ n con mực ngư nhân lâu b ồ i à cá phèn người kỳ dạ rừng trong đó thậm chí còn có một cái báo săn r a lông tộc tên là cắt cơ bản cắt đ ạ n báo săn cùng tốc độ của hắn một dạng nhanh chủng tộc thiên phú rất không tệ bất quá g i a hỏa này giống như không có thức tỉnh qua mặt trang sư tử hình thái cũng không biết phải hay không bởi vì huyết thống không đủ thuần chính nguyên nhân bộ phận này hy hữu chủng tộc tại phổ xỉ che chở phía dưới không có bị nô lệ con buôn bắt đi đem bán lấy tiền thậm chí tại phổ xỉ đoàn hải tặc bên trong lẫn vào rất không tệ thuyền trưởng chính người một người liền đã làm xong bọn da hỏa này liền không thể lưu mấy cái cho chúng ta luyện tập sao sau khi phương chu t r â m n ô n hạ xuống ba dãy nhìn thấy đầy đất k h ẻ xịu hải tặc nhìn không được mở miệng trực b ậ y cái này cường đại thuyền trưởng để cho bọn hắn những thuyền này viên hoàn toàn không có một chút phát huy không gian cái này có chút khó chịu đem ra hỏa này còn lại hải lâu thạch còn tay tại những này tạp ngừ sau khi tỉnh lại t h u y ề n mấy cái hy hữu chủng tộc thủy hạ trở về bồi dưỡng mang chồng không có để ý thuyền viên đoán trách hắn đem phổ xi、si、ném cho lạp phí t h tiếp đó hướng về phía tất cả thuyền viên nói mà hắn tại trường liên ở trên đảo xem xét khẽ đảo xem có cái gì tốt đồ vật hòn đảo này động vật đều một cách lạ kỳ thon dài không có chút nào phù hợp lộ dịp cũng không biết bọn chúng là thế nào còn sống sót thực lực của bọn nó cũng không cường đại thậm chí ngay cả trở thành lý lì hoa cẩm trướng đồ ăn đều không đủ tư cách mang c h ồ n g trực tiếp đem những thứ này dài mảnh động vật trở thành tự mình tu luyện hạ kỳ ba vương vật thí nghiệm giờ k h ắ c này từng cái dài thân động vật bị đột nhiên xuất hiện hạ ủ sổ cụ c h ấ n nhiếp n h a u n h a u lật lên bạch nhãn n g ã trên mặt đất mang xếp ở cố gắng tu luyện hạ kỳ ba vương xác định vị trí phong thích mà không phải tiến hành không khác biệt trấn nhiếp bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên tại tại một phen g i ế t gà dọa khỉ uy hiểm ở dưới c h i t để c h ấ n phục những thứ này hải tặc lâu la bọn hắn bắt đầu vì cổ lạc ỵ xa địch hào chọn lựa tập b i n h khi bọn hắn nhìn thấy có ngư nhân cùng gia lông tộc cũng hơi bị sợ tiếp đó ưu tiên đem những thứ này hy hi hữu chủng tộc mang về bồi dưỡng một chút mấy cái kêu bên trên tên cán bộ đều bị thu phục là vịt hệ để cho chính bọn hắn c ư ớ i đoàn hải tặc chen vào bát trai đoàn hải tặc cờ xí đi cả hạ đảo đưa tin lượng những thứ này hải tặc cũng không dám nửa đường chạy trốn nếu không thì phải đối mặt một cái vương hạ thất vũ hải truy sát hơn nữa hiện tại bọn hắn còn b à n g thượng bác trai đoàn hải tặc cái b ắ p bùi này chỉ cần không phải nao rút cũng sẽ không suy nghĩ chạy trốn phổ sĩ đoàn hải tặc cũng bị bác trai đoàn hải tặc thuyền viên tuyên bố giải tán đại bộ phận thực lực cực kém hải tặc lâu la bị khu trục khi mang chồng tu luyện hạ ủ s ố c ũ lúc trở lại những thứ này có thể tin thuyền viên đoàn đã xử lý tốt mọi chuyện hoàn toàn không cần hắn phiền não đi hướng xuống một cái hòn đảo xuất phát mang chồng mang theo thuyền viên lên thuyền trực tiếp hướng xuống một mục tiêu chạy tới không có quá nhiều dừng lại lần này viễn trinh cấp đoạt chính là phải nhanh chuẩn hút h ác cầm tới đồ vật của mình đại hải trình nổi tiếng đóng thuyền hòn đảo vạ tờ sệ vần hôm nay phở rằng ngôi giải thể phòng hoàn toàn như trước đây mà phá giải lấy những thứ này giá thấp thu hồi lại được phế thuyền tiến hành phế vật lần thứ hai thu về lợi dụng bất quá điểm ấy lợi tức cũng không đầy đủ dưỡng lên toàn bộ phở rằng ngôi gia tộc thành viên bọn hắn thường xuyên sẽ ra ngoài đánh một chút gió thu ăn cướp một chút những cái kia tân nhân hải tặc hai đầu cực lớn đế vương bờ o lu t r ở phở rằng ngôi gia tộc người tại trong vạ tờ sệ vần l ú n lách tìm kiếm những cái kia nhìn liền tốt khi dễ lang đầu thanh hải tặc thủ linh thiết nhân phở rằng ngôi muốn rèn đúc chính mình thuy cho nên hắn cũng không để ý ăn cướp những thứ này đáng g i ậ n hải tặc mà tại băng sơn kỳ hạ công ty gạ lì la ngũ đại người chèo thuyền đang ra sức kiến tạo bọn hắn đơn đặt hàng bên trong thuyền vô luận là thương thuyền vẫn là thuyền hải tặc bọn hắn như cũ chế tạo hơn nữa tại trong công ty gạ lì la công ty đông đảo đóng thuyền đơn đặt hàng kỳ thực thuyền hải tặc số lượng không thể so với các thuyền bè số lượng thiếu một cái mang theo màu đen cái mũ người chèo thuyền tại gó thuyền cốt trên người hắn bắp thịt vô cùng vững chắc ánh mắt vô cùng chuyên chú tựa như một cái tuyệt thế công tượng ở dạng đột nhiên hắn đột nhiên ngầm mầm đầu nh một cái chim bù câu trắng đạp nước bay đến trên bờ vai của hắn cũng làm bộ học chủ nhân nghiêm túc nhìn về phía bầu trời cách đó không xa một cái mang theo màu đen mũ lười c h a i mũi dài nam tử phát hiện đồng bạn khác thường sau đó hắn cũng đi theo nhìn về phía bầu trời ánh mắt của hắn cũng bắt đầu biến hóa thế nào luksi kaku xem như gạ lì la đóng thuyền công ty số một tụ tàu một trong ngũ đại đốc công bên trong cũng phát hiện hai cái này đốc công khác thường biết phi hành thuyền hải tập ba là kim sư tử sĩ k i sao cùng làm ộ t trong ngũ đại đốc công thạ lạ thông hắn nhìn về phía bầu trời sau lập tức hoảng sợ kêu to đi ra phi không đoàn hải tặc đại danh có ai chưa nghe nói qua nguy rồi nhanh thông chi băng sơn thị trường tổ chức thị dân tị nạn thông chi hải quân trợ rút cái cuối cùng đốc công tỷ vợ ly lập tức bắt đầu hô to nhanh chóng bỏ lại công tác trên tay bắt đầu thu thập đủ loại công cụ rút lui thuyền có thể tái tạo mất mạng liền thật sự không còn không phải kim sư tử Sĩ kỳ là bác trai đoàn hải tập ba bày ra lục xì nhìn hướng thiên không con người đã biến thành động vật họ mèo m ự dạng nhưng mà cúi đầu nhìn về phía bên trong bọn hắn lúc liền đã khôi phục bình thường cái gì đánh bại kim sư tử xì kỳ cái kia vương hạ thất vũ hải bên trong cũng khiếp sợ kêu to lên nếu là một cái vương hạ thất vũ hải tới ăn cướp hạ t ờ xế vẩn bọn hắn cũng không biết hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới có thể hay không giúp bọn hắn vãn hồi thiệt hại dù sao vương hạ thất vũ hải nắm giữ hợp pháp c ư ớ p đ o ạ t quyền tối mẹ nó trọng yếu là vương hạ thất vũ hải còn có thể giao nạp cho chính phủ thế giới một điểm tỷ lệ phân ngạch tiền tham ô thật sự là thông đồng làm bậy chi đồ bảo mệnh quan trọng kêu lên băng sơn thị trường mau bỏ đi thác lệ thông đã kéo bên trong cùng tỉm tợ lỉ hai người rời đi xuống một tụ tàu đồng thời còn không quên kêu lên bày ra lục xỉ cùng cả cụ hai cái này đất công Mà lục cũng lập t ứ gen gen、si, bởi theo vì minh vương tợ lụ tổ bản thiết kế manh mối ngay tại tom chi đổ bằng sơn trên thân vì phần thiết kế đồ này bọn hắn cv chín đã tiềm phục tại vạ tợ sệ vần mấy năm giải cho nên cv chín tuyệt đối không thể để cho cái này vương hạ thất vũ hải q u ấ y nhiễu được nhiệm vụ của bọn hắn nhất là không thể để cho mang chồng ba ba á tù binh hoặc đánh g i ế t băng sơn b ă n g không mấy năm mai phục đem thất bại trong găng tấc phải biết bày ra lụp x ỉ cùng gió núi cả c ủ hai cái này cv đặc công lan lộn nhiều năm học tập không ít người c h è o thuyền tri thức mới từng bước một làm đến một trong ngũ đại đ ố c công trở thành băng sơn xã t r ư ở n g trọng yếu thuộc h ạ liên cá lùy p h ạ cũng mai phục mấy năm mới thu được băng sơn một điểm tín h i ệ u trở thành băng sơn văn phòng thư ký bất quá cho tới bây giờ cv chín vẫn như cũ đối với minh vương bản thiết kế tin tức không thu hoạch được gì Rất nhanh, tại bài ra tại nhanh, tin bày lụt các phía dưới, vờ Juno, c lì pha ạ những thứ này、CP、thành viên, cũng n thứ rất CP n n n h h biết giả trang ra một bộ hốt hoảng bộ dáng luôn cuống tay chân xâm nhập văn phòng một mặt sợ hai đối với băng sơn hô mà nàng hốt hoảng ánh mắt một mực đang quan sát băng sơn phản ứng nếu là đột nhiên gặp phải loại này trọng đại nguy hiểm mục tiêu nhân vật hẳn là trước tiên nghĩ tới chính là minh vương bản vẽ thiết kế an toàn chỉ cần băng sơn có thay đổi vị trí bản thiết kế ý tứ c á l u pha ắt có niềm tin từ nơi này lá hồ ly trên tay cướp đi minh vương bản thiết kế cái gì vậy còn không mau kêu hải quân tới nhanh lên để cho thị dân cưới trên biển đoàn tàu đi tị nạn băng sơn nghe được cả l u pha lời nói lập tức liền vọt ra khỏi văn phòng hướng b ế n cảng vụ tàu chạy ra hoàn toàn không có các động tác d ừ thừa cùng hơi biểu tình biến hóa nhìn thấy băng sơn chạy trốn bóng lưng c á l u pha nhữ mày cái này giống như không phù hợp suy đoán của nàng chẳng lẽ minh vương bản thiết kế không tại băng sơn trên tay bất quá nàng rất nhanh liền đuổi theo khi chưa có nhận được minh vương bản thiết kế băng sơn tuyệt đối không thể chết toàn bộ họa tở sẽ vẫn rất nhanh vang lên chỉ có thủy chi chư thần đại hải khiếu đột kích lúc mới phải xuất hiện sắc bén còi xe cảnh sát cái này dọa đến không ít thị dân vội vàng chạy đến chỗ cao tị nạn nhưng mà rất nhanh bọn hắn giống như cũng không có thấy bất luận cái gì biển động cái bóng thời tiết cũng vô cùng hảo không giống như là thủy chi chư thần đánh tới mưa to dấu hiệu mà đang tại tìm kiếm ăn cướp mục tiêu sợ rằng ngô gia tộc đối mặt đột nhiên tao loạn họa tở sẽ vẫn cũng chỉ có thể từ bỏ tống tiền kế hoạch chuẩn bị đi theo chủ lưu đi tránh một chút biển động chỉ là rất nhanh bọn p h ờ rằng n g u lao đại là biết bay thuyền hải tặc còn giống như mặt trên còn có thật là nhiều hoàng kim p h ờ rằng n g u gia tộc đội trưởng d e m bái một mặt khiếp sợ hô lớn trong mắt có một nửa sợ hãi cũng có một nửa tham lam biết bay thuyền hải tặc hắn chỉ có thể nghĩ đến t r u y ề n kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ bất quá phía trên hoàng kim thật sự rất hấp dẫn người ta p h ờ rằng n g u cũng ngưng trọng nhìn về phía bầu trời kim sư tử sĩ kỳ loại này đại hải tặc cũng không dễ chọc họa thợ sẽ vần hôm nay có thể muốn gặp phải một cái cực lớn k ế p nạ thờ rằng ngũ đại ca bọn hắn giống như tại hướng vị trí của chúng ta bay tới hai cái mọc ra khối lập phương t i ể u tóc nữ hài mặt hốt hỏi nói muốn bọn hắn khi dễ một chút tân nhân hải tặc đoàn ngược lại là không quan trọng nhưng mà đối mặt phi không đoàn hải tặc loại này chuyển kỳ đại hải tặc vẫn có nhanh như vậy liền chạy nhanh như vậy chứ bằng không thì chết như thế nào cũng không biết bọn hắn còn chưa đủ nhân ra trụ một cái tắt liền không có ba chương một trăm hai mươi chín bắt thờ rằng ngụ hoàng kim phi thuyền phương chu châm ngôn bên trên Âm càng phạm ngổ cả thông qua danh thương ngàn lục c ự c xa ố n g nhắm thấy được mục tiêu nhân vật một cái chỉ mặc cờ tóc lam biến thái nam nhân thờ rằng ngụa họa l sẽ vẫn thờ r ă n n g ụ giải thể phòng lão đại những tin tình báo này bác trai đoàn hải tặc đã sớm thông qua dưới mặt đất tổ chức tình báo dùng tiền thành công thu hoạch trong k ế cú dư cùng lạp phịt vẹ những thứ này túi không đoàn cũng không rõ lắm mang chồng tại sao muốn điều tra phở rằng ngôi giải thể phòng cùng bờ juno rượu a i những thứ này tạp lạp mèt lâu la công ty gạ o lì la xã trưởng băng sơn cùng ngũ đại người c h è o thuyền những thứ này tương đối nhân vật nội danh những thứ này người tài ba chẳng lẽ không thâm không nếu là đoạt những thuyền này công việc nói không chừng còn có thể đối với cổ lạc ỵ xã địch hào tiến hành thăng cấp cải tạo n g cố lệ dô bin cũng có chút hiếu kỳ man xếp ở tương lai là nhìn thấy hai cái này vô dan dỗ b i n bây giờ trong đầu đang điên cùng ngờ tới hai người kia trên thân đến cùng có cái gì chỗ đặc t h ủ lại có thể để cho mang chồng xa xôi ngàn giám giết tới không tiếc đối với chính phủ thế giới dưới t r ư ơ n g trọng đ ả o hạ tờ sẽ vẫn phát khởi xâm lấn bắt thiết nhân thờ rằng ngồi không cho hắn có bất kỳ động tác nhất định phải nhất kích chế địch mang chồng m ặ t không thay đổi hạ lệnh nghiêm túc ánh mắt để cho tử thần độc quy cùng ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ đều trở nên vô cùng nghiêm túc chẳng lẽ thiết nhân này thờ rằng ngồi là cái gì ẩn thế cường giả lại có thể để cho mang chồng thuyền trưởng coi trọng như thế bộ dạng này nghiêm túc biểu lộ Sì、khi khi c ù nhìn thấy từng cái cán bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch các thuyền viên cũng lập tức chuẩn bị kỹ càng chính mình công kích mạnh nhất sóng âm ngả đức lạp ca trong miệng bắt đầu tụ lực gió lốc e giết bàn tay cũng tại ngưng kết cùng áp xúc p h o n g nhận sắt thép đại hùng trên thân trở nên đỏ bừng nhiệt độ bắt đầu tăng vọt l i ê n n h ỉ cố lệ dô bin đều hai tay quanh chuẩn bị kỹ càng phát động quả hoa hoa năng lực điểm tâm hoàng hậu hai tay biến thành một ngão tùy thời phóng ra lưu t ì n h tương sơn nhìn thấy liền sổ rổ cũng bắt đầu rút ra ba t h a n h k i ế mang m chồng liền biết chính mình ngữ khí giống như nói đến có chút quá t ạ i nghiêm trọng chớt thờ rằng trên người có vô cùng trọng yếu đồ vật ta không nghĩ bị, hắn tự hủy, càng thêm không nghĩ bị người chúng ta hủy đi mang chồng mà nói lập tức để cho sóng âm ngả đức lạp ca gắng gượng đem trong miệng sóng âm năng lượng tàn ra kém chút bị lực lượng của mình làm bị thương liên n h ỉ cổ lệ dô bin đều cho mang chồng liếc mắt một cái bất quá nàng vẫn như cũ chuẩn bị kỹ càng công kích động tác tùy thời áp chế phờ rằng một hành động vậy thì giao cho ta a từ thần độc quy trên thân trong khoảnh khắc buốc lên rất nhiều vô sắc vô vị virus xuống phía dưới phờ rằng ngô gia tộc dũng manh lao tới phờ rằng ngô gia tộc nhìn thấy sát lại càng ngày càng gần hoàng kim phi tuyển cũng nhanh chóng c h u n đi phờ rằng cảm giác đối diện giống như chính là ghim hắn mà đến cái này khiến hắn cảm nhận được một tia không ổn. hắn vội ý thức che một chút lồng ngực minh vương bản thiết kế liền giấu ở hắn cải tạo trong thân thể bí mật này chỉ có một mình hắn biết liên sư minh băng sơn cũng chưa từng biết được một bên khác băng sơn không để ý cả l ù pha ngăn cản nhất định phải đi xem một chút là cái gì đại hải tặc muốn xâm lấn hắn kính dâng cả đời họa tợ sẽ vận l i ê n trên đường gặp phải ga l ù la đóng thuyền công ty ngũ đại đốc công đều ngăn không được người thị trưởng này kiếm xã trưởng băng sơn cái này không sợ chết bộ dáng ngược lại để cho cả l ù pha cùng bậy ra lục xị bọn hắn có chút sinh nghi nhưng mà minh vương bản thiết kế không tại băng sơn trên thân mà là tại trên thân người、khác. công ty gạ l ý la đông đảo người c h è o thuyền lập tức bảo hộ cái này bước đồng xã trưởng cùng một chỗ nhắm mắt đi đối mặt vương hạ thất vũ hải s ầ m lấn mà phờ rằng tình huống bên này cơ bản đã kết thúc phờ rằng ngô gia tộc k i w i cùng mộ rủ cái này đối phương khối tìm muội cùng đội trưởng d i à bài tiểu đệ chứng tử có cái này một số người đều gánh không được độc quy đóng băng nao nhau nga xuống l i ê n hai đầu cực lớn đế vương và lu cũng lâm vào hôn mê chỉ có máy móc người cải tạo thiết nhân phờ rằng còn miễn cưỡng đứng tại chỗ đáng dậy ba phờ rằng ngô bây giờ cảm giác đầu góc của mình trong mặt tùy thời đều có thể nga xuống tiếp đó mất đi ý thức Ta tuyệt đột ố đối muốn i rơi hải biết cái minh thiết đi thiết hải không không không kế khẳng kế, không thể chóng, ít nhất không thể Phở đích của đối phương là cái gì, nếu là bọn hắn hắn định hủy cho nhận trong rằng nếu bọn vương bán đến, bán cũng gì, ít tặc tay. tặc mục của được. vào vì là là là mà đ sẽ nhiên lại là một cỗ khí thế mãnh liệt n g h i ề n ép lên tới để cho p h ở r ằ n g cuối cùng lật lên tròng t r ắ n g mắt không cam lòng sủi xuống trên mặt đất Độc uy, bệnh độc đủ đại của chút của chồng có uy, thu nếu bệnh bá ngươi không mạnh hỏng Mang vương vẫn không có thu lại, nếu không phải là hắn tiến hạ phải ta. lại, kém kỳ à, là sự ta cũng không biết loại này người cải tạo còn có thể miễn dịch một bộ phận độc tố độc quy lập tức đàng hoàng cong lên cái n ồ i này lần sau tại khai phát cường lực bản hôn mê v i r ú t lạp phìt n g lập tức bay xuống đem thiết nhân thở rằng ngũi bắt được phương chu châm nôn trên thuyền mà một màn này vừa vặn bị băng sơn trông thấy sắc mặt của hắn lập tức đ ạ i biến ánh mắt bên trong tràn đầy hốt hoảng cái này khiến một mực đang quan sát băng sơn cạ lụy phạ cũng cảm nhận được một k i a không ổn chẳng lẽ minh vương bản vẽ thiết kế thật sự ở người khác trên thân hơn nữa trùng hợp như vậy còn bị cái này tân nhiệm vương hạ thất vũ hải bắt đi cái này mẹ nó thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sa vậy bọn họ nhiệm vụ chẳng phải là muốn thất bại vẫn là nói về sau bọn hắn muốn từ công ty gạ lì la mai phục đổi thành đến bác trai đoàn hải tặc trên thuyền tiếp tục mai phục nội ứng nếu như bác trai ba ba á mục tiêu cũng là minh vương bản thiết kế vậy bọn họ nhiệm vụ trực tiếp liền có thể tuyên cáo thất bại thời khắc này cả lì phạ lập tức cho bày ra lục xì đánh một ánh mắt vợ môi động mấy lần nói một câu m g ô n ngữ minh vương bản thiết kế có thể tại bị bác trai ba ba á bắt đi thiết nhân phở rằng ngồi trên tay tin tức này để cho bày ra l ụ xì cũng nhớ mày kỳ thực trước đó bọn hắn cũng đã điều tra đến một chút băng sơn cùng phở ra ngôi dị trạc t o một người đồ đệ khác cắt tơ p h ở răng mẫu tại rất nhiều năm trước liền đã bị trên biển đoàn tàu đâm chết ngay cả thi thể cũng không có tìm được chỉ là khi đó hải quân đã tuyên cáo p h ở răng mẫu tử vong bất quá tình báo này để cv tổ chức một mực còn nghi vấn bây giờ có thể để cho băng sơn như thế động dung người thiết nhân này p h ở răng ngủ rất có thể chính là trước kia cái kia cắt tơ p h ở răng mẫu xem như đặt công gián điểm xuất thân cv chín thành viên tăng thêm cùng băng sơn ở chung được thời gian rất dài các l u y phạ có thể thật sự rõ ràng cảm thụ băng sơn hốt hoảng đây không phải đang diễn trò cũng không phải từ đối với thị dân phổ thông quan tâm Thiết nàng h â n n y phở r ằ thật sự đ liền v băng sơn hôm h nay xuyên qua màu gì tiểu nội nội cùng thư nhân chân tàng sách vàng giấu ở nơi nào nàng cũng nhất thanh nghị sở kết quả vẫn là không có tìm được một chút liên quan tới minh vương bản thiết kế tình báo t hiện ì ra tại căn bọn hắn g t lo lắng trình độ không giống như băng sơn người trong cuộc này thấp bao nhiêu bọn hắn tại hướng ở trên đảo bay đi do núi cả cu lập tức nói mà băng sơn cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại hắn không thể bại lộ quá nhiều tâm tình của mình hắn cũng biết chính phủ thế giới có người ở điều tra hắn chuyện này hắn cũng lòng dạ biết rõ ai bảo hắn là tom đồ đệ đi chúng ta không thể để cho họa tở xệ vần bất kỳ một cái nào thị dân bị thương tổn bang sơn lập tức kéo lên thị trường đại nghĩa một ngựa đi đầu hướng lấy hoàng kim phi thuyền phương hướng chạy tới công ty gạ l ì la đốc công cũng đuổi sát theo nhà mình xã trường chạy tới các l ì phả chứa yếu đuối chậm rãi chạy ở đằng sau l ụ c xì cùng c ả c ủ cũng là chậm một đoạn cái hướng kia mang chồng ba ba á sẽ không phải chính là đi b ở juno t i ể u q u á n a liền bày ra lục sĩ cũng cảm giác sự tình hôm nay có chút quá tại kỳ quái bát trai đoàn hải tập thế mà liền nắm một cái thiết nhân p h ở rằng ngụa ngay cả thị trưởng bằng sơn đều mặc sắc một chút cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không ổn mau để cho cp trưởng quan tham gia để cho chính phủ thế giới ra tay để cho vương hạ thất vũ hải mang chồng ba ba á đem thiết nhân p h ở rằng ngụa giao ra sau đó để bờ juno xem có thể hay không tại trong rượu hạ dược mê chóng những thứ này hải tặc trực tiếp động thủ cướp đi đem thiết nhân phờ rằng n g ụ các lị pha hướng về phía lục x ị cái đội trưởng này đề nghị nếu là lần này ẩn nút hơn mấy năm nhiệm vụ thất bại còn bị mất minh vương bản thiết kế manh mối bọn hắn đoán chừng sẽ phải gánh chịu rất trừng phạt nghiêm khắc l ụ c x ì suy tư một chút cũng lập tức tìm một cái xó、so、xỉnh hướng tư h pháp đảo c p chín trưởng quan sở b ẹ n đảng hồi báo sự t ì n h hôm nay cùng tất cả phỏng đoán nhìn một chút phía trên chỉ lệnh là cái gì cho ta cướp bất kể hắn là cái gì vương hạ thất vũ hải đoạt hắn s ở b ẹ n đảng không nói hai lời liền trực tiếp hưng phấn mà nói còn cần cái gì hồi báo cùng chỉ thị chỉ cần hắn có thể cầm xuống minh vương bản vẽ thiết kế hướng chính phủ thế giới tranh công dù là trực tiếp gi vương hạ thất vũ hải không phải liền là chính phủ thế giới nuôi cầu mà thôi một đám hèn mọn hải tặc nhận được trưởng quan gia lệnh bày r a lục x i、si, cũng chuẩn bị xong độc thủ tại trên tay vương hạ thất vũ hải cất người mà trong quán rượu bờ juno cũng đã nhận được cạ lì phạ sớm thông chi phải chuẩn bị âm một chút bác trai ba ba á cái này vương hạ thất vũ hải lúc này bác trai đoàn hải tặc hoàng kim trên phi thuyền mang chồng trực tiếp đẩy ra người cải tạo p h ở răng n g ô i lồng ngực d o a đến nạ mị vội vàng che mắt bất quá thấy không máu tươi tung tóe tình huống nàng mới chậm g ã i an tâm man xếp ở phờ răng cỏ cạ c ò l ạ trang bị sau phía trên nói dốc mấy lần. rốt cuộc tìm được một phần vàng ố bản vẽ hắn cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn hắn trực tiếp cướp đi phần này minh vương bản vẽ thiết kế các thuyền viên còn không có thấy rõ là cái gì mang chồng liền đã thu vào trong l ự c bây giờ thời gian này minh vương bản thiết kế sự t ì n h còn chưa thích hợp lộ ra bởi vì còn muốn tiếp tục tại tọa tợ sẽ vần đi săn hắn không hy vọng ngà đức lạp ca cùng ba dạy những thứ này lớn tiến g công đem minh vương bản thiết kế bí mật buộc lộ ra đi ít nhất đều phải trở lại nhà mình h ã hộ mới có thể làm cho những n à y thuyền viên cán bộ biết một chút tình huống hơn nữa trở lại cổ lạc ị xã địch hào sau đó có lẽ có thể trào phúng cùng dụ hoặc một chút cá sấu sa mạc cái này nạo g tiêu hàng dầu cụ đại lập mười mấy hai mươi năm minh vương chiến hạm mang chồng chỉ dùng một năm không đến liền đã lấy được minh vương bản vẽ thiết kế không biết đầu này cá sấu sa mạc có thể hay không thay đổi chủ ý tại mang chồng dưới t r ứ n g hốn các thuyền viên nhìn thấy mang chồng đem đồ vật giấu đi trong lòng cũng hơi ngứa chút nụt từng cái trên mặt cũng là một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng cái này trở về rồi hay nói bây giờ chuẩn bị đi săn bắt được hệ siêu nhân từng môn trái cây năng giả mang chồng khép cười một tiếng Tiếp đ hơn nữa bác trai đoàn hải tặc trên tay còn có hình dạng ký ức hợp kim loại này vật chân quý giá cả cỡ này không ít hợp kim thích hợp hắn nhất loại này người cải tạo nếu không phải là lo lắng phở rằng ngôi một lời không hợp liền đốt minh vương bản thiết kế hắn cũng sẽ không khai thác loại này trực tiếp cướp bóc thô bạo phương pháp bây giờ minh vương bản thiết kế đã tới tay như vậy đằng sau từ từ nói điều kiện nếu l à phờ rằng ngôi người kỹ sư cơ giới này người chèo thuyền không muốn ra nhập vào mang chồng còn có những thứ khác được tuyển chọn phương án minh bạch chúng thuyền viên cũng không có xoắn suýt vấn đề này lập tức bị đi săn năng lực giả cái đề tài này thay đổi vị trí lực chú ý quy củ cũ vẫn như cũ chỉ có một lần cơ hội bằng không thì cái này từng môn trái cây năng lực giả trốn vào dị không gian chúng ta sẽ rất khó bắt được hắn mang chồng lại biến trở về cái kia bộ d á nghiêm n g túc cái này khiến thuyền viên đoàn đều lập tức chuẩn bị kỹ càng chính mình tập kích chiêu số âm càng phạm ổ cạ lần này trực tiếp lắp đặt hải lâu thạch, thạch quần sáo mang trồng cảm giác chính mình che chắn cầu cũng khốn không được nắm giữ từng môn trái cây bờ juno loại này không gian loại năng lực có thể không nhìn địa hình kiến trúc và bất luận cái gì va chạm vật thể vô cùng vô lại nguyên tắc bên trong bờ juno cũng là đủ đông ố c lựa chọn dùng khối sắt cùng mũ dơm phì cứng đôi cứng từng môn trái cây năng lực không gian rõ ràng có thể đùa bỡn mũ dơm phì không có bất kỳ biện pháp nào đối phó nhìn thấy hoàng kim phi thuyền tại bờ juno quậy rượu bầu trời dừng lại do đến không ít hải tặc cùng lữ khách chạy ra cái quán rượu này chỉ sợ đụng tới cái gì hai bay vạ gió phương chu châm nôn chậm rãi hạ xuống bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống tới lão bản đưa rượu lên đưa rượu lên mang chồng trong tay vứt một cái kim loại đen t i ề n su một bộ vô lại thuyền trưởng bộ dáng tại đông đảo thuyền viên cán bộ vây quanh phía dưới hùng hùng hổ hổ xông vào cái quán rượu này và juno xoa chén rượu tay đều nhanh rồi một lần bất quá hắn rất nhanh chấn định lại đây là một cái chuyên nghiệp gián điệp tố dưỡng hoan n g h ê n q u a n lâm thuyền trưởng đại nhân muốn uống một ít gì rượu và juno lập tức cùng kính khiêm tốn mà họ tham trong đầu cũng tại thoáng qua bắt chai đoàn hải tặc toàn bộ thành viên tiền truy nã cùng tình báo nhất là mang chồng ba ba á cái này hệ siêu nhân che chăn trái cây năng lực giả cá nhân k ỹ càng tình báo tóm lại thực lực phi thường cường đại thấy chi rượu thấy chi vật ta đều lớn mang chồng vừa cười vừa nói đem trong tay kim loại đen tiền su ném cái này sừng trâu tự bảo mà bờ juno cũng xuống ý thức đưa tay đón cái này tiền su ba chương một trăm ba mươi mốt tù binh bờ juno ngay tại bờ juno tiếp xúc đến màu đen tiền su một khắc này hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác bất lực chuyển đến tiếp đó trước mắt liền xuất hiện một cái to lớn nắm đấm màu đen một bên khác súng ngắm cũng văng lên trong không khí thậm chí có vô sắc vô vị vi rút tiến nhập bờ juno thể nội hải lâu thạch và juno con người đột nhiên co lại tại mất đi khí lực đồng thời trên người hắn từng môn năng lực trái cây cũng đã không cách nào sử dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn mang chồng bật xổ xổ cù nắm đấm nện ở trên mặt của hắn Thanh. và juno cảm thấy mặt mình gặp trọng kích một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn cùng cảm giác hôn mê chuyển đến cho hắn biết chính mình sắp mất đi ý thức và juno ánh mắt cũng đã t r ắ n giã miệng mùi màu tươi trong tay hắn màu đen tiền su đã q u ă n g bay ra đi nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân bất lực không cách nào sử dụng từng môn năng lực trái cây bởi vì tay súng bắn tịa t i ế đạn đã bắn vào bờ vai của hắn bên trong không có xuyên qua bắn đi ra mà là xảo r ư ợ u kẹt tại trên xương bả vai cái này mẹ nó thế mà cũng là hải lâu thạch hắn coi như muốn phản kháng cũng không có bất kỳ phản kháng tại mất đi ý thức k h é xịu một khắc này vợ juno đều nghĩ không rõ vì cái gì những thứ này hải tặc như thế chú đáo chặt chẽ mà đối phó hắn một vòng tiếp một vòng công kích để cho hắn căn bản là không có cách phản ứng lại chớ nói chi là phản kháng cùng chạy trốn chẳng lẽ là mình c v gián điệp thân phận đã bại lộ sao ngay cả trái ác quỷ năng lực cũng bị đối phương biết được đến cùng là tên hốn đảo tiết lộ tình báo của hắn bọn này hải tặc hải lâu thạch rõ ràng chính là ghim hắn cái này trái ác quỷ năng lực giả mấu chốt nhất là vì cái gì bác trai ba ba á v ứ t viên kia hải lâu thạch tiền su thí sự không có mà chính mình vừa tiếp xúc liền toàn thân bất lực hắn cũng là nhìn thấy mang t r o n g lớp bình phong này trái cây năng lực giả không có việc gì không có phát giác khác thường chính mình mới vô ý thức tiếp lấy cái này nhìn thông thường màu đen tiền su nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới vẫn là bị ám toàn đến vợ anh bờ juno bị đập bay tiến tủ rượu trên ngăn tủ lập tức bình rượu phá t o á i rượu văng khắp nơi cách đâu quán quân ba dãy lập tức liền lấy ra một bộ hải lâu thạch còm tay vọt tới thợ u n thục, săn hải tặc sổ dội lập tức nhảy vào đi tựu bảo trong quầy nhìn thấy những rượu ngon này lọt vùng hắn nhanh chóng cứu rút còn lại từng chai rượu ngon liền chảy rượu ngon muốn rỗi cổ đi qua uống bên trên một ngụm mười phần một bộ tựu quỷ bộ dáng mà sóng âm ngả đức lạc ca cùng sắt thép đại hùng cũng bắt đầu đi trực tiếp lấy rượu uống hoặc tiến phòng bếp lấy đồ ăn xem thoáng qua cái gì gọi là hải tặc bình thường thao tác tiểu tặc mèo na m ỉ cũng đã đi lật quẩy thu ngân dương không chịu b u ô n g tham một chút bờ ly một đám thuyền viên cũng liền bắt đầu nghỉ ngơi hôm nay tại mang trồng thuyền trưởng dẫn dắt phía dưới lại là cá ướp mới một ngày không có phát huy ra bản lãnh của mình tới từng cái cánh hoa chi thủ xuất hiện liên tiếp g ơ một khối tấm gỗ nhỏ rời khỏi mang trồng trước mặt phía trên chính là viên n g kia bị ném đi hải lâu thạch màu đen tiền su nghi cố lễ dô bin hoa chi tay không thể trực tiếp đụng vào hải lâu thạch bằng không nàng bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng mang chồng cho r o bin một cái hiểu chuyện tán thưởng ánh mắt tiếp đó trực tiếp cầm lấy cái này hải lâu thạch tiền su mà cái này tiền su phản phất căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cái này hải lâu thạch tiền su bây giờ chỉ là để cho mang chồng không thể sử dụng che chắn năng lực trái cây mà thôi nhưng mà khí lực lại không có yếu b ấ t bao nhiêu nay liên chỉ là một cái độ tinh khiết tương đối thấp hải lâu thạch tiền su nhưng mà cái này cũng có thể để cho những cái kia không có nhận qua huấn luyện trái ác quỷ năng lực giả trong n g á y mắt liền chúng chiêu dẫn đến bất lực phản kháng mang chồng biết dù là trái ác quỷ đã thức tỉnh vẫn là gánh không được hải lâu thạch phong cấm sức mạnh tại chứng đầu ở trên đ ả o báo báo trái cây thức tỉnh bày g a lục s i bị tư đồ tây cao thuần độ hải lâu thạch sơn ngôi ám toàn đến chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút dễ dàng liền bị tư đồ tây cầm xuống dù là bày g a lục s i đã có cùng thái dương thần nghi kẹt qua hơn mấy thu thực lực cường đại đối với cái này vẫn là không có lực phản kháng chút nào cho nên nói hải lâu thạch thật sự là một cái đ ồ tốt bây giờ bác trai đoàn hải tặc đang tại từ dưới đất môi giới hoàng đế đỏ phở làm mì ngộ nơi đó liên tục không ngừng mà mua sắm hải lâu thạch một bộ không thiếu tiền bộ dáng hơn nữa còn không chút kiên kỵ hiểm ở cùng cả ba bác trai đoàn hải tặc thuyền viên trực tiếp ở nhà này chính phủ thế giới nâng đỡ gián điệp trong quán hải cũng rượu ăn uống cơ cầm làm hải tặc việc húng chi bọn hắn bây giờ còn là vương hạ thất vũ hải có thể tiến hành hợp pháp tước đoạt không đem họa tờ xệ đóng tàu đều đoạt, liền đã họa cho hải tờ tàu xệ vận xưởng liền quân bao ả n không hiện bộ Bất biết mặt mũi. Quá, biết tại quá, h ọ tờ tàu t xệ vận xưởng đóng tàu bên r n không bảo một ca đam hàng tồn. g có ca Có hay đam bảo một lâu ờ i đi mới muốn đem bọn nó toàn bộ đoạt mới được. Không đoạt được. bộ bao l họa tờ xệ vận thị trưởng băng sơn khi tức thở nhẹ mang theo thuyền của hắn công việc vọt vào bờ j u n o rượu a nhìn thấy cái này vương hạ thất vũ hải không có đại khai sát giới chỉ là cướp bóc nhà này tự quán băng sơn mới thở dài một hơi phải biết bác trai ba ba á thế nhưng là nổi danh tàn bạo thường xuyên đổ sát hải tặc trô đến máu chạy thành sông cây nang khắp đồng mà bày ra bày ra cùng c á cụ Các lì pha ngươi h thấy ì n bắt bị làm muốn h trên mặt cái g n t gì vô luận là bờ ly vẫn là vật tư chúng ta đều nghĩ biện pháp lập tức dâng lên băng sơn thị trưởng không sợ sinh tử chạy đến mang chồng trước mặt một mặt khiêm tốn nói ánh mắt còn tại âm thầm liếc nhìn tìm kiếm p h ở răng bong dáng vừa vặn có chút nhu cầu đem bỏ t h ở sẽ vần bảo m ộ t ca đam cũng giao đi ra mang chồng cầm chai rượu lên uống một mình một ly ánh mắt bắt đầu nhìn về phía băng sơn phía sau b ả y da lục xì mấy người những thứ này cp chín gián điệp ở thời điểm này cũng không tốt thu phục trừ phi bọn hắn bị sở vẹn đảm ra hỏa này h ã m hại cùng khu trục đuổi bắt đến lúc đó có lẽ sẽ có một điểm chi ô mộ cơ hội cái này không thành vấn đề chúng ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem bảo mùa ca đam hàng tồn đều giao cho、người. chỉ là không biết mang chồng đại nhân có thể hay không đem v ọ a tờ sệ v ậ n thị dân đều thả tỉ như cái này bờ juno cửa hàng trường cùng tên biến thái kia thiết nhân thờ rằng ngựa băng sơn cẩn thận từng ly từng t í hỏi hắn chủ yếu là cứu ra bị bắt làm tù binh thờ rằng ngựa chỉ là thuận miệng liên lụy bờ juno cái này c o n tin ba chương một trăm ba mươi hai đối chiến cp chín mang chồng liếc nhìn một vòng hơi lung lay một chút trên tay ly rượu đỏ đi trước đem bảo một ca đ a m chuẩn bị kỹ càng mang chồng không có đáp ứng băng sơn thả người yêu cầu mà là nhàn nhạt hướng về phía người thị trường này ra lệnh khi thế trên người tản ra dọa đến băng sơn lùi lại mấy bước minh mạch băng sơn cắn răng nói vì để cho bọn này hải tặc không phá hư hỏa tợ sệ v ậ n hắn chỉ có thể thỏa hiệp không biết hiện tại những tên khốn kiếp kia hải quân có tới không đúng thủ hạ ngươi mấy tên kia thực lực không tệ xem xét chính là cơ sở cực độ s ắ t thật nhân sĩ chuyên nghiệp nếu không thì lưu lại cùng ta thuyền viên luyện hai chiều a mang chồng khe cười nói tiếp đó cấp tốc ném ra ba con chẻ l u n rượu trực tiếp hướng bày ra lục xi、si, cạ cụ cùng cạ l ù p h ạ ba người vào tới thế lớn lược đột nhiên chén rượu để cho cạ l ù phả ba người vào tới trong nháy mắt tại chỗ biến mất né da mà cạ chỉ là cụ cấp tốc nghiên một cái liền thành công né tránh để cho chén rượu b chỉ có bày r a lụt xì trực tiếp liền một cái súng ngón tay đâm bạo cái này chén rượu trước người lập tức mảnh vụn thủy tinh bay loạn l i ê n băng sơn đều hơi khiếp sợ nhìn xem cái này nắm giữ tốc độ như thế cả lùi phạt h ư ký bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại đồng thời cưỡng ép chấn đ ị n h lại hắn biết là chính phủ thế giới người ra tay rồi cái này khiến hắn lòng phòng bị lần nữa tăng thêm mấy phần bất quá bây giờ p h ở răng còn ở lại chỗ này cái vương hạ thất vũ hải trên tay băng sơn cũng không biết p h ở răng n g ô đem minh vương bản vẽ thiết kế giấu ở nơi nào trước kia hắn đem minh vương bản thiết kế giao cho sư đệ cắt tơ thờ kết quả c á t tơ p h ở răng mẫu đổi tên p h ở r ă n g n g ụ cũng không hề rời đi họa tợ sệ v ậ n còn trở thành người cải tạo hắn muốn lấy phương thức của mình tiếp tục thủ hộ tom lão sư muốn kiến thiết họa tợ sệ v ậ n bày ra lục xì ba người đã m ặ t không thay đổi nhìn xem mang chồng cùng băng sơn bọn hắn biết mình khả năng cao đã bại lộ đã không thích hợp lại tiềm phục tại băng sơn bên cạnh lại càng không cần phải nói tiếp tục đánh cắp minh vương bản thiết kế bí mật nhìn thấy những thuyền này công việc có thực lực như thế thợ săn hải tặc sổ rộ lập tức liền cảm thấy hứng thú vô cùng đứng lên nhìn xem lục xì cùng cả cú hai cái này x v cao thủ chỉ cần một ánh mắt ba dậy cùng ngà đức l ạ ca c sắt thép đại hùng é rít mấy người cũng nao nhao đứng lên lờ mờ đem lục xì mấy người vây lại uy người là có ý gì một trong ngũ đại đóng thuyền đốc công bên trong lập tức bắt đầu hô còn đem lục xì cùng c ả cù bảo hộ tại sau lưng mặc dù lục xì cùng c ả cù hai người là mấy năm này mới tấn thăng trở thành đốc công nhưng mà cố gắng của bọn hắn cùng chăm chỉ đều chiếm được ba người bọn hắn lâu năm đốc công tán thưởng bên trong chúng ta đi đi triệu tập tất cả bảo một ca đam giao cho mang chồng đại nhân nhìn thấy lục xì c ạ l ụ phạ ba người lánh khốc biểu lộ để cho băng sơn lệnh cả tim bọn hắn quả nhiên là chính phủ thế giới gián điệp không nghĩ tới bọn gia hỏa này cũng đã thành công t i ề m phục tại bên cạnh mình mấy năm chính mình vẫn là khinh thường may mắn minh vương bản thiết kế không có ở bên cạnh mình bằng không hắn đã sớm lộ ra sơ hở bị những thứ này chính phủ thế giới gián điệp cướp đi trước kia tom sư phó chính là như vậy bị từng bước một bức tử dù là đã tạo ra được trên biển và n tàu thành công tạo p h ú c họa tờ sệ v ậ n cuối cùng vẫn không thể miễn đi vì v u a hải tặc rô giờ đóng thuyền cùng hư hư thực, thực tư tàng minh vương bản thiết kế trọng đại tội danh Xã trưởng. Cái này. đốc công bên trong không dám tin tưởng nhìn xem băng sơn cái này cũng không giống như cái kia khắp nơi vì phát triển xây dựng họa tở sẽ v ậ n ái dân hào thị trường húng chi lục xì、si, c ả cụ c ả lị phạ vẫn là băng sơn đốc công cùng thư ký mặt khác hai cái đốc công thạ lệ thông cùng tìm tờ ly cũng tràn ngập nghi ngờ nhìn xem nhà mình sát trưởng cái này cũng không giống như vừa mới vội vã chạy tới bộ dáng nóng này như thế nào bây giờ cùng mang chồng nói hai câu sau đó liền biến thành cái bộ dáng này mấy vị hải quân lục thức đùa bỡn không tệ có thể hay không dạy một chút chúng ta mang chồng cười nhẹ lần nữa hướng về phía lục xì、si、ba người hỏi mà bên trong ba cái đất công cũng cuối cùng nghe được một điểm ý tứ con mắt chừng lớn mà nhìn xem lục xì cùng cả c ù hai người bọn hắn là hải quân vẫn là chính phủ thế giới gián điệp nhìn thấy băng sơn sắc mặt khó coi vội vàng rời đi bên trong ba người cũng lập tức đi theo xã trưởng rời đi những chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể xử lý ngươi biết thân phận của chúng ta bày ra lục xì mặt không thay đổi nhìn xem mang chồng hỏi trong mắt kích động mặc dù bác trai ba ba á tên tuổi rất v ă n g r ộ i nhưng mà hắn vẫn là muốn tự mình đi nghiệm chứng một chút mang chồng thực lực cái này vương hạ thất vũ hải đến cùng có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy Tiền truy nã hơn ư ớ chúng đại ả không phải i không si giết si tậc, tối cường c. B. thành lục cũng có Lục được cường CP9 có c hắn không không hắn khí như vậy. Ui ha ha. h xưng năm viên, ngạo bày là vậy. ra qua. qua ta tại sao muốn biết thân phận của các n g ư ờ i các ngươi chỉ là chúng ta bồi luyện mà thôi cách đ ầ u quán quân ba dạy cái này mãng phu thế mà trực tiếp ra tay vung bao cắt lớn bằng nắm đấm liền truy hướng bày ra lục s i hải lâu thạch q u y ề n sáo bên trên tựa hồ còn mang theo như có như không bật sổ sổ cụ quân quanh khí thế cường đại để cho bày ra lục s i cũng không dám mở khối sắc n à y tháng bất quá hắn tâm cao khí ngạo lựa chọn nắm chặt nắm đấm n ư ơ một tiếng thú hống từ phế tích trong cho đuổi truyền ra bán thu hói bày ra lục s i ngoài miệng tràn có một tí máu tươi trên mặt tràn đầy lựa giận loại thương thế này với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao là hải lâu thạch sao lục xì thú mục bên trong thoáng qua s ắ c ý cái này hôn đản thế mà bằng vào những đồ chơi này thường t ổ n tới hắn đây quả thực không thể tha thứ cạo xuống ngón tay hoàng liên báo nhân lục xì trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau một khắc liền đã xuất hiện tại ba dãy khía cạnh s ắ c bén ngón tay giày đặc đâm hướng ba dãy hương tử chỉ cần bằng vào con báo tốc độ né tránh hải lâu thạch thủ sáo như vậy cái này to con hải tặc liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn cúc ngay cho ta nghèo chết ba dãy trên lưng tràn ra mấy bồng n g ọ tươi tức giận huy động hắn cử quyền truy hướng cái này chỉ chết con báo nhưng lại bị lục xì nhẹ nhõm né tránh lúc này mấy đạo trong suốt phong nhận trực tiếp hướng b ả y ra lục xì bắn xuyên qua lan cước c ạ cù dưới chân vung lên một đạo không khí lơi đao xuất hiện đem gió lốc é z í t đánh lén phong nhận phá hư dùng chân liền có thể vung ra bay lượn trạm kích sao thợ săn hải tặc sổ d ộ lập tức hai mắt tỏa sáng hơn nữa nhìn đến c ạ cù còn mang theo hai thanh trận đao lập tức liền càng thêm cảm thấy hứng thú hắn lập tức rút ra sông đao xông tới cả cù cũng trong nháy mắt rút ra hai thanh trận chiến đao rút ra chặn sổ rộ thợ săn hải tặc râu ngoa sổ rổ mà lão hủ chính là bốn đao lưu kiếm sĩ gió núi c ả cụ trên tay sông đao m á h lực đẩy ra thợ săn hải tặc sổ rổ sông đao tiếp đó một cái lộn ngược ra sau hai chân vung ra hai đạo cực lớn lam cước c h a n g kích đem sổ rổ đánh bay ra ngoài ba chương một trăm ba mươi ba bị vây đánh lục xi、si. kinh khủng lực đạo đem sổ rổ đánh vào cày rượu trong vách tường lập tức liền vung lên vô số cho bụi hai cái này người trèo thuyền thực lực cường đại để cho xem trò vui l ộ quy phạm ổ cả lạp phịt e mấy người cũng lập tức nghiêm túc liền sổ ra hỏa này đều đánh không lại vậy bọn hắn cũng có thể là đánh không lại. Bất quá rất nhanh. xô r ồ cũng vọt ra trên thân không có cái gì t h ư ơ n g thế hơn nữa hắn bây giờ trong mắt tràn đầy chiến ý một mặt hưng phấn mà thẳng hướng ca cụ hai người lập tức lâm vào kịch liệt giao chiến bên trong bốn thanh đao không ngừng đột kích làm bắn ra số lớn hỏa hoa phải tin tưởng xô r ồ ra hỏa này hắn thanh thứ ba đao còn không có rút ra lạp p h i t t nhẹ g i ọ n g mở miệng nói hắn nhưng là biết cái này trẻ tuổi kiếm sĩ lợi hại hắn cùng độc quy phạm hổ cả ba người chính diện bên trên không ai đánh thắng được cái này tào xanh đầu kiếm sĩ vẫn là giúp một chút ba g i y ra hỏa này à hắn đều muốn bị đánh chết độc quy ốm yếu nói. cái này báo nhân rất rõ ràng so cái này mũi dài càng mạnh hơn kết quả ba dãy cái này ra hỏa này quá mức lỗ mãng trực tiếp lựa chọn đối với người mạnh hơn ra tay cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu c â n lượng mà thư ký cá lụy phạ cũng đã bị nghỉ cổ lệ dô bin đức chát đã cùng điểm tâm hoàng hậu nhìn chằm chằm đây là thuộc về bọn hắn giữa nữ nhân chiến đấu bây giờ còn chưa có phục dụng trái ác quỷ năng lực cạc cụ cùng cá lụy phạ thực lực so trong tưởng tượng yếu hơn một điểm nhìn thấy ba dãy bị bày ra l ụ xì đánh tới bởi những cán bộ khác cùng thuyền viên cũng cuối cùng nhịn không được sóng âm ngả đức lạc ca sóng âm đại pháo do lốc exit trong suất nhường đường kỳ không ngừng phân tâm để cho hắn không cách nào nhất cử đánh giết ba giây mà lúc này tư pháp đảo còn lại mấy cái cp chín thành viên đã cơi trên biển đ và tàu nhanh chóng đi tới võ tờ sệ vẩn ngay cả hải quân bản bộ s ẻ n gỗ cụ đức phật nghe được bác trai đoàn hải tặc đang tại cướp đoạt võ tờ sệ vẩn cũng tức giận lên lập tức phái ra mấy cái hải quân tướng tá đi khuyên lui mang chồng cái này hôn đản vương hạ thất vũ hải sợ tiểu đội thành viên biết được tin tức này sau đó ít dở dạ c ã lập tức liền cảm thấy đây là một cái ra khỏi hải quân cơ hội tốt hắn muốn chủ động công kích vương hạ thất vũ hải tiếp đó ngang tàng n ư u phản hải quân tiếp lấy trở thành một hải tặc tranh đấu năm đầu siêu tân tinh lại tìm cơ hội gia nhập vào tứ hoàng thế lực tại ngắn ngủi tiểu đội sau khi trao đổi bọn hắn liền đã phi tốc chạy tới họa thợ sệ v ậ n bọn hắn phải bảo đảm giờ dạ kẻ công kích b á c trai đoàn hải tặc sau còn có thể an toàn rời đi thẳng đến tổ kiến một cái tân hải tập đoàn kỳ thực hải quân bản bộ tư pháp đảo ỉm keo đao quần đảo xạ ba áo đi đều rất gần mà tư pháp đảo cùng h ọ t h sệ vẩn có trên biển đoàn tàu kết nối càng thêm rút ngắn giữa bọn chúng một điểm đường đi. chỉ là không biết tất nhiên trên biển đoàn tàu cũng đã kết nối với tư pháp đảo loại này trọng yếu hòn đảo vì cái gì không thuận tiện đem quần đảo xạ ba ảo đi cùng khác hòn đảo cũng liền nối liền liền thế giới mới đều xây một chút trên biển đoàn tàu lúc r ẻ phi nổ nát thế giới mới ảo kỵ gì liền cứu được rất nhiều phải ngồi ngồi trên biển đoàn tàu chạy trốn bình dân một bên khác mang chồng không biết đã có nhiều người như vậy đang chạy tới h ỏ a tợ sẽ vẩn hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem ba giây tại bị đánh tựa hồ còn không có đối với bảy gia lục sĩ、si、tứ độc thủ hắn phát hiện ba g i y gia hỏa này vô luận là ở trong nguyên tắc băng hải tặc dâu đen vẫn chẳng lẽ g i a hỏa này là trời sinh kèm theo bị đánh thể chất tại số dầu cùng cạ cụ trong chiến đấu số dầu còn không có sử dụng thanh thứ ba đao cũng đã bắt đầu đang áp chế cạ cụ cái này cmp c đệ nhị cường giả không có phục dụng hiệu cao cổ trái cây cạ cụ khí lực bên trên căn bản không sánh bằng sổ dầu ma thú này một dạng tu luyện c ủ a nhân các lị phả cũng bị dô bin cùng điểm tâm hoàng hậu trái ác quỷ năng lực hạn chế lại đủ loại tiêu xài một chút cánh tay cùng một não để cho nàng liền cạo đều dùng không ra thảm tao hắc đạo bạn gái đức trát tá năm đấm hành hung những nữ nhân này giống như cũng không có thương tiếp ngọc ý tứ đem cả lụy phạ quần áo đều làm bể không thiếu chỉ đen cũng phá đại bộ phận mang chồng chỉ là tùy ý nhìn mấy lần liền tiếp tục nhìn b á c t r a i đoàn hải tặc thuyền viên bắt đầu quần đầu bày ra lục s i sóng âm ngạ đức lạc ca gió lốc exit sắt thép đại hùng đều cùng nhau xử lý đi giúp ba dạy tên ngu này cho dù là bốn đánh một vẫn không thể nào áp chế lại lục s i đầu này hùng manh c o n báo ngược lại bởi vì phối hợp không tốt kém chút bị người mình năng lực chiêu số làm bị thương để cho mang chồng có chút không nhìn nổi bất quá cái này cũng là mang chồng mục tiêu chính là muốn lệ binh cuối cùng ngay cả quỷ nhân a kim cùng trăm kế cụ dịu đều xông tới liền kéo không những cũng bị mang trồng điểm đi lên chỉ còn lại phạm hộ cạ cùng độc quy hai cái này đánh xa tay không có hạ tràng tại như vậy nhiều cường giả vây công dù là bày ra lụp xì là cv chín n tám trăm năm vừa gặp thiên tài cũng song quyền nan địch tứ thủ bị b ứ c phải bốn phía tán loạn ở trong vây công tìm kiếm cơ hội phản kích nhưng vẫn như c ũ đánh những cán bộ này cùng thuyền viên từng cái trên thân gặp hồng đều mang tới một điểm thương thế có thể thấy được hắn thực lực cường đại cái này đại khái chính là chân chính thiên phú lụp xì là chân chính thiên tài hắn cũng có thể tại trong t u y ệ n cảnh không ngừng đột phá trở nên mạnh hơn chỉ là hắn thiếu khuyết gặp bụng hào quang nhân vật chính tiêm phục tại xưởng đóng tàu năm năm mỗi ngày cầm truy đóng thuyền lãng phí thật tốt thời gian tu luyện nhưng mà vẫn như cũ có thể sử dụng thời gian hai năm liền thành công thức tỉnh trái ác quỷ mang c h ồ n g nói nhỏ bày ra lục xì thiên phú không thể so với mũ dơm phi kém bao nhiêu muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn chính mình vận mệnh không tốt bị chính phủ thế giới bồi dưỡng thành một đầu h ắ c cam chính nghĩa ứng viên đã triệt để mất đi thức tỉnh hạ ủ sổ cu bất cứ cơ hội nào còn ăn một cái bình thường động vật hệ trái ác quỷ để cho hắn đời này đều khó có khả năng đuổi kịp mũ dơm phi bước chân chính phủ thế giới biết rõ b ả y g i a lục xì từ nhỏ đã thể hiện ra tám trăm n ă m chẳng lẽ vừa thấy thiên phú nhưng vẫn là cho một khỏa thông thường miêu miêu trái cây còn để cho hắn mai phục làm người c h è o thuyền đây là có thật lãng phí nhân tài có thể ngay cả t è n dữu bị tổ cho nô lệ ăn trái ác quỷ, đều do、so、cp tổ chức những thứ này trái ác quỷ m u ố n mạnh đây là sợ lục xì trở nên quá mạnh không tốt trường không sao nhìn thấy b ả y g i a lục xì cũng bị bác trai đoàn hải tặc đông đảo thuyền viên đánh thở hưởng ộp mang chồng cũng biết không sai biệt làm muôn thu đôi đối với loại này bị tẩy nao rất nghiêm trọng có được chính mình trong lòng hắc á m chính nghĩa cp gián điệm trừ phi bọn hắn sẽ gặp phải chính phủ thế giới chủ nhân hãm hại cùng tư bỏ bằng không bọn hắn thì sẽ không phản bội chính phủ thế giới giống như nguyên cp chín thiên tài phúc thư không tại mất đi thái dương thần ni tạp trái cây sau đó hắn bị giam giữ vào n g ụ c giam thảm tao dày vò đằng sau thành công vợn g ụ c sau hắn trực tiếp đi nương nhờ bách thú c a i đủ tìm kiếm che chở đồng thời cũng tại trả t h ù chính phủ thế giới mang chồng đứng lên c h ậ m dai hướng đi chiến trường bắt trai đoàn hải tặc thuyền viên cùng cán bộ cũng biết chuyện mà lui ra đem cái này ra hỏa lưu cho thuyền trưởng đánh tan bày ra lục xì lồng ngực nhanh chóng chập trùng miệng lớn thở hân hện không nghĩ tới còn không có cùng cái này vương hạ thất vũ hải giao chiến hắn liền đã bị mang chồng bộ hạ khiến cho mọi mệnh không chịu nổi ba chương một trăm ba mươi b ố bắt được cv tiểu đội nhìn xem cái này tinh thông hải quân lục thức cv chín đội trưởng mang chồng mỉm cười một chút hắn nhớ kỹ những thứ khác cv chín thành viên đều vô cùng tính trọng bày ra lục xi、si. chỉ cần cầm x u ố n g ra hỏa này hải quân lục thức cũng cơ bản có thể tới tay coi như bày ra lục xịt h ả chết chứ không chịu khuất phục không chịu giao ra hải quân lục thức nhưng mà những thứ khác cv thành viên liền không nhất định bọn hắn vì bảo trụ lục xi、si、tính mệnh có thể trả giá rất nhiều đánh đ người chiêu này sinh mệnh trả lại rất không tệ mang chồng nhìn xem bày da lục xì cái này điêu luyện báo nhân hình thái tràn đầy tán thưởng chiêu thức kia có thể đem ý thức róc vào bắp thịt và nội tạng lông tóc bên trong thay đổi tất cả cơ thể tế bào xếp đặt để cho cơ bắp càng chặt chẽ thậm chí thay đổi hình dạng hình này thái phía dưới lực p h o n g ngự tốc độ bản năng né tránh lực đều biết nhận được rất lớn tăng cường không nghĩ tới đường đường vương hạ thất vũ hải cần để cho thủ hạ tiêu hao hết địch nhân khí lực sau mới dám ra tay chẳng lẽ ngươi liền cùng ta công bằng một trận chiến đảm lượng cũng không có sao bày da lục xin ử a báo nhân trên mặt biểu lộ lạnh lùng tr trong mơ hồ tựa hồ còn có một chút phép khích tướng hương vị ẩn hàm có ý tứ là có gan liền thả đi ta chờ ta khôi phục sức mạnh lại đến công bằng một trận chiến chẳng lẽ ngươi gặp qua ngay từ đầu liền sẽ để vương bỏ ra chiến sao vẫn là nói đánh cái hải tặc lâu la liền để hải quân nguyên xoáy cùng gò r ư ợ t xảy xuất động mang chồng không để ý chút nào lục xì mà nói hắn bây giờ căn bản không có đem lục xì xem như đối thủ ngang sức ngang tài gia hỏa này chỉ là bác trai đoàn hải tặc đội luyện viên mà thôi sáu thức áo nghĩa lục vương thương bày ra lục xì báo chân hóa thành tàn ảnh bay thẳng chạy tới đối với mang chống phát khởi sự cường đại của mình công kích chiêu thức. Phang. lục xì nổ tung xong quyền đánh vào mang chồng trước mặt một cái trong suốt che chắn bên trên toái ra sóng xung kích thanh thế hùng vĩ trong khoảnh khắc t u ô n ra tiếng nổ thật to nhưng mà mang chồng trước mặt che chắn hộ thuẫn lông tóc không hư hại không nhúc nhích tí nào người chiêu này uy lực tựa hồ chỉ có thể so sánh được với một cái gạt bỏ bối sóng xung kích mang chồng k h ẽ cười nói rất nhiều hải tặc cùng hải quân tu luyện hơn nửa đ ờ i người cũng không sánh bằng một cái gạt bỏ bối lực công kích liền lục xì tên thiên tài này chẳng những tinh thông lục thức liền nói lực cao tới bốn nghìn kết quả tự mình sáng chế chiêu này áo nghĩa lục vương uy lực thế mà cũng liền cùng không đạo gạt bỏ bối lớn b như vậy đoán chừng bày ra lục xì trước mắt tối cường chiêu thức lớn nhất luận lục vương thương đại khái là hai lần gạt bỏ bối sức mạnh đáng giận lục xì nhìn thấy công kích của mình đối với cái này vương hạ thất vũ hải không có bất kỳ cái gì hiệu quả lập tức chiến lược tính chất mà nhanh chóng sau nhảy rút lui ta cũng không khi dễ ngươi ta liền dùng một cái không b ố i nhờ ngươi biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu mang chồng thật sự ngay tại trong túi lấy ra một cái hiếm hoi gạt bỏ bối ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỷ cùng thất tinh yêu văn đều chẳng muốn sử dụng hải quân lục t h ấ cạo ta bây giờ là sẽ không nhưng mà ta sẽ ra cường thiên bản im lặng ước nhìn thấy lục xì sử dụng cạo hóa thành tàn ảnh triệt thoái phía sau mang chồng cũng mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ s ử suất im lặng bộ khoái tốc tăng thêm theo sát phía sau nhờ ngươi n g thử một chút ta gạt bỏ bối áo nghĩa lục vương thương mang chồng phi thân xuất hiện tại trước mặt lục xì、si, hai hước hướng về phía sắc mặt đại biến lục xì、si、cười nói mang chồng giơ lên một cái gạt bỏ bối nhắm ngay bày ra lục xì、si、lồng ngực và anh liền mang chồng cũng bị gạt bỏ bối lực trùng kích phản chấn phải lui lại mấy bước mà gặp tấn công chính diện lục xì、si, giống như là bị cao tốc trên biển đoàn tàu va chạm trực tiếp bị h n h hướng bờ juno quậy rượu trên v bắt à y ra trong ra, lộ một kỳ tại trong một đống phế tích đống g phế bỏ ra, gắt gao mang nhìn xem chai ồ n trong g t y một c á không thế liền bối. bi cái Một mà lực, vỏ so đoàn ã sánh quá Bác ngang hắn khổ luyện nhiều năm lục vương thương, đây cũng quá xem thường người. khổ trai lục đây xem đ hải tặc k h á c thuyền viên cũng bắt đầu sờ một chút chính mình chân tàng s u n g kích bối cùng gạt bỏ bối cái đồ chơi này phản s u n g lực quá lợi hại chính mình cũng muốn bị qua nửa tổn thương không tốt đẹp gì dùng bình thường đều là đến cuối cùng thực sự không có cách nào muốn tiến hành l i ề u mạng thời điểm mới có thể lựa chọn sử dụng loại vết thương này địch một n tổn hại tám h y lưu khâm bối mà mang chồng nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỷ cùng che chăn trái cây có thể triệt tiêu gạt bỏ bối mang tới lực phản chấn bất quá nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cao thủ gần như không sẽ lại cần gạt bỏ bối những thứ này ngoại lực thối lui ra khỏi báo nhân hình thái lộ kỳ tại há mồm thở dốc trong miệng còn tràn ra màu tươi mang chồng biết ra hỏa này thể lực đã không sai biệt l ắ m thấy đ ấ y một bên khác dỗ bin cùng đức chát tá các nàng đã bộ hoạch cp chín gián điệp cạc cụ chiến đấu cũng đã tiếp cận kịch chiến hồi cuối cạc ụ cái này cp c tiểu thiên tài vẫn là không sánh được sổ dổ kiếm thuật này thiên tài vô luận là kiếm thuật vẫn là sức mạnh đều bị áp chế hoàn toàn nguyên tắc bên trong liên phục dùng hiệu cao cổ trái cây sau cả cụ đều không đánh lại sổ d ồ húng chi bây giờ sổ d ộ tại mang chồng trên thuyền đã chiếm được mấy vòng tăng cường không có động vật hệ trái ác quỷ năng lực ra chỉ cả cụ càng thêm đánh không lại sổ d ộ theo bày ra lục xí bị đập bay cả cụ tâm thần bên trên xuất hiện một điểm sơ hở trong nháy mắt bị tam đao lưu sổ d ộ một chiêu miệu sát bị chặt té xuống đất bên trên như thế nào còn nghĩ đánh sao người hai người đồng bạn đã ngã xuống mang chồng nhìn xem lần nữa tiến vào bán thú hình thái lục xì cười nói không hổ là đặc công tinh anh không đến cuối cùng một khắc tuyệt không đầu hàng lúc này một hồi chim bồ câu tiếng kêu thang thiết để cho bày ra lục xì sắc mặt cấp biến rồi một lần một cái mặc quần áo chim bồ câu trắng bị ma quỷ cảnh sát trưởng lạp p h ị thẹ trộm trong tay liều mạng dãy ruộng rơi mất tận mấy cái màu trắng l ô n g vũ cắp đ a lợi liền cả c ủ cùng cả l ụ phá bị đánh bại lục xì trên mặt chỉ là hơi biến sắc nhưng mà cái này chỉ bồi hắn hai mươi năm chim bồ câu trắng bị bắt trực tiếp để cho hắn phá phòng ngự báo nhân lục xì lập tức đạp lên một bộ phóng tới trên không lạp p h ị thẹ muốn đem hắn ra nhân á nhiều lợi cấp về ngươi hành động này cũng không giống như một cái hành tàu trong bóng tối đặc công gián đ hai tay khép lại bật x ô x ô cụ lợn lờ đem lộ ra phía sau lưng b ả y ra lộ kỳ tại trên không đột nhiên rơi đập ẩm ẩm thế đại lực trầm một truy để cho b ả y ra lụt xì hung hăng nện vào đường đi bên trong đánh ra một cái vài mét r á n h sâu cho b u i tán đi b ả y ra lộ kỳ tại cũng không cách nào duy trì báo nhân hình thái khôi phục hình người tại trong hố to ho ra đ ấ y máu cơ bản đánh mất năng lực phản kháng uy ha ha người cũng có bây giờ cách đâu quán quân ba dậy lập tức cười lớn bật đi ra nhanh nhẹn mà xông vào trong hố to lấy ra hải lâu thạch c ò n tay còn lại cái này chỉ báo nhân vẫn không quên hung hăng đạp mấy phát lục xì lồng ngực báo một chút thủ bây giờ ba dậy trên hông còn có mấy cái bị lục xì dùng súng ngón tay đâm ra tới giữ t ậ n huyết động theo cái này ba cái cp chín gián điệp bị bắt bác trai đoàn hải tặc hôm nay chiến đấu liền đến chỗ này kết thúc l ạ p phi thẹ cụ dịu thật tốt lợi dụng một chút mấy người bọn hắn quan hệ đem hải quân lục thức tu luyện trò ta bước đi ra mang chồng cho mình túi k h ô n đoàn hạ lệnh hải quân lục thức đối với trung hạ tầng thuyền viên trợ giúp vẫn là thật lớn đáng giá đi khai quật một chút ba chương một trăm ba mươi năm làm lớn sự tình nếu là có thể đem sinh mệnh trả lại phương pháp tu luyện ép hỏi ra tới liền mang c h ồ n g có thể cũng sẽ đi học tập một chút ý thức loại này khó mà nắm lấy đồ vật thế mà cũng có thể tiến hành điều khiển này liền vô cùng thần kỳ ít nhất hắn bây giờ còn không biết cái này loại thao tác hơn nữa sinh mệnh trả lại có thể khống chế cơ bắp biến lớn thu nhỏ thậm chí khống chế tóc công kích đây đều là vô cùng thực dụng chiêu thức khả năng này sẽ để cho mang c h ồ n g đối với che chắn trái cây trưởng khống độ chính xác để cao mấy cái cấp độ đến lúc đó ngay cả lông núi chân bao lông mày đều có thể giao nhau phát động che chắn năng lực trái cây để cho rất nhiều có phía trước dao động thời gian năng lực chiêu thức làm đến l ạ g yên không tiếng động sớm phát động l i ê n hỏi ngươi có sợ hay không quan trọng nhất là nói không chừng về sau tới một cái tiểu cự nhân tầm thường nữ nhân mang chồng cũng sẽ không hư thì như giống sơ mút bạch tinh những thứ này cực lớn nữ nhân l i ê n có vợ cái này chỉ tiểu tuần lộc đều có thể biến thành cực lớn quái thú mang chồng hy vọng chính mình học được sinh mệnh trả lại sau đó cũng có thể tùy thời có thể biến thành một cái tiểu cự nhân có thể thích phối bất kỳ một nữ nhân nào nghĩ tới đây mang chồng cảm giác chính mình vẫn là thật muốn, muốn sinh mệnh trả lại năng lực này hơn nữa trên người hắn còn nắm giữ một bộ phận thú vương kỳ lân sư t ử năng lực nói không chừng liền cọc tợ lam ba cầu cũng có thể đối với hắn sinh ra tác dụng cọc tợ lam ba cầu có thể để cho ra lông tộc dưới tình huống không phải trăng tròn ngắn ngủi tiến vào cường đại nguyện sư hình thái bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ còn có thể để cho động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả nắm giữ mấy đoạn biến hóa có thể thấy được lam ba cầu giá trị buôn bán không được qua trận trở về săn bắn siêu tân tinh thời điểm còn muốn đi đảo dùng tìm kiếm một chút giờ giờ cụ hẹ hạ cùng cọc tợ bóng dáng tối thiểu nhất cũng phải đem làm ba cầu phương thuốc cùng khái niệm lý luận cho đem tới tay nhường bác sĩ hai mươi cùng lại đàn độc quy bọn hắn đi xâm nhập nghiên cứu cái này lại chính là một cái làm ăn lớn đủ để sánh ngang nhân tạo trái ác quỷ hạng mục lớn ba cp chín bốn cái thành viên cũng đã bị áp tại phương chu châm nôn phía trên tùy thời chuẩn bị kỹ càng rời đi hòn đảo này bất quá nếu là v i ễ n trinh cất đ o ạ n sao có thể chỉ có điểm ấy lợi tức mang chồng còn nghĩ làm lớn chuyện một điểm để cho hải quân bản bộ biết coi như hắn là người mới vương hạ thất vũ hải cũng không phải dễ gạt như vậy người vang sơn thị trường đang tập trung bảo một ca đam còn tại chuẩn bị kết xù bảo hộ phí để cho bác trai đoàn hải tặc không cần tại trên đoạn tờ sệ vần trắng trận phá hư cùng đại khai sát giới mang c h ồ n g từ bờ j u n o rượu a rời đi về sau trực tiếp hướng về đoạn tờ sệ vần tài chính ngân hàng bay đi nơi này tiền cũng không ít băng hải tặc mũ dơm ở trên không đảo lấy được hoàng kim cơ hồ toàn bộ chính là tại ở đây đoạn tờ sệ vần ra tay thu được mấy ước bợ i r y ly mà nhà này ngân hàng cũng là vô cùng nhẹ nhóm liền ăn mũ dơm đoàn hoàng kim có thể thấy được nó hùng hậu tài chính khoản tiền kia là băng hải tặc mũ dơm tạo thuyền mới tài sau cùng tác dụng mua vô cùng đắt giá bảo một ca đam xem như thuyền mới vật liệu gỗ thuyền trưởng những ngân hàng này đằng sau ngoại trừ chính phủ thế giới còn có dưới mặt đất đen ám hoàng đế ám kim vương độ flr c á i bóng chúng ta thật muốn đối với nó động thủ sao ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt kệ một mặt cười hì hì hỏi nói thực ra đánh ấy lòng hắn cũng muốn cướp ngân hàng nhưng mà những ngân hàng này hậu t r ư ờ n g cùng bối cảnh thực sự quá kinh khủng bình thường hải tặc căn bản không thể chơi vào bọn hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ cảng đoạt ngân hàng sau kinh khủng kết quả vậy liên để chính phủ thế giới cùng ám kim vương người tới nói điều kiện với ta chúng ta bây giờ là thiếu tiền sao c hơn ú chút, n danh khí cùng lực uy hiệp tờ. Mang chồng nhét miệng nở nụ nếu này người mang xong liền bọn hắn mở mang kiến thức một chút, mang chồng cũng sẽ biến thành không tuân g ta thiếu tờ. một thấy thức một theo quy đại hải tạc. khí hiệp khi hải cười, cái đại xếp quy quy là lực là dễ, cảm cụ vậy mở số sẽ để nữa hắn bây giờ cũng nghĩ cùng đỗ f l l cái này ám kim vương cùng một tuyến gia hỏa này tại hơn hai mươi năm trước chính là giúp đỡ vệ gạ t ù maz nghiên cứu tiểu đội phía sau đại g i a nhiều tiền maz đoàn đội tiền kỳ rất nhiều thành quả nghiên cứu tại ám kim vương trên tay đều có danh trước có thể ngay cả sinh mệnh bản vẽ cùng huyết thống thừa số lý luận cũng có mỗi một cái dưới mặt đất hoàng đế đều không phải đơn giản mặt hàng cho nên mang c h ồ n g muốn cùng cái này có tiền ám kim vương tiến hành một chút càng xâm nhập thêm h ắ cám giao dịch n h ư đồ một chút chính phủ thế giới thứ bị cấm kỵ nói lên m'a g nghiên cứu tiểu đội b ú h d giật kệ xạ cùng nhân tạo thanh long trái cây là thời điểm cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng vô luận là kệ xạ trên tay loại kia đặc biệt thu về trái ác quỷ kỹ thuật hay nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật mang c h ồ n g đều muốn lấy được một phần muốn danh khí cùng lực uy hiểm và sao k i a đối ngân hàng loại thế lực này mọc lên như dừng cơ quan tài chính đậu thủ đích xác có thể gây nên rất lớn bạo động hơn nữa cái này băng sơn thị trường đã cố gắng như vậy chúng ta cũng không cần phá hư cái này mỹ lệ b ạ tờ sẽ v ẩ n lạp v h ị t vệ cũng đại khái hiểu rồi mang trồng ý tứ ăn cướp một phương diện nhưng mà dẫn xuất một vài đại nhân vật tới bàn điều kiện mới là mang trồng mục tiêu giống như t r ư ớ c kia đỏ phợ làm m ị ngỗ đoạt tiền trên trời sau những tên kia mới có thể lộ đầu đi ra hảo hảo bàn điều kiện khi phương chu châm n ô n từ bờ juno d i ệ u a chuyển rời đến b ạ tờ sẽ v ẩ n ngân hàng lớn lúc h ậ dọa không ít thế lực ngân hàng loại này cơ quan tài chính liền vô pháp vô thiên hải tặc cũng không dám treo chọc dù sao bọn chúng s a lương thế nhưng là chính phủ thế giới cùng mỗi địa đầu xả t r e o chọc loại này tài chính ngân hàng không thua gì t r e o chọc thế giới quý tộc tèn d u bị tổ mang chồng quang minh chính đại tiến nhập nhà này họa tở sẽ vần ngân hàng lớn đại lượng nhân viên tình báo lập tức cho lao đại nhà mình gọi thông điện thoại thỉnh cầu trợ g i ú p ngay cả hải quân bản bộ gen gen như si cũng vang lên không ngừng cái gì mang chồng muốn cấp họa tở sẽ vần ngân hàng lớn sen gỗ cù đức phật cái c h á n cũng bước lên một chút gân xanh cái này mang chồng lại dám bước lên thiên hạ chi đại sơ xuất đối với cơ quan tài chính độc thủ lập tức để cho ả kỵ di đại tướng chạy tới họa tở sẽ vần chiến quốc hô to một tiếng trong mắt tràn đầy lanh ý cái này tân nhiệm vương hạ thất vũ hải cũng quá đề cao bản thân ngay cả chính phủ thế giới ngân hàng cũng dám cướp nhường ngươi đem những cái kia hải tặc tình báo cho hắn cái kia liền không có những thứ này thí sự ta cảm giác hắn bây giờ chính là hướng b i ể n quân bản bộ thị uy thiết quyền gặp móc cái mui nói lầm bầm tại bọn hắn cho mang chồng xuống tiêu diệt tặc giải sẽ đổi tình báo nhiệm vụ sau bắt trai đoàn hải tặc chỉ dùng mấy ngày liên ngàn rằng bút ậ p cướp đoàn tọa tờ sẽ vẫn cái này xem xét chính là trả thù mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn thế mà cũng nắm giữ trên không phi thuyền chẳ hải quân đại tham mưu trung tướng tờ s u z u có chút nghi ngờ nói lấy kim sư tử xỉ kỳ tinh khí hẳn sẽ không cùng mang chồng hợp tác dù sao mang chồng bức lui kim sư tử còn tiêu diệt tặc giải sẽ mười mấy hai mươi cái quy thuộc đoàn hải tặc bây giờ càng làm cho tặc giải sẽ hỏng mất tại loại này ân đoán phía dưới hai người này như thế nào có khả năng hóa giải ân đoán tiến hành hợp tác căn cứ vào tình báo mới nhất bắt trai đoàn hải tặc trên không phi thuyền dường như là có được chính mình động lực cũng không phải thông qua kim sư tử sĩ kỳ ả năng lực tiến hành trôi nổi s e n gỗ c ú đức phật đem một phần tình báo văn kiện đưa cho trung tướng tờ fuzil mà chiến quốc mình lập tức lấy ra một mực chuyên trúc gen gen liệu si muốn cùng mang chồng cái này hỗn đ ả n g tiến hành trực tiếp liên hệ đem hắn đổi ra họa tờ sẽ vận ba chương một trăm ba mươi sáu đối thoại chiến quốc khủng long đột kích họa tờ sẽ vận ngân hàng lớn bên trong một chút nhân viên an ninh đã ngã trên mặt đất trong đó thậm chí có một hai cái không t u a gì bảy tám ngàn vạn tiền truy nã cường đại đồ tây đen hộ vệ bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên an vị tại đãi khách trong đại sành đoạt một nhóm xếp thành tiểu sơn mỡ ly những thứ này nhân viên công tác đã sợ đến đều run lời bày tiếp đó vô luận là bát trai đoàn hải tặc vẫn là trong ngân hàng gen gen n hiệu si cũng bắt đầu vang lên không ngừng mang chồng đầu tiên lấy ra vương hạ thất vũ hải dành riêng gen gen n hiệu si mang chồng ngươi có phải hay không cảm thấy trở thành vương hạ thất vũ hải liền có thể vô pháp vô thiên bây giờ lập tức mang theo ngươi đoàn hải tặc rời đi h ỏ a tờ sẽ vận vừa mới kết nối gen gen n hiệu si bên trong liền chuyển đến hải quân nguyên x o á y xẻn gỗ cụ đức phật chửi ầm lên ngựa khí tràn đầy phẫn nộ phản phất sau một khắc liền muốn rút lui mang chồng vương hạ thất vũ hải thân phận bây giờ hải quân bản bộ gen h i u si đã tiếp vào rất nhiều báo cảnh sát cùng khiếu nại ngay cả chính phủ thế giới bên kia cũng đã biết mang chồng xâm lấn ôi nguyên soái đại nhân vương hạ thất vũ hải điều ước bên trong không phải nói có thể tiến hành hợp pháp c ư ớ p đoạt sao như thế nào bây giờ cướp được người mình sao đối mặt s è n g gỗ cụ đức phật chất vấn cùng mắng chửi mang chồng đem r e n r e n b ì xì r ơ rời xa bên hai ngự a khí còn có chút trêu tức bất quá khi thấy cửa ngân hàng đã xuất hiện một đống không muốn mạng phóng viên sau đó mang chồng lập tức cải biến ngự khí kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ hải quân cự tuyệt vì ta cung cấp t ì n báo không cho ta cung cấp thuận tiện để cho ta không cách nào vây quét đoàn hải tặc kiếm tiền vì dưỡng lên bác trai đoàn hải tặc nhiều như vậy thuyền viên ta chỉ có thể bị b u ộ c bất đắc dĩ mới ăn cướp một chút bổ sung một chút chúng ta quay vòng tài chính hơn nữa ta đáp ứng nguyên soái đại nhân ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng được số tiền này ta sẽ đem những thứ này bởi ly cầm lấy đi thế giới dưới đất mua đủ loại tình báo dạng này ta liền có thể tiếp tục nhanh chóng đi vây quét những thứ này đoàn hải tặc vì hòa bình thế giới cùng chính nghĩa dân g ra một phần cống hiến của mình ta nghĩ chiến quốc nguyên soái nhất định sẽ lý giải ta mang chồng trực tiếp liền bắt đầu trộm đổi khái niệm đại tố khổ còn thuận tiện tìm một cái đạo đức cao điểm vị trí bắt đầu trang kẻ y những ký giả kia quả nhiên bắt đầu ở trên chính mình bản ghi chép điên cùng viết chữ phản p h ấ t nghe được cái gì tràn ngập mánh khóe tin tức lớn vẫn không quên vì mang c h ồ n g điên cùng chụp ảnh quản hắn nói thật hay giả chỉ cần có thể tăng thêm báo chí lượng tiêu thụ là được nhìn thấy bác trai đoàn hải t ạ c t u y ể n viên cũng không có ngăn cản cùng ý tứ đạo thủ những ký giả này càng thêm gần lớn đã bắt đầu tràn vào đến chiêu đ á i trong đại sảnh có chút g i a hỏa thậm chí bắt đầu phỏng vấn cùng chụp eo bùn nhất là đức trát tá cùng nạ mỉ những thứ này đại mị nữ hải tặc tràn đầy mánh khóe cùng lực hấp dẫn chắc chắn đối với tin tức bán chạy có trợ rú màn ỵ cố lễ dô bin đã mang theo nón c h e nắng và kính dâm quay trở về phương chu trâm nôn tránh xuất hiện tại công chúng trước mặt l i ê n ba d ậ y cùng ngà đức lạp ca những thứ này tô h kệ hải h tặc cũng có tiểu phóng viên đi phỏng vấn bọn hắn cái này khiến bọn hắn dị thường vui vẻ cùng hư vấn còn phi thường phối hợp chụp ảnh thậm chí ngay cả một chút hơi kích động một điểm vấn đề cũng không chút kiên kỵ trả lời làm cho những ngày phóng viên đều hai mắt tỏa sáng p h ả n p h ấ t tại những thứ này hải tặc nhìn lên đến bờ ly đang phát sáng bất quá nhìn thấy cái kia một đống tiểu sơn một dạng bỡ ly lúc bọn hắn cảm giác coi như bán cả một đời ngươi bất ở chỗ này trang mục đích của ngươi có thể đã đạt thành bây giờ lập tức rời đi cho ta hỏa tợ sẽ vẫn ngươi muốn hải tặc tình báo chúng ta sẽ cho ngươi sen gỗ c ú đức phật dù là tràn đầy phẫn nộ nhưng mà vì giảm bớt thiệt hại cùng giảm xuống tình hình tính nghiêm trọng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp đáp ứng bác trai đoàn hải tặc trước đây tình báo xin chiến quốc nguyên soái chính nghĩa của ngươi mặc dù đến m u ộ n nhưng mà ta cảm thấy ngươi vẫn là một người tốt bất quá chúng ta đã hướng tổ chức tình báo mua rất nhiều đoàn hải tặc giá cao tình báo tài chính thấy đấy lần này hỏa tợ sẽ vẫn ngân hàng lứa tiền chúng ta trước hết mượn đi quay vào một chút chờ chúng ta vây bắt càng nhiều đoàn hải tặc kiếm được tiền truy nã sau đó liền sẽ trả lại một bộ phận lại thành thành thật thật hướng chính phủ thế giới nộp lên trên một bộ phận hơn nữa ta đáp ứng ơi chúng ta bác trai đoàn hải tặc trộm cũng có đạo nói sẽ không phá hư h ọ a tợ sẽ vận cũng sẽ không phá hư cái này đóng thuyền nào cũng sẽ không giết người lung tung nhớ kỹ lần sau cho chúng ta ban phát một cái ưu tú vương hạ thất vũ hải cờ thượng cùng huân chương vây quét hải tặc chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực hơn nữa hăng hái nộp lên trên hợp pháp cấp đoàn tiền thuế mang chồng nói đến thiên hoa luật truy xe ngộ cụ đức phật nghe được nổi giận các phóng viên nghe hư p ấ n cảm giác ngày mai tin tức trang địa có. Vương vũ、hải、mang hạ thất hải chính ọ a mua giao tờ tiền, tình quét tặc, còn thời trung thực thuộc sẽ sẽ vận vì vây về còn không quên nạp lại đi hải là khắc h báo c phủ thế giới một phần từ tiền. phần Đây là đạo đ là ứ chế k ô n vẫn nhân tính、phim. Chính g có, là phai phủ t mở. giới chế định loại này hợp pháp c ư ớ p đoạt cầu thí quy c ụ mà mang chồng một kẻ hải tặc lại tại ở đây lớn đàm luận thành tín hăng hái nộp lên trên tiền tham ô hơn nữa bác trai đoàn hải tặc lựa chọn ăn cướp h ọ a tợ sẽ vần ban sơ nguyên nhân lại là hải quân bản bộ cự tuyệt vì mang chồng cung cấp tình báo đi vây quét hải tặc đủ loại phỏng đoán cùng thiên mã hành không ý niệm tại những n à y phóng viên trong đầu hình thành bọn hắn còn muốn thêm mắm thêm mối u sẽ lại khoa t r ư ơ n g một điểm bịa đặt một cái đặc sắc cố sự ầm ầm nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nổ khủng bố âm thuyền trưởng có hải quân tại pháo kích chúng ta phương chu trân ôn âm càng phạm ngộ cạ lập tức đối với mang chồng la lớn mà ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ đã bay ra ngoài chặn lại hải quân hỏa lực bảo hộ phương chu trân ôn mà tại trên phương chu trân ôn n g cố lệ dô bin cùng trăm kế cụ dịu ủy nhân a kim bọn hắn đang bảo vệ chiếp này hoàng kim phi thuyền rất nhanh、sozo. ba giấy bọn hắn cũng đã chạy đến bên ngoài chặn lại hải quân đông đúc hỏa lực phương chu t r â m n ô n cũng sắp tốc lên cao rời xa hải quân hỏa lực chiêu đ ạ i trong đại s ả n h có thể a chiến quốc nguyên soái bây giờ hải quân đều có thể công kích vương hạ thất vũ hải người minh hữu này sao vừa mới vẫn còn giả bộ đáng thương cùng nạo h báng mang chồng sắc mặt đã trở nên mặt không biểu tình khi thế kinh khủng tiêu tán để cho tại chỗ phóng viên cùng nhân viên công tác đều yên tĩnh lại bác trai đoàn hải tặc toàn viên đều đã đến đọa tợ sệ vật ngân hàng lớn bên ngoài cùng đột nhiên đánh tới hải quân bắt đầu giao chiến trong đó có một đầu cực lớn khủ long trực tiếp vọt vào bác tra bắt đầu không chút k i ê n kỵ công kích hải quân đề đốc dợ dạ kẹ động vật hệ long long trái cây viễn cổ loại dị đặc biệt dòng hình thái năng lực giả hắn giống một đầu viễn cổ hứng thú đối với bác trai đoàn hải tặc phát động công kích kinh khủng manh thu l ự c đạo trực tiếp ba dậy cùng sắt thép đại hùng đụng bay ra ngoài vô pháp vô thiên hải tặc đáng g i ậ n vương hạ thất vũ hải coi như hôm nay chống lại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mệnh lệnh lão tử cũng muốn tiêu diện các ngươi tiến vào bán long nhân hình thái dợ dạ kẹ ném xuống trên người chính nghĩa áo c h o n g tiếp đó trực tiếp phóng tới chiêu đãi trong đại sành bác t a i ba ba á phản phất muốn cùng mang chồng đánh cái ba chương một trăm ba mươi bảy sở vật tiểu đội ra tay mang chồng nhìn thấy tay trái cầm kiếm tay phải cầm bốn lưỡi đao b ú a bán long nhân g i ế t tới đây hắn lập tức liền nhận ra ít giờ d i kẻ cái này tương lại siêu tân t ì n h có hải quân công kích ngươi đó có thể là cái này hải quân chính mình hành vi cá nhân cùng hải quân bản bộ không quan hệ đến lúc đó chúng ta sẽ thật tốt xử phạt hắn nhưng là bây giờ ngươi vẫn là thành thành thật thật rời đi cho ta h ỏ a tờ sẽ v ậ n bằng không thì mấy người đại tướng ảo kỳ gì đến nơi đó cái k i a hết thể liền không có dễ nói chuyện như vậy sen gỗ cụ đức phật trong giọng nói mang theo một tia ngờ vực vô căn cứ Phản phất không tin có hải tin quân dám chống có dám lúc ạ i mệnh lệnh, h ắ này cảnh mang, mang chồng trong đầu thoáng qua một cái ý niệm gia hỏa này sẽ không phải phải thừa dịp lấy cơ hội này mưu phản hải quân đi thi hành nhiệm vụ nằm vùng nga nói thì chậm khi đó thì nhanh đang ít giờ giạ kệ hai thanh vũ khí đã đánh vào mang chồng xuất hiện trước mặt che chắn phía trên khí lãng khổng lồ làm cho những này phóng viên cùng nhân viên công tác thất kinh mà chạy ra h ỏ a t ờ xệ vần ngân hàng lớn chiêu đ á i đại s ả n h thậm chí còn có rất nhiều bợ lì tiền giấy tại va chạm trong cuồng p h ò n g bị thổi tan ra ngoài dẫn đến tiền mặt bay l ầ y trời mang chồng ngươi lập tức rời đi cho ta h ỏ a t ờ xệ vần chuyện còn lại từ hải quân tới xử lý sen gỗ cũ đức phật âm thanh còn tại trên gen gen nhự xì、sì、gào thét nhưng mà mang chồng đã nắp rơi mất gen nhự xì、sì, không tiếp tục để ý cái này hải quân nguyên soái cái kia ngay tại ảo kỳ di đi tới phía trước thật tốt cùng các ngươi ch mang chồng cười nhạt một chút hải quân muốn để hắn làm một lần công cụ người cho giờ dạ kẻ làm phản lý do vậy hắn cũng không k h á c h khí như thế nào cũng phải đem ăn cướp hạ tờ sẽ vấn ngân hàng lớn hát qua để cho giờ dạ kẻ cùng hải quân bày ra một phần khổng long thiếu tướng tiên sinh ngươi muốn những thứ này mở ly mở miệng là được ta phân ngươi một nửa chính là ngươi muốn ta làm sao lại không cho đâu hải quân cùng vương hạ thất vũ hải đều là người mình không cần đến chém chém giết giết nhớ k ỹ trở về nộp lên trên một bộ phận cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ mang chồng hướng về phía giờ dạ kẻ khẽ cười nói hắn còn ở lại chỗ này chút sợ hai phóng viên trước mặt muốn quang minh chính đại đem một nửa tiền tham ô giao cho cái này hải quân đề đốc mà tại phóng viên cảm giác còn có tin tức lớn lúc cả tòa họa t ờ s ẽ và ngân n hàng lớn đột nhiên bắt đầu di động bên ngoài cũng có rất nhiều kiến trúc áp sát đem bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên thuyền viên bao vây lại một cái đội mũ khoác lên hải quân chính nghĩa áo choàng tay cầm trường tiên mỹ nữ hải quân tại quất những kiến trúc này không ngừng di động khổng tướng hải quân đại tham Trung tướng tờ nữ, hệ siêu nhân mũ triệu mũ triệu no mi năng lực giả là một cái dạy dỗ người nàng có thể đem kiến trúc v à một chút không phải sinh mệnh vật thể dạy dỗ đến giống gánh xiết thú động vật dựa theo nàng ý tứ đi công kích và vây k h ố n định nhân mà tại một tòa cao ốc kiến trúc tầng cao nhất một cái mang theo siêu trường mũ lưới trai hải quân đế đốc trong tay xuất hiện từng cái đất xét con rối rơi xuống đất đã biến thành cường đại đất xét chiến sĩ đối với bác trai đoàn hải tặc thuyền viên khởi xướng công kích mãnh liệt d í n h sơ cách rủ thiếu tướng hệ siêu nhân đất xét trái cây năng lực giả chẳng những có thể sáng tạo đất xét chiến sĩ còn có thể cho hải quân đồng đội kèm theo đất xét áo giác cùng đặc tính để cho đồng đội cũng có thể thu được đất xét tá Nhìn t h ấ y có kẻ địch kẻ mạnh mẽ xuất giờ thợ giờ giả kệ đã đối với mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải độc thủ đã có chống lại hải quân bản bộ ra lệnh tội danh như vậy kế tiếp để cho hắn tại mang chồng cùng bác trai đoàn hải tặc trên tay thoát đi đồng thời mưu phản hải quân liền có thể cộng thêm sẻn gỗ cụ đức phật tại hải quân bản bộ tuyên bố như vậy giờ giả kệ liền có thể lấy phản tướng thân phận ra biển trở thành một hải tặc chiêu đ á y trong đại sành dơ dạ kẽ vốn là chỉ muốn công kích mấy lần mang chồng liền thừa dịp cục thế bên ngoài đại l o ạ n chỉ bằng mượn khổng tức chế tạo địa hình thừa dịp loạn rời đi quan minh chính đại mưu phản hải quân trở thành hải tặc không nghĩ tới mang chồng mới mở miệng liền phải đem một nửa tiền tham ô giao cho hắn còn để cho hắn lấy về cho hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới nộp lên trên giao nộp mấu chốt nhất là còn rất nhiều phóng viên tin tức đã chụp ảnh ghi chép cái này hoàn toàn không phù hợp kế hoạch của hắn phóng viên bằng hữu lần này hợp pháp tất đoạn ta đã nộp hết tiền thuế còn nhiều cho một bộ phận cho cái này hung thân áp sát khủng thiếu tướng xem như kh hôm nay trên tay có thể cầm bao nhiêu chính là bao nhiêu xem như lại ra tổn thất phí cùng tiền thù lao mang c h ồ n g hai ngón dao nhau một cái trong suốt che chắn cái dương đem một nửa bờ lì cùng tài bảo đóng k h u n g khép lại không sai biệt l ò m có hai mươi ước bờ lì t à i hữu tiếp đó liền trực tiếp đi ra ngoài hoàn toàn không có tiếp tục cùng dở dạ kẻ chiến đấu ý tứ mà dở dạ kẻ thiếu tướng cũng có chút tê không nghĩ tới cái này vương hạ thất vũ hải thế mà không phản kích còn đem nhiều tiền như vậy lưu cho hắn phát triển như vậy xuống không thể được hắn cùng hải quân bản bộ tuyệt đối không có cái nổi này dở dạ kẻ lập tức biến thành một đầu cực lớn khủng lòng tiếp tục phóng tới mang chồng mang theo thế không thể đỡ khí thế giống một chiếc trên biển đoàn tàu vọt tới mang chồng không cần tiễn đưa ta bình chướng trùng kích mang chồng t r e o tức nợ nụ cười tiếp đó một mặt kiên cố che chắn xuất hiện đụng trở về đem đầu này dị đặc biệt l o n g va vào cái này chồng bỡ lì bên trong lập tức tiền mặt mưa tiếp tục phía dưới có một chút tham lam phóng viên cùng ngân hàng nhân viên công tác đã bắt đầu lặng lẽ hướng về chính mình trong túi l ặ t tiền dù sao vừa mới mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải nói qua bọn hắn có thể tùy tiện cầm một chút tiền bồi thường lúc này mang chồng trong ngực một cái khác gen gen mc lại văng lên mà mang chồng dơ chứa tiền che chắn cự dương đã đi ra h ỏ a tờ sẽ vần ngân hàng lớn phương chu t r â m ngôn nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng xuất hiện cũng lập tức bắt đầu hạ xuống mang chồng một bên đem cực lớn che chắn tiền dương ném trở về hoàng kim phi thuyền một bên nghe cú điện thoại này mang chồng tiểu quỷ ta là đỗ phiệu ngươi là muốn muốn cùng toàn bộ dưới mặt đất tài chính thế giới đối kháng vẫn là nghĩ lọt vào toàn bộ thế giới truy sát ngươi mẹ nó lại dám cướp chúng ta đồ vật á m kim vương đỗ phiệu trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ dưới mặt đất hoàng đế uy nghiêm tuyệt đối không thể xâm phạm liền đỏ phợ lãm mỹ ngộ loại này vô pháp vô thiên dưới mặt đất hắc ám hoàng đế đều phải tuân thủ bọn hắn chế định quy tắc trò chơi húng chi ám kim vương đã sớm cùng chính phủ thế giới đăng nhập vào còn đem tứ hoàng cùng một chút đại hải tặc đều cho ăn no trả giá nhiều tài nguyên như vậy cùng ân tình hắn mới khó khăn đem thế giới này tài chính tổ chức liên hợp lại cùng một chỗ làm lớn là mạnh trở thành một khổng lồ trung lập tài chính tổ chức công khai ngân hàng là chính phủ thế giới cầm đầu lợi ích dưới đất tài chính tổ chức chính là đỗ phụ cầm đầu lợi ích tùy hắn đi thu xếp tất cả thế lực vô lu đ là ba chương một trăm ba mươi tám trò chuyện ám kim vương vô luận là hải quân hải tặc quý tộc bình dân thậm chí là quân cách mạng đều có thể thông qua bên ngoài cùng dưới đất tài chính tổ chức thực hiện tiền bạc lưu thông ngay cả chính phủ thế giới Hải quân bản quân bộ chính ù n g o c phủ thế giới cũng thường cho tin tức lớn mọi cảng phát đi một tờ chi phiếu liền có thể để cho mọi cảng làm khoa trương tin tức hoặc che giấu một ít tin tức hoặc thu tiền cho đỏ phở làm bị nổ g thông qua đỏ phở làm bị nổ g cái này dưới mặt đất môi giới hoàng đế đi t chính, chính o phủ, phủ thế giới đã nuôi m a s dưỡng tư đồ tây cái này sung sướng đường phố nữ vương trở thành dưới mặt đất hoàng đế một trong đã kiếm được không ít thu nhập thêm còn chiếm được không ít tình báo kỳ thực bọn hắn đã sớm để mắt tới những thứ khác dưới mặt đất đen ám hoàng đế hận không thể từng cái thay thế hắn nhóm nhưng mà thế giới dưới đất là chính phủ thế giới cùng tất cả trong hải tặc ở giữa màu xám khu vực xem trọng chính là tình nguyện tiếp nhận yếu thế một phương hải tặc trở thành dưới mặt đất hoàng đế cũng không cho phép cường đại chính phủ thế giới tiếp tục chen chân làm lớn bằng không hải tặc cùng dưới đất tổ chức đều không đủ chính phủ thế giới chơi dưới đất các hoàng đế k h ứ vạn quốc tật lan cùng tứ hoàng bác gái qua thiệp t r à thời điểm điệp bên trong điệp cmp không sung sướng đường phố nữ vương tư đổ tây thứ nhất đánh lén xử lý người chính là nắm trong tay vô số tiền bạc đỗ p h i liền tin tức lớn mọt gặng loại này thường xuyên không cho chính phủ thế giới mặt mũi miệ r ba nghe được gen gen si bên kia là ám kim vương đỗ phiệu mang chồng cũng lộ ra một nụ cười phía trước cái này tài chính ngập trời ra hỏa cho tới bây giờ cũng không có cùng bác trai đoàn hải tặc liên lạc qua cũng là phái một chút tiểu miêu tiểu cầu cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác rất có tứ hoàng tư thế ngưỡng mộ đã lâu phiêu tiên sinh ngươi cái này một ngày trăm công ngàn việc quý nhân cuối cùng có dành cùng ta người mới này nói chuyện mang chồng đem tiền thả lại buồng nhỏ trên tàu tiếp đó đứng ở đầu thuyền cùng cái này dưới mặt đất hoàng đế thật tốt nói lên vài câu nói như vậy ngươi là cố ý ăn cướp ngân hàng dẫn ta đi ra nói đi ngươi muốn làm gì một bên khác đỗ phịu cắn một cây xì gà ngựa khí lạnh như b ă n g nói họa t ờ ợ sẽ vấn ngân hàng lớn tổn thất bất ly đầu to cũng là chính phủ thế giới tiền hắn chỉ chiếm không đến một thành lợi nhuận nhưng mà hắn tuyệt đối không thể để cho ăn cướp tài chính ngân hàng loại bầu không khí này thịnh hành nhất định phải liên hợp chính phủ thế giới tiến hành nghiêm khắc đ ặ kích cho dù là vương hạ thất vũ hải đều nhất định muốn trả giá đắt bằng không về sau cái này tài chính sinh ý cũng làm không đi xuống khắp nơi đều là ăn cướp ngân hàng hải tặc ta cũng không phải cố ý ăn cướp ta chỉ là làm cho những này tiền di động một chút tôi cuối cùng vẫn là trở lại thế giới dưới đất bên trong Cũng、chi ta đã lưu lại một nửa bờ lì làm vương hạ thất vũ hải hợp pháp cấp đoạt tiền thuế đoạt số tiền này cũng chỉ là để cho hải quân bản bộ giúp ta giao một chút tình báo phí tổn m à thôi nói đến mục đích của ta đích thật là muốn cùng ngươi tiến hành một chút giao dịch không thiếu tiền lại không thiếu tài nguyên phiệu tiên sinh đích thật là một cái rất tốt đồng bạn hợp tác ngươi nói đúng không mang chồng nhàn nhạt cười nói tiếp đó nhìn về phía phía dưới chiến đấu dơ dạ kệ đã từ chiêu đ ạ i trong đại sành vọc ra đối với bác t a i đoàn hải tặc thuyền viên tiếp tục khởi xướng công kích mãnh i ệ t hơn nữa giống như tại trong khẩm thức điều khiển công trình kiến trúc chậm rãi tới gần một bên cạnh lỗ hồng chuẩn bị thoát đi h ỏ a tờ sẽ v ậ n mang chồng bây giờ cũng không muốn đối với giờ dạ kẻ ra tay dù sao gia h ỏ a này bây giờ còn là hải quân bản bộ thiếu tướng nhưng mà chờ hắn phản bội hải quân sau đó như vậy hắn mới là bác trai đoàn hải tặc tốt nhất con mồi c ổ đ ạ i trùng dị đặc biệt long quả thực phần này năng lực giống như cũng không tệ bất quá s e n g ô cụ đức phật cùng trung tướng tờ sru sẽ một mực trọng điểm chú ý giờ dạ kẻ cái này nội ứng hải tặc nếu là mang chồng ra tay với hắn không biết hai lão già này có thể hay không trực tiếp hướng mang chồng muốn người hoặc tiến hành trả thù chỉ chốc lát lại có ba cái cao thủ gia nhập chiến đấu lại là cp chín mấy cái thành viên lan nhân dập dạ hùng sư cụ mạ đ ọ gì âm không c ú m g n g o ba cái cp 9 tăng thêm ba cái hải quân đế đốc mấy chiếc tinh anh hải quân cùng bác trai đoàn hải tặc đánh đánh ngang tay rất nhanh lâm vào cháy bỏng trong đại chiến may mắn khổng tức cùng dịn sở cách dù nhiệm vụ chủ yếu là hiểm hộ giờ dạ k ẻ rời đi nếu là cái này ba cái bản bộ tinh anh thiếu tướng cùng bác trai đoàn hải tặc liều chết mà nói đoán chừng số r ồ l à p phịt tẹ bọn hắn cũng muốn đánh quá sức nhìn thấy thuyền viên tại các chiến mang chồng như cụ tại cùng ám kim vương đỗ p h ị tiến hành trò chuyện mang chồng tiểu quỷ ngươi có đồ vật gì sẽ không phải chính là những ký ngoại trừ hai thứ này đồ chơi ngươi còn có cái gì đồ vật nếu là không cho ta một cái câu trả lời hài lòng lão tử liền muốn nhường ngươi biết cái gì gọi là thế giới dưới đất toàn diện phong sát đỗ phịu ngự khí vẫn như cũ băng lãnh mang trồng trên tay điểm ấy đồ chơi căn bản là không có cách để cho hắn động tâm trừ phi cái kia ngắn m g i phản lão hoàn đồng dược tề có thể biết mãi mãi hiệu quả bằng không vẫn như cũ có chút g ầ n gà b á t trai đoàn hải tặc bán ra hình dạng ký ức hợp kim so gỡ mạ khoa học kỹ thuật đặc chế hình dạng ký ức áo giáp phải kém rất nhiều đỗ p h ị trên tay cũng có một chút nguyên thủy hình hình dạng ký ức có thể h k i ế người n ta thuần kim tung tích đỗ phịu ngựa khí quả nhiên xảy ra thay đổi rất lớn trong giọng nói còn có chút không thể tin được kỳ thực thẹn giữ bỉ tổ cùng giới đất thế giới một mực tìm kiếm thuần kim tung tích chỉ là hai trăm năm trước cái kia truyền thuyết phản phất là phụ dung sớm nở tối tản liền sáng tạo thuần kim hòn đảo đều biến mất một nửa ta biết bất quá cần ba đến năm năm đi đem nó nắm bắt tới tay như thế nào đại lao bản có hứng thú hay không đầu tư một chút đây chính là một cái có thể trường sinh bất lao cơ hội mang chồng lời nói phảng phất tràn đầy r ụ hoặc để cho đỗ phiệu cũng bắt đầu tâm động ngươi có cái gì chứng cứ hơn nữa ngươi muốn cái gì đỗ phiệu ngữ khí trở nên ôn hòa hoàn toàn không có l ử a dận cùng băng lãnh nếu có thể thu được thuật kim hắn lại bị cướp mấy cái ngân hàng cũng không đáng kể đã nắm giữ vô tận tài phú ám kim vương đỗ phiệu hắn chỉ muốn một mực sống ở trên cái này thế giới đặc sắc mà không phải chết già biến thành một nắm đất vàng ba chương Cầm gen gen n hai ư m n chồng, g c mỉm ư ờ là hắn b i ế trăm loại tiền này có a hỏa, chắc h c ắ năm trước một cái gọi a t i nhà khoa học vì cứu văn đã thân mắc bệnh nan y sáu tuổi nữ nhi làm ra có thể khiến người ta cực lớn kéo dài tuổi thọ thuật kim để cho nữ nhi của hắn một mực sống sót mà cái k i a hòn đảo rất nhanh liền thần bí tiêu thất bây giờ ta đã lấy được một điểm tình báo chính xác cần kỹ thuật của ngươi ủng hộ và tài chính ủng hộ ta nghe nói ngươi tại hơn hai mươi năm trước tài trợ mh nghiên cứu quân đội về gặp ủ vizmột rút dịch thai q u ỳ n kệ xạ kho làm những thứ này lừng lẫy nổi danh nhà khoa học đều tại đoàn đội của ngươi bên trong chờ qua ta cần ngươi nắm giữ một chút đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật lại giúp đỡ mấy trăm ứ ớ c vợ l ì tới mang c h ồ n g g i a hỏa này trực tiếp liền công phu sư tử n ạ n á m kim vương đỗ phiệu không chỉ có là phú khả đ ị c h quốc đơn giản như vậy mà là giàu có thể đ ị c h mấy chục quốc hùng hậu như vậy mấy trăm ứ ớ c vợ l ì đoán chừng cũng là chuyện nhỏ hắn có tiền tài đã sớm có thể nhẹ nhõm mua xuống bốn cái trên biển hoàng đế nhưng thế nhưng chính là không có người mạnh hơn có thể cầm xuống tứ hoàng đế nhưng thế giới này kẻ có tiền không phải lớn nhất nắm giữ vô địch thực lực người mới thật sự là cho nên hắn mới giúp đỡ nhà khoa học tìm kiếm đủ loại kiếm tiền trở nên mạnh mẽ trường thọ phương thức kết quả hắn giúp đỡ mat nghiên cứu đoàn đội bị chính phủ thế giới trắng trận cướp đoạt sau đó mấy cái đỉnh tiêm nhà khoa học lập tức giải tán trốn chạy khắp nơi cái này khiến đầu tư của hắn thiệt hại hơn phân nửa cơ hồ mất cả t r í lẫn trải chỉ lấy được một nhóm bán thành phẩm kỹ thuật sinh vật gì thừa số sinh mệnh bản thiết kế những đồ chơi này thiếu đi những cái tia đỉnh tiêm nhà khoa học sau phía sau hắn thỉnh nhà khoa học hoàn toàn không hiểu rõ vệ gạo tù thế giới này đệ nhất nhà khoa học cùng kệ xạ kho lãng bị thúc ép gia nhập chính ph v í t m o p giúp trở lại bắc hải bằng vào kỹ thuật nhân bản người cùng người cải tạo kỹ thuật hình dạng ký ức áo giáp để cho hắn t r ù n g kiến gợ mạ s á lần nơi trở thành bắc hải cường quốc ngay cả dịch thai quyền cái tên mập mạp này nhà khoa học cũng làm tới băng hải tặc bách thu t a m thai xem trọng tấm nhìn thấy những thứ này nhà khoa học từng cái phát triển được cường đại như vậy cũng đã có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ n cái này khiến hắn vô cùng khó chịu nếu là trước đây mã rờ nghiên cứu đoàn đội không có bị chính phủ thế giới cầm xuống như vậy gợ mạ s á người nhân tạo quân đội cùng cường đại người cải tạo dịch thai quyền cũng là bộ hạ của hắn nói không chừng hắn đã trở thành tối cường dưới mặt đất h ắ t cám hoàng đế có thể sánh ngang tứ hoàng thế lực căn bản cũng không cần hàng năm đều muốn đi tứ hoàng bắc gái t i ệ c trà cho chặt lọt kệ linh linh một bộ mặt xem như một phương đại lão kỳ thực rất không quen rời đi chính mình đại bản doanh tiến vào địa bàn người khác cái này sẽ để cho bọn hắn rất không có cảm giác an toàn mà đỗ phiệu không biết là hắn tại ba năm sau cũng là bởi vì rời đi hãm hộ tham gia vạn quốc tật lan tiệc trà bên trên chết ở bánh gạ tô ở trên đảo ba mang trồng tiểu quỷ chỉ dựa vào hám i ệ n g liền g á m hải vương mở rộng miệng ngươi thấy ta giống đồ đần sau bất quá nếu là ngươi thật sự biết thuần kim tung tích lần này ăn cướp sự t ì n h lao tử liền cho ngươi đẻ xuống mà ngươi chuyên tâm đi tìm thuần kim lao tử có thể mỗi tháng đều giúp đỡ kinh phí cho ngươi nhưng mà ngươi cũng nhất định phải mỗi tháng hồi báo cho ta tiến độ đỗ phịu đối với mang chồng lời nói bán tin bán nghi nhưng mà đối với thuần kim loại này có thể trường sinh bất lao đồ chơi căn cứ thà tin là có không thể tin là không nguyên tắc coi như vung tiền giúp đỡ mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải tính toán nếu là thật bị mang chồng tìm được thuần kim vậy hắn khoản này đầu tư liền phát tài hơn nữa nghe mang chồng n ữ khí còn giống như có mấy phần có độ tin cậy vậy thì bồi mang chồng chơi mấy năm đến lúc đó phát hiện là gạt người mà nói hắn mới hảo hảo đối phó g i a hòa này cơ hội chỉ có một lần ngươi không tin chính là có người tin tưởng là m người quan trọng nhất là tín nhiệm hơn nữa ngươi coi ta là thành người nào thủ hạ sao còn mỗi tháng hướng ngươi hồi báo ta tin tưởng những cái kia kẻn giữ u bị tổ rất tình nguyện đưa tiền cho kỹ thuật bất quá ta liền là không quen nhìn bọn hắn mới lựa chọn hợp tác với ngươi Thiệu tiên sinh, trên thế trứ rất có tiền, sinh, hoàng Kim Đế cùng thế giới ngoại ngươi này có nếu không phải là đỗ phiệu ngoại trừ có tiền còn rất nhiều kỹ thuật m ẫ u chốt thực lực cũng không phải rất mạnh cho nên mang chồng mới tìm hắn hợp tác ha ha mang chồng xem ra ngươi rất có tự tin ta đích xác có chút tin tưởng ngươi nắm giữ thuần kim tung tích nhưng mà hợp tác cũng không phải ngươi một người định đoạt lấy ra một điểm thành ý điều kiện đi ra để cho lòng ta cam tình nguyện vì ngươi bỏ tiền đỗ phiệu cười to nói đối mặt mang chồng thái độ cưng rắn hắn ngược lại vui vẻ đứng lên hắn cũng tin tưởng mang chồng gia hòa này tựa hồ thật sự có liệu thuần kim loại vật này chỉ cần có tin tức hắn liền không sợ lãng phí tiền đi tìm bởi vì hắn thật sự không thiếu tiền Nghe h được đỗ trong trong p quan trọng nhất là đỗ phụ chẳng mấy chốc sẽ đem phủ há giật vĩnh cựu kim đồng hồ đưa đến mang chồng trên tay còn muốn đem một chút nguyên thủy hình dạng ký ức hợp h kim phối phương tranh thủ biến thành cường đại hơn kim loại hiếm đương nhiên vẫn lì cũng là không thiếu được đồ vật theo mang chồng cùng đỗ phụ nói xong chuyện hợp tác phía dưới trong chiến trường giờ dạ cãi lại có thể đã chạy còn bốn phía tuyên dương mà mưu phản hải quân mà những hải quân kia tinh nhuệ cũng thừa cơ rút lui cùng dở dạ kẻ phủi sạch quan hệ tuyên bố không có ý định công kích vương hạ thất vũ hải tất cả đều là dở dạ kẻ phản tướng mệnh lệnh bọn hắn muốn trở về hải quân bản bộ phục mệnh mà mang chồng m ặ t không thay đổi nhìn xem bọn hắn rời đi không có đối với khổng tức cùng dở dạ kẻ những thứ này s ẻ n gỗ cụ đức phật cùng trung tướng tờ sdu dòng chính ra tay bất quá mấy cái này c p chín liền chắc chắn chạy không được một chút từ cô nhi bồi dưỡng mà đến g á n điệp tương n u y ệ n bọn hắn nhưng không có người hướng mang chồng báo thù mang chồng trong nháy mắt nhảy dụng phương chu châm nôn tự mình đối với lang nhân d ạ p giả mấy người đặc thủ đem bọn hắn bắt được tù binh bởi vì hắn nhìn thấy hỏa t ờ sẽ vẫn nơi xa trên mặt biển xuất hiện một đầu băng lộ mặt trên còn có một người tại cưới một cái xe đạp đang nhanh chóng tới gần tốc chiến tốc thắng đánh xong đi mang chồng lập tức cho thủy thủ đoàn của mình hạ lệnh hiện tại hắn còn không muốn cùng đại tướng hạ k ỳ gì đánh nhau một trận tại toàn viên leo lên phương chu châm nôn thời điểm mang chồng còn để cho băng sơn thị trường chính mình dùng thuyền đem bảo một ga đam đưa về cạy h đảo tại mang trong địa bàn thương lượng lại thiết nhân t ờ rằng trả lại vấn đề tại ả kỳ d ì cụ dạn đăng lục ả tở sẽ vần thời điểm bát trai đoàn hải tặc đã mở lấy phương chu trâm n ô n mang theo một đám tù binh nhanh nhẹn mà rời đi cái này đóng thuyền đảo mang xếp ở ả tở sẽ vần ngân hàng lớn lưu lại bỡ ly cũng bị một chút hải tặc cùng phóng viên tranh đoạt bất quá tại băng sơn cùng ả kỳ d ì đại tướng c h â n áp xuống rất nhanh ổn định lại đi mà sớm cầm tiền rời đi phóng viên cũng tại điên cuồng hướng mình tổng bộ hồi báo chuẩn bị kỹ càng ngày mai tin ở dòng đầu đ ề cập tới không gian từng môn trái cây năng lực giả phồ s ỉ thiên phú rất kém cỏi bây giờ bờ j u n o đối với chính phủ thế giới vô cùng trung thành để cho mang c h ồ n g cơ bản từ bỏ thu phục ý nghĩ của bọn hắn hắn cũng tại tìm kiếm kế thừa năng lực phù hợp thuyền viên chỉ chờ tới lúc dâu đen tiệp tới tay như vậy là hắn có thể bắt đầu hắn trái ác quỷ c ấ p đoạt kế hoạch thuyền trưởng lần này chẳng những hải quân bản bộ điện thoại tới ngay cả chính phủ thế giới bên kia cũng tới điện thoại bọn hắn yêu cầu chúng ta phóng thích tất cả cmp chín thành viên còn muốn đem đ ạ tờ xệ vần tù binh đều giao ra ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt vệ nghề nghiệp giả cười cũng biến thành có chút nghiêm trọng cẩn thận hướng mang chồng hồi báo lần này bọn hắn t r e o chọc phiền phức giống như có chút lớn lạp v h ị t mẹ cũng là động thủ sau mới phát hiện thì ra mấy cái tia người c h è o thuyền là chính phủ thế giới cp đặc công hơn nữa còn là đang thi hành chính phủ thế giới nhiệm vụ trọng yếu đặc công gián điệp bây giờ chính phủ thế giới tựa hồ mười phần xem trọng sự tình lần này tại bác trai đoàn hải tặc rời đi họa tợ sẽ vẫn nửa ngày thời gian bên trong liền đã nhiều lần gọi điện thoại hướng mang chồng tạo áp lực những thứ khác cp chín thuyền viên để cho bọn hắn dùng trái ác quỷ hoặc đặc thù kỹ thuật vật tự trao、đổi. Hiện tại liền trong i ế p tục cùng bọn hắn cái thẳng đỉnh cấp chiến lược trên lệnh vẫn còn có chút lớn giống ba mươi ước tiền truy nã kịp có thể bị bốn mươi ước tiền truy nã sạt tóc đỏ đập phát chết luôn liên quan hai chiêu cơ hội cũng không có húng chi kim sư tử chỉ là một cái nhiều chỗ bị thương nặng nghiêm trọng hạn chế thực lực lao đầu tử hắn đã không sánh được gạo kỳ di loại tuổi trẻ này lực tráng tự nhiên hệ hì hì no mi năng lực giả hắn cũng chỉ là bằng vào ả năng lực để cho rất nhiều thế lực kiên kỵ vậy ta tận lực dây giữ a lạp t h i t t h a bất đắc di nói kỳ thực hắn bây giờ đã hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới cãi c ọ nhiều lần đối phương đã thể hiện ra không kiên nhẫn cái này khiến hắn cảm giác vô cùng khó khăn làm bất quá hắn cũng chỉ có thể dựa theo mang trong yêu c tiếp tục giao giá trên trời c á i cọ bàn điều kiện ngày thứ hai b á t trai đoàn hải t ạ c xâm lấn đỏ tờ sẽ vẫn tin tức liền leo lên kinh tế thông tấn xã đồ đề đồng thời còn có một cái hải quân đ ề đốc bởi vì công kích vương hạ thất vũ hải mà mưu phản hải quân trong đó mang chồng đem một nửa tiền tham ô tại chỗ giao cho hải quân xem như hợp pháp cướp đoạt nộp lên trên chính phủ thế giới tiền thuế thao tác đưa tới rất nhiều hải quân cùng bình dân bất mãn cùng tiếng mắng thậm chí có một chút táo bạo dân chúng công khai mắng to chính phủ thế giới hô hào bãi bỏ vương hạ thất vũ hải cái này g á p rời biên chế bọn hắn thậm chí cảm thấy phải dơ dạ kẻ thiếu tướng như phản hải quân cũng chỉ là bị thúc ép bất đắc dĩ hành vi hắn vẫn là một cái chính nghĩa hải quân dơ dạ kẻ cũng không nghĩ đến mình còn có thể thu hoạch một đợt mỹ danh cái này cùng hắn nội ứng dự tính ban đầu không giống nhau cho nên hắn cũng định làm một chút chân chính hải tặc việc làm chế tạo một phần tàn bạo phản tướng danh tiếng trở thành một đại hải tặc mà những thứ khác dưới mặt đất đen ám hoàng đế nhưng là cũng có chút kỳ quái vì cái gì lần này mang chồng ă n cướp ngân hàng ám kim vương đỗ p h i ra hỏa này thế mà không có nhảy ra đối phó mang chồng cái này phá hư quy của người tại dĩ vãng gặ Hắn lúc nào cũng lúc không không tư h pháp ấ t d đảo u sở vẹn đảm á n n h loại tổn thất cp chín tinh anh sau không ngừng hướng chính phủ thế giới tổng bộ xin cầm súng mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải bởi vì hắn tin tưởng minh vương bản thiết kế ngay tại bị mang chồng bắt được thiết nhân phở rằng ngồi trên tay chỉ có đoạt lại thiết nhân p h ờ rằng ngồi, chính phủ thế giới mới có cơ hội nhận được minh vương bản thiết kế mà hắn mới có thể tốt hơn thăng quan phát t ả i vì thế hắn còn để cho hắn quan lớn vụ thân sở p e t ỉ n h không ngừng hướng chính phủ thế giới gió thổi bên thay m u ố n đôi mang chồng độc t h ủ ba một bên khác mang x ế p ở kết thúc lần này viễn trinh mục tiêu sau mới có dành tiện đường đi tìm một chút những thứ khác tài nguyên cùng chỗ tốt tại tọa thờ sẽ vận sự kiện ngày thứ ba sau thuyền trưởng phía dưới cái kia hòn đảo chính là chuyên gia ký ức có ê sự hòn đảo hàng hải viên nạ mỹ cầm một cái vĩnh cựu kim đồng hồ hướng về phía mang chồng nói bây giờ bác trai đoàn hải tặc trở thành vương hạ thất vũ hải thế lực sau đó đại bộ phận ở thành phố mặt lưu thông vĩnh cựu kim đồng hồ bọn hắn đều có thể mua được căn bản vốn không giống những cái kia tân nhân hải tặc chỉ có thể thông qua lọc hò sơ dựa theo đường thuyền từng cái từng cái hòn đảo đi đi thuyền đây là nắm giữ thế lực c h ỗ t ố t tại trong truyền thuyết hòn đảo này cư dân mỗi ngày ký ức đều biết tiêu thất cái này quái sự cũng tại phụ cận hải vực chuyển đi xôn xao trước kia cũng có những người khác tới qua ở đây tiến hành điều tra kết quả liền cái này một số người cũng sẽ mất đi ký ức cái này một số người hoặc là bị đồng bạn cứ đi hoặc là bị ở lại đây cái ở trên nào trở thành mất trí nhớ một thành viên tiếp đó mỗi ngày lặp lại mất đi ký ức mang chồng cảm thấy cái này chỉ ký ức hải mã năng lực không tệ muốn thu phục nó đồng thời mang về thí nghiệm một chút bất quá cái này chỉ ký ức hải mã thôn vệ ký ức giống như không cách nào tiêu hóa cùng xóa đi chỉ cần đánh tơi bởi nó nó liền sẽ đem ký ức p h ơ n l ra vô luận thôn vệ bao lâu ký ức đều có thể trở về nguyên chủ trên thân đó chính là nói nó cùng cái kia nắm giữ hồ bị hồ bị no mi đường cắt một dạng vài phút cũng có thể sẽ bạo lôi làm cho những này bị thôn vệ trí nhớ người hoàn toàn khôi phục ký ức sau loại kia lửa giận cái này không thua gì đường cắt bị sợ、chóng. tất cả đồ chơi biến h ồ i nguyên dạng bạo động bất quá mang chồng cũng không cần ký ức hải mã nuốt chửng nhiều người như vậy ký ức hắn chỉ là muốn thử một chút những tù binh này mất đi ký ức sau có thể hay không bồi dưỡng thành nghe lời bộ hạ những thứ này đều cần thí nghiệm một chút theo phương chu châm n u ô n đáp xuống trên hòn đảo nhỏ này rất nhanh liền đưa tới ở trên đảo cư dân chú ý đưa tới đảo dân vây xem tại bắt được cái kia hải mã phía trước tất cả mọi người đều không cho phép ngủ mang chồng hạ lệnh tiếp đó để cho người ta phân tán đi tìm một cái màu hồng hải mã cái này chỉ ký ức hải mã có thể ở người khác giấc ngủ thời điểm thần không biết quỷ không hay thôn vệ ký ức để cho người ta khó lòng phòng bị liên mang chồng chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không bị thôn vệ ký ức dù sao thế giới này loạn thất bát tao năng lực rất nhiều hơn nữa rất khó giải minh bạch bác trai đoàn hải t ạ c thuyền viên lập tức từ phương chu châm ngôn bên trên đ ă n g lục cái nhỏ à y vắng vẻ n đảo nhỏ, tìm kiếm trong truyền thuyết có thể thôn vệ trí nhớ quái vật mà tại c ả đ ả o hải vực cổ lạc ý xã đức hào cũng đã tiếp vào mang chồng gen gen m i mệnh lệnh bắt đầu xuất phát đi tới mục tiêu hòn đảo bọn hắn muốn ở nơi đó cùng bác trai đoàn hải tặc tụ、hợp. đối với chiếc này đảo thuyền tiến hành vòng thứ ba cải tạo thăng cấp ba chương một trăm bốn mươi mốt dâu đen cùng siêu tân tinh tình báo ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tẹ mở ra cánh chim màu trắng trong kế cụ dịu bọ ngựa cánh đã vung vẩy trở thành tàn ảnh hai người cùng cưới ba triệu ư n g đ âm càng phạm hộ c ả cùng một chỗ bay lên bầu trời đi tìm một cái màu hồng hải mã bọn hắn lợi dụng trên không cường đại tầm mắt bắt đầu đối với hòn đảo này phạm vi lớn tìm kiếm nhìn thấy những thuyền này viên đều đi làm việc mang chồng mới trong tu luyện ngược lại tiến hành nghỉ ngơi một chút thuận tiện nhìn một chút tình báo mới nhất cùng đủ loại tin tức tin tức ngày hôm qua đầu đề là mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải xâm lấn họa tợ s ệ vẩn hôm nay đầu đề lại là tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng trọng đại thay đổi bất ngờ hải viên lịch 1 4 5 n n ă m ba nguyện tám ngày băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng tháp xác nhận tử vong hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hạ sơ đã tự mình rời đi mỗ bị i ờ ý cờ cờ hư hư thực thực đối với hung thủ khởi xướng truy sát thời gian trôi qua thật nhanh còn có không đến hai tháng mũ dơm phì liền muốn ra biển bất quá cái này nhân vật chính cùng ta không có quan hệ gì ta bây giờ chỉ muốn biết dâu đen đến cùng là thông qua con đường kia rời đi thế giới mới trở về đại hải Trình. mang chồng nhìn xem báo chí trong mắt tuân gia kim u a n g dâu đen tiệp ra hỏa này cuối cùng mang theo quả bóng tối lo đầu nguyên tắc bên trong dâu đen tiệp so nhân vật chính đoàn còn phải sớm hơn đến đại hải trình đoạn trước đảo dùng đuổi chạy quốc vương và bồn hắn lại lần nữa thế giới xuất phát còn muốn bị hạ sở truy sát còn muốn một đường chiêu binh mãi mã hắn tốc độ đi có thể so mũ rơm v h ì t càng thêm chậm băng hải tặc dâu đen ban đầu thuyền viên phạm ổ cạ là đông hải người lạp phịt vệ là tây hải người độc quy là bắc hải người ba dậy là đại hải trình người bọn hắn có thể cũng là dâu đen tại đại hải trình chiêu mộ thuyền viên bởi vì mang chồng không tin hỏa quyền hạ sở c r â u như vậy xiên có thể tại cẳng bèn một mực truy sát dâu đen xem xong tin tức này mang chồng cảm giác chính mình phải tăng tốc chính mình độ tiến triển hải quân phản tướng đỏ kỳ giờ dạ kệ đã chính thức ra biển thành lập giờ dạ kệ đoàn hải tặc trực tiếp tại đại hải trình sông sáo đến nỗi những thứ khác tình báo tây hải hỏa diễm thản khắc hải tặc đoàn bọn giặc cạp o n m e t u đã vượt qua giờ v ờ mùn pèn tiến vào đại hải trình lựa chọn đệ nhất đường thuyền băng hải tặc kịch cũng đã xâm nhập đại hải trình dọc theo đường đi phản phất tại học tập bác trai đoàn hải tặc c h ỗ đến tùy ý đổ sát các đoạn mà băng hải tặc, hẹ, băng hải tặc hạ kín những thứ này đoàn hải tặc cũng đã tại trong hải vực của bọn hắn tới gần g i vợ mùn pèn ít ngày nữa liền có thể xông lên g i vợ mùn pèn tiến vào đại hải trình. nhất là băng hải tặc hạ kỳnh bọn hắn tại dở vờ mùn pèn phía trước phụ cận hòn đảo dừng lại mấy tuần phán phất tại đo lường tính toán một cái cắt lợi thời gian tiếp đó sẽ ở ngày hoàng đạo leo lên nguy hiểm dở vờ mùn pèn thu được cao hơn tỷ lệ sinh tồn thực sự là tràn ngập năng lực giả thời đại mang chồng nết miệng nở nụ cười những thứ này siêu tân tinh đoàn hải tặc nhưng không có băng hải tặc mũ dơ may mắn như vậy chẳng những nhận được gạ là bạ tạ vĩnh cựu kim đồng hồ còn thông qua không đảo liên tục vượt vài đoạn đường đi lấy cực tốc bản đến quần đảo xạ bạ học đi những thứ này siêu tân tinh đoàn hải tặc nếu là gặ bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi không có biện pháp nào trừ phi có thể cướp người khác ghi vào không sai biệt lắm lọc và ho sơ hoặc làm đến một cái vĩnh cựu kim đồng hồ nếu là cái nào thằng xui xẻo đi đệ tứ đường thuyền tiến nhập viễn cổ đ ả o tiểu hoa viên lại không có vĩnh cựu kim đồng hồ mà nói bọn hắn thật sự có thể muốn nghỉ ngơi một năm bởi vì hòn đảo này thật sự không có người nào liền c ư ớ p kim đồng hồ đều không lấy được hơn nữa còn tràn đầy quái thú viễn cổ vô cùng nguy hiểm la gia hỏa này còn không có tiến vào đại hải trình mà nói cái kia chờ ta hoàn thành đạo thuyền thăng cấp t r ư ớ hết đi săn bắn bọn giặc cạ còn bẹt th ba theo ồ n g đ thời gian trôi qua nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc thuyền viên không có cướp bóc rết mà là khắp nơi tìm kiếm một cái màu hồng hải mã những thứ này đảo dân cũng bông xuống một chút cảnh giác bắt đầu đối với hoàng kim phi thuyền vây xem đứng lên hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều những thứ này đã mất đi rất nhiều trí nhớ đ ả o dân căn bản cũng không biết bác trai đoàn hải tặc là cái gì kinh khủng hải tặc thường đôi trong ánh mắt yêu kỳ mang theo thanh tịnh cùng ngu xuẩn mang chồng đám người góc trái trên cùng nơi đó đứa trẻ kia ôm màu hồng đồ chơi là người muốn tìm màu hồng hải mã sao nghi cố l ệ dỗ bin bốn phía tán lạc màu hồng cánh hoa phương viên mấy trăm mét đều có hoa của nàng mắt viễn thị cùng lỗ thai nàng cũng tại không ngừng tìm kiếm mang chồng mục tiêu dỗ bin biết mang chồng mặc dù có thể dạng này vô căn cứ tìm kiếm đủ loại đồ vật chắc chắn là bởi vì đến từ tương lai tình báo bởi vì thông qua h dỗ bin xem như bác trai đoàn hải tặc túi khôn đoàn đều có qua tay tra duyệt rất nhiều tình báo vẫn là nàng tự mình tiến hành chỉnh lý sau đó lại đưa cho mang chồng cái này tu luyện công nhân cho nên mang chồng có thể biết bao nhiêu tình báo mới nhất dỗ bin đều lòng dạ biết rõ mà những cái kia khác hẳn với những tin tình báo này đột nhiên xuất hiện tin tức chắc chắn chính là chỉ có mang chồng mình biết tin tức tương lai chính là nó cho ta bắt được nó mang chồng c h ỉ là nhìn sang một chút l i ề n đã xác định cái này chỉ ký ức hải mã mà trên không ba người lúc tiểu h ả i ôm màu hồng hải mã đi ra cũng đã phát g ấ c ra bọn hắn đều rối rít hướng cái này ôm màu hồng hải mã tiểu hải tiến lên lần này để cho ký ức hải mã sắc mặt đại biến tiểu hài trong mắt lóe lên hồng quang tiếp đó liền liều mạng hướng về trong đám người trên lợi dụng đám người hiểm hộ cùng thấp bé thân thể biến mất ở đám người tầm mắt bên trong Mười một một màu đem màu mã một một đem mã mang mã ném được, đưa người được, người. cái đem tiểu hài cùng ký ức hải cái, tiểu hài hải hải luận Lạp lập quá sau dịu xuống nở nhấp hồng cùng hồng trên không. cùng cùng chồng bên hoa khắc, thủ, phía phịt tay. bay trở Bất đất bắt tức bắt bị kẹ ký cự cụ ức ức về về Ký Ta một sẽ giúp ngươi đôi làm ba i ế t b y chương á n chồng một a n ức hải trăm ư bốn mươi hai cơ đảo gu am cải tạo đảo thuyền mang xếp ở trong lúc cởi to mang theo cái này chỉ ký ức hải mã trở về phương chu châm nôn Cũng không có không nó để đem đã tại h ô n vệ ký ức đều trả l hòn đảo này đào dân. Hoàng này dân. đảo đào Kim phương i tiếp rời khỏi cái thuyền trực hòn này vắng vẻ hòn đảo, ớ n xuống hòn n g một cái đi, đảo bay i à y truyền thuyết ký ức c quái thú n ũ sẽ kết t h ú chu Tại p ư ơ n g c h trâm ngôn giam giữ tù phạm trong khoang thuyền mang chồng để cho cái này chỉ ký ức hải mã thôn vệ phổ xì một phần trí nhớ nhưng mà rõ ràng ký ức hải mã năng lực không đủ để đọc đến những ký ức này đồng thời thuật lại nó tựa hồ chỉ phụ trách ă n cho nên muốn phải dựa vào nó tới đánh cắp tù binh ký ức t ì n báo căn bản không làm được cái này khiến mang chồng có chút hơi thất vọng hắn còn nghĩ để cho cái này chỉ ký ức hải mã trực tiếp trộm lấy b ả y r a lục xì ký ức thu được sinh mệnh trả lại cùng hải quân lục thức cùng kéo dài kỹ phương pháp tu luyện thực sự không được liền để l ý lì hoa c ẩ m trướng đ ộ n g thủ l ý lì ký sinh có thể đọc đến phần lớn ký ức thậm chí có thể thông qua lá cây người trực tiếp đem đủ loại chiêu thức mô phỏng đi ra uy lực không tầm t h ư ờ n g mặc dù ký ức hải mã không có đạt đến mang chồng mong muốn bên trong hiệu quả nhưng mà mang chồng cũng không có bao lớn thất vọng đối với loại suy đoán này cũng đã sớm chuẩn bị hơn nữa tại đọc quy biến tính vi rút phía dưới những thứ này cmp chín đã có chút nhịn không được tại tinh thần của bọn hắn sụ đi qua hai ngày đi thuyền hoàng kim phi thuyền p h ư ơ n g chu t r â m luôn cuối cùng đã tới mục đích lần này địa mà đảo thuyền cổ lạc ỷ xạ địch hào cũng đã đến phụ cận hải vực cơ đảo h ụ c am một cái xây dựng ở cực lớn đảo quy trên người cơ giới thành phía trên máy móc kỹ thuật c h ứ n g hơn ngàn năm truyền thừa phía trên còn nắm giữ lấy ngàn năm lịch sử cổ lao t h ầ n điện mang trong một trận n ơ tới đây là một cái cùng du nitska một dạng cổ lão mà lại là lệ thuộc cực lớn vương quốc cự đại hóa sinh vật lịch sử của nó so chính phủ thế giới lịch sử còn dài hơn nơi này truyền thừa kỹ thuật chính là cải tạo vòng thứ ba cải tạo cổ lạc ỷ xạ nếu là chiếc này đ ả o thuyền có thể đi vào thế giới mới mà nói như vậy vòng thứ tư thăng cấp có thể liền muốn định tại chứng đầu đảo khi b á c trai đoàn hải tặc xuất hiện ở đây lúc lập tức hù đến cơ quan ở trên đảo lanh chúa kéo dễ ở đem ở trên đảo tất cả phòng ngự cơ quan mở ra chuẩn bị cùng cái này tiếng xấu rõ ràng đoàn hải tặc tiến hành đại chiến dưới tay hắn đứng đắn tướng quân cùng coi là thật đại tá lập tức đi tới đường ven biển điều khiển đủ loại phản kích máy móc thế chặn đánh lui những thứ này vô pháp vô thiên hải tặc nhưng mà phương chu châm n ô n bay thẳng tiến vào cơ đảo gũ am tại hòn đảo trung ương hạ xuống hoàn toàn vượt qua cơ gi Cái này khiến này kéo d mặc i này tự dù sẽ đối với cơ giới thành tạo thành tổn thất rất lớn nhưng mà bọn hắn không còn cách nào khác bọn hắn tuyệt đối không thể để cho cái này đoàn hải tặc không chút kiên kỵ cấp đoạt bọn hắn ngay tại kéo dễ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch ông không chết cũng bị thương l i ề u mạng quyết tâm lúc mang chồng mang theo cũng bác trai đoàn hải tặc t u y ể n viên chính thức đăng lục cái này cơ giới thành mang chồng một tay giơ một cái trong s u ố t che chắn cự dương bên trong đều là t ừ vạ tờ sẽ v ẫ n g i à n h được bợ lì cùng châu đ á o b i b i ngươi chính là danh s ư n g t i ê n tài cơ giới sư kéo dễ ở đúng không giúp ta đem đ ả o của ta t u y ể n cải tạo một chút số tiền này cũng là kinh phí nếu là ngươi d á m cự tuyệt lao tử sẽ phá hủy hòn đảo này đi tới một cái cơ đảo cụ am mang chồng hướng về phía kéo dễ ở hô to một câu sau đó đem che chắn tiền dương ném xuống rồi cường đại hạ ụ sổ cụ khí thế lập tức để hướng kéo dễ ở cùng cái này cơ giới thành đ ả o dân kỳ thực đại hải trình còn có một cái nổi tiếng cơ đảo gu am đó chính là vệ gạ phụ quê hương tương lai vương quốc bạ h n cơ bản may à. bất quá nơi đó là một cái đông đảo tài nguyên tương đối thiếu thốn tại vệ gạ phụ rời đi về sau phát triển lại dừng lại rất nhiều nhân tài trôi đi nhân viên không đủ cải tạo lên tốc độ sẽ rất chậm cho nên mang chồng mới lựa chọn tại cái này cơ đảo gu am tiến hành đảo thuyền cải tạo mà một mặt khó chịu thiết nhân p h ở rằng ngồi cũng bị mang xuống thuyền sau khi hắn biết mình minh vương bản thiết kế bị mang c h ồ n g đoạt mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đem nó cướp về hủy đi hắn không cho phép loại này hủy diệt hòn đảo binh khí cổ đại xuất hiện lần nữa trên thế giới này ha ha nói sớm một chút đi dọa chúng ta nhảy một cái không tệ ta liền là thế giới nổi tiếng trên trời cơ giới sư ngươi có thể tìm tới ta chứng minh các ngươi rất tính mắt sau khi bài trừ nguy hiểm kéo dễ ơ lập tức khôi phục niềm kiêu ngạo của hắn khoe khoang tính cách kỳ thực hắn âm thầm vẫn muốn điều khiển cực lớn đảo quy đi thống trị thế giới này hiện tại hắn đối với toàn bộ cơ giới thành cải tạo đã hoàn thành mà bảy tám phần đến lúc đó là hắn có thể tùy thời k h ô n g chế đảo con rùa hành động vì hắn công thành đ o ạ t đất chinh phục những thứ khác quốc gia ta hy vọng ngươi có thể đem cơ giới thành tốt nhất kỹ thuật lắp đặt tại đảo của ta trên thuyền bằng không chớ có trách ta không k h á c h k h í còn có tên biến thái này nam cũng là một thiên tài người cải tạo kiêm người trèo thuyền cơ giới sư về sau các ngươi có thể tiến hành trao đổi một chút mang chồng tràn ngập uy hiểm tợ mà đúng rồi dễ ờ nói sau đó đem phở rằng n g ồ giới thiệu cho hắn mặc dù phờ rằng n g u bây giờ đối với mang chồng vô cùng khó chịu nhưng mà g i a hỏa này sẽ không đi làm một chút rác rưởi đi ra mỗi một con thuyền hắn đều sẽ giống đối đãi nhi tử đem hắn kiến tạo hòa mỹ ân ở trước mặt ta cũng xứng thành thiên tài kéo rể ơ lập tức khinh bị liếc mắt nhìn chỉ mặc g ờ ở、uh, phờ rằng n g u trong mắt tràn đầy khinh thường không ai có thể so với qua hắn máy móc kỹ thuật ngươi tiểu quỷ này là ánh mắt gì phờ rằng n g u lập tức chừng trở về nếu không phải là người ở dưới má hiên hắn đã sớm xông lên cho ra hỏa này mấy cái thiết quyển đủ đảo thuyền cơ hội cải tạo lập tức liền mở cho ta bắt đầu tại đủ loại nhân tài cùng trái ác quỷ năng lực giả dưới sự trợ giúp cổ lạc ý xã địch hào bắt đầu minh mông quần quận lớn cải tạo thừa dịp cải tạo thời gian mang chồng một mực tại tỉ mỉ chú ý dâu đen tiệp bóng dáng chờ đợi hắn lại lần nữa thế giới tiến vào đại hải trình bất quá một cái siêu tân tinh đoàn hải tặc c ũ n g cách bác trai đoàn hải tặc càng ngày càng gần không hổ là hắc bang lão đại làm việc kín đáo chuẩn bị phong phú thế mà nhanh như vậy liền đã tiến vào đại hải trình cái thứ ba hòn đảo hơn nữa còn biết được vượt đường thuyền tranh né hải quân truy kích mang chồng nhìn xem tình báo tin tức cả con bé thú đã mang theo hỏa diễm thẳng khắc hải t ặ c đoàn từ đệ nhất đường thuyền vượt đến đệ tam đường thuyền tại một cái khắc hòn đảo đang l ụ ba chương một trăm bốn mươi ba chiêu hàng cùng tuyết nữ đến một tuần lễ sau bắt trai đoàn hải tặc vẫn như cũ cùng chính phủ thế giới tại cãi cọ c ế p v chín đặc công chậm chạp không có bàn giao trở về mà độc quy cùng lạc vịt thẻ trước tiên tại âm không cứu mèo năng lực người đảng hoàng này trên thân lấy được hải quân lục thức kỹ càng phương pháp tu luyện sau đó thông qua đem b ả y ra lục xì biến thành nữ nhân cùng gió núi cà c ụ lang nhân cặp dạn hùng sư cụ mã đỏ dỉ những thứ này đại nam nhân giam chung một chỗ còn thuận tiện tăng thêm mùa xuân khí tức cấm dược cùng v i r u t phía trước mấy ngày bọn hắn có thể bằng vào cường đại đặc công ý chí tiến hành ngăn cản nhưng mà sau mấy ngày nhìn thấy mắt búa h o à quang thở hổn hển đồng bạn loẹ g trực tiếp sụp đổ cái này nắm giữ ý chí sắt thép nam nhân tại động quy hèn hạ chiêu thức phía dưới cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà thỏa hiệp đầu hàng khôi phục trở về nam nhân bày r a lục si sau khi giao ra sinh mệnh trả lại cùng sáu thức kéo dài kỹ cả người vẫn như cũ h u b v i suy sụp hòa phong cũng thay đổi hoàn toàn phán phất đã nhận lấy trên thế giới này lớn nhất c h ự c hình liên mang chồng sau khi thấy đều cảm giác cái này tám trăm năm vừa gặp thiên tài có phải hay không đã bị chơi hỏng kích thích nhất chính là tại lạp phịt mẹ theo đề nghị cái này biến tính uy hiểm đợ thí nghiệm vẫn là ngay trước dầu cổ để cùng đặt bùn s để cho đầu này cá sấu sa mạc cùng cái này lôi thần khuôn mặt đều đang run dậy sắc mặt khó coi dị thường có lẽ là hỏa diễm còn không có đốt tới trên người mình bọn hắn không có cắt da đau đớn hai người này vẫn như cũ không chịu đầu hàng thần phục bất quá lúc mang chồng mở miệng m ờ i chào thái độ của bọn hắn đã đã khá nhiều cũng không dám mạnh miệng cùng n g ạ o kiều chỉ sợ mang chồng cho bọn hắn tới một cái biến tính phần món ăn nhưng mà không thần phục tù binh tại mang chồng ở đây căn bản không có bất kỳ người nào quyền mang chồng một câu bông u ra chơi đừng may chết là được để cho trăm kế cụ dịu ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phí thệ từ thần độc quy đều lộ ra nụ c cuối cùng ngay cả ngọn đ ế n nam gồn đế đ ù n g cũng gia nhập trận này c h i ề u hàng du hí bên trong t r ầ m chạp trái cây phổ xỉ ra hỏa này ngay từ đầu liền đã đ ổ i hàng bất quá mang chồng là không quá muốn nhận lấy cái thiên phú này có chút kém ra hỏa nhưng mà phổ xỉ điên cuồng cầu khẩn gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc xem ở dâu đen tiệc ò n không có thò đầu ra tình huống phía dưới mang chồng cho phổ xỉ một cái thực tập hải tặc cơ hội nếu là tại bắt được dâu đen t i ệ phía trước phổ xỉ có thể luyện ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ như vậy mang chồng có thể cân nhắc cho hắn một cái tiếp tục còn sống cơ hội cái này dẫn đến phổ xỉ cái này thực tập thành viên vừa gia nhập bác trai đoàn hải tặc sau giống như thợ săn hải tặc sổ dô điên cùng tu luyện tranh thủ sớm ngày thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ thu được kéo dài tính mạng cơ hội c h ạ m c h ạ m trái cây đặt bùn cái này tây hải sát thủ kỳ thực chính thức đi theo cá sấu sa mạc thời gian cũng không dài hắn chỉ là vô cùng tính nghề dậu cổ cái này nhân vật t i ê u hùng mới đuổi theo hắn mà ở biến tính uy hiểm ở cùng bạn nối khố bùi gai nữ bắc la phó xã trưởng n h ị cổ lệ dô bin đa trọng chiêu hàng phía dưới hắn rốt cục vẫn là từ bỏ kính trọng dậu đãi đầu nhập bác trai đoàn hải tặc giới trướng bây lần nữa cùng nguyên bạn rổ quẹt ở thành viên cùng một chỗ cùng làm việc với nhau làm việc kỳ thực trong đó còn có một cái nguyên nhân đó cũng là bởi vì đặt bùn nhìn thấy lao đại g i à u c ô đại đã biến thành một nữ nhân cái này hoàn toàn phá hủy trong lòng của hắn vĩ quan g chính hình tượng hắn cũng không tiếp tục nghĩ tại cá sấu sa mạc thủ hạ lan lộn theo đặt bùn làm phản lạnh lùng nữ nhân d ầ c cờ đại tử cũng có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc treo lên một bộ nữ nhân bộ dáng phản phất đã biến thành một bộ cái sắc không hồn tùy ý bác trai đoàn hải tặc hí hoáy mà không đạo thần nữ h n ý đường đi mỗi ngày còn muốn bị suy yếu bị vi rút khiến cho mơ mơ màng màng cùng nuốt cu vì phương chu trâm n g ô n tiến hành phóng điện bổ sung năng lượng giờ khắc này cho dù là tâm cao khí não gánh vác lấy chinh phục vô cùng lớn mà mơ ước thần hệ nổ cũng cảm giác không chịu được nổi trong lòng đã có một tia thần phục ý niệm bất quá lúc này hệ nổ cùng dầu cô đại một dạng h à n i ệ m c h i tâm vẫn như cũ so thần phục c h i tâm càng thêm dày đặc một chút đương nhiên hai cái ý niệm này tỷ trọng đang không ngừng biến hóa đối với bọn hắn dạy dỗ như cũ tại tiến hành sẽ một mực kéo dài đến bắt được dâu đen tiệc mới thôi ký ức hải mã bị mang chồng an bài đến lý, lý hoa cẩm trướng bên n g tại lý, lý thôn phệ hải tập phía trước ký ước tiểu gia hỏa này còn có thể vì bác trai đoàn hải tặc tẩy nao cùng thu nạp một chút gia biển không lâu lại có không tệ tiềm lực tân nhân hải tặc ba đối với cổ lạc ý xã địch số vòng thứ ba lớn cải tạo cũng không phải một kiện đơn giản tiết kiệm thì giờ sự tỉnh lấy cơ đảo gu am đảo dân cùng l ì l ì hoa c ẩ m trướng lá cây người xem như sức lao động thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở cùng thiết nhân phở rằng ngôi làm hạch tâm đại quân đội đang tại khí thế ngất trời tiến hành cải tạo nắm giữ hương kéo nhiều hoàng kim bảo dấu mang trồng tăng thêm ám kim vương đỗ p h i tài chính ủng hộ phán phát không thiếu tiền mở dạng thông qua giới mặt đất hắc ám thế giới đang đi hải vận vương ô mịt dô kẻ đỏ p h ở làm m ị n nộ, ở nút sư cơ bản bá sâm đều nhận được không ít lớn đơn đặt hàng cùng nhau cởi mở khuôn mặt liên tục không ngừng vì bác trai đoàn hải tặc vận chuyển vật tư cái này tựa như gặp trước k ê u hoàng kim đế cắt nhĩ đức thái tá lạc cùng chính phủ thế giới liên thủ kiến tạo đệ nhất thế giới đại đảo thuyền quốc gia cổ lan thái tá lạc lúc siêu cấp tình h huống mặc dù mang trồng đảo thuyền cổ lạc ỷ x a định hào so với hoàng kim đế cổ lan thái tá lạc hào nhỏ hơn nhưng cũng là một cái ít có làm ăn lớn kèm theo đỏ phờ làm mi nô đủ loại vật tư một cái tóc xanh nữ nhân cũng l bằng vào hiếm hoi tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả thân phận rất nhanh đưa tới lạp phịt tệ cùng cụ diệu chú ý hai người còn chủ động đi mời chào cái này tuyết tuyết trái cây năng lực giả bất quá cái này tuyết tuyết năng lực giả ngay từ đầu vẫn có chút thận trọng c ự tuyệt lạp phịt tệ cùng cụ diệu mời chào khi mang chồng biết nữ nhân này tên cùng năng lực lúc cũng chỉ là cười nhạt một chút bất quá lạp phịt tệ cùng cụ diệu hai người này thế mà đề nghị mang chồng để cho hắn cho một chút cái này hiện liên hệ năng lực giả mặt mũi tự mình đi mời chào nàng dù sao đây là một người đẹp cùng tự nhiên hệ năng lực giả hẳn là rất phù hợp mang chồng t h u vị Mang chồng cũng tại h u vương hạ thất vũ hải bác trai ba ba a tự mình mời chào phía dưới tuyết nữ mò nẹt chỉ là từ chối một chút liền đón nhận mang chồng chiêu mộ thành công leo lên cổ lạc ỷ xã hạ định hảo mò nẹt trong lòng ở trong tối chào bác trai đoàn hải tặc đám rác rời này thế mà thật sự cứ như vậy dễ dàng chủ động mời nàng cái này gián điệp lên thuyền quả nhiên thiếu chủ kế hoạch vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm tự nhiên hệ mỹ nữ mang chồng cái này tân nhân vương căn bản không có khả năng cự tuyệt ba chương một trăm bốn mươi b ố cạ b ọ mẹ thua t hoàng kim phi thuyền phương chu t r â m ngôn bên trên b á t trai đoàn hải tặc thu đến hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc người cũng tại đệ tam đường thuyền cái thứ tư hòn đảo đan lục tốc độ nhanh làm người ta giật mình cái này tân nhân hải tặc đoàn dạng này bước lên cấp bách đi tới hoặc là thật sự cường đại hoặc chính là quá tự phụ bất quá bọn giặc cạ bọn mẹ thua ra hỏa này đích sắc nắm giữ năm nay siêu tân tinh chi tư hắn lấy ba bảy trăm vạn bỡ lỉ tiền truy nã, trở thành Tây hải bá chủ. So、chỉ. Chỉ t bây giờ cả i t bọn bẹt thua tiền truy nã liền đã gấp bội không ngừng đặt đến tám tám trăm i h vạn bỡ ly không ra mấy tháng đoán trường liền có thể chướng hơn nữ trở thành năm nay siêu tân tình một trong cả b ò n bẹt thua không ngừng tới gần cũng đưa tới mang t h ồ n g săn rết ánh mắt đang tại đệ tứ đường thuyền trung đoạn mang trồng lập tức mang lên mới nhất gia nhập mấy cái thuyền viên mở lấy phương chu trâm ôn cùng đi săn bắn năm nay cái này đến từ tây hải xã hội đen lão đại t r ầ m c h ạ m trái cây phổ xi chạm chạm trái cây đập bùn tuyết tuyết trái cây mò nẹt ba người này đều bị mang chồng thuận tay mang lên đi chính thức biểu diễn một chút đánh lên bác trai đoàn hải tặc nhãn hiệu thuận tiện cũng là thật tốt luyện một chút tay đệ tam đường thuyền nào đó phiến hải vực bên trên một chiếc phía trước chứa hai cái cự pháo khía cạnh cũng là bánh xích động lực thuyền hải tặc ở trên biển nhanh chóng đi tới tựa như một chiếc xe tăng trên biển cà phi nhanh đây chính là họa diễm xe một cái đội mũ người mặc tây trang màu đen khoác lên màu đen áo khoác áo khoác ngoài mập l ù n nam nhân cán s ì gà đứng ở đầu thuyền bên trên nhìn xem mảnh này biển khơi rộng lớn quả nhiên đại hải trình cùng thế giới mới mới là cường giả thiên hạ tây hải đơn giản giống như một cái nhà ấm chiều cao chỉ có một trăm sáu mươi sáu cm bọn g i ặ t cả b a m b e thưa năm nay đã bốn mươi tuổi hán hoa mười mấy hai mươi năm thống nhất tây hải mạ phí hạ không nghĩ tới tại đại hải trình cùng thế giới mới cũng chỉ là bất nhập lưu nhân vật nắm giữ vô tận g ã tâm cả b a m b e thưa bắt đầu đối với lục địa không có hứng thú ngược lại đối với biển cả tràn đầy trờ mong hắn khát vọng gỡ xuống những thứ này kẻ địch mạnh mẽ thủ cấp hắn không tin mình cái này tây hải dưới mặt đất xã hội đen lao đại lại so với những người khác kém cho nên hắn lựa chọn ra biển chứng minh chính mình hắn nhưng cũng có thể thống nhất tây hải hát đạo vậy khẳng định cũng có thể tại đại hải trình lẫn b à mở thậm chí tại thế giới mới cũng có một chỗ cắm rủi tứ hoàng cũng không phải không thể bị kéo xuống ngựa thậm chí vua hải t ậ c vị trí hắn đều muốn đi cấp một chút bất quá thực tế có chút tạc gốc cả con mèt t h a tại tây hải bằng vào kiên thành năng lực trái cây có thể nhẹ nhõm mang theo số lớn binh lực hỏa lực thường xuyên có thể xuất kỳ bất ý hắn phát hiện càng ngày càng nhiều không sợ súng k i ế p đạn đại bác quái vật cùng biến thái hắn mang theo hỏa lực giống như đã có chút theo không kịp những thứ này càng ngày càng mạnh hải tặc lúc này hắn cũng bắt đầu xem trọng khai phát hắn hệ siêu nhân kiên thành trái cây để cho hắn thu được cứng rắn vách tường lực p h o n g ngự bất quá hắn lực công kích vẫn như c ũ đến từ thể nội bộ hạ vô tận hỏa lực cho nên hắn cũng tại đại hải trình tìm kiếm đủ loại súng k i ế p thuốc nổ tân tiến hòn đảo vì mình kho vũ khí đổi mới không ngừng tăng cường chính mình hỏa lực hơn nữa hắn phát hiện hắn tại tây hài lúc những đất kia phía dưới hát cam thế giới bán cho v xem như h á c đạo xuất thân cạm vào mét thưa tự nhiên biết được dưới mặt đất h á c á m thế giới q u ý củ cho nên hắn rất nhanh liền tại đại hải trình tìm được đủ loại tình báo điểm chợ đen lấy được vĩnh c ử u kim đồng hồ hắn cũng sẽ không câu nghệ tại tại trên một đầu đường thuyền theo quy củ đi thuyền hơn nữa vượt tuyến đi tính an toàn cao hơn xem như bốn mươi tuổi lão điệu kiêm xã hội đen lão đại hắn cũng không giống như những cái kia mới trưởng thành l ă n g đầu thanh hải tặc đem vận mệnh giao cho vật lý hắn càng ưa thích kế hoạch kín đáo mà làm việc giáo phụ không xong hậu phương trên bầu trời xuất hiện bay trên trời thuyền hải tặc hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc cán bộ p h á vô luận là truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ phi không đoàn hải tặc vẫn là gần nhất viên náo xôn xao tân nhiệm vương hạ thất vũ hải hoàng kim phi thuyền đều không phải là bọn hắn những thứ này tân nhân hải tặc có thể đối phó mẹ nó làm sao lại nhanh như vậy liền gặp phải loại người này cho dù là xem như tây hải bố g i ả cạvon m e t r o v bây giờ trên chắn cũng toát ra một tia mùa hôi lạnh hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đối phó loại này cấp bậc đại nhân vật mặc dù hắn chưa bao giờ gặp vương hạ thất vũ hải loại này cường giả nhưng mà người tên c â y có bóng hắn không cảm thấy mình có thể đối phó được loại này nhân vật phong vân cho lão t ử tăng tốc đi tới tìm gần nhất hòn đảo đang lục cạvon m e t r o v hô lớn hơn nữa bên trên những tại b i ể n khơi rộng lớn này hắn thuyền hải t ặ c đơn giản chính là phi không chiến hạm bia sống hoàn toàn không có cơ hội phản kháng bọn hãn hỏa pháo căn bản không với tới nhân gia độ cao, mà đối diện liền có thể trực tiếp theo cả bonmet n g thu mệnh lệnh chiếc này nặc tư đặc biệt kéo ca sở chỗ số bánh xích bắt đầu điên cuồng chuyển động tràn ra hai đạo sóng bạc tốc độ lập tức đề cao mấy cái cấp bậc nhìn thấy hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc tại chạy trốn phương chu châm ngôn phun phong bối cùng lôi điện ra tốc hệ thống cũng bắt đầu điên cuồng việc làm càng tăng nhanh hơn đội theo ô n càng phạm hổ cạn lập tức cơi ba triệu điều bay lên bầu trời tiến đến đánh út cùng chặn lại chiếc này thuyền hải tặc vậy ta cũng đi a ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt tệ mở ra cánh mỉm cười cầm mấy cái chứa độc quy vi khuẩn bị bối liền bỏ tới bất quá nên đón hai người này chính là hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc vô tận hỏa lực không đợi hai người bọn họ tới gần chiếc này trên thuyền hải tặc liền phản phất không cần tiền m ộ t dạng điên cuồng khuynh tả hỏa lực không chút nào cho hai cái này phi hành địch nhân đến gần cơ hội một đạo màu hồng chậm chạp sóng ánh sáng bắn về phía hỏa diễm xe tăng trên thuyền hải tặc không tốt màu tránh ra mặc dù cả b ọ n bé t t h ừ a không biết cái này từng vòng màu hồng vòng sáng có cái gì năng lực nhưng mà chắc chắn không phải vật gì tốt nếu là thuyền hải tặc bị phá hư bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn những thứ này chậm chạp sóng ánh sáng đang không ngừng mở rộng đồng thời đổi kịp hỏa diễm thản k h ắ t h ả i thuyền hải tặc lớn như thế phạm vi căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh hỏa diễm xe tăng thuyền hải tặc một bên bị chậm chạp sóng ánh sáng quất chúng chiếc này nhanh chóng đi tới thuyền hải tặc trong nháy mắt liền ngừng lại không có bị chậm chạp sóng ánh sáng bắn chúng một bên nó bánh xích như cũ tại nhanh chóng vận chuyển nhưng mà có một nửa thuyền hải tặc bị đ ị n h trụ để cho cả chiếc thuyền hải tặc đều không thể tiếp tục đi tới trừ phi bây giờ bọn chúng có thể xé rách chia hai nửa để cho một nửa đi tới bất quá chỉ có một nửa thuyền hải tặc cũng không cách nào đi tới thậm chí sẽ trực tiếp đắm chìm đến n g ư ờ i lên mò nét tương để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lượng i ả tại trong mò nét một mặt dấu chấm hỏi ánh mắt nghi ngờ mang chồng đột nhiên n ế c miệm nở nụ cười trực tiếp ôm lấy nẹ, tách ra mấy lần đem nàng giống ném bóng, đột nhiên ném về chiếc này thuyền hải tặc tại thuyền mới viên mò nẹt sợ hai trong tiếng kêu to nàng bị tinh chuẩn ném tới hỏa diễm xe tăng thuyền hải tặc b o n g thuyền mò nẹt cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại lấy loại phương thức này phi hành một lần nếu là có thể nàng cũng nghĩ cùng lạp phịt kẹ một dạng có được chính mình một đôi cánh lớn bất quá cái này thuyền r i á p rời dài thế mà dạng này đối với nàng cái này nũng nịu đại mỹ nữ thuyền viên liền không sợ bản cô nương làm p h ả t sao chính mình chỉ là một cái gia nhập vào không đến hai ngày rơi thuyền viên có thể hay không cho một điểm mặt mũi quả nhiên chỉ có thiếu chủ mới là trên thế giới này tốt nhất thuyền、trưởng. bọn giặc cả b ọ n p e t thừa cũng trận to hai mắt không thể tin được cái này vương hạ thất vũ hải vậy mà tàn nhẫn như vậy đem đồng bọn của mình đều vứt đi qua hắn nhìn tận mắt cái này tóc lục nữ t ử bị bọn hắn súng k i ế p hỏa pháo đánh thành cái sàng tiếp đó hung hăng rơi đập tại bong thuyền của hắn bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một điểm khác thường huyết dịch đâu bị súng k i ế p hỏa pháo xuyên qua huyết dịch đâu hơn nữa cái này kêu thảm tóc lục nữ t ử n ệ h ở bong tàu sau thế mà nổ tung đã biến thành từng đoàn từng đoàn bông tuyết tại cả von petr trấn kinh trong ánh mắt cái này từng đoàn từng đoàn bông tuyết bắt đầu phi tốc xoe trọn n g n g kết thành một cái màu trắng trong u y khoảnh khắc hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc số lớn hắc đạo thuyền viên liền bị cái này băng tuyết vòi rồng lây lại b ă n g tuyết nhiệt độ thấp rất nhanh liền làm cho những này hải tặc lệnh cả người dẫn đến không cách nào chuyển động ngay cả súng ống hỏa pháo có súng đều bị ngưng kết băng xương đông cứng m o nét còn thừa dịp cạ v ò n b ẹ t t h u ộ c cùng thủy thủ đoàn của hắn bị đông cứng cơ thể cùng bị báo tuyết che phủ lên á n h mắt nàng lập tức móc ra hai thanh băng đ ủ trực tiếp hướng cạ v ò n b ẹ t t h u ộ c tập kích đâm đi qua muốn để hắn triệt để chết tại đây chàng tuyết lòng cuốn bên trong mặc dù mang chồng không lý do đem nàng ném tới để cho nàng lớn chịu cả kinh nhưng mà nàng hay là muốn hoàn thành cái này đáng giận thuyền trưởng nhiệm vụ đáng giận hôn đản là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả tòa thanh tường cứng cạ von methuột sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ không nghĩ tới mang chồng dưới quyền một cái thuyền viên cũng là loại này vô giải tự nhiên hệ năng lực giả hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu biện pháp đi đối phó loại năng lực giả này trên mặt cùng thân thể của hắn đều biến thành tường thành bộ dáng tuyết nữ mỏ nẹt băng đục ở phía trên gậy giả vô số hỏa hoa nhanh dùng dầu hỏa đạn lửa hai đại cán bộ quái thương mặt cùng sát thủ thương cuống lập tức đối với cả vọn bẹt t h u a thể nội hắc bang thành viên hô to theo từng chai dầu hỏa đạn lửa hướng cả vọn bẹt t h u a trên người mỗi cửa nhỏ bên trên ném ra chịu đến hỏa diễm khắc chế mỏ nẹt cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau một khoảng cách từng chai đạn lửa trên bông thuyền n ộ tung lập tức dấy lên ngọn lửa hừng n ự c trên bong nhiệ để cho số lớn đông cứng hắc bang thành viên khôi phục năng lực hành động nhưng mà chiếc này thuyền hải tặc giống như cũng đã bắt đầu hỏa ngay tại hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc hải tặc cho là có thể khắc chế cái này tuyết nữ tiến hành phản kích lúc mấy cái vị bối ném xuống rồi lập tức buộc phát ra màu tím sương mù tuyết nữ mò nẹt vội vàng nhẹ tránh nhưng vẫn là không cẩn thận ngửi thấy một chút nàng nhất thời cảm thấy một điểm mê mội c ũ n g á c tâm điều này cũng làm cho nàng trong nháy mắt nổi trận lôi đình mẹ nó có dạng gì thuyền trưởng sẽ có cái đó dạng thuyền viên chẳng lẽ bọn g i hỏa này sẽ không để ý một chút hỏa bạn an nguy sao tại sao muốn tiến hành không khác biệt công kích? vì cái gì không nói trước thông báo một tiếng hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc đông đảo thuyền viên cũng tại trong xương khói ngao nhao nga xuống liền quái thương mặt cùng sát thủ thương cuống cũng không có tới kịp trở về cạm vòn bẹt thuộc tòa thành liền đã k te ở bong thuyền miệng sùi bấm mép chợ trắng mắt vật thương cuống cạm vòn bẹt thu lập tức p h o n g bế trên người mình tất cả cửa thành liền chính hắn ánh mắt cùng cái mũi miệng l ỗ t hai đều biến thành từng cái cửa t r i để cùng khói độc ngăn cách mở ngượng ùm mò nẹt i ể u thư đây là giải dược ma quỷ cảnh sát trưởng lập vịt t cơ màu trắng đại vũ cánh bay đến tuyết nữ mò nẹt trước mặt, ném cho nàng một bình sắc mặt vẫn như cũ mang theo tái nhật nghề nghiệp g i ả cười theo màu tím sương mù vừa mới tản ra một điểm lại một cái thân ảnh nhảy xuống tới chính là chạm chạm trái cây đặt bún tại mang trồng dưới mệnh lệnh hắn muốn chặt ra cạ bọn bét thuộc, thuộc mà nói hắn thời gian tu luyện cùng cường độ liền muốn biến thành cùng thợ săn hải tặc s ổ d ầ một dạng s ổ d ầ cũng nhiều hứng thú nhảy xuống theo nếu là đặt bún chặt không ngã cạ bọn bét mà nói hắn rất tình nguyện thử một chút cái này thành bảo trái cây tường cứng cùng mang trồng tre chăn có bao nhiều khoảng cách tuyết nữ mỏ n ẹ t nhìn xem hai tay biến thành lưỡi đao đạp bùn đang đ i ê n c u ồ n g chém vào c ả b ọ n bẹt thuộc t ư ờ n g thành mặt không thay đổi uống xong l ạ m phịt t h ẹ cho dài dược nàng cảm giác mang chồng ra hòa này căn bản cũng không có một điểm tâm tư thương hương tiếp ngọc đem nàng đại mỹ nữ này xem như những thứ này đại nam nhân một dạng tôi luyện nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không b ạ i lộ tại trong tình báo của bọn họ mang chồng hẳn là một cái sắc quỷ mới đúng bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân vì cái gì đối với nàng dạng này thô lỗ chẳng lẽ c h ư ớ mắt mỹ mạo của nàng mà tại phương chu châm n ô n chiế thuyền người thật là căm lỏng đây chính ngươi liền thật sự không có hứng thú cố lệ nghĩ tới đây dô bin cũng ư ờ lộ ra một cái nhiều hứng thú biểu lộ ngược lại tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả lại con không chết sợ cái gì nạc mi về sau ngươi có muốn hay không trở thành một tự nhiên hệ năng lực giả mang chồng khép cười một tiếng tiếp đó nhìn về phía hắn màu cam quýt muội bây giờ còn kém nạ mỹ không có trái ác quỷ năng lực ba chương một trăm bốn mươi sáu bẹt thu muốn đầu hàng kỳ thực mang c h ồ n g vẫn luôn có cân nhắc về sau đem hệ nổ tự nhiên hệ tiếng s ấ m trái cây giao cho nạ mỹ hắn tin tưởng nạ mỹ có năng lực như thế cùng tư chất sẽ vang lôi quả thực khai phát h ả o trở thành cái tiếp theo sổ di tạ dù sao nạ mỹ đem thời tiết đ ộ n g b ọ t khí mây đều có thể chơi ra lôi thần hiệu quả thậm chí có thể đi điện lật tứ hoàng bác gái ta đương nhiên nghĩ hơn nữa còn là siêu cấp nghĩ nếu là hệ nổ tiếng sâm trái cây thì tốt hơn tiểu t ặ c mèo nạ m ì lập tức hưng phấn mà nói tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực đều rất cường đại dễ dàng liền có thể để cho một người trở thành tiền truy nã hơn ước đại hải tặc không có bật sổ sổ cụ hạ kỳ căn bản không làm gì được tự nhiên hệ năng lực giả cho nên mỗi một cái tự nhiên hệ năng lực giả tại tứ hải cùng đại hải trình cũng là xương vương xương bá tồn tại bất quá tiến vào thế giới mới sau tự nhiên hệ năng lực giả không cùng lúc câu tiến tinh thông bá khí mà nói cũng rất dễ dàng bị người khô lợt yên tâm sẽ có mang chồng sờ lấy nạ mỹ màu cam mái tóc nhẹ nhàng nói mà trong lòng của hắn cũng đã không kịp chờ đợi nhận được dâu đen tiệp tin tức mới nhất b mà phía dưới hỏa diễm xe tăng trên thuyền hải tặc đặt bùn hai tay hóa thành lưỡi đao không ngừng chém vào hóa thành tòa thành người cạ con m é t t h ư a tại trong giày đặc đao quan g kiếm ảnh ánh lửa bắn ra bùn phía mảnh đá bắn tung tóe chúng tiểu nhân nhanh phản kích không ngừng bị đánh cạ con m é t t h ư a vội vàng hướng thể nội bộ hạ hô to ra lệnh trên mặt hắn bây giờ cũng tràn đầy lo lắng trên trán toát ra mồ hôi lạnh đây chính là thuộc về vương hạ thất vũ hải thế lực cường đại sao nhiều như vậy cán bộ cũng có cường đại như vậy năng lực cùng sức chiến đấu bất luận là cái nào tự nhiên hệ tuyết nữ vẫn là cái này toàn thân biến thành lưỡi đ hơn nữa cả v ò n methu còn nhận biết cái này lưỡi lao nam gia hỏa này đã từng là tây hải nổi tiếng nhất sát thủ nắm giữ cực lớn nhân khí cùng hung danh cả v ò n methu thậm chí thuê qua cái này vì danh lan xa nổi tiếng sát thủ đi ám sát thế lực đối địch thủ lĩnh hắn còn nhiều lần mời chào cái này cường đại sát thủ bất quá trước đây ít năm đặt b u n đã tiến vào đại hải trình sông sáo tựa hồ gia nhập một cái tổ chức nào đó bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ thế mà xuất hiện tại bát trai đoàn hải tặc giới trướng theo cả von methu mệnh lệnh hắn tỏa thành trên thân lần nữa mở ra rậm rạp tràng trị cửa nhỏ những thứ này hắc đạo thành viên tại trong cửa nhỏ hoặc cửa sổ nhỏ liên t đại,、e、đại hải trình hải tặc thực lực của bọn hắn đích sát so tây hải cao mấy cái cấp bậc cũng không chỉ thật thú vị năng lực là đem chính mình biến thành cứng rắn tòa thành khiến người khác trốn ở bên trong khai hỏa sao thợ săn hải tặc sổ dầu ngón tay đã đè vào trên trôi lao tuy thời chuẩn bị kỹ càng ra tay hắn bây giờ nghĩ một đ a o bổ ra cái này kiên cố tòa thành người thử một chút nó trình độ cứng cáp mà cưới ba trượng đ i ể u trên không trung âm càng phạm n ộ cả mà không thay đổi thông qua ông nhắm nhìn xem cái này thành bảo người hắn đã có rất nhiều lần cơ hội có thể đem hải lâu thạch đạn bắn vào cả vòn b ẹ t thua thành bảo bên trong bởi vì những thứ này cửa nhỏ cùng cửa sổ nhỏ thực sự quá nhiều sơ hở ra hết mỗi một cái cũng là đánh út mục tiêu bất quá hắn cũng không có nổ súng dù sao cả vòn b ẹ t thua là mang chồng thuyền trưởng cho những thứ này người mới thuyền viên chuẩn bị khảo thí nếu là hắn hoặc xổ những cán bộ này xuất thủ đoán chừng thời gian ngắn liền có thể giải quyết chiến đấu nhất là phạm hổ cạ chính mình tay súng bắn tỉa này thật có thể làm đến nhất kích tất sát những năng lực giả này tại cái này nắm giữ hải lâu thạch đạn tay bắn tỉa trước mặt nếu là lại không có tận lực phòng ngự phạm hổ cạ rất dễ dàng liền sẽ bị hắn ám sát mò nẹ tiểu thư không tiếp tục thật tốt xem thoáng qua tự nhiên hệ năng lực giả hủy ư ợ c sao ma quỷ cảnh sát trưởng lập phịt kẽ bay đến trên lan can ngồi xuống cười nhẹ đối với tuyết nữ mò nẹ nói hắn đã phát giác được mang chồng đối với mò nẹ thái độ tựa hồ có điểm cái gì cái này khiến hắn cũng phi thường tò mò theo đạo lý mang chồng thuyền trưởng t hẳn sẽ không b g ô n g tha cái này tóc lục đại mị nữa mới đúng tại sao có thể như vậy thô bạo mà ném tới chẳng lẽ là tại dạy dỗ vẫn có những thứ khác cần tình ta hiểu rồi mò n ẹ t lại khôi phục nét mặt ôn hòa làm một gián điệp nàng có thể thật tốt mà điều giải tốt chính mình nhỏ bé cảm xúc mái vòm nhà tuyết thọ tuyết tuyết nữ mò n ẹ t trên thân lần nữa tôn ra số lớn bao tuyết đem trên mặt đất độc choáng váng hải tặc bao khỏa giam cầm lại còn bắn ra số lớn băng tuyết con thọ vọt tới cả bọn bẹt hóa thành t o à thành người muốn đem những cái tia cửa nhỏ cửa sổ nhỏ đóng băng lại ngăn cản bọn hắn chút xuống hỏ lực đại lượng tuyết động còn trồng chất tại cả c ò n p e t t h u dưới chân hạn chế hắn hành động năng lực chậm đã ta đầu hàng cả c ò n p e t t h u nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc mấy cái cường đại thuyền viên l i ề n đã đánh hắn không có lực phản kháng chút nào hắn toàn trình cơ h ộ i đều tại bị đánh hắn biết hôm nay hắn muốn cắm húng chi bác trai ba ba á cái này lớn muộn đến bây giờ đều không có độc thủ tư thái này để cho hắn càng thêm bất lực phản phất căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn tại một phen điên cùng suy xét phía dưới petru bây giờ chỉ có thể lựa chọn lá mặt lá trái tạm thời đi nương nhờ tại bác t a i đoàn hải tặc dưới trướng nhưng mà cả con bét thu đầu hàng cũng không có để cho đặt buns cùng bó nẹt rừng tay bởi vì hoàng kìm trên phi thuyền mắm chồng còn không có hạ lệnh ngừng công kích thợ săn hải tặc sổ rồ cũng có chút thất vọng bây giờ hải tặc thực sự không rất cứng khí liền liệu chết đến cùng giác nộ cũng không có để cho hắn không tiếp tục cơ hội xuất thủ mang chồng thuyền trưởng chúng ta đầu hàng xin các ngươi dừng tay chúng ta nguyện ý gia nhập vào bác trai đoàn hải tặc chúng ta còn có thể dâng lên mới nhất lấy được liên phát súng tiểu liên bản vẽ c ả b o n b ẹ thuộc t có chút ít hoảng chỉ có thể tiếp tục la lớn trong miệng xì gà đều d â n mất hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn đều đã mở miệng đầu hàng quy thuật bọn g i a hỏa này làm sao còn không dừng tay đây là cái quỷ gì thuyền trưởng chẳng lẽ là cảm thấy hắn cái này kiên thành trái cây năng lực giả cực kỳ cải bắp vẫn là xem thường hắn cái này tây h ả i xã hội đen l ã o đại cái này khiến cạ con bè t h u ộ trong lòng có chút tức giận đầu hàng quy thuận không giết đây không phải trên đại dương quy củ c ú sao nói lên phần này liên phát súng tự động hy hữu bản vẽ. Là hắn thuyền hải tặc ngẫu nhiên ngẫu đoan tặc cực gặp bất á cách cái vắng vẻ cổ láo đoán o đảo. đảo. tố, thổi thuyền, một thuyền tiến độ có thể sẽ càng tăng thường thuyền tứ bị bây bình b hòn không, hắn nhanh hơn, bây giờ đoán chừng hòn cổ đi giờ đi cái có càng đường độ đều đã đi đến bình thường đường thuyền đệ vắng Nếu gặp vẻ sẽ quá cũng là nhân họa đắc phúc bọn hắn tại cái k i a hoang phế trên đảo thế mà tìm được rất xem thêm đứng lên vừa cổ lão lại tân tiến cổ đại di tích để cho hắn hưng phấn không thôi hắn lần này chuẩn bị đổ bộ cái tiếp theo hòn đảo chính là một cái lấy chế tạo máy móc nổi danh nổi tiếng hòn đảo hắn muốn ở nơi đó sản xuất hàng loạt những hỏa lực này càng thêm hung mánh liên phát súng tiểu liên tăng cường hắn hỏa lực loại này súng tự động uy lực có thể so sánh bây giờ thuốc nổ súng k i ế p muốn mạnh hơn vô số lần nếu là lần này thành công hoàn thành vũ khí đổi mới lúc này đã cho phép hắn tòa thành quân đội hỏa lực tăng vọt gấp mấy chục lần đến lúc đó cho dù là đại hải trình hải tặc cũng muốn bị hắn toàn phương vị mánh liệt hỏa lực n h i ệ ép cầm số ngươi ngươi hết thể đều là chiến lợi phẩ m a người chồng c n ũ không y d sợ ta đem bàn vét hủy cả bọn b ẹ thua cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải cái này hôn đản thậm chí ngay cả đưa tới cửa thủ hạ cùng tiên tiến bản vét đều không chấp nhận muốn lựa chọn các đoạn ta còn thực sự không sợ mang chồng nết miệng nở nụ cười Cùng bạo hạ kỳ bá vương điên cạnh u võn bè thu mặc dù không có được chứng kiến nhưng mà làm nhiều năm như vậy tây hải hắc bang lão đại vẫn là biết được rất nhiều thứ cùng thiếu chủ một dạng vương tri tư chất tuyết nữ mỏ nẹt cái chắn cũng chạy ra một vòng mùa hối lạnh cỗ này hạ kỳ bá vương tựa hồ không giống như thiếu chủ kém thậm chí giống như càng khủng bố hơn tràn đầy cảm giác sợ hãi vì cái gì chẳng lẽ ngươi t r ư ớ n g mắt ta thần phục sao c ả p vòn b ẹ thua t cắn răng đau khổ trèo trống ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem mang chồng người trẻ tuổi này liền tứ hoàng đoàn hải tặc đều biết tiếp nhận người khác thần phục vì cái gì mang chồng không chấp nhận bởi vì ta biết ngươi hẩn g i ấ u r a tâm t ỏ lớn tây hải bồ già c ả p vòn b ẹ thua t mang chồng nhẹ nhàng n ở nụ cười đen như mực bật sổ sổ cụ nằm đấm một q u y ề n đánh vào c ả p vòn b ẹ thua t tòa thành trên bụng cứng rắn trên vách tường lập tức lo xuống vách tường phạt o á i bè thua ánh mắt nổi lên lật lên bạch nhãn tư trong khoảnh khôi phục độ lớn ban đầu đánh mất ý thức cả con mét h ư a để cho hắn không đủ để duy trì kiên thành năng lực trái cây tất cả tại hắn thành bảo bên trong đồ vật đều rơi ra ô hô thuyền trưởng là đánh một cái con kiến tổ sao nhìn thấy nhiều đ ồ như vậy té ra là vịt vẹn vội vàng bay đến nhìn trên không tiếp đó một mặt hài hước cười nói không phải đã nói không động thủ sao tại sao lại là ngươi động thủ s ô dầu cũng liền vội vàng nhảy đến trên cột b ờ g một mặt khó chịu nói theo đạo lý luận cũng cần phải đến phiên hắn đi ném lăn cái này thành bảo người kết quả bây giờ lại đến không một lần liền xuất thủ cơ hội cũng không có nếu là biết như vậy hắn liền còn không bằng lưu lại cổ lạc ỷ xạ địch hào tu luyện tính toán nhất thời nhịn không được lạp p h í c h hẹ tìm một cái g i a hỏa này nói xuống tiểu liên bản thiết kế mang chồng nết miệng nợ nụ cười tiếp đó hướng về phía ma quỷ cảnh sát trưởng hạ lệnh mà hắn liền mang theo cả con b ẹ thuộc t trở về phương chu châm n ô n bên trên g i a hỏa này đến quần đảo xạ ba áo đi lúc tiền truy nã mới một tước ba nghìn tám trăm vạn bỡ ly là thuộc về hạng chót siêu tân tình một trong hệ siêu nhân kiên thành trái cây năng lực công kích không nhiều phần lớn cũng là dựa vào hắn đại lượng bang chúng cùng hỏa lực dày đặc tới đà thương hại dưới tay cho cả con bèn bè thuộc còn lại hải hỏa diễm xe tăng thuyền hải tặc hỏa diễm cũng đã dập tắt không bao lâu lạp phịt thẹ liền đã mang theo cái gọi là súng tiểu liên bản thiết kế cùng một chút cổ lao sách bay lên giao cho mang chồng bất quá nghi cố l ệ dô bin tựa hồ đối với những thứ này cổ lao sách càng thêm cảm thấy hứng thú chủ động t i ế p tới lạp phịt thẹ người khổ cực một điểm mang theo mỏ nẹt cùng đặt bùn đem chiếc này hải lục lưỡng dụng thuyền cùng những thứ này hải tặc mang về mang chồng hướng về phía lạp phịt t ra hỏa này nói những cái kia hắc ban tinh anh kéo trở về làm lao động tay chân cùng lý, lý hoa cẩm chướng đồ ăn đều rất không tệ không có vấn đề thuy thuận miệng liền đáp ứng xuống hắn vốn chính là một cái hoa tiêu hơn nữa nơi này cách bác trai đoàn hải tặc địa bàn không xa cũng liền một hai ngày đường đi nhiệm vụ không tính gian khổ chỉ là hắn không nghĩ tới mang chồng vì cái gì không đem tuyết nữ mò nẹt người mỹ nữ này mang lên thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm vậy chúng ta đi trước dọc theo đường đi gặp phải cái gì đoàn hải tặc đánh liền luyện tập gặp phải khó khăn liền gọi điện thoại cho ta mang chồng nói xong liền đã để cho nạ mỹ khởi động phương chu trâm l ô n trở về địa điểm xuất phát lưu lại làm phịt ẹ mấy người áp giải hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc hải tặc đặt bùn ngược lại là không quan trọng hắn tại cũng thường xuyên săn giết hải tặc loại nhiệm vụ này cũng là chuyện nhỏ chỉ là tuyết nữ mò nẹ sắc mặt có chút buồn mực mang chồng ra hỏa này thế mà không mang theo nàng ngồi hoàng kim phi thuyền mà là để cho nàng và những thứ này đại nam nhân làm áp giải nhiệm vụ liền phô xỉ cái này lão xịu so cũng có thể làm phương chu châm nôn trở về vì cái gì nàng đại mỹ nữ này không có cái này thuyền thuận do trở về cái này khiến nàng một trận hoài nghi chính mình cái này hiện nhiên hệ mỹ nữ năng lực giảm n ị lực nên không phải mang chồng bên cạnh mấy cái kia nữ nhân đang nói mình nói xấu chứ tuyết nữ m ò n ẹ t thoáng qua một điểm suy xét nhiệm vụ của nàng chính là tới gần mang chồng lấy được mang chồng tín nhiệm tiếp đó đánh cắp bác trai đoàn hải tặc tình báo thậm chí tìm kiếm ám sát mang chồng g i a hòa này vì thủ tín mang chồng nàng không sợ dân g ra thân thể của mình cũng muốn hoàn thành thiếu c h ủ hạ đạt nhiệm vụ lấy mang chồng thái độ hiện tại xem ra nàng muốn thu được mang chồng tín nhiệm còn vô cùng xa xôi bất quá chỉ cần nàng vẫn là bác trai đoàn hải tặc một thành viên nàng ắt có niềm tin đánh vào mang chồng hạch tâm đoàn đội bên trong bây giờ nàng cũng chỉ có thể phục tùng mang chồng hạch tâm đoàn đội bên trong mang chồng cũng có chút kinh ngạc nhìn xem súng tự động bản thiết kế mẹ nó như thế nào như vậy giống tom kem súng tiểu liên tại hải quân cùng hải tặc còn tại sử dụng súng k i ế p thời đại tại sao có thể có loại đồ chơi này cái này chẳng lẽ lại là tám trăm năm trước khoa học kỹ thuật chẳng thể trách nguyên tắc cả c ò n mẹ thu hắc bang thành viên đều đã vận dụng súng tiểu liên nguyên lai là có loại này kỳ ngộ mang chồng còn nghĩ nói thế giới này cây công nghệ như thế nào như vậy là ra khắp nơi loạn thất bát a o cổ đại s o hiện đại càng thêm tiên tiến laser tia laser người máy người cải tạo người nhân bản hơi nước thuyền súng kíp bằng gô thuyền mượm thật là hình thù kỳ quái Càng càng t mấy ngày sau đảo thuyền cổ lạc ỷ xã địch hào như cũ tại tiến hành cải tạo chỉ là phía trên lại thêm một cái hạng mục một đầu súng tự động dây chuyền sản xuất lạp phịt vệ cũng mang theo hỏa diễm xe tăng đoàn hải tặc tù binh trở về chạm chạm trái cây đặt bùn thành thành thật thật đi cùng lấy sổ rộ tu luyện hai người cùng một chỗ luận bản trưởng thành tăng cường thực lực của mình tuyết nữ mỏ nẹt chủ động đi tới gần nam y nước chát á i những nữ nhân này âm thầm lấy lỏng phải nhanh một chút dung nhập cái đoàn đội này sẽ chậm chậm tới gần mang chồng ra hòa này mà tại mang chồng trong phòng ngủ mang chồng mới vừa cùng nghỉ cổ lệ r ô bin trao đổi xong hai người có chút mồ hôi đầm địa hai người nghỉ ngơi sau mang chồng suy xét một phen vẫn là đem minh vương bản thiết kế lấy ra hắn không biết r ô bin bây giờ đối với loại này hủy diệt hòn đảo binh khí cổ đại còn kháng không kháng cự dù sao nữ nhân này trong đáy lỏng cũng là một cái yêu thích hòa bình người binh khí cổ đại minh vương đợ lụ tổ bản thiết kế ngươi nhìn một chút liền đem phiên dịch tốt bản thiết kế giao cho phờ rằng n g u đi áp dụng đây hết thảy đều nhìn tâm ý của ngươi nếu là ngươi sợ phục sinh loại này đáng sợ binh khí đem hệ thống động lực giao cho phờ rằng n g u là được nếu là vì an toàn của chúng ta đem vũ khí hệ thống cũng giao cho phờ rằng n g u bọn hắn mang chồng đem cũ kỹ minh vương bản thiết kế giao cho nị h cố lệ dô bin cái này khiến cái này mệt mỏi nữ nhân cũng nhảy dựng lên thì ra ngươi tại cái k i ê u biến thái thiết nhân cũng nhảy dựng lên thì ra ngươi tại cái tiêu biến thái thất này nhớ tới phờ rằng n g ô vẫn muốn đao mang chồng ăn thịt người ánh mắt nàng rốt cuộc biết tầm quan trọng của thứ này chẳng thể trách có nhiều như vậy cp chín đặc công t i ề m phục tại họa thở sẽ vẫn phía trên dẫu bin ngươi phải biết chính phủ thế giới rất cường đại chúng ta cũng cần một chút sức mạnh ngươi sợ binh khí cổ đại phục sinh sẽ dẫn đến sinh linh đ ổ thán nhưng mà có kiếm không cần cũng không có kiếm có thể dùng là hai khái niệm thiên vương hủ ù dạ nợ khả năng cao ngay tại trên tay chính phủ thế giới nếu như ngươi muốn tìm tìm tám trăm n ă m chống không lịch sử lại không có vũ lực ủng hộ như vậy sau cùng hạ tràng cùng ó hạ ra mọi người giống nhau cũng không chạy khỏi chính phủ thế giới xóa đi mang chồng lần nữa đem bóc đi quả áo nho tím ôm trở về trong n ự c nhẹ nhàng mở miệng trình bày cái sự thật tàn khốc này mang chồng là chuẩn bị bắt được dâu đen tiện cướp đoạt kim sư tử sĩ kỳ ả đem cổ lạc ý xã địch hào mang vào thế giới mới sau lại tiến hành vòng thứ tư minh vương cải tạo bây giờ hắn cũng chỉ là sớm để cho nhị cổ lệ dô bin biết một chút làm tiếp một chút tư tưởng việc làm để cho nàng đem minh vương bản thiết kế phiên dịch ra hiện tại hắn cùng nhị cổ lệ dô bin cảm tình đã rất dày rất nhiều bí mật có thể mở ra một chút hắn cảm giác còn có thời gian m ư ờ tháng thế giới liền muốn nghênh đón lớn thay đổi bất ngờ dâu đen tiện quả bóng tối sẽ có kim sư tử sĩ kỳ đến lúc đó thế giới cách cục mang chồng cũng có năng lực xế vào cái này mỹ cố l ệ r o bin nhìn xem mang trong mắt nàng xoắn suýt rồi một lần vẫn là khẽ gật đầu một cái nàng đã đem hết thảy đều giao cho mang chồng hai người tiến hành nữa một hồi xâm nhập sau khi trao đổi r o bin lập tức liền bắt đầu phiên dịch minh vương bản thiết kế coi như lần này đảo thuyền cải tạo có thể không dùng được nhưng mà lần kế cải tạo nhất định phải dùng bên trên nếu là bác trai đoàn hải tặc có thể nắm giữ binh khí cổ đại minh vương tợ lũ tổ chiến hạo như vậy bọn hắn sẽ thu hoạch được cực lớn tính an toàn mang chồng cũng một mặt thỏa mãn rời đi phòng ngủ bây giờ tất cả kế hoạch cũng bắt đầu đi lên nhật hết thể đều phải chờ thời như tinh hải trình, cái này khiến mang chồng chàn tân đều đợi đó đi đại đầy siêu muốn cái Giống lại cái cơ. có chờ nào này mang mong. vào quan trọng nhất là hỏa quyền ạ sở cái này băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng đã xuất hiện tại thế giới mới đoạn trước hòn đảo mặc dù không có dâu đen tiệp cái này vô danh tiểu tốt tình báo nhưng mà ạ sở tới gần tiệp còn có thể xa sao nếu là hỏa quyền ạ sở tiến nhập đại hải trình như vậy nói rõ dâu đen tiệp cũng đã tiến vào đại hải trình băng hải tặc hệ ớt thử vong bác sĩ ngoại khoa c h ạ phản gà la mang chồng nhìn xem những thứ này mới tình báo rất nhiều siêu tân tinh đều so mũ dơm p vì sớm một hai tháng tiến nhập đại hải trình nhưng mà bọn hắn sẽ tại quần đảo xạ ba ảo đi t ề tụ một đường khi băng hải tặc mũ dơm đến quần đảo xạ ba ảo đi thời điểm ác nhất thời đại siêu tân tinh nhóm toàn bộ cũng đã đến xạ ba ảo đi rất nhiều đoàn hải tặc thậm chí đã dừng lại vài ngày thậm chí một hai tuần thời gian ngoại trừ là chờ đợi lớp phủ sửa thuyền chiêu mộ cường đại thuyền viên thời gian những thứ này kêu căng khó thuần thuyền trưởng cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút những thứ khác siêu tân tinh nghiệm chứng một chút thực lực của mình mang chồng vừa mới đi tới cổ lạc ỷ xạ địch h thuyền trưởng chính phủ thế giới bên kia đã xuống kỳ hẳn chót yêu cầu chúng ta mau chóng phóng thích cv chín tiểu đội còn phái những thứ khác cv đặc công đến đây mang đi bọn hắn bất quá bọn hắn đã đánh nhịp dùng hai cái trái ác quỷ cùng một thước bỡ ly xem như cuối cùng giá cả c ú d i ệ u một mặt nghiêm túc nói sau khi lạp phịt k ệ tiến hành đàm phán hắn cũng tiến hành nhiều luận bàn bạc cuối cùng mới đem giá cả định rồi xuống kỳ thực c ú d i ệ u còn không tính hài lòng bởi vì bày ra lụt xỉ tên thiên tài này cùng lang nhân dạp dạ chính là hai cái động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả tăng thêm cả lì phạ cái này song tinh anh đặc công tri nữ đều v bây giờ chính phủ thế giới cùng cp 9 thế mà dùng hai cái hoàn toàn không biết là năng lực gì trái ác quỷ tới trao đổi cái này khiến bách kế cụ d i cảm giác có chút hố bất quá bác trai đoàn hải t ạ c giết chết nắm giữ từng môn trái cây bờ juno cái này khiến chính phủ thế giới tức giận phi thường nếu là mang chồng lại không t ứ c tốt xấu liền thật sự rút lui hắn vương hạ thất vũ hải thân phận đối với hắn khởi sướng vây quét vậy thì đáp ứng bọn hắn bây giờ cái này vương hạ thất vũ hải vị trí vẫn có chút tác dụng nhưng mà mấy tháng sau liền khó nói nhớ kỹ để cho ký ức hải mã thôn vệ bọn hắn khoảng thời gian này ký ức chờ lần sau trong lúc đối chiến liền đem ký ức còn cho bọn hắn mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười hắn bây giờ không muốn bại lộ nhiều như vậy bí mật cho chính phủ thế giới dù sao bờ juno còn chưa chết mang chồng bọn hắn còn trắng trận cướp đoạt hải quân lục thức cùng sinh mệnh trả lại quan trọng nhất là độc quy bọn giá hỏa này cơ hồ hủy bẫy ra l ụ c xì lòng c ơ giả nếu là còn cho chính phủ thế giới một cái họa phong đột biến mất tinh thần c p 9 thiên tài đoán chừng bọn hắn sẽ chửi đồng bây giờ còn là để cho mấy cái này cv đặc công khôi phục lại họa hơn nữa lần tiếp theo cùng bác trai đoàn hải tặc đối chiến thời điểm lại để cho những đặc công này ký ức khôi phục đoán chừng có thể để cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh mà s ậ bàn minh bạch bách kế cú dịu ngay lập tức đi xử lý những tù binh này cùng chính phủ thế giới tiến hành giao dịch mang chồng đi ở trên cổ lạc ỉ xã định hảo nhìn về phía cơ đảo gu am phương hướng đầu này đảo quy cũng gần như muốn tỉnh a muốn hay không lợi dụng nó làm một đợt chuyện lớn nếu là đầu này đảo quy tại trên đỉnh chiến tranh rết đi qua đem hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ sa bằng hoặc va sụp hòn đảo này thuận tiện để chết đại lượng hải tặc cùng hải quân này lại không có điểm tàn nhẫn ba chương một trăm bốn mươi chín ba cái phương án cùng đại hùng đến đạo thuyền cổ lạc ỵ xã địch số ở trung tâm một cây cực lớn thực vật dễ cây phía trên mang chồng đứng tại đỉnh nhìn xa trên đài quan sát người phía dưới tại cải tạo chiếc chiến hạm này thành lũy l ý l ý hiện tại có thể hay không hoàn toàn khống chế một nhân loại hơn nữa sử dụng túc chủ trái ác quỷ năng lực mang c h ồ n g mặt không thay đổi song đạo trong lòng bắt đầu chuẩn bị mấy cái kế hoạch phương án ứng đối dâu đen t i ệ p cái này quả bóng tối năng lực giả ngoại trừ để cho họa bổn thôn vệ dung hợp dâu đen thu được quả bóng tối năng lực cái phương án này để cho lý, lý hoa cẩm trướng ký túc dâu đen cũng là một cái khác phương án dự bị bởi vì mang chồng cũng không biết h ỏ a bổn tên phế vật này có thể hay không áp chế dâu đen t ị p cho dù là bị lộng phải hư n được dâu đen hơn nữa nuốt năng lực trái cây cũng không biết có thể hay không khu động quả bóng tối năng lực cả hai có thể tồn tại hay không trên dưới cấp độ kỳ thực mang chồng còn có cái cuối cùng phương án đó chính là trạ phản g ạ la không biết thủ thuật của hắn trái cây đem tâm linh chuyển đổi chiêu này khai phát đi ra chưa tìm giải phâu trái cây chuyển đổi ý thức sau đó ngoại lai ý thức cũng có thể sử dụng thân thể trái ác quỷ năng lực mang chồng nhớ kỹ nguyên tắc bên trong phờ rằng cùng cọc tờ trao đổi tâm linh sau đó tại h ứ c ề n đoá hoa vàng lý lì hoa cẩm chướng dưới thao túng đã bị hoàn toàn ăn mòn cuồn hoa nam hơn tước chậm rãi mở miệng nói ra mà cuồn hoa nam tước chính là hệ siêu nhân cung tiễn trái cây năng lực giả bất quá cho dù là năng lực giả cũng muốn chịu đến lý lì hoa cẩm chướng điều khiển trước kia Cùng hoan nam tức vì phục sinh chính mình chết đi thuyền viên đem thể xác tinh thần ý chí cũng giao đưa cho cái này khỏa sinh cùng tử chi hoa trở thành lý lý hoa cẩm trướng tốt chủ không có chút nào phản kháng một cái kêu hoàn toàn mất đi ý thức không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng cứng d i mặc cho ngươi ký túc mà nói cần thời gian bao lâu mang chồng nhẹ nhàng hỏi xem ra cái này lý lý ký túc cái phương án cũng không phải trăm phần trăm thành công xem ra đi săn t r ả phản gạ là vẫn có cần thiết tại cái này ba cái phương án phía dưới mang chồng không tin một cái phương án cũng không thành công đem dễ trù mọc đầy thân thể của một người chỉ cần ba ngày thời gian nhưng mà muốn trưởng không một người ý thức có thể muốn một hai tuần thậm chí thời gian dài hơn cái này phải xem mục tiêu cường độ mà định ra lý lý hoa cẩm t r ư ớ n g suy nghĩ một chút liền thành thành thật thật nói kỳ thực bản thể của nó ý thức cũng rất yếu đuối nếu không phải là c u ầ n hoan nam tức không có phản kháng nó cũng không khả năng như vậy mà đơn giản ký túc ở trên người hắn còn hoàn thành sau cùng giọng khách gác giọng chủ thao túng c u ầ n hoan nam tức ý thức hơn nữa nó một lần cũng chỉ có thể ký túc một cái túc chủ bây giờ nó dùng c u ầ n hoan nam tức cơ thể đã vô cùng quen thuộc nếu là đổi một cái cường đại túc chủ mà nói không biết có thể hay không phát sinh vấn đề dù sao tại mang trồng trọng n i ệ m lần này chuẩy muốn ký túc ra hỏa rất là tốt cái c nếu là cần dùng đến ngươi mà nói đến lúc đó ngươi liền đổi một cái càng cường đại hơn túc chủ mang chồng khe cười nói hoa cồn ly ly hoa cầm trướng còn có một cái chạm phản gạ la đều sẽ là hắn là đen râu rịa tiệc chuẩn bị tiệc là chủ nhân lý lý hoa cẩm trướng cung kính nói bây giờ bản thể của nó cắm rễ ở này c h i ế c đảo trên thuyền nó cùng mang chồng vận mệnh đã khóa lại lại với nhau mang chồng nhìn xem b i ể n khơi rộng lớn ngay tại chuẩn bị xuống hắn lệnh tiến hành một vòng mới viễn trinh cướp đoạt đi thảo phạt băng hải tắc hẹ ở thời điểm một đám khách không mời mà đến xuất hiện để cho mang chồng có chút nhữ m ả y cùng cảnh d ắ c lên tên tiên lại có thể đã mò tới mang chồng đại bản doanh phía trên cái này nhưng có điểm không ổn dù sao người này năng lực vô cùng k ó chơi về sau hắn đảo thuyền cổ lạc ý xã hạ đình hảo có thể liền muốn biến thành hắn cho nhưng ê n mang, mang c thứ, thứ này thế lực ngầm thậm y đại gia hòa n à chí sẽ trực tiếp đem bát trai đoàn hải tặc tình báo bán lại giá cao dù sao cũng là lợi ích trên hết hôn đàn g mang chồng lập tức từ nhìn xa dưới đài đi xuất hiện tại cổ lạc ỷ xa địch số trên hải cảng đem cái này đồng liêu ngăn lại một cái mang theo gấu mũ trong tay cầm một quyển sách bóng người to lớn thế mà cưới một chiếc chính phủ thế giới quân hạng xuất hiện tại đảo thuyền trên hải cảng hơn nữa hắn còn mang theo một chút cv đặc công tiến nhập mang c h ồ n g địa bàn vương hạ thất vũ hải bà tổ lợ mẹ đại hùng một cái được xưng là bạo quân đại hải tặc hệ siêu nhân viên thịt trái cây năng lực giả thực lực thâm bất khả chắc liền mang chồng cũng không biết đại hùng chân chính thực lực hơn nữa thịt của hắn cầu năng lực rất biến thái hắn lần này đến dường như là làm cv đ đương nhiên cũng có thể là có mục đích khác vô luận là chính phủ thế giới nhiệm vụ vẫn là quân cách mạng nhiệm vụ mang chồng không nghĩ tới trăm kế cụ dịu vừa mới cái chính phủ thế giới hiệp thương x o n g không lâu chính phủ thế giới liền đã phái cmp đặc công tới còn mang tới một cái đại gia hỏa đây là dạng gì tốc độ kinh khủng đây là muốn cho mang chồng một cái cảnh cáo sao vẫn là tại tự nhủ bác trai đoàn hải tặc vị trí chính phủ thế giới đã n ắ m trong tay để cho mang chồng không cần đùa nghịch bị bợm còn con mang chồng hít mắt nguy hiểm mà nhìn xem cái mặt này có các bạ tổ lơ mẹ đại hùng gia hỏa này đang lục cổ lạc ỷ xã địch số bến cảng sau đó đoan trường liền đã dấu hiệu nơi này vị trí mang chồng không biết viên thịt trái cây tiêu ký phương thức là nguyên lý gì nhưng mà nguyệt quang mọi gì ạ trước kia biết di động thợ l ờ bạc c ũ n g không ngừng thay đổi vị trí vị trí thời tiết đảo duy sái dễ gì ra cũng đã bị bạ tổ l ờ mẹ đại hùng tiêu ký bạ tổ l ờ mẹ đại hùng tùy thời có thể xuất hiện tại những này di động chỗ còn có thể đem những người khác đánh bay đến những dấu hiệu này chỗ đó chính là nói mang chồng đảo thuyền cũng bị dấu hiệu mang chồng thậm chí hoài nghi bạ tổ lơ mẹ trong tay đại hùng cái kia bản thánh kinh chính là hắn tại toàn thế giới cấp nơi ký hiệu vị trí tọa độ m ọ gì ạ hang ổ thợ bạc hải tặc nữ đế ba hẳn cọc hang hổ nữ nhi quốc cựu xà đảo bộ in quần đảo duy xài dễ dị ra nhân yêu đảo trạ mạ bà t ạ m vương quốc những vị trí này hòn đảo cũng là bạ tổ lờ mẹ đại hùng đã đi qua chỗ ba chương một trăm năm mươi chuộc người cùng đại hùng nói chuyện làm ăn mang chồng thậm chí có thể chắc chắn mỗi một vị vương hạ thất vũ hải đại bản doanh cũng đã bị bạ tổ lờ mẹ đại hùng dấu hiệu vị trí một cái cũng sẽ không lỗ h ồ n g dù sao ngay cả nữ nhi quốc loại này, cấm nam nhân chỗ, đại hùng gia hỏa này cũng đã thần không biết quỷ không hay đi qua húng chi là những cái đảo khác vậy bây giờ mang chồng đảo thuyền cổ lạc ý xã hạ đình hảo chạy không được đi bị ký hiệu kết quả. nhìn thấy mang chồng nguy hiểm ánh mắt bà tổ lợi mẹ đại hùng còn chưa mở lời một cái cv tổ chức mái tóc màu vàng nóng quan viên liền đã đi tiến lên mang chồng trái ác quỷ cùng tiền chuộc chúng ta đã mang đến mau đem cv chín thành viên cũng giao đi ra cái này mặc tây trang màu đen khoác lên màu đen áo khoác quan viên cơ thể đứng nghiêm xem xét chính là thực lực không tầm thưởng tinh thông hải quân lục thức cv tinh anh tại hắn nói dứt lời sau ba cái cv đặc công mang theo ba cái cái dương đi ra chính là hai cái không biết tên trái ác quỷ cùng một ước bở lì tiền mặt có bà tổ lơ mẹ đại hùng loại này lâu năm vương hạ thất vũ hải làm bảo tiêu những thứ này cp gián điệp không sợ chút nào mang trồng cái này tân nhân vương phía dưới thất vũ hải mang trồng lạnh như băng nhìn xem bọn gia hỏa này đích thật là chính mình kinh thường hắn đem chuyện này đều giao cho cụ d ư cùng lạp phịt tệ xử lý sau đó không nghĩ tới để cho bà tổ lơ mẹ đại hùng gia hỏa này đổ bộ thành công cổ lạc ý xã định hào triệt để đem nơi ở của mình bại lộ tại trong tay cái này quân cách mạng nằm vùng vương hạ thất vũ hải mang chồng cũng không có mời những thứ này cp đặc công cùng bà tổ lơ mẹ đại hùng tiến vào đảo trong thuyền phòng giao dịch hắn không muốn bạ tổ l ợ mẹ đại hùng cho địa phương khác cũng dấu hiệu trong lòng của hắn cũng định đem cái này bến cảng triệt để hủy đi t r ù n g kiến cũng muốn để cho bạ tổ l ợ mẹ đại hùng không gian tiêu ký xóa đi hắn tuyệt không cho phép chính mình đại bản doanh trở thành đại hùng hậu hoa viên cái này sẽ để cho cổ lạc ỵ xã địch hào bại lộ tại chính phủ thế giới cùng quân cách mạng tầm mắt phía dưới c ú d i ệ u đem người mang ra mang chồng lạnh lùng nói trên người hạ ụ sổ cụ k h i thế có chút tiết lộ t r ă n kế cụ dực cùng ma quỷ cảnh sát trưởng lạc p h í c thẹ đều cảm giác được thuyền trưởng tựa hồ có chút tức giận bọn hắng không vẫn là mang chồng thuyền trưởng không muốn nhìn thấy những thứ này cv đặc công cùng cái kia vương hạ thất vũ hải hai cái này người thông minh đầu đ i ễ n chuyển cuối cùng phản ứng lại có thể là bại lộ đại bản doanh vấn đề này bất quá chính phủ thế giới cùng dưới đất h á cam thế giới năng lực tình báo quá mạnh bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn cũng không nghĩ tới những thứ này cv tổ chức thế mà nhanh như vậy liền đi tới bọn hắn đại bản doanh liền bọn hắn cũng bị sợ hết hồn bà tổ lợ mẹ đại hùng mặt đơ bên trên không có biến hóa nhưng mà trong lòng đã có chút nghi hoặc hắn cảm giác mang chồng lý dường như là nhắm ngay hắn hắn nhớ k ỹ hắn giống như không có từng đắc tội mang chồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mang chồng cái này tân nhân vương cái này khiến hắn có chút ảo não cùng bất đắc dĩ hắn còn nghĩ cùng mang chồng đánh tốt một chút quan hệ tại mang chồng trên tay vì quân cách mạng mua s ắ m số lớn hình dạng ký ức kim loại dù sao quân cách mạng cũng phi thường trọng thị khoa học kỹ thuật phát triển nam quân quân g i ả i lâm đức bở chính là một cái khoa học nhà phát minh dựa vào đủ loại phát minh tiến hành chiến đấu bất quá dù là mang chồng bây giờ có được lý bà tố lợ mẹ đại hùng hay là chuẩn bị tại cái khác thời gian lại cùng cái này tân n h i m vương hạ thất vũ hải tiến hành trao đ dù sao hải tặc ở giữa không có vô duyên vô cơ cửu hận chỉ có vĩnh viễn lợi ích theo bày ra lục xì mấy người được mang đi ra cái này cfp quan viên còn có đằng sau một cái nữ cfp đặc công đều chạy về phía cạ lùy phạ trường quan để các ngươi thất vọng tóc vàng đặc công cạ lùy phạ một mặt ấ y n ấ y mà nhìn mình phụ mẫu không nghĩ tới đặc công của mình phụ mẫu sẽ đích thân tới cứu nàng cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng mất mặt an toàn liền tốt về đơn vị tóc vàng quan viên cũng chính là cạ lùy phạ phụ thân nghiêm túc ra lệnh vợ chồng bọn họ trước vị không bằng sở vẽn đỉnh cùng sở vẽn đảm hai cha con cao có thể tranh thủ được hai cái trái ác quỷ đi ra trao đổi tù binh đã là thiên đại may mắn bất quá bọn hắn không biết cái này cũng là sở bẹn đạm gia hỏa này dự định tại b à y gia lục xỉ những thứ này trên thân người tiếp tục đào sâu minh vương bản thiết kế sự t ì n h mới nguyện ý đưa ra cái kia hai cái trái ác quỷ hơn nữa đây vốn chính là cho c ả cụ cùng c ả lụy phạ hai cái này mai phục nhiều năm đặc công chuẩn bị trái ác quỷ sở bẹn đạm lần này chẳng những cứu trở về nắm giữ minh vương bản thiết kế tình báo cv c h thành viên còn thuận tay thu được này đối thâm niên đặc công vợ chồng ân tỉnh cái này giống như cũng không lỗ bác trai đoàn hải tặc thuyền viên tại cf đặc công cầm trên tay đến hai cái trái ác quỷ cùng một ước tiền chuộc mang chồng không có cùng chính mình cf đặc công hàn h u y ê n ý tứ tóc vàng quan viên cũng mang theo thủ hạ rời đi cổ lạc ý xã h ị c h hào lưu lại bà tổ lơ mẹ đại hùng tóc vàng quan viên cũng không có để ý tới bà tổ lơ mẹ đại hùng an toàn bởi vì hắn biết cái này vương hạ thất vũ hải thực lực kinh khủng cùng để cho người ta khiếp sợ di chuyển nhanh chóng năng lực còn có chuyện gì sao bạo quân bà tổ lơ mẹ đại hùng mang chồng không có một chút đạo đại khách liền mới bà tổ lơ mẹ đại hùng uống chén trả uống chén rượu ý tứ cũng không có mang chồng thuyền Ta hay có phải h k ô nghe nói ngươi tùy thời có thể đi nhận chức gì chỗ du lịch ta không muốn nơi ở của ta biến thành ngươi hậu hoa viên nói đi có chuyện gì mang chồng nghiêm túc nhìn xem bạ tổ lơ mẹ đại hùng nói mà không có biểu cảm gì đạo hắn kẽ bủn xổ cụ hạ kỷ căn bản là không có cách phát giác đại hùng lưu lại viên thịt trái cây tiêu ký xem ra chỉ có thể hủy đi bến cảng trung kiến tới tìm kiếm một chút t an ủi hy vọng có thể biến mất đại hùng lưu lại tiêu ký thì ra là như thế mang chồng thuyền trưởng không cần phải lo lắng ta sẽ không xâm phạm lãnh địa của ngươi hơn nữa lần này ta cũng là tới tìm ngươi tìm kiếm cơ hội hợp tác bà tố lập mẹ đại hùng cuối cùng h i ể u rồi mang chồng địch dí chỗ nguyên lai、like、là lo lắng cho mình viên thịt năng lực trái cây bất quá mang chồng nói đến cũng không có sai về sau chiếc này đào thuyền còn thật sự liền biến thành hãn hậu hoa viên hắn đã làm xong tiêu ký về sau muốn tới thì tới muốn đi ngay tại nói đến xem mang chồng từ tốn nói hắn liền muốn xem đại hùng cái này quân cách mạng gián điệp bây giờ là vì chính phủ thế giới làm nhiệm vụ vẫn là vì quân cách mạng như phúc lợi ta cần một nhóm hình dạng ký ức h ợ p kim số lượng rất lớn người biết đệ nhất thế giới nhà khoa học vệ gạ tù tiến sĩ ngay tại giới trướng của chính phủ thế giới việc làm bây giờ tại nghiên cứu phát minh sản phẩm mới không biết mang chồng thuyền trưởng phải chăng có thể đủ lượng cung cấp bà tố lập mẹ đại hùng c h ậ m g ã i nói hắn kéo ra chính phủ thế giới, đại kỳ, bất quá chính phủ thế giới cùng vệ gạ tù đích sắc đã nói với hắn nhiệm vụ này nhưng mà lần này hắn chủ yếu vẫn là vì giút quân cách mạng làm nhóm vật tư này mua nhiều như vậy hình dạng ký ức hạc k hắn thông qua mang chồng trao đổi một chút có lẽ sẽ giảm một chút vậy hắn liền có thể cầm chính phủ thế giới tiền vì quân cách mạng nhiều làm một chút vật tư ba chương một trăm năm mươi mốt lần nữa bắt đầu sàn b á n nghe được bà t ổ lơ mẹ đại hùng còn nhiều hơn hình dạng ký ức hợp kim cái này khiến mang chồng nhữ mày một cái bây giờ họa bổn cần muốn cùng nghệ n ổ thôn vệ dung hợp vì phương chu châm n ô n cung cấp lôi điện họa bổn hợp thành hình dạng ký ức hợp kim sản lượng đã thấp xuống một bộ phận hơn nữa xây dựng cổ lạc ỷ xã đ ị h ả o cũng cần rất nhiều ký ức hợp kim gần nhất cũng đã rất ít đối ngoại bản hắn ra bây giờ thế mà tới một cái lớn đơn đặt hàng s i nghĩ đây là muốn mệnh chết tọa tồn đều không giúp được chuyện này có thể muốn áp sau đảo của ta thuyền còn tại trong xây dựng không có nhiều như vậy ký ức hợp kim cung cấp ra ngoài mang chồng trong giọng nói mang theo một điểm cự tuyệt hiện tại hắn còn không có dự định đâm bạo bạ tổ lờ mẹ đại hùng là quân cách mạng bí mật cho nên đại hùng trên thân tạm thời không có hắn muốn mưu đồ đồ vật hơn nữa đại hùng bây giờ bên ngoài thân phận là đối với chính phủ thế giới trung thành tuyệt đối vương hạ thất vũ hải chắc chắn cũng sẽ không giao ra vệ gạ bủ trong tay một chút nghiên cứu khoa học thành quả nếu là nhìn trộm đại hùng biên thị trái c vây được đại hùng đại hùng sau lưng toàn bộ quân cách mạng thế lực cũng muốn để cho mang chồng suy tính một chút động thủ được mất cái này có thể thương lượng bà tổ lợi mẹ đại hùng nghe được mang chồng chưa có hoàn toàn ý cự tuyệt liền tiếp tục nói chỉ là hắn có chút kinh ngạc tại bác trai đoàn hải tặc thổ hảo chẳng lẽ chiếc này đảo thuyền lớn như vậy chẳng lẽ muốn cầm trên tay hình dạng ký ức hợp kim toàn bộ dùng đi vào sau đó mang chồng cùng đại hùng ngay tại trên hải cảng bàn bạc hơn một giờ cái này vương hạ thất vũ hải mới biến mất ở trên hải cảng mang chồng nhìn xem trên tay bà tổ lợi mẹ đại hùng cung c ấ p phòng trộng nghe gen gen nhự si theo r ự c tiếp ạ lệnh phá hủy bến cảng chủng tiến, còn phá hủy muốn đ m phê b ế chuyện n i t này g chồng mệnh lệnh, mặc dù những người khác rất nghi hoặc, nhưng mặc khác hoặc, mệnh lệnh, m dù rất cổ động viên rất nhiều người ê rất、like、lạc ỷ xã địch số tốc độ xây dựng độ càng nhanh hơn lý l ì hoa cẩm trướng càng là không tiết tiêu hao năng lượng làm ra mấy vạn cái lá cây người làm lao động tay chân tốc độ cao nhất xây dựng chiếc này đảo thuyền bọn hắn muốn đang thăng cấp hoàn tất sau đó để cho chiếc này đảo thuyền đại bản doanh ở vào không ngừng di động bên trong không để những thế lực khác quan trắc đến ba một bên khác trở về tư pháp đảo cp chín thành viên lập tức liền bị trưởng quan sở vẹn đạm gọi đi hỏi thăm vấn đề minh vương bản thiết kế có phải hay không tại thiết nhân phở rằng n g ủ trên tay vợ juno cùng phở rằng có phải thật vậy hay không đều đã chết ký ức dừng lại ở b á c trai đoàn hải tặc đ ă n g lục họa t h x sệ vần ngày đó cp chín thành viên đối với bờ juno cùng phở rằng sinh tử cũng không cách nào xác định nhưng mà bày ra lục x ỉ cùng cả l ù phả cơ bản có thể xác định minh vương bản thiết kế có bảy tám phần khả năng liền thiết nhân phở rằng ngồi trên thân sở v ẹ n đ a m lập tức liền muốn băng sơn thị trường bắt trở về nghiêm hình bức cung nếu là thật xác định chuyện này hắn khẳng định muốn x i n đối với mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải độc thủ tăng thêm gần nhất bát trai đoàn hải tặc điên quân mua sắm vật tư tiến hành đào thuyền cải tạo để cho chính phủ thế giới người không thể không hoài nghi mang chồng ra hỏa này phải băng sơn cùng một chút người chèo thuyền cũng đã bị mang trồng trưng dụng vì hắn đảo thuyền xây dựng có thể trong thời gian ngắn bắt không được hơn nữa băng sơn người thị trường này danh tiếng rất tốt nếu như chúng ta không lý do bắt người có thể sẽ chịu đến dư luận khiến trách một cái cp đặc công khuyên can sở pẹn đ ằ m muốn mạnh trả o băng sơn ý niệm ta mặc kệ nếu như các ngươi không đem thiết nhân phở rằng hoặc minh vương bản thiết kế tìm trở về lão tử liền đem các ngươi đưa đi t ớ hoàng nơi đó nằm vùng sở pẹn đ ằ m tức giận hô to hắn tuyệt đối không cho phép đến miệng vịt béo đều phải bay đi hắn muốn cùng phụ thân sở pẹn đình cùng một chỗ lại du thuyết chính phủ thế giới. đối với vương hạ thất vũ hải mang chồng đ ộ n g thủ mà những thứ này cp chín chỉ có thể trở về lại vạ tờ sẽ vẩn đợi đến băng sơn xuất hiện ba hôm sau phương chu châm ngôn bên trên mang chồng rất nhanh liền xuất phát lần nữa tiến vào đại hải trình bắt trước đi săn bắn trái tim thuyền hải tặc lần này liền ngưỡ lớn lặn xuống nước tập kích bất ngờ thuyền b ồ n sắt tây vương hào cũng xuất động bởi vì trạ phản gạ la thuyền hải tặc là một chiếc cực địa tàu ngầm vô cùng khó khăn bắt giữ hơn nữa bóng dáng của bọn hắn rất khó xác định ngoại trừ chờ đợi bọn hắn đặt chân lên đảo bổ sung vật tư rất khó chiếm được tình báo của bọ liên dưới mặt đất hắc ám thế giới tổ chức tình báo đều không thể chính xác biết bọn hắn tình báo chính xác bây giờ mang chồng bọn hắn cũng chỉ là thông qua dự phán phán đoán băng hải tặc hẹ ở sẽ đ ă n g lục bổ sung vật tư cái tiếp theo hòn đảo đánh cuộc một lần vật khí thuyền trưởng bây giờ chính phủ thế giới đối với chúng ta càng ngày càng bất mãn yêu cầu chúng ta tiếp tục vây bắt kim sư tử tặc giải biết tàn đảng còn muốn đem bờ juno cùng thiết nhân p h ở rằng thi thể giao ra lạp phịt hẹ cũng có chút bất đắc dĩ hai ngày này chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ gen gen mỹ có chút thường xuyên tiến hành hết sức rõ ràng tạo áp lực để cho bọn hắn chờ một ch mang chồng cầm một chút n ắ m đấm đã làm ra một cái quyết định nếu là hắn ám t o á n bắt bắt dâu đen tịp dẫn đến trên đỉnh chiến tranh cũng có thể không cách nào bình thường mở ra lời nói như vậy mang chồng không ngại tự tay cây đốt u quyền hạ sơ đưa đến hải quân trên tay để cho chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lực chú ý tập trung ở hạ sở cái này vua hải tặc chi từ phía trên để cho mang chồng có nhiều hơn phát dục thời gian và càng nhiều mưu đồ dạng này chẳng những có thể trọng thương hải quân bản bộ còn có thể để cho dâu trắng đem tứ hoàng vị trí dọn ra cho mang chồng đường đường nếu là mang chồng không muốn tự mình xuất thủ hắn còn có thể đem dâu đen tịp tình báo hăng hái đưa cho hỏa quyền dẫn đạo bọn hắn là một m vô lớn tiếp đó lại đến một cái ngư ông thủ lợi t h ư một chút phía sau màn bột tư vị kế hoạch này khả thi cao vô cùng đến lúc đó chỉ cần chắn một chút dâu đen tịp tại cái nào đó hòn à o tái dẫn đạo hỏa quyền hạ sơ như vậy hết thệ đều đem nước chảy thành sông lấy mang trồng thế lực bây giờ kế hoạch này thật sự chỉ cần hơi ra tay liền có thể đùa bỡn hỏa quyền hạ sơ cái này dâu trắng hai phiên đội đội trưởng cùng dâu đen tịp cái này tương lai tứ hoàng dùng báo thù đỏ phơ làm mỹ ngộ làm đại giá hẳn là có thể thu phục trạ phản gà la coi như không thể hoàn toàn thu phục cũng có thể để cho hắn tại dưới t hơn nữa kim sư tử sĩ kỳ cũng là thời điểm muốn tìm cơ hội đặc t h ủ mang trồng trong mắt tràn đầy d i a tâm dâu đen tiệc có thể thông qua một cái trên đỉnh chiến tranh đặt tứ hoàng cơ sở mà mang trồng bây giờ tư bản so dâu đen càng hùng hậu hắn cũng có thể duy nhất một lần nếm ra một cái tứ hoàng tới đến lúc đó cũng không phải là chính phủ thế giới hoài nghi minh vương bản thiết kế tại mang trồng trên tay mà là mang trồng xoay người làm tứ hoàng ỉm keo đao mạ di nệ p h ò tư phát đảo toàn bộ đều phải hủy diệt ba chương đều quỷ dị giải rác mang theo lấy số lớn khối thịt nhưng mà hết lần này tới lần khác một điểm huyết dịch cũng không có chẳng ra còn c h u y ê n đến đủ loại sợ hai tiếng cầu xin tha thư âm là tử vong bác sĩ ngoại khoa trà phản gà la đến từ hung tàn nhất bắc hải tiền truy nã chín ngàn vạn người mới ác ma giá hỏa này ưa thích phân thây cùng đảo nhân trái tim hắn cùng cái kia ở ở saskit một dạng cũng là vô cùng tàn nhẫn hỗn đ ả n lại là hai cái cùng bác trai ba ba á một dạng kinh khủng tàn bạo người mới cái kia so bác trai ba ba á còn muốn lạm sát k ị t u y ề n trưởng ngay cả bình dân đều không thông tha chính là một cái chân chính hỗn đạn k ị tiền truy nã đã hữ đổi kịp mang chồng không có trở thành vương hạ thất vũ hải lúc tiền truy nã trở thành năm nay lại một cái siêu tân tinh người ứng cử v ậ n hai năm này như thế nào nhiều nhiều như vậy kinh khủng người mới trong quán rượu cùng đường đi bên ngoài đều đang điên cùng thảo luận cái này vừa mới đ ă n g lục không lâu đoàn hải tặc nhất là nhìn thấy những cái kia chỉ có nửa cái đầu hải tặc lại còn tại hô to cầu xin tha thứ một màn này nhìn càng thêm dọa người kinh khủng bọn hắn đều đang vì t r ả phản gạ la loại kia quỷ dị trái ác quỷ năng lực giả cảm thấy sợ hãi mà quay rượu quầy hàng trước mặt một cái tuổi trẻ nam tử mang theo con báo lấm tấm mùa đông la mũ con mắt có đặc biệt cá tính hóa mắt đen túi bên cạnh còn đứng thẳng một cái siêu trường n ộ t chia bây giờ hắn vừa uống rượu một bên nhìn xem vừa mới tới tay tình báo trên b a y thậm chí còn có mấy cái lọc h ỏ s ở cùng lĩnh cựu kim đồng hồ đại hải trình nhạc viên bên trong đoạn trước cũng chỉ có một vương hạ thất vũ hải cần thiết phải chú ý một chút chính là cái kia tân nhân vương bác trai ba b à á nhạc viên sau đoạn có tầm một tháng q u o n mọ gì à, đến nội mắt ưng hải tặc nữ đế bạo quân hiệp sĩ biển sanh bọn g a hỏa này giống như đều không cần để ý trạ phản gạ la xem xong những tin tình báo này sau đó tùy ý nói nhưng mà cuối cùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía cái cuối cùng tà mị còn quyến phách lối ra hỏa t r ư ớ c này trên tình báo tóc vàng nam nhân chính là cựu nhân của hắn đon quỵt xuất đỏ phở l ạ m mị nộ một cái duy nhất tại thế giới mới nắm giữ địa bàn vương hạ thất vũ hải vẹn vẹn là xem xong đon quỵt xuất mặt ngoài những tin tình báo này liền để hắn liền thật sâu cảm nhận được mình bây giờ nhỏ yếu húng chi đỏ phở l ạ m mị nộ vụ trộm còn rất nhiều thế lực bây giờ trạ phản gà la vô luận là thực lực hay là thế lực đều hoàn toàn không sánh được đỏ phở lạc mị nộ cái này hát bạch thông cật vương hạ thất vũ hải nhất định phải mau chóng tăng cường trạ phản g ạ la sắc mặt lạnh như băng n ỉ nó nói hắn vừa nhìn về phía bây giờ trên đại hải trình nội danh nhất mấy cái tân nhân hải tặc t ì m báo một tấm trên lệnh treo thưởng một cái màu đỏ đầu nhím ra hỏa đập vào tầm mắt một mặt ngang ngược càn rỡ ở ở s á t kít càng càng càng rỡ không biết vì cái gì la vừa nhìn thấy kịt cái này hỗn đản bộ dáng liền cảm thấy là khó chịu hận không thể cho hắn một món nón giữa một cái ngay cả bình dân đều không bông thà chân chính tạt bã khi hắn nhìn thấy hải quân phản tướng ít giờ dạ kệ lệnh truy nã lúc lập tức liền lâm vào một tia hồi ức hắn nhớ tới có dạ dồn cùng dải phâu trái cây gia hòa này có lẽ có thể trở thành một cái minh h i ế u la tử tô nói bất quá chỉ có một cái đồng minh giống như cũng không đủ vặn ngã đon q u y ệ t s u ấ t gia tộc bất quá bây giờ khoảng thời gian này cũng chỉ có thể chờ chờ khác người mới q u ó thời ngược lại thời gian bây giờ còn sớm đằng sau hẳn là còn sẽ có rất nhiều siêu tân tinh xuất hiện hơn nữa chính hắn cũng kém rất xa hành trình mới có thể đến quần đảo xạ ba học đi chính là nhạc viên cuối cùng đ ả o cũng chính là cái kia tiến vào thế giới mới lại xuất phát đ ả o đồng thời cũng là tất cả siêu tân tinh tập hợp hòn đảo đến nội những thứ khác lão thế lực cùng lâu năm đoàn hải tặc hắn không có suy nghĩ qua bởi vì những cái kia kẻ ra đời cũng không dám gây đỏ phở làm mì ngổ cái không ngổ này vương gây phở hạ dám làm mì đỏ thuyền ấ t thể vũ cũng hải. Hắn cũng chỉ có thể hốt du một mới, đem làm mì chút trẻ tuổi nóng tính người mới, cùng đi đem vương hạ thất t cùng hạ hải đỏ phở h xuống u ngổ người đi nóng vương ngựa. đỏ vũ kéo trưởng hòn đảo này cũng không có gì đáng giá chiêu mộ ra hỏa thuyền viên đeo kim một mặt khó chịu nói hiện tại bọn hắn băng hải tặc hẹ ợt cũng tại chiêu binh mãi mã khuyết trương thế lực chiêu mộ một chút chung một t r í hướng cường đại thuyền viên nhưng mà đại hải trình ở đây tựa hồ rất ít đơn lẫn vào cường đại hải tặc cơ hồ đều có chính mình đoàn hải tặc thuyền trưởng cái kia chuẩn bị đã đi chưa chúng ta đi tới cái tiếp theo hòn đảo lại tìm kiếm một cái khác lao thuyền viên hạ kỳ cũng mở miệng nói ra chiêu mộ không đến người mới mà nói cái kia thu thập xong tình báo cùng mua tốt vật tư sau đó liền có thể lập tức rời đi hắn nhìn thấy một mực tại ăn không ngừng b ố i sóng lập tức c ư ờ i gian lập tức cầm lên cái này chỉ gấu trắng lỗ t h a i làm gì hạ kỳ ngươi không cần ảnh hưởng ta cơn khô gấu trắng ra lông tộc b ố i sóng một cái vớt ve hạ kỳ tay tiếp tục miệng lớn ăn những thứ này tươi mới rau quả cùng thịt cá cơn khô không hăng hái đầu góc có vấn đề dưới đáy biển nhiều ngày như vậy bây giờ có ăn liền muốn thả ra t ư i ăn chân quý mỗi một lần ăn cơ hội chứa đựng mỡ làm ỗ i một đầu gấu tr đáng tiếc không phải tại đệ tứ đường thuyền bằng không thì ta chỉ muốn đi điều trị đại quốc đảo dùng một lần đi học tập một chút nơi đó cao cấp y thuật trạ phản g ạ la có chút bất đắc gì nói hơn nữa trước mặt bọn họ đổ bộ mấy cái hòn đảo cũng không có tìm được đảo dùng vĩnh c ử u kim đồng hồ yên tâm đi thuyền trưởng nói không chừng cái tiếp theo hòn đảo liền có vĩnh c ử u kim đồng hồ mua đeo kim cùng hạ kỳ an đ u ổ i hai người bọn họ c ũ n g la còn có đầu này b u ồ n hùng một lần lớn lên hiện tại cũng đã vượt qua mười năm băng hải tắc hẹ ợt cũng thành lập bảy tám năm bốn người bọn họ ở giữa cảm tình mượi phần thâm hậu vậy thì đi thôi trà phản g ạ la cầm lấy hắn n ộ t chia q u ỷ khóc đem những tin tình báo này thuận tay mang lên đúng những thứ này hải tặc ngươi thì lấy đi đ ổ i tiền truy nã coi như là lần này tình báo phí cùng tiền cơm la đột nhiên quay đầu về cái kia sợ ngây người tự bảo nhét miệng lên lanh khóc nói những thứ này bị giải phẫu trái cây cắt ra hải tặc treo thường phạm liều một phen đầu người vẫn là có thể cầm lấy đi hối đoái tiền truy nã trà phản g ạ la chậm rãi mang theo thủy thủ đoàn của hắn rời đi rượu a tiến vào đại hải trình đã một hai tuần tại tàu ngầm nhanh chóng đi thuyền phía dưới bọn hắn đã đ ộ bộ ba bốn hồi hồi một cái đáng giá một trận chiến đối thủ cũng không có gặp phải thủ hạ cũng chiêu mộ không đến mấy cái bất quá chính mình quỵ dị tàn nhẫn thủ đoạn ngược lại là đem tiền truy nã tăng lên không ít hắn mang theo thuyền viên hướng về chính mình tàu ngầm đi đến nhưng mà vẫn chưa đi đến bí mật đăng l ụ c điểm trên bầu trời một đạo h ắ t ảnh tới gần toàn bộ băng hải tặc hẹ ở thuyền viên đều nhanh tốc ngầm đầu hướng về bầu trời nhìn lại đi mau trà phản gạ la con ngơi ư co g i t lại lập tức k h i ê n q u ỷ khóc mang theo thuyền viên phi tốc bắt đầu chạy trong mắt còn mang theo một điểm lo lắng phi hành thuyền hải tặc hắn không biết là kim sư tử sĩ kỳ phi không đoàn hải tặc vẫn là bác trai đoàn hải tặc hoàng kim phi thuyền. Nhưng h mà chồng lúc này ba tiếng súng văng lên tại bọn hắn đi tới trên đường nổ tung ba cái cực lớn với đạn dọa đến băng hải tặc hẹ ở thuyền viên đều dừng một chút không cần quần nó tiếp tục chạy d ù n c h ạ phản gạ la hô to một tiếng tay phải nhấc một cái một cái trong suốt không gian lãnh vực trong nháy mắt chống ra bao trùm chính mình cùng tất cả thuyền viên la phân phó thuyền viên đoàn tiếp tục chạy những cái k i a đạn bắn lén không cách nào tại trong cái này giải p h ẫ u trong không gian bắn ra bọn hắn không có ba khí phòng thân mà nói cũng không nên tới gần nơi này người giải p h ẫ u không gian bằng không thì bị cắt thành vài đoạn ta cũng không biện pháp mang chồng nhẹ nhàng nở nụ cười ngay tại trên phương chu châm nôn nhảy xuống bất quá lần này không giống phía trước đối phó phổ xỉ như thế trực tiếp thô bạo mà đập xuống một đôi cực lớn trong suốt che chắn cánh tại mang c h ồ n g phía sau lưng xuất hiện đem hắn hạ xuống tốc độ giảm xuống ông ba một cái cường đại hạ kỷ ba vương trong khoảnh khắc tại mang c h ồ n g trên thân đột nhiên bạo phát đi ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ để cho băng hải tặc hẹ ở ngoại trừ hạch tâm tổ bốn người bên ngoài toàn bộ thuyền viên đều trợn trắng mắt ngã xuống hạ kỷ ba vương bắt chai ba ba á chạ phản gạ la trong mắt tràn đầy ngưng trọng cánh tay hắn nổi gân xanh toàn thân phát tỉnh một bên ngăn cản mang trồng hạ kỷ ba vương một bên đem thủ thuật của hắn không gian tiếp tục banh ra mấy lần dung gậy chỉ huy La lập tức t đem thế xỉu thủ hạ xịu thủ h chuyển rời đến nơi xa, liên tục nhức đầu mồ hôi đang tại chống cự hôi hạ đầu đến nơi liên đang rời tại xa, mồ kỳ bá vương hạ kỳ, đeo, xa, xa thủ đeo kim bối sóng mang theo bọn hắn đi trước trà phản gạ la cắn răng hô to hắn hồi nhỏ tại đon quỵt xuất gia tộc đợi ba năm kia bên trong thế nhưng là tự mình được chứng kiến đọ phở làng bị ngộ hạ kỳ bá vương loại lực lượng này để cho hắn cũng cảm nhận được một điểm bất lực hắn biết cán bộ thuyền viên không đủ cường đại mà nói chiêu mộ nhiều hơn nữa thủ hạ cũng là không tốt cái này khiến hắn càng thêm kiên định chỉ cần tinh anh thuyền viên ý niệm trước kia đòn quỵ xuất gia tộc tại bắc hải phát triển đọc thợ lạm mỹ ngộ vẹn vẹn bằng vào hạ kỳ ba vương liền đã để cho mấy cái bắc hải đại h ắ c bang trong khoảnh khắc sụp đổ trở thành dê con đợi làm thịt một dạng không có lực phản kháng chút nào điều này cũng làm cho đòn quỵ xuất gia tộc trở thành bắc hải đứng đầu nhất thế lực một trong tiếp đó trạ phản gạ la sắc mặt lần nữa trở nên lo lắng tại bát chai ba ba ba đằng sau lại bay bối sóng bên kia ba cái phi hành loại động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả đây là như thế nào khoa trương hào hoa đội hình liền đon quỵt xuất trong gia tộc cũng không có nhiều như vậy phi hành hệ năng lực giả phanh mang chồng đột nhiên đắp xuống trước mặt la đem mặt đất đều dâm đến vết dạn phân t á n b ố n phía trấn lên vô số cho bụi trạ phản gạ la ta cũng không cùng ngươi nói nhảm ta giúp ngươi đối phó đọ sợ làm mì nổ h ngươi gia nhập vào dưới chúng ta mang chồng n é t miệng nở nụ cười hạ kỳ bá vương điên cùng hướng trạ phản gạ la nghiền ép lên đi tràn đầy bá đạo uy hiểm ở cảm giác mà hiện tại lúc này một chiếc to lớn biển khơi thuyền hải tặc từ dưới mặt biển vọt ra đem băng hải tặc hẹ ở chiếc kia màu vàng cực địa tàu ngầm cho nặn ra mặt biển theo sóng biển bị vọt tới bên bờ biển giờ khắc này vô luận là trạ phản gà la vẫn là hạ kỳ đeo kim bối sóng mấy người đều trận to hai mắt cảm nhận được một chút tuyệt vọng bọn hắn đáng tự hào nhất chạy trốn công cụ cứ như vậy đã mất đi nó bảo mệnh công năng đối diện thế mà cũng có biết lặn thuyền hải tặc hơn nữa còn là một chiếc cực lớn thuyền bờm cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra cái này hoàn toàn không phù hợp khoa học theo mang chồng lặp đi lặp lại nhiều lần mà tú cơ bắp lặn xuống nước thuyền hải tặc để cho trạ phản gạ la cảm thấy một loại bị hoàn toàn nắm trong tay cảm giác bất lực nhưng mà hắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng đầu hàng có lẽ chỉ có đối phó bác trai ba ba á bọn hắn mới có một tia cơ hội chạy trốn dùng c ắ t chém trạ phản gạ la cấp tốc rút ra yêu đao q u ỷ khóc thư không bổ vô số đao nhưng mà hắn phát hiện mang chồng thế mà hoàn toàn không có bị cắt ra dấu hiệu la trực tiếp tại chỗ biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại mang chồng bên người cái này siêu trường n ộ t chia mang theo giải phẫu năng lực trái cây nhanh chóng bổ về phía mang chồng cổ đang một cái đen như mực cánh tay trực t sổ sổ không, không, không nói trước phản gạ bác gái chặt lọc tệ linh linh cùng bách thú cái đủ những thứ này cường đại tứ hoàng chạ phản gà la giải phâu năng lực trái cây liền đỏ phở lạc mì ngộ bá khí đều cắt không ra bị minh ca đổi chạy bất quá nếu là giải phâu trái cây thức tỉnh mà nói có thể liền có thể phá vỡ tứ hoàng cấp bá khí phòng ngự đây là một cái chất biến vấn đề trái ác quỷ năng lực cùng bá khí sẽ khắc chế lẫn nhau ai mạnh ai liền khắc chế ai tuy nói thủy khắc hỏa nhưng mà đem toàn bộ tinh cầu thủy vớt xuống trên thái dương đều không đủ p h ó n g cái r á m dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính dứt bỏ số lượng chất lượng đàm luận thuộc tính khắc chế cũng là đủ nghịch lưu manh hơn nữa bây giờ trạ phản gạ la chẳng những sẽ không ba khí liên thủ thuật trái cây khai phát cũng không có đạt đến như vậy vô giải trình độ đối phó mang trồng loại này bật sổ cụ hạ kỳ cường giả cũng là có lòng không đủ lực mang trồng cười nhìn la một mắt đột nhiên một cước đá về phía cái này giải phẫu trái cây năng lực giả trên chân lại còn xuất hiện âm bạo một màn này dọa đến la trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất thuấn di đến nơi xa gào thét một đạo cực lớn lam cước chạm kích sóng tại mang c h ồ n g trên chân xuất hiện bổ về phía bầu trời rung ra từng vòng từng vòng khí lãng nếu không phải là la thuấn di rất nhanh lần này đá vào trên thân đoán chừng muốn một đao hai khúc đầu thân phân ly như vậy lại đến thử một chút ta che chắn có thể hay không c ắ t ra trung kích bình t h ư ớ n g mang chồng n é t miệng n ở nụ cười tay phải vung lên hai cái trong suốt che chắn xuất hiện lấy hai cái phương hướng khoảng cách nửa hơi thời gian nhanh chóng gọt tới c h ạ phản gà la che chắn năng lực trái cây cùng giải phẫu năng lực trái cây tất cả mọi người là tương đối vô giải trái ác quỷ năng lực xem là phòng ngự tuyệt đối mạnh vẫn là không gian thiết cắt càng mạnh hơn hay là muốn nhìn trái ác quỷ năng lực giả ai mạnh hơn cho nên nói đến cùng là năng lực giả mạnh mẽ thành t i ể u trái ác quỷ năng lực vẫn là vô giải trái ác quỷ năng lực thành t i ể u năng lực giả ba chương một trăm năm mươi b ố la ra nhập vào nhìn thấy một cái che chắn cực tốc đột khuôn mặt vào tới vừa mới thuấn di xuất hiện t r ạ phản g ạ l à chỉ có thể lần nữa vội vàng thuấn di rời đi nhưng mà hắn mới xuất hiện sắc mặt lần nữa đột biến bởi vì lại là một cái che chắn bất ngờ đánh tới gần ngay trước mắt đây là kẻ bủn sổ cụ hạ k h sớm dự phán hơn nữa la còn chứng kiến mang xếp ở từng cái triệu h ắ n che chắn hắn biết mình không thể một mực tranh né thời khắc này la chỉ có thể nên chiến trên tay yêu đ a o quỷ bám vào giải phâu trái cây lực cắt lượng liều mạng bổ xuống nội trĩa cùng che chắn đột nhiên va nhau nhưng mà la trong tưởng tượng nhất đ a o lưỡng đoạn chưa từng xuất hiện hắn bị che chắn hung hang đụng ra ngoài rơi đập trên mặt đất ở trên mặt đất la phun ra một ngụm máu tươi lần nữa thuấn di rời đi rời xa bác trai ba ba a cái này kinh khủng ra hỏa vì cái gì vì cái gì hắn cắt chém chi lực đều cắt không ra cái này t h o t nhìn như là pha lê trong suốt che chắn có phải hay không rất nghi hoặc vì cái gì thủ thuật của ngươi trái cây không cách nào tiến hành cắt chém đúng không phản phất là nhìn ra trạ phản gạ la c h ấ n kinh muốn thu phục hắn mang c h ồ n g đình chỉ công kích mỉm cười tùy ý mở miệng nói rất đơn giản bởi vì ta đối với che chắn trái cây khai phát so đối thủ của ngươi thuật trái cây khai phát càng thêm sâu mang c h ồ n g tiếp tục nói m â u cùng lá chắn cường đại cuối cùng vẫn là muốn nhìn ai chất lượng tốt hơn thủy đao có thể cắt chém sắt é p than thủy đều có thể biến thành kim cương liệt yếu ớt pha lê đều có thể biến thành thủy tinh cường lực cùng vô cùng cứng rắn lỗi v ợ chi lệ đối với trái ác quỷ trình độ khai phá mới là năng lực giả cường đại ti có thể bằng vào năng lực liền có thể trực tiếp phá vỡ bá khí phòng ngự giống la dùng thủ thuật năng lực trái cây bổ ra toàn thân bật sổ sổ cụ phòng ngự và gỗ hoàng viên buộc x ã lụy nổ có thể đem nguyên đại tướng rẽ phỉ cái này bật sổ sổ cụ cao thủ xạ thành cái sản g đương nhiên cương đại bá khí cũng có thể trực tiếp phá vỡ năng lực giả trái ác quỷ năng lực giống la liền có thể trực tiếp dùng bá khí khu trừ độc quy bệnh bệnh năng lực trái cây mà cái đủ bác gái những thứ này bá khí cứng giả có thể không nhìn la dịch chuyển không gian năng lực ba mang trồng đ ư ơ ra người biết năng lực của ta là giải phẫu năng lực trái cây người thu phục ta chẳng lẽ là vì cái kia giải phẫu sao nghe được mang chồng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn trái ác quỷ năng lực chạm phản gạ la có chút c h ấ n kinh đồng thời càng thêm để phòng m à nhìn xem mang chồng bây giờ ngay cả báo chi cùng trong lệnh truy nã cũng không có ghi do năng lực của hắn mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải làm sao biết xem xét cái này mang chồng chính là lòng mang ý đồ xấu ra hỏa kỳ thực la cũng không biết chính phủ thế giới đến cùng có phát hiện hay không năng lực của hắn vẫn là chuyên môn cố ý không có bại lộ la năng lực la nghe có dạ dôn tùng nói qua sau lưng hắn hải quân chính là hiện tại hải quân nguyên xoáy sẻn gỗ cụ đức phật la đã từng nghĩ tới xe gộ cụ đức phật có hay không nhận biết mình lại là cái này hải quân nguyên xoáy tại ẩn dấu tình báo của hắn sao vẫn là nói chính phủ thế giới vốn không muốn để cho thế nhân biết giải phẫu năng lực trái cây ở trên người hắn đến lúc đó muốn chờ la phát dục tốt lại tự mình bắt bắt la để cho hắn vì chính phủ thế giới quyền quý áp dụng không tay giả đ ờ i thuật treo thưởng năm mươi ước bờ l ì giải phẫu trái cây ta đương nhiên biết phụ bốn mươi chín ước bờ lì l à tiên sinh yên tâm đi ta không nhớ thương ngươi không tay giả đ ờ i thuật bởi vì ta có những thứ khác trường thọ phương pháp như thế nào ngươi gia nhập vào dưới chúng ta ta có thể vì ngươi báo thủ giải quyết đọ phờ làm bị nổ nếu không ngươi băng hải tặc hệ ớt hôm nay liền muốn bàn hành diện đồng bạn của ngươi sẽ chết ngươi cũng không cách nào báo thủ đỏ phợ lạc mỹ ngộ vẫn như cũ sẽ ở giờ gì sở rộ xạ tiêu sái sống sót ngang dọc hắc bạch hai đạo mang c h ồ n g từ tốn nói giống như căn bản trướng mắt la không tử thủ thuật bây giờ la đối thủ thuật trái cây khai phát cũng làm không được không tay giả đời thuật ngươi là thế nào biết ta cùng đỏ phợ lạc mỹ ngộ cửa hận trạ phản gạ la y h i n h i ê n tràn đầy đề phòng năm đó sau hiến đảo giải phẫu trái cây một trận chiến bên trong nhưng không có bao nhiêu người biết chuyện này cái này có trọng yếu không ta cần ngươi hiệu trùng ngươi cần lực lượng của ta trạ phản, phản gạ la trên mặt xuất hiện một điểm ý động thời gian này còn có thể tiếp nhận kế hoạch của hắn cũng là muốn thời gian hai ba năm tăng cường một chút thực lực của mình cùng thế lực lại linh tinh cái minh hữu nhìn thấy nắm giữ hạ kỷ bá vương mang chồng nói ra ba năm giải quyết đọ phở làm mì nổ gian hắn đích sắc muốn lợi dụng một chút mang trồng cái này vương hạ thất vũ hải ngươi muốn tại trên người của ta được cái gì ngoại trừ cái kia không tay già đời thuật trên người của ta nhưng không có nhiều như vậy giá trị cho ngươi đi đối phó một cái cường đại vương hạ thất vũ hải trạ phản g ạ la vẫn có chút nghĩ không rõ ràng hiện tại hắn đã hoàn toàn ở thế yếu đã mất đi đàm phán b ằ n g giá căn bản vốn không biết đáng giá mang gấp hoa nhiều tâm tư như vậy ngươi có khả năng nhìn sai giải phẫu trái cây năng lực khác gia nhập vào chúng ta sau ta sẽ giúp ngươi khai phát năng lực vì ta làm việc mang trồng nhẹ nhàng nợ nụ cười cái này là quả nhiên tức thời sẽ không giống ở ở s á t k i t loại kia đầu sắt em bé thể sống chết không h à n g bất quá khả năng này cũng là kích có thể thức tỉnh hạ kỳ bá vương nguyên nhân trọng yếu ta nghĩ giữ lại băng hải tặc hẹ ớt ta có thể hay không lấy quy thuộc đoàn hải tặc hình thức gia nhập vào các ngươi t r ạ n phản gạ la cuối cùng vẫn là đem cái này ý niệm nói ra hắn có chút không cam tâm cứ như vậy giải tán mấy người bọn hắn cùng một chỗ thiết lập đoàn hải tặc hai năm này thời gian bên ngoài các ngươi có thể là băng hải tặc hẹ ớt ở bên trong ngươi chính là bác trai đoàn hải tặc thuyền y một trong xử lý đỏ phơ la mỹ ngộ sau đó các ngươi chính là bác trai đoàn hải tặc trái tim tiến đội bất quá ta cho phép các ngươi giữ lại cờ hải tặc mang chồng suy nghĩ một chút sau đó liền mở miệng nói ra đến lúc đó chỉ cần nắm trong tay dâu đen tịt như vậy hết thẻ quyền chủ động đều biết một lần nữa trở lại mang chồng trên tay cho dù là giải phẫu trái cây năng lực giả hắn đều có thể tùy thời để nó đổi một cái chủ nhân húng chi la cũng chỉ là mang chồng kế hoạch dự bị một trong mà thôi bất quá la cái này dê chi nhất tộc tiềm lực vẫn là rất cường đại vô cùng phù hợp giải phẫu trái cây có thể khai phát đến thức tỉnh chi cảnh vậy ta đáp ứng ngươi hy vọng ngươi không cần mất lời trong ba năm giải quyết đọ phở làm mì nổ trạ phản gạ la khẽ tán n ô i chỉ có thể đáp ứng nói bởi vì hắn nhìn thấy hạ kỳ đeo kim bối sóng đã bị cầm xuống mà chính hắn cũng hoàn toàn đánh không lại mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải ôi nếu là ngươi tận tâm tận lực mà nói một hai năm liền có thể giải quyết hắn tin tưởng ta cũng muốn tin tưởng ngươi như vậy hoan nghênh sự gia nhập của ngươi tử vong bác sĩ ngoại khoa trà phản gà la mang chồng cười lớn nói chậm dãi hướng đi cái này tràn ngập lợi ích hợp tác thuyền m ố i viên đến nỗi cảm tình cùng trung thành có thể chậm dãi bồi dưỡng hay là tiếp tục gia tăng lợi ích dây dưa trở thành không thể phân chia một bộ phận Ba chương một cái mang theo mũ dơm thiếu niên sáng sớm vội vàng qua hết chính mình một ư ơ i bảy tuổi sinh nhật liền đã không kịp chờ đợi giá bên trên sớm đã chuẩn bị xong thuyền nhỏ tại thôn dân dặn dò phía dưới nghĩa vô phản cố tự mình ra biển vừa mới ra biển không lâu mũ dơm phi liền gặp đầu kia cắn sạt tóc đỏ gần biển tri vương cái này cao su t h i ể u quỷ một quyền liền đem cắn tứ hoàng tóc đỏ hải thú giết chết vì chính mình tối kính ngưỡng người bảo thủ. Đại hải ngư nhân đạo một người mặc áo sơ mi trắng bao lấy khăn t r ù m đầu đen mập mạp tại rừng dưới biển bên trong cẩn thận từng ly từng tí thác ấ n một phần lịch sử văn bản như thế nào chỉ có một khối ta nhớ được trước kia lão cha thủ hộ ngư nhân đạo rõ ràng còn có một khối màu đỏ lịch sử văn bản dâu đen tịp nghi ngờ nói trước kia dâu trắng lao cha tiếp nhận ngư nhân đạo quốc vương nẹ tuần tình cầu đem ngư nhân đạo đặt vào băng hải tặc dâu trắng bảo hộ pha b i nẹ tuần quốc vương đã từng mang theo dâu trắng cùng đông đảo t h u y viên tới gặp thức một chút ngay cả vua hải tặc dô giờ cũng mười phần coi trọng hai khối lịch sử văn bản còn hỏi qua dâu tr kết quả dâu trắng nịu gạt đối với mấy cái này đồ chơi hoàn toàn không có hứng thú liền không có điều cái này hai khối lịch sử văn bản bất quá khi đó dâu đ e n t ị p ngược lại lưu lại một cái tâm tư khi đó t ị p còn rất nhỏ yếu hắn cũng không có đối với mấy cái này lịch sử văn bản biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình tránh thuyền viên phát hiện mình dã tâm hắn khi đó tâm tư là nếu như mình thành công thu được quả bóng tối hắn thì sẽ gia nhập trong đến vua hải tặc tranh đoạt nếu là không có nhận được quả bóng tối hắn đợi này liền ở tại trên băng hải tặc dâu trắng dưỡng lao masan dê tịp người này mặc dù tự phụ nhưng mà mười phân nữa thích nghiên cứu lịch sử hắn hiểu đến thế giới này không thiếu bí mật. bất quá hắn cũng không có học qua cổ đại văn tự cho nên xem không hiểu những thứ này lịch sử văn bản văn tự nhưng cũng không trở ngại hắn thu thập những thứ này lịch sử văn bản dự định về sau tìm được những người khác mới tới đọc đến những thứ này cổ đại tin tức hơn nữa hắn cũng đã biết thông hướng cuối cùng đảo dạ o kẹo vị trí liền cùng những thứ này lịch sử văn bản có liên quan bởi vì trước kia dâu dơ đoàn hải tặc xâm nhập vạn quốc tật lan cỡ ép cướp đi chặt loạt kẹ linh linh trên tay phần k i a màu đỏ lịch sử văn bản sự kiện lớn dâu trắng lao cha cũng cùng bọn hắn những con này nói qua nguyên do trong đó để cho dâu đen tiệc càng thêm bắt đầu chú ý những thứ này lịch sử văn bản nhớ năm đó r ộ t đoàn hải tặc tại thần c h i cốc bị đánh tan liền chặt lọt kẽ linh linh cùng bánh mì dài hai người này lấy được nhiều nhất di sản phần kiếm à u đỏ lịch sử văn bản chính là trong đó một phần d ô dơ trở thành vua hải tặc sau tại tử hình thời điểm mở ra đại hải tặc thời đại dẫn đến thế giới hải tặc bạo tăng các nơi loạn lạc thăng cấp điều này cũng làm cho ngư nhân đ ả o đã nhận lấy trùng kích cực lớn vô số người cá và người cá chịu đến hãm hại nẹp tùn cái này gia nhập liên bang quốc vương lại còn phải hướng dâu chăng cái này đại hải tặc tìm kiếm che chở lao cha ra hòa này trước kia vì cái gì không mang đi cái này hai khối lịch sử văn bản dâu đen t i ế t thác cấn xong phần này không biết tên lịch sử văn bản sau liền căm giận nói bây giờ làm hại mấu chốt nhất màu đỏ lịch sử văn bản không có tìm được hắn bây giờ cũng không biết ngư nhân đ ả o khối này màu đỏ lịch sử văn bản đi nơi nào mà giờ khác này tại thế giới mới một chỗ một chiếc màu đen trên thuyền lớn đ ỗ n g nhiên bày một khối cực lớn màu đỏ t ă n g đá trên thuyền có một cái cường giả bí ẩn dường như là một cái trái ác quỷ năng lực giả hắn hướng về phía mặt biển vung lên một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong khoảnh khắc đem cản đường thuyền hải tặc chìm vào biển cả không có lưu tình chút nào nắm giữ loại này tùy ý sáng tạo đáy biển đại tuyển qua nam nhân căn bản không sợ bất kỳ thuyền hải tặc hoặc quân hạm chặn lại cùng truy kích hắn tiện tay liền có thể hủy diệt những thuyền này chỉ dâu đen tít thác ấn xong phần này lịch sử văn bản sau đó liền m ắ n g m ắ n g liệt liệt rời đi ngư n h â n ả o bởi vì hắn biết phía sau còn có một cái hỏa quyền ạ s ở đang đuổi giết hắn hắn không muốn cùng hỏa quyền ạ s ở dây dưa hắn sẽ không lưu lại thế giới mới bị băng hải tặc dâu trắng truy sát hắn muốn trở về đại hải trình chiêu binh mãi mã thành lập chính mình đoàn hải tặc sớm đã có một ngày hắn nhất định sẽ giết trở băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hạ sơ cũng nghe được nhất định liên quan tới tiệp tin tức sau đó một cái g e n g e n n h ư s ỉ tin tức chuyển đến để cho hạ sơ chửi ẩm lên hắn không nghĩ tới tiệp chạy nhanh như vậy trước đây không lâu đã đổ độ ngư n h â nào đ còn đã từ ngư nhân đ à o rời đi tiến nhập đại hải trình cái này khiến hỏa quyền hạ sơ lập tức chạy tới ngư n h â nào đ hắn cũng muốn trở về đại hải trình hắn nhất định muốn tự mình đem tiệp tên phản đồ này bắt trở lại vì thật báo thủ hai người một chạy một đội tiếp tục tiến hành mà một ngày này cũng là thế giới này nên đón đột biến bắt đầu ba đại hải trình cơ đảo gũ am một chiếc cực lớn đảo thuyền còn đang tiến hành cải tạo vội vàng quên cả trời đất cả chiếc đảo thuyền bắt đầu hướng về cơ giới hóa phương hướng phát triển sống sờ sờ chính là một tòa chiến tranh cứ điểm băng hải tặc hẹ ợt gia nhập bát trai đoàn hải tặc sau đó mang c h ồ n g liền bắt đầu vì t r ả phản gạ la tiến hành đặc hấn để cho la đem tâm linh chuyển hoán chiêu thức này khai phát đi ra tại mang c h ồ n g dưới sự chuẩn bị nuốt trái cây hòa bổn giải p h â u trái cây t r ả phản gạ la sinh cùng tử chi hoa lý, lý hoa cẩm trướng cái này ba đạo đối phó dâu đen tiệc đã chuẩn bị kỹ càng mà chính phủ thế giới cứu ra cp chín đặc công tiểu đội sau đó bởi vì cùng minh vương bản thiết kế có liên quan đọa tờ sẽ vận thị trường b ă n g sơn cùng thiết nhân phơ rằng đều tại mang chồng trên tay hiện tại bọn hắn càng ngày càng tin tưởng mang chồng có thể là lấy được một vài thứ dù chỉ là hoài nghi chính phủ thế giới cũng đã bắt đầu không ngừng cho bác trai đoàn hải tặc tạo áp lực thậm chí phái ra rất nhiều gián điệp muốn lẻn vào chiếc này cổ lạc ỷ xã hạ lịch thảo đối mặt chính phủ thế giới áp lực mang chồng một mực khai thác c á i c ỏ cùng giả bộ hồ đồ bác trai đoàn hải tặc cũng thông qua không ngừng đi săn tặc giải biết tàn đảng dùng lý do này tới ngăn chặn chính phủ thế giới miệm không ngừng kéo dài thời、gian. bát trai đoàn hải tặc không ngừng đi săn tặc giải sẽ tàn đảng cùng tân nhân hải tạp đoàn mặc dù chặn một chút đến từ chính phủ thế giới áp lực nhưng mà lần nữa chọc phải kim sư tử sĩ kỳ bây giờ cái này lao đầu sư t ử đầu người thương thế đã khôi phục không thiếu nhưng mà gián đoạn tính mất trí nhớ triệu chứng lại càng ngày càng nghiêm trọng hắn có thể cũng lại không sử dụng được tam sắc ba khí thực lực lần nữa nghiêm trọng trượt tính tình của hắn cũng càng ngày càng táo bạo phản phất là không tiếp thụ được phần này giả yếu tàn phế khu tại phù không đảo trong đám một cái cung điện sang trọng bên trong tìm được mang chồng ba ba á tên tiểu quỷ này vị trí không có lao tử muốn đập hắ kim sư tử sỉ kỳ hô lớn hiện tại hắn hai thanh danh kiếm anh mười cùng một khô đã nạp lại trở về trên chân của hắn đạp trên mặt đất tràn ra từng sợi hòa hoa phía trước hắn đích xác từng có một đoạn thời gian rất thưởng thức mang c h ồ n g muốn nhìn một chút mang c h ồ n g có thể đem thế giới làm thành bộ giá gì nhưng là bây giờ bởi vì thực lực trượt trí nhớ mơ hồ tăng thêm mang c h ồ n g không ngừng tiêu d i ệ t tặc i ả i sẽ đoàn hải tặc để cho hắn tính tình đại biến dị thương táo bạo hận không thể lập tức làm thịt mang c h ồ n g tên tiểu quỷ này ngay cả tuyết nữ mò nẹt đều nghĩ vì chính mình t h ấ ghép một đôi cánh thu được tự do bay lượn năng lực bất quá di chuyển cánh cũng không thể giống động vật hệ trái ác quỷ năng lực như thế tùy thời có thể tùy chỗ thu hồi nó sẽ một mực đi theo ngươi ảnh hưởng tất cả mọi chuyện của ngươi nếu là ngươi nhiều một đôi cánh cuộc sống sau này quen thuộc đều phải thay đổi nói không chừng phải đứng ngủ hơn nữa di chuyển tứ chi động vật quá thông thường mà nói hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy rất dễ dàng liền sẽ thụ thương mấu chốt nhất là một khi cấy ghép sau đối đầu trạ phản gạ la mà nói rất dễ dàng tại hắn run trong không gian bị thủ thuật của hắn năng lực trái cây khắc chế những khuyết điểm này để cho mấy cái có chút ý động thuyền viên tạm thời từ bỏ ý nghĩ này bọn hắn không muốn đem một cái khuyết điểm trí mạng đặt ở trạ phản gạ la cái này vừa mới lên thuyền không lâu người mới t r ê n thân mang chồng còn nghĩ đối với cái tiếp theo siêu tân tinh động thủ ngoại trừ ít g i dạ kẻ cùng dẻo dị bỏ n h ỉ hai cái này có người che đậy ra hỏa tạm thời không thể động ngay h ữ n thứ khác s i tại h n n h đều đi có thể bắt. mang chồng chuẩn bị xuất phát đi tìm kích hoặc hạ k n m thời điểm kết quả đạo dùng bên kia chuyển tới một tin tức để cho hắn lập tức thay đổi chủ ý chuẩn bị đi trước cái này điều trị đại quốc bắt người bởi vì ma nữ giờ giờ cụ ẻ hạ thế mà mang theo một cái tuần lộc quan minh chính đại tiến và vạ t u ầ n từ chống tòa thành chiếm đoạt cái này vương quốc thủ đô liền nắm giữ nhu nhu trái cây năng lực giả đạn t ẩ n đều không phải là cái này hơn một trăm tuổi lao thái bà đối thủ đương nhiên cái này cũng có thể là đạn t ẩ n cái này chất phát người không muốn đúng giờ giờ, giờ cụ ẻ hạ cùng tuần lộc có mở hai cái này người tốt đ ộ c thủ tin tức này vẫn là gian tra cán bộ cụ r ô mạ dị mổ cùng tàn bạo tham mưu g i à y hai cái này quan viên cho bác trai đoàn hải tập một báo mang chồng mới biết tình báo này đạn tần gia hòa này lại dám biết chuyện không báo xem ra là bác trai đoàn hải tặc cho hắn lực uy hiểm tở còn chưa đủ la ba cầu hạng kỹ thuật này mang trồng nhất định phải được loại này bí dược chẳng những có thể để cho cọp tơ động vật này hệ năng lực giả nắm giữ bảy đoạn biến hóa tiếp tục nghiên cứu một chút đi thậm chí còn có thể để cho mau bị tộc tại không phải trăng tròn trạng thái giới tùy thời tùy chỗ trực tiếp tiến vào cường đại nguyện sư hình thái sức chiến đấu tăng vọt bây giờ bác trai đoàn hải tặc giới trướng liền có một cái báo săn m a bị tộc cắt cơ bản cắt đạn cùng la thủ hạ cái này gấu trắng m a bị tộc bồi sóng tiến vào trạng thái nguyện sư sau m a bị tộc thực lực tăng vọ tối cường m a u bị tộc thậm chí có thể cùng tám thai cấp bậc đại hải t ạ c xó a chiêu ở trong nguyên tắc tiến vào n g u y ệ t sư hình thái b ố i sóng thậm chí có thể một cái tắt đánh bay tứ hoàng dâu đen cùng cán bộ ba g i à y phạm hộ cạ cứu đi tiền truy nã ba mươi lúc t r ạ phản gạ l a thành công tiềm h ả i chạy trốn đi họa bổn trở về nơi ở của ngươi nhìn một chút mang chồng lập tức mang lên cùng nghệ nổ thôn vệ dung hợp họa bổn quốc vương leo lên vương chu trâm ôn thì đi đặc dụng đem ma nữ giờ, giờ kho lôi cùng tuần lộc rộ van nạ phía dưới ngay tại lúc chiếc này hoàng kim phi thuyền chuẩn bị kỹ càng xuất phát thời điểm sự tình lại nổi lên biến cố hai ba cái cỡ nhỏ đảo và mười mấy chiếc thuyền hải tặc trên không trung bay tới liền mang c h ồ n g sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng cổ lạc ỷ xã địch hào ngay lập tức vang lên sắc bén còi xe cảnh sát tất cả xây dựng đội ngũ đều trong nháy mắt ngừng lại bác trai đoàn hải tặc từng cái cán bộ thuyền viên đều chạy ra nhìn về phía bầu trời những cái k i a phô thiên cái địa tới đ ị c h nhân lập tức để cho cổ lạc ỷ xã địch hào động triệt thoái phía sau chuẩn bị kỹ càng c ự pháo tất cả cán bộ cho ta leo lên phương chu châm nôn chúng ta muốn trên không trung giải quyết bọn hắn mang trồng hét lớn một tiếng trong h đó thợ săn hải tặc sổ dồ cùng cách đấu quán quân ba giấy bọn ra hòa này thậm chí còn tràn ngập hưng phấn cái này chính là một hồi chân chính đại chiến không bao giờ lại là lúc trước vậy nước chiến đấu chỉ dựa vào mang chồng thuyền trưởng một người giải quyết tất cả vấn đề lần này bọn hắn muốn lấy toàn bộ đoàn trí lực chống cự t r u y ề n kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ phi không đoàn hải tặc toàn bộ nắm giữ sức chiến đấu cán bộ thuyền viên đều ủng phía trên thuyền trân nôn cùng một chỗ phóng tới phi không hạm đội lập phương trái cây gậy lạp m ô ra hòa này vì thủ hộ cổ lạc ỷ xã địch hào không bị thương tổn lập tức phát động công suất lớn nhất chuyển hướng phi không đoàn hải tặc cho cự pháo lên đạn thuốc á tại phương chu trân nôn đến phi không hạm đội phía trước trước tiên a n h mấy pháo từng cái cực lớn đạn pháo gào thép mà ra bắn về phía nơi xa trên không phi không đảo và thuyền hải tặc ẩ còn không có nhất kích hủy đảo y lực bất quá cũng thành công đánh bể mấy chiếc thuyền hải tặc đem hắn nổ thành đầy trời bã vụn rơi xuống biển cả cỡ nhỏ hòn đảo cũng bị nổ rơi xuống không ít bùn đất rơi đ ậ p mặt biển t r ấ n lên sóng to b á t trai đoàn hải tặc phản kích để cho kim sư tử sĩ kỳ càng thêm phẫn nộ lại d i ớ i thao túng của hắn phi không đảo và thuyền hải tặc ra tốc hướng cổ lạc ý xã địch hào bay đi gãy lạp mô cũng cho cổ lạc ý xã địch hào mở hết mã lực điên cồn gia tốc rút lui không cho những thứ này phi không hòn đảo đến gần cơ hội mà phương chu c h â ngôn cấp tốc bay về phía phi không đoàn hải tặc. Kim sư tử lão tử hôm nay muốn đem ngươi đánh chìm tại cái này thời đại mới phía dưới mang chồng tức giận giống to hắn không nghĩ tới chính mình còn không có đi tìm kim sư tử phiến phức l a o gia hỏa này liền nghĩ tới hủy đi mang chồng đại bản doanh như vậy lần này liền tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát tiểu quỷ lão phu muốn đem địa bàn của ngươi toàn bộ hủy đi kim sư tử xì ký bay ở trên không hướng về phía mang chồng tức giận hô hắn hơn hai mươi năm quay về kế hoạch bị mang chồng t ê c giận hô hắn hơn hai mươi năm quay về kế hoạch bị đánh cho mang chồng t m c giận hô hắn vô cùng khó chịu. hắn quay thu kế hoạch tựa hồ cũng đã thất bại những cái kia lần thứ ba tiến hóa q u á i vật căn bản không như trong tưởng tượng mạnh như vậy thế mà tại hai người hạ ủ sổ cụ trong l ụ g trạm liền te xịu một nhóm lớn cái này hoàn toàn không phù hợp hắn mong muốn cái này khiến hắn có chút ít sụp đổ vừa nghĩ tới chính mình hơn hai mươi năm gần đây đều làm không công hắn liền càng thêm mà phẫn nộ ba chương một trăm năm mươi bảy mang chồng tái chiến kim sư tử vậy thì nhìn một chút ngươi hủy đạo của ta tuyển vẫn là lao tử trước tiên đánh chìm ngươi lao già này che chắn sợ sa đủ hoàn toàn hình thái tại mang chồng trong tiếng giống giận dữ hắn trực tiếp tại trên phương chu châm ng trên không trung tiến nhập cực lớn che chắn sợ xả hình thái trên lưng còn xuất hiện một đôi cánh khổng lồ ẹo bạp chiến kỹ phách quốc mang trồng dơ mấy chục mét đại đao trực tiếp lướt đi phóng tới một tòa cỡ nhỏ hòn đảo một đạo cực lớn xoắn úc kiếm khí vùng ra đột nhiên quán xuyên hòn đảo này nổ tung to lớn để cho cái này cỡ nhỏ hòn đảo nổ thành đầy trời đất đá theo kiếm thật lớn cương phong bạo trực tiếp sâu rơi biển cả chẳng những t r ả phản gạ là những thứ này băng hải tặc hẹ ở hải tặc có chút trận mắt ố c mổm liền bát trai đoàn hải tặc thuyền viên đều ăn một kinh hãi bọn hắ kim sư tử xì kỳ trong miệng xì gà đều cắn nước hắn gắt gao nhìn xem mang chồng cái này h ố n đản hắn vừa rồi đích xác bị sợ rồi một lần hắn còn chứng kiến chiếc kêu hoàng kim trên phi thuyền liên tiếp không ngừng mài nhảy ra từng cái cường đại hải tặc xông lên hắn phi không hạm đội triển khai điên cuồng chém giết cái này khiến kim sư tử xì kỳ lập tức phản ứng lại đem mặt khác hai cái cỡ nhỏ hòn đảo không chế lại không cho mang chồng đánh rơi cơ hội rời đi ngươi đợi này sai lầm lớn nhất che chắn cự nhân đột nhiên phóng tới kim sư tử sĩ kỳ lao ra hòa này chỉ cần giải quyết một mình hắn như vậy những thứ này phi không chiến hạm cùng phi không hòn đảo liền sẽ rơi xuống trở thành phế tích mà bác trai đoàn hải tặc thuyền viên phần lớn người đều phân phối có thể cứu mệnh phung i ó dày tại rơi xuống biển lúc có thể cứu mình một mạng tiểu quỷ lần này cự nhân thế mà so với lần trước còn lớn bất quá duy trì lớn như vậy cự nhân hình thái còn muốn phi hành phải tiêu hao thể lực cũng không ít ngươi là không dây dưa hơn ta à năng lực kim sư tử x ĩ kỳ năm ngón tay đột nhiên trương hai cái cỡ nhỏ phi không hòn đảo bắt đầu biến hình trong đó thậm chí còn có một cái đựng lấy nước biển hồ nước ngay cả những kia nước biển đều bị kim sư tử sĩ k phía trước tại sư phong đ ả o những cái kia bùn đất là ta tạm thời k h ô n g chế đồ vật lãng phí ta không ít thể lực nhưng là bây giờ hai cái này hòn đảo hết thảy mọi thứ cũng là ta nắm trong tay nhiều năm vật chất lão tử có thể dùng ít nhất khí lực điều khiển bọn chúng kim sư tử s ì kỳ đột nhiên phát tay tám đầu cực lớn đất đá sư tử cùng một đầu nước b i ể n sư tử cấp tốc hình thành điên cuồng phóng tới mang trồng lớp bình phong này tự nhân từng đầu đất đá sư tử thẳng hướng mang trồng mà đầu kia nước b i ể n sư tử ở hậu phương nhìn chằm chằm nó sẽ ở thời điểm mấu chốt cho mang trồng tất sát nhất k í c giết chết mang trồng người năng lực giả này đầy đ ủ đánh bại ng hắn hóa thành tre chắn cự nhân đột nhiên một đao vỗ tới phát ra âm bạo đem tre chắn cực lớn ma sát đỏ lên như thái đao cắt đ ầ u hũ một dạng tám đầu cực lớn đất đá sư tử ứng thanh bị đánh trở thành trên dưới hai nửa tán làm đẩy trời bùn đất mang chồng còn mạnh hơn nhiên bổ xuống đem đại lượng bay trên không trung bùn đất hướng rơi biển cả tiểu quỷ này thực lực thế mà trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy kim sư tử xì kỳ những mày bàn tay của hắn cấp tốc vung lên những thứ này bể tan thành đất đá sư tử lần nữa khôi phục miễn ở rơi xuống biển cả đồng thời còn có hai đầu cực lớn sư tử trực tiếp hướng bác trai đoàn hải tặc cổ lạc mục tiêu của hắn lần này là đánh chìm mang chồng tiêu hao món tiền khổng lồ chế tạo địa bàn để cho mang chồng cũng đau lòng một chút hắn bây giờ cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng mang chồng cái này chỉ cứng rắn r ù a đen kết quả sau một k h ắ c t ừ n g phát cự pháo bắn ra tới đem đất đá cự sư đánh tan nổ tung bởi vì khoảng cách có chút xa những thứ này đất đá nhao nhao rơi xuống biển cả kim sư tử xì、sì、kỳ vội vàng phất tay còn nghĩ điều khiển thu về những thứ này đất đá nhưng mà mang chồng lập tức phóng tới kim sư tử một đ a o bổ về phía hắn đánh cứ gây hắn sử dụng năng lực mang chồng đã biết ả điều khiển vật chất một khi tiếp không hề bị kim sư tử điều khiển cái này cũng là vừa rồi mang chồng bổ nhào xuyên qua một cái hòn đảo thông qua phép quốc xoắn ốc kim ế khí đem đ ạ i lượng đất đá sâu rơi biển cả mà kim sư tử sĩ kỳ không cách nào lại điều khiển nguyên nhân đến nỗi những cái kia bị kim sư tử sĩ kỳ điều khiển nước biển mang chồng cũng không biết sĩ kỳ tốn bao nhiêu thời gian mới thành công điều khiển những thứ này nước biển nhưng mà mang chồng tin tưởng đây nhất định là một kiện khó khăn sự tình nếu không kim sư tử sĩ kỳ đã sớm trên mặt biển trực tiếp điều khiển số lớn nước biển tiến hành hải chiến giảm như vậy cái nào năng lực giả dám cùng hắn một trận chiến vì cái gì vì cái gì liền các ngươi thuyền hải tặc mạnh như vậy thủ hạ cũng mạnh như vậy mà thủ hạ của ta cũng là một chút vớ va vớ vẩn nhìn thấy đối diện thuyền hải tặc đều có thể một pháo danh tán hắn đất đá sư tử kim sư tử xỉ kỳ trong nháy mắt giận dữ nói hắn còn chứng kiến bát trai đoàn hải tặc thuyền viên thế mà tại hắn phi không hạm đội bên trong làm lên đồ sát nhất là một cái tạo xanh đầu kiếm sĩ thế mà chém chết nhiều cái thú như vậy còn đem hắn cán bộ giờ giờ ấn thứ thương cho trái bay dưới chương hắn những cái kêu tặc dài sẽ quy thuộc thuyền trưởng cũng hoàn toàn đánh không lại mang chồng cán bộ thuyền viên từng cái tại kêu trời kêu đất dành trước đầu hàng nếu không phải là trên không trung không đường có thể trốn bọn hắn đoán chừng đã sớm trốn sạch s a n h xanh một màn này để cho hắn nhớ tới dô dơ đoàn hải tặc trước kia trên thuyền hải tặc mặt cán bộ từng cái cũng là hung hãn vô cùng hải tặc đại bộ phận lấy ra cũng là có thể đánh tơi bởi dưới trướng hắn đoàn hải tặc tồn tại trước kia hắn cũng là tụ tập toàn bộ quy thuộc đoàn hải tặc tạo thành phi không hạm đội mới đi vây g i ế t dô dơ đoàn hải tặc bằng không dựa vào hắn phi không đoàn hải tặc bản thuyền cán bộ căn bản chơi không lại dô dơ đoàn hải tặc người đang gọi cái gì đầu ó c càng ngày càng không bình thường sao đây không phải ngươi tự chọn con đường trước k thế giới này liền đã từ bỏ ngươi mang chồng dễ cử nói lao gia hỏa này chủ động tới tập kích bát trai đoàn hải tặc không nghĩ tới chính mình trước hết băng bàn bây giờ đoán chừng liền kim sư tử xỉ kỷ chính mình cũng tại hoài nghi nhân sinh hơn nữa thực lực của hắn tựa hồ đã trượt xuống đến một cái rất thấp phương tiện để cho mang chồng kìm lòng không được lộ ra một nụ cười hôm nay hắn nhất định muốn cầm xuống lao già này nếu là trước kia kim sư tử xỉ kỷ không coi ẩn lui đi làm cái gì quái thú bồi dưỡng mà là tiếp tục lại thế giới mới phát triển như vậy hắn coi như không thể trở thành t ứ hoàng So、c giờ giờ. ấn g hư thương ể cùng đại tinh tinh sở cắt lệ nhiều ngã xuống sau đó ở trong mắt kim sư tử xì ký hỗn loạn một chút nhưng mà rất nhanh liền khôi phục thanh tình cái kia cực lớn nước biển sư tử tại sáu đầu đất đá cự sư dưới sự che chở đột nhiên hướng mang trồng t h e chắn cự nhân bao phủ tiếp hôm nay xem như lần nữa cắm một cái lớn bụi nào bất quá chuyên kỳ đại hải ta quy danh cũng không thợ ể tùy săn hải tặc sổ dỗ tiếp tục tại săn giết những thứ này tặc giải sẽ đoàn hải tặc thuyền trưởng còn muốn ra tay chém chết những thứ này tiến vào lần thứ ba tiến hóa tinh anh bài thú những bài thú này thực lực rất không tệ có thể cùng sổ dỗ đánh lên mười mấy chiêu mà không chê tiến hóa quái thú đại tinh tinh sợ cắt lệ nhiều bị cách đ ấ u quán quân ba dậy cùng sóng âm ngà đức lạp ca cùng một chỗ giết chết bọn hắn bọn gia hỏa này nhưng không có sổ dội loại kia đơn đấu tinh thần chỉ cần có thể xử lý đối thủ bọn hắn cũng không để ý liên thủ giết địch dù sao ngay cả chính phái nhân sĩ cũng thường xuyên giảng đối phó loại này bại hoại còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ cùng tiến lên như vậy bọn hắn những thứ này tàn bạo hải tặc liên thủ bắt lấy một nhóm khác hải tặc lại có vấn đề gì hải tặc không phải cậy anh hùng hải tặc là không từ thủ đoạn mà thu được kẻ thắng lợi cuối cùng uy ha, ha hôm nay chúng ta bác trai đoàn hải、tặc. liền có thể đánh n ổ kim sư tử x ỉ kỳ phi không đoàn hải tặc ba động k hữu u tay kích cách đầu quán quân ba g i à y hưng phấn hô to cánh tay phải h ố lượn cánh tay tráng kiện đang kịch liệt run run một cái chấn động to lớn sóng xuống kích trực tiếp quanh bạo một chiếc phi không thuyền hải tặc phi không đoàn hải tặc cũng bất quá như thế ha ha âm ba súng laser sóng âm ngả đức lạp ca trong miệng phun ra một đạo đường kính gần một e m mở mẫu lam sóng âm đem trước mặt hai chiếc thuyền hải tặc xuyên qua trở thành cặn bã không ngừng có hải tặc lâu la mang theo tuyệt vọng hò hét rơi xuống biển cả ôi, ôi thực sự là vui vẻ săn riết ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịt t ẻ thời khắc này trên mặt mang bạo ngược nụ cười huy động dính đầy máu tươi trắng l o á n g cánh lông vũ đem một cái thuyền trưởng hải tặc bắt đến không trung đồ s á t phân thây huyết dịch khối thịt bay đầy trời tung tóe thứ hai mươi bảy cái âm càng phạm hổ cả cợi ư phi hành tọa kỵ ba trượng điệu ở xa xa trên không lần nữa liên xạ ba phát sau mà không thay đổi lạnh lùng nói mang chồng thuyền trưởng mệnh lệnh là tại phi không hạm đội tới gần cổ lạc ỳ xa địch hào phía trước làm thịt tất cả mọi người cho nên lần này bắt trai đoàn hải tặc toàn viên bộ phát không cần bất kỳ lưu thủ dùng lò sát sinh một chiếch không thuyền hải, tặc, ngay cả thuyền mang hải tặc, toàn bộ bị trạ phản g ạ la cắt thành mảnh vụn ở trên bầu trời tàn g ra ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn xem bát trai đoàn hải tặc thực lực kinh khủng nhiều như vậy cường đại cán bộ thuyền viên vẹn vẹn là cái này một số người giống như cũng có thể cùng đòn quỵt xuất gia tộc khai chiến cái này khiến hắn nhìn thấy rất lớn hy vọng như mang chồng nói tới nhiều cố gắng một chút căn bản không cần ba năm chỉ cần một hai năm liền có thể đánh ngã đỏ phở làm mỹ nổ g cùng đòn quỵt xuất gia tộc nghĩ tới đây trạ phản gà la trong lòng càng có động lực trên tay yêu đao quỷ khóc vùng đánh tốc độ nhanh hơn làm lưới đao môi chết một đạo cánh run run âm thanh văng lên chuyến đến một đạo thanh âm lạnh như băng. bách kế c ủ dịu đã đã biến thành một đầu cực lớn màu xanh lá cây đậm bọ ngựa bây giờ hắn hóa thành tàn ảnh trong khoảnh khắc liền đem một chiếc phi không đoàn hải t ạ c so tài mạnh vụn lưu lại một đạo lanh khóc thân ảnh khi lấy được động vật hệ bọ ngựa trái cây cùng hải quân lục thức sau đó lấy c ủ dịu đầu n ã o rất nhanh liền tìm được thích hợp mình nhất hình thức chiến đấu không khác biệt loạn giết chiêu số sớm đã cải tiến thành công còn khai phát ra bản thân im lặng cạo cùng song nhận làm cắt lợi hại nhất là bách kế cụ dịu thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ thế mà so sổ cụ、so so、hạ kỳ cũng bắt đầu thức tỉnh b ỏ ngựa trái cây cho hắn thể chất để thăng cùng tầm mắt để đề thăng đều phi thường lớn do lốc e d i t tại học tập hải quân lục thức lam cướp sau đó hắn liêm đao phong nhận lớn nhỏ cùng ý lực ít nhất tăng cường ba lần không còn là thuần túy mà thông qua trái ác quỷ năng lực phát động phong nhận cường đại thể thuật cùng kỹ xảo để cho hắn trái ác quỷ năng lực phát huy ra càng cường đại hơn hiệu quả hiện tại hắn cũng là hủy diệt thuyền hải tặc một tay hào thủ từng đạo cực lớn phong nhận bay qua đem một chiếc phi không thuyền buồm chặt thành mấy bại đoạn nhìn thấy từng cái cán bộ thuyền viên đều tại hủy diệt những thứ này phi không thuyền hải tặc phản p h ấ t không tự mình chém nát một chiếc liền không có tư cách tiến vào mang chồng đoàn hải tặc một hai thê đội một dạng mới gia nhập trạm trạm trái cây đặt bùn cũng nhanh chóng chặt một chiếc phi không thuyền hải tặc để chứng minh một chút thực lực của hắn còn lại phi không thuyền hải tặc đã không nhiều dù sao bây giờ tại bát chai đoàn hải tặc bên trong đặt bùn tiền truy nã liền gần với mang chồng cùng t r ả phản gà la mặc dù địa vị của hắn thấp nhưng mà thợ săn hải tặc sổ rổ cùng độc quy bọn hắn tiền truy nã còn thật sự kém hơn hắn không có cách nào ai kêu mang chồng thuyền trưởng nhanh như vậy trở thành vương tăng trưởng vì cái này tiền truy nã vấn đề sô、so、dô thế nhưng là thường xuyên đến tìm đặt bôn l u ậ n bàn kiếm thuật phát tiết một chút khó chịu c h i tình tuyết nữ món nét chậm chạp phô xi、si, sắt thép đại hùng quỷ nhân a kim cái này một số người đều nghĩ làm nát một chiếc phi không thuyền hải tặc biểu hiện một chút cảm giác tồn tại của chính mình mười mấy chiếc phi không đoàn hải tặc quy thuộc chiến hạm cứ như vậy bị bắt chai đoàn hải tặc cán bộ thuyền viên đoàn từng chiếc từng chiếc hủy diệt biến thành mảnh vụn phi ô phủ ở trên bầu trời đại bộ phận thuyền hải tặc mảnh vụn bởi vì ả năng lực dù là bể nát như cũ tại trôi nổi không có rơi sẽ ở mất đi trôi nổi chi lực rơi xuống biển cả hoặc bị triệt để hủy diệt bất quá chính là những mảnh vỡ này còn có thể lơ lửng mới khiến cho một bộ phận tặc giải biết hải tặc có thể sống lâu một đoạn thời gian bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cũng có thể coi đây là đứng thẳng điểm tiếp tục chiến đấu bất quá rất nhanh sóng âm ngã đức l ạ p ca đã bắt đầu dùng hắn sóng âm năng lực pháo thanh trừ những thứ này còn có thể lơ lửng thuyền hải tặc m ạ n h vụ một bộ phận bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đã trở về phương chu châm nôn nã pháo tiếp tục đánh giết hải tặc cùng phá hủy mạch vụ không ít tặc d à i sẽ quy thuộc đoàn hải tặc hải tặc đang gieo h ò đầu hàng cũng có một chút hải tặc không kiên trì nổi trực tiếp tại mấy trăm hơn ngàn mét trên bầu trời hướng biển cả rơi xuống có thể sống sót hay không toàn bộ nhờ thiên ý vô luận là trực tiếp nện ở trên mặt biển biến thành thịt nát huyết thủy vẫn là bị hải thú tập kích săn giết cũng là vận mệnh nơi này chiến đấu cũng đã đưa tới tiềm phục tại cơ đảo gu am rất nhiều gián đ i ể m vô luận là chính phủ thế giới hải quân bản bộ dưới mặt đất hắc á m thế lực đều thu đến bác t a i đoàn hải tặc cùng phi không đoàn hải tặc đột nhiên khai chiến tình báo những thế lực này đều nghĩ xem náo nhiệt tốt nhất chính là để cho cái này tân nhân vương bắt trai ba ba á cùng kim sư tử sĩ kỳ liệu đến ngươi chết ta sống để cho mang chồng tổn thất nặng nề nhưng mà phía sau tình báo như thế nào càng nghe càng không thích hợp phi không đoàn hải tặc là phải bị bắt trai thuyền hải tặc đ o à n d i ệ t tiết tấu cái này mẹ n ó là chuyện gì xảy ra kim sư tử sĩ kỳ lão gia hỏa này là đầu góc nước vào sao trực tiếp ở trên không trung ném mấy cái hòn đảo xuống không được sao bây giờ tại làm cái quỷ gì đồ vật b á t trai đoàn hải tặc dựa vào một chiếc hoàng kim phi thuyền liền thành công ngăn cản kim sư tử xì kỳ phi không hà đ ộ i đây là mang gấp thành dáng dấp tốc độ quá nhanh vẫn là cái này lao đầu sư tử già yếu quá nhanh ba chương một trăm năm mươi chín hạ ủ sổ cụ quân quanh một bên khác mang chồng cùng kim sư tử xì kỳ chiến đấu cũng tiến nhập kịch liệt nhất giao chiến lúc này mang chồng tùy ý buộc phát hạ kỳ b a vương không ngừng kích thích đầu này n ử a t à n lao sư tử x ì kỳ đem hạ ủ sổ cụ quân quanh giao cho ta、à. ta sẽ dẫn lấy giấm mộng của ngươi đi xương ba thế giới này mang xếp ở trong tre chắn cự nhân trên mặt cũng lộ ra cười đi hướng về phía điên cùng kim sư tử x、sì、ĩ kỳ h ồ lớn mang trồng hóa thành sợ sàn đủ không ngừng dùng cực lớn che chắn chi nhận lần lượt đánh tan những thứ này đất đá sư tử ngay cả nước b i ể n sư tử cũng không sợ h ã i chút nào lần lượt dùng che chắn cự thuẫn đem hắn ván át vì cái gì vì cái gì lại là đông hải hốt ô n đàn? Ba. Kim sư tử、sì、kỳ đã sớm đem anh cùng khô lần nữa tại trên chân đã đem Dô dơ ba. Kim kỳ khô mời tại giật sớm sư tử xỉ x cây u n g cầm r ra o n xông nhận, không ngừng bổ ra từng g tay bổ đản ạ o cực l uy thuộc đoàn hải tặc bị lần lượt xử lý sau cái này khiến kim sư tử sĩ kỳ càng ngày càng táo bạo trên đầu bánh lái cùng đầu trôi nối tiếp cũng bắt đầu toát ra huyết thủy ký ức bắt đầu có chút hỗn loạn siki dô dơ lưu lại sạt tóc đỏ người thừa kế này trở thành tứ hoàng chẳng lẽ ngươi không muốn lưu lại ý chí của mình sao vẫn là ngươi nghĩ tại hôm nay hoàn toàn biến mất trên thế giới này không có để lại một điểm thủy chiều mang chồng lần lượt đánh tan đất đá c ự sư tới gần kim sư tử sĩ kỳ cùng cái này c h u y n kỳ đại hải tặc va chạm kịch liệt ha ha. mang chồng tiểu quỷ ngươi chiêu này phép k í c h tướng rất cấp thấp nghĩ trắng b ầ lao từ sao nhưng mà không thể không nói lao tử động tâm vậy thì nhìn một chút ngươi có thể học bao nhiêu lao tử muốn ngươi xử lý s xa tóc đỏ trở thành vua hải tặc xương bá thế giới kim sư tử sĩ、sì、kỳ nghe được dô dơ tên nhất thời điên cuồng lại nhất thời thanh tình thế mà thật sự bị mang chồng kích thích đang thống khổ tiếng hò hét bên trong kim sư tử sĩ、sì、kỳ đầu huyết thủy cũng tại trên mặt của hắn chạy ra bốn năm đạo huyết ngân lộ r a dị thường giữ tợn cùng bì t r á n g một cái cường đại hạ kỳ bá vương lần nữa tại kim sư tử sĩ、sì、kỳ trên thân bạo phát đi ra thời khắc này kim sư tử sĩ、sì、kỳ ánh mắt bên trong tràn ngập tơ máu trên đầu gân xanh nổi lên phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn tiểu quỷ hạ ủ sổ cụ c u ố n quanh cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể học được người hạ ủ sổ cụ có thể ảnh hưởng cùng đánh rách tả tơi vật chất kim sư tử xì、sì、k ỳ trên thân không ngừng bốc lên huyết hồng sắc t h i ề m điện một chút nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung thuyền hải t ạ c m ạ n h vụn cư nhiên bị áp bách chấn động trở thành m ạ n h vỡ kinh khủng hạ ủ sổ cụ để cho bát chai đoàn hải t ạ c thuyền viên đều cảm thấy mãnh liệt cảm giác hôn mê thậm chí có thuyền viên té x ị hướng biển cả rơi xuống giống miêu nhân huynh đệ cùng dạn gỗ những thứ này cấp thấp t h u y ề n viên mau bỏ đi cu bọn hắn nhất định phải rời xa mang chồng thuyền trưởng cùng kim sư tử sĩ kỳ quyết đấu. Dùn, di diệu, cùng phản rôn thượng tướng mấy cái xỉu rơi xuống biển thuyền viên, không ngừng thuấn di mang về phương Trăng Nôn, này hành nhân viên, cũng cứu được mấy cái thuyền viên. Mà tặc giải biết quy thuộc đoàn hải tặc thuyền viên, vốn là còn một điểm mạng sống cơ hội, nhưng là bây giờ từng cái xỉu hoặc bị chấn nhất đến, trực tiếp liền rơi xuống biển trạ té vịt thẻ tặc biết thuộc tặc một té trực tiếp t rơi gạ lạp phạm phi Chu hồ hải hội, hoặc cả giải giờ được mấy mấy mấy Mà điểm quy bây cái cụ cái cứu cái cơ cái cả, rơi kiểu xịu xịu bị về là là xem nơi g ư cùng bách thú cải đủ truyền thụ năng lực kém bao xa mang chồng trên thân cũng không ngừng bước lên màu máu đỏ hạ ủ sổ c ụ s â m x é t tiến vào trạng thái hết sức chăm chú khi mang chồng nhìn thấy kim sư tử sĩ kỳ trên tay anh mười cùng cây khô thế mà xuất hiện một chút tia c h ấ p màu đen hắn biết trọng đầu hí muốn tới trước kia ta hạ ủ sổ c ụ q u ấ n quanh đều không đánh tan được cái này chó che chắn thật là tức chết lao phú a tiểu quỷ nhìn kỹ hạ ủ sổ c ụ q u ấ n quanh so bật sổ sổ c ụ quân quanh khó hơn nhiều thời khắc này k i m sư tử sĩ kỳ sắc mặt có chút chắn bệnh phản phất tiến nhập một loại nào đó l i ê n mang chồng đều có có chút lo lắng kim sư tử sĩ kỳ sẽ không phải lập tức liền quại điệu à. như vậy đến lúc đó mang chồng muốn đi đâu tìm kiếm à. kim sư tử sĩ kỳ bốn phía huyết hồng sắc hạ ủ sổ cụ s â m xét lúc tập trung đến đen như mực nắm đấm cùng sông đao đã biến thành tia chớp màu đen không thể không nói vật sổ, sổ cụ quấn quanh cùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh đồng thời tiến hành mới là trên thế giới này công kích mạnh nhất dỗ dơ cùng gặp cũng là đem loại này năng lượng kinh khủng vận dụng đến cực hạn chân chính q á vật kim sư tử sĩ kỳ phản phất nhớ tới những cái tia kinh diễn tuyệt mới cấp thế giới cờ giả hắn thừa nhận đem hạ kỳ bá vương phạm vi lớn c h ấ n nhiếp về lại thu đến một cái điểm tiến hành công kích thì ra là như thế bất quá cái này cần mạnh bao nhiêu ý chí cùng lực k h ô n g chế mang chồng lập tức hướng kim sư tử s ỉ kỳ học tập muốn đem không kiên nghệ gì cả b ộ phát vô tự hạ ủ sổ cũ áp xúc trở về trên nắm tay nhưng mà phát hiện không có dễ dàng như vậy tiểu quỷ liền thu phóng tự nhiên cùng xác định vị trí c h ấ n nhiếp đều không làm được ngươi cách hạ ủ sổ cũ quấn quanh còn kém xa lắm bất quá bây giờ để cho lão tử xem hôm nay có thể hay không phá ngươi che chắn kim sư tử xỉ khinh miệt mắng một câu mang chồng bây giờ hạ kỷ b á vương căn bản không có tu luyện đến nơi đến trốn không khả năng thành công khi thấy mang chồng c h e chăn sau kim sư tử s ỉ ký đầu góc cứng lên vẫn có chút không tin tả muốn tại trước khi chết đánh vỡ nó một lần hắn không tin có phòng ngự tuyệt đối trái ác quỷ năng lực nếu là có vậy khẳng định chính mình không đủ mạnh nếu là so che chắn trái cây năng lực giả mạnh hơn m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần hắn cũng không tin không đánh tan được lớp bình phong này bất quá hắn bây giờ giống như cũng không có so mang chồng mạnh hơn m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần nhưng hắn cũng muốn thử một chút ngược lại hắn cảm giác sinh mạng của mình đã không sai biệt làm muốn chơi xong nếu là mang chồng nhịn không được một k í c h này hạ ủ sổ cụ quân quanh vậy liền để hắn b ồ i chính mình cùng một chỗ xuống địa ngục a siki lao tử cũng không muốn ngươi nhanh như vậy đi chết mang chồng thử mấy lần hạ ủ sổ cụ quân quanh cũng không có sau khi thành công liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này hắn bây giờ đích sắc còn kém rất nhiều hòa hậu bây giờ mục tiêu vẫn là muốn đem kim sư tử sĩ kỳ sống sót bắt được không thể để hắn chết trong lần chiến đấu này mang chồng trên thân xuất hiện che chắn áo giáp hắn cũng không muốn miễn cưỡng ăn kim sư tử sĩ kỳ hạ ủ sổ cụ quân quanh là muốn đem lão tử bắt vào ỉm kẹo đao đao bán l kim sư tử sỉ ký lạnh r ê n một tiếng không còn tất tất anh mười cùng cây khô hai thanh danh đao quấn quanh lấy màu đen hạ ủ sổ cụ s â m xét mang theo lực lượng vô tận đột nhiên bổ về phía mang chồng h ã n cái trạng thái này thời gian đã không lâu nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến đấu này nếu có thể đánh vỡ che chắn vậy thì kéo lên mang chồng c ũ n g chết nếu là không đánh tan được vậy coi như mang chồng tên tiểu quỷ này là người thừa kế của mình đi xưng bá thế giới xử lý rô dơ người thừa kế sà tóc đỏ nhìn thấy kim sư tử xì ký dứt tới mang chồng không có tránh né mà là đối mặt hạ ủ sổ cụ quấn quanh sức mang chồng người mặc che chắn áo giáp cầm trong tay che chắn chi nhận kỳ lân sư tử lân phiến tinh hồng lập l ò e thất tinh yêu văn q u ỷ dị l ậ lờ cũng cực tốc xông về kim sư tử sĩ kỳ ba chương một trăm sáu mươi tù b ì n h kim sư tử sĩ kỳ mang chồng tiểu quỷ cho lão phu nhận lấy cái chết sĩ kỳ lao tặc cho lão tử nằm xuống kim sư tử sĩ kỳ xong đao quấn quanh lấy hạ kỳ ba vương tia chốc màu đen đang nhấp nháy hướng về phía mang chồng đột nhiên đánh xuống mà mang chồng người khoác vô địch che chắn áo giáp cầm trong tay che chắn chi nhận tại kỳ lân sư tử lân phiến hình xăm g a chỉ cự lực ph bất quá lần này hai người lưới đao không có đụng vào nhau kim sư tử xì kỳ song đao bên trên phần kia vô cùng cường đại hạ ủ sổ cụ quân quanh còn không có tiếp xúc đến che chắn chi nhận cổ sức mạnh kinh khủng này liền đã mang theo hủy diện sức mạnh áp bách tại trên mang chồng che chắn chi nhận mang chồng màu đen che chắn chi nhận cũng chạy xuôi lưu anh ba khí huyết hồng sắc cùng tia trước màu đen văng khắp nơi khi thế kinh khủng đang bùng nổ từng vòng từng vòng sức mạnh song chấn động đang khuếch tán hai người tóc hướng phía sau tung bay quần áo tại trong cổng bay phất phới đao của bọn hắn thế mà không có đụng vào nhau trạ phản gạ la tr tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là đại hải tặc chân chính thực lực sao loại này kinh khủng hạ kỳ bá vương va chạm bọn hắn những thứ này trong hải tặc phần lớn người đều không thể tiếp nhận loại này dọa người va chạm so với lần trước càng thêm cường đại gấp mấy lần hạ kỳ bá vương phạm ổ cả cùng độc quy bọn hắn đều không kìm lòng được mở miệng nói trên mặt nở nụ cười trong mắt cũng tràn đầy trờ mong thật mạnh Xô sổ nắm chặt chui đao trong mắt tràn đầy khát vọng loại đao này kiếm va chạm kịch liệt mới là cấp cao nhất tồn tại bật sổ củ quân quanh hạ ủ sổ quân quanh đây là cái gì nó mạnh mẽ sức mạnh uy ha ha thuyền trưởng có loại thực lực này chúng ta sớm muộn muốn đi vào thế giới mới cướp một cái tứ hoàng tới làm một chút cách đâu quán quân ba dậy cười to nói hôm nay cuộc chiến tranh này cuối cùng đánh một cái thông khoái vương đ ố i vương t ư ớ n g đối với tướng d i tâm lại lớn một điểm thuyền trưởng là muốn trở thành v u a hải tặc tồn tại ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phịch t đột nhiên n ế t miệng n ở n ụ cười hắn nắm vớt màu đen mũ dạng ngón tay đều đang k h ẽ run ta cảm thấy còn có thể lại lớn một điểm thuyền trưởng mục tiêu thế nhưng là chính phủ thế giới hắn có thể chướng mắt vừa hải tặc vị trí này t r o n kế cố dịu dùng bàn tay nhờ một chút kính mắt mặc kính thoáng qua một đ nghe đến mấy cái này ra hỏa trong miệng những thứ này một cái so một cái khoa trương mục tiêu trả phản gạ la cũng nuốt nước miếng một cái có vẻ như giấc mộng của hắn mới là tối lào một cái bởi vì hắn chỉ muốn xử lý đỏ phở làm mì ngộ cái này vương hạ thất vũ hải cùng tứ hoàng đoàn hải tặc vua thế giới những thứ này mục tiêu rộng lớn so sánh hắn chính là một cái thái kê ha ha thì ra thuyền trưởng d ã tâm lớn như vậy chẳng thể trách hạ kỳ bá vương mạnh như vậy x o n g âm ngạ đức lạp ca bọn hắn những thuyền này viên đều kích động hô lớn bọn hắn tuyệt đối là cùng đúng thuyền trưởng về sau bọn hắn cũng trở thành truyền kỳ đại hải tặc chiến trường phía bên kia mang chồng cùng kim sư tử x ĩ kỳ hai người va chạm kịch liệt cũng cuối cùng riêng phần mình phá giải mang chồng che chắn áo giáp không có vỡ che chắn chi nhận cũng không có sụp đổ nhưng mà mang chồng sắc mặt có chút m ệ t m ỏ i cùng tái nhận bởi vì hắn sử dụng số lớn ba khí đi duy trì lưu anh ba khí cùng kim sư tử x ĩ kỳ hạ ủ sổ cụ quấn quanh không ngừng va chạm xâm nhập lĩnh hội bá dây dưa lợi hại mà kim sư tử x ĩ kỳ trên tay s o n g nhận tia chớp màu đen đã rút đi thậm chí ngay cả bật sổ, sổ cụ hắc hóa cũng đã duy trì không được kim sư tử xì kỳ run run dậy dậy nổi đồng bểnh giữa không t r u n g miệng lớn thở hồn hẹn phảng phất sau một khắc liền muốn nga xuống rơi xuống biển cả giờ phút này lao đầu sư tử hai chân vết thương cùng đỉnh đầu bánh lái chỗ đều đang chảy máu đỉnh đầu huyết dịch ở trên mặt trượt xuống ở dưới cằm dọn dọn rơi xuống Kết! a mẹ nó vẫn là không thể đánh vỡ nay cầu thí che chăn trái cây kim sư tử sư tử lồng n g ự c tại trên phạm vi lớn chập trùng khí tức bắt đầu không ngừng suy yếu sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhận bánh lái vết thương ra chuyển đến kịch liệt đau nhức để cho y hắn thức có chút mơ hồ ôi ôi đây chính là hạ ủ sổ cụ quấn quanh uy lực kinh c ủ n g sao lao tử sớm muộn sẽ nắm giữ nó mang chồng huy động che chắn sở xạ chi cánh dưới chân phun gió dày cũng tại phóng thích sức gió vì mang chồng tiết kiệm một chút khí lực duy trì chế độ máy bay thật sự không càm tâm a lần lượt thua bởi trên nhỏ yếu đông hải nhân thủ kim sư tử x ỉ kỳ ánh mắt có chút tan giã vô lực nói một câu không thể kiên trì được nữa đột nhiên liền bắt đầu rơi xuống hai chân chạy ra quá nhiều huyết dịch đầu người bánh lai vết thương cũng đã vỡ tan hắn biết mình đã sống không được bao lâu nhưng mà hồn về biệt cả cũng coi như là hải tặc một cái trốn trở、về. nhưng mà mang chồng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem kim sư tử x ĩ kỳ rơi xuống biển cả lão g i ả bây giờ còn chưa phải là người tử vong thời điểm mang chồng nhanh chóng tiến lên bắt được đầu này bệnh cũ sư tử tiếp đó điên c u ồ n g hướng p h ư ơ n g chu châm ngôn trên thuyền bay qua độc quy la cho lão tử bảo vệ hắn m ệ n h tuyệt đối không thể để hắn chết đi tận lực đừng cho hắn mất đi ý thức mang chồng lớn tiếng hô nếu là có thể hắn còn nghĩ đem kim sư tử x ĩ kỳ phụ không đảo nhóm cho đón nhận minh bạch độc quy cùng la vội và nói nhưng mà trị liệu phía trước hay là trước cho kim sư tử sĩ kỳ hai tay còn lại hải lâu thạch c ò n tay、Dùng. la trực tiếp đem kim sư tử sĩ kỳ đ u ô i cùng đầu người đều cắt xuống thậm chí nhất đao dựng thẳng bổ ra sĩ kỳ đầu tiếp đó lập tức bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem trần c h u ụ i đi ra ngoài bánh lái lấy ra lại bắt đầu chữa trị chảy máu miệng một màn này để cho độc quy cùng những thứ khác bác trai đoàn hải tặc thuyền viên đều trận to hai mắt cái này giải phẫu năng lực trái cây cũng quá biến thái liền kim sư tử sĩ kỳ bản thân đều có chút s ứ n g sở thân thể của hắn bị độc quy tiêm vào một ống dược tê sau đó chuẩn bị mất mát ý thức lại khôi phục hơn phân nửa đầu của hắn chia hai nửa sau hắn một con mắt tại nhìn thậm chí còn cùng con mắt còn lại tại nháy mắt đối mặt chính hắn đều trận to hai mắt trong đầu hoàn toàn phản ứng không kịp hắn hai con mắt đều thấy được một nửa khác đầu người cpu đều nhanh bốc khói hắn còn thân hơn mắt thấy một nửa khác trên đầu bánh lái bị lấy xuống nhìn thấy bị quăng qua một bên cái kia vết máu loang lộ thuyền hồng đà cái này khốn nhiều hắn hơn hai mươi năm bánh lái thế mà cứ như vậy dễ dàng được giải quyết đã nói xong bệnh nan y đâu đã nói xong không cách nào chữa trị đây nếu là biết có loại này trái ác quỷ năng lực có thể trị lao tử còn ẩ n lui cái da ma còn nghiên cứu cái gì phá quái thú trực tiếp tìm bác sĩ này là được giờ giờ ấn t h ứ thương cái này cho thuyền ý làm hại ta kim sư tử x ỉ kỳ một nửa đầu người hé mở miệng tại k h é p mở phảng phất muốn mắng mình thuyền ý ấy, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có kêu đi ra bởi vì hết t h ể đều đã không cách nào vẫn hồi chính mình lần nữa trở thành tù nhân hai chân giải phẫu đơn giản hơn rất nhanh liền cầm máu bất quá tận tâm tận lực xấu bụng la vì bảo trụ kim sư tử mạng nhỏ trực tiếp đem một cái chiều cao hai thước dưới cự g à quái thú gà chân nhận được kim sư tử x ỉ kỳ trên hai chân thậm chí còn đưa nó gà chống quan đánh đến kim sư tử xì kỳ trên đầu bù đắp bánh lái thiếu khuyết cứ như vậy mang theo hải lâu thạch còn tay kim sư tử sự kê lần nữa lắp lên hoàn thành tại bảo đảm ý thức tình huống phía dưới bảo vệ tính mệnh trở thành tù binh ba chương một trăm sáu mươi mốt chụp ảnh cùng hải quân sầu lo trạ phản gạ la loại này khoa trương trị liệu thủ đoạn lần nữa đổi mới b á t trai đoàn hải tặc đối với cái này tử vong bác sĩ ngoại khoa nhận thức thì ra thật sự có thể đem người chém thành hai khúc sẽ chậm chậm tiến hành trị liệu không hổ là phụ bốn mươi chín nước bờ lì giải phẫu trái cây năng lực giả quả nhiên rất cường đại đáng giận tiêu quỷ đem cái này gà chân cùng màu gà cho láo tử rời đi bị hải lâu thạch còn tay trói ngược kim sư tử trên b o n g thuyền không ngừng dãy r u a còn tại phẫn nộ hô to mặc dù cơ thể vẫn như cũ suy yếu nhưng mà loại vũ nhục này tính chất cấy ghép t ứ chi đã chạm đến danh giới cuối cùng của hắn cái này quan hệ đến vấn đề mặt mũi của hắn hắn nhưng là không ai bị nổi cấp thế giới hùng sư mà không phải một cái gà trống rất không tệ la động uy ý thuật của các người đều rất mạnh cuối cùng đem cái này lão gia hỏa cứu trở về ba dạy lão gia hỏa này trung khí còn rất đủ lập tức cho ta đổi độ tinh khiết cao hơn hải lâu thạch xiển xích đem hắn trói lại nhớ kỹ n à y đôi gà chân cũng không cần bung tha tuyệt đối không nên lộ ra gà chân miễn cho bị ra hỏa này chính mình cho x é đ ứ t phải biết ra hỏa này tại hơn hai mươi năm trước tại nơi đó ỉm kẹo đao thế nhưng là tự mình đem hai chân của mình cho làm gãy nhân vật hung á c mang chồng cho tán dương một chút chính mình hai cái bác sĩ cái này h năng lực giả cuối cùng thành công bảo trụ hắn vẫn không quên để cho ba dạy cho kim sư tử sỉ kỳ cái này ngoan nhân nạp l i ệ u tới một cái hải lâu thạch lớn phần mồn ăn kim sư tử sỉ kỳ cái này nhân vật hung á c vì tự do có thể ngay cả hai tay cũng có thể bẻ gãy tiếp đó phi không chạy trốn tuyệt đối không nên đánh giá thấp một đầu vì tự do lão hùng sư cho nên đem kim sư tử s ỉ kỳ toàn thân cao thấp trói đầy hải lâu thạch xiềng xích là đối với hắn lớn nhất tôn trọng là thuyền trưởng cách đ â u quán quân lập tức hưng phấn mà nói không nghĩ tới kim sư tử s ỉ kỳ cái này chuyển kỳ đại hải tặc thế mà cũng có rơi xuống trong tay bọn họ một ngày trước đây hắn nhưng là vì trở thành kim sư tử dưới trướng tặc giải biết một thành viên đi tham gia cái kia mời chào đại hội kết quả còn bị người đánh một trận bây giờ suy nghĩ một chút khi đó có thể gặp được đến mang chồng thuyền trưởng thật sự quá may mắn và không chính mình có thể chính là bị đánh vào biện cả quy thuộc đoàn hải tặc thuyền viên trở thành thất bại một phương mang chồng thuyền trưởng là hắn cả đời thuyền trưởng tốt cái này khờ hàng cười t o é toét miệng rộng đem kim sư tử xỉ kỳ c h ó i như cái bánh trưng còn kích động một cái tắt đập vào kim sư tử m à u ga trên đầu cười lên ha h a tức g i ậ n đến kim sư tử xỉ kỳ sầm mặt lại rồi hẳn không thể một đao chém chết ba dạy cái này h ú n đản đại hùng cầm chụp ảnh gen gen x c đi ra cho lão tử cùng kim sư tử xỉ kỳ chụp tiểu ảnh lao tử muốn gửi cho tòa báo sóng âm ngà đức lạc ca lập tức hưng phấn mà hô to lần trước tại họa tờ sẽ vấn ăn cướp hắn bị một nhà toàn soạn báo nhỏ phóng viên hội tử phóng không nói lần này hắn cũng muốn uy phong một lần dù không phải là thế giới kinh tế tin tức báo loại này cỡ lớn tòa báo tại báo nhỏ trên giấy đầu để nổi danh cũng có thể mặc dù kim sư tử xỉ kỳ không phải hắn đánh bại nhưng là bây giờ hắn có thể s ở lấy kim sư tử mào gà đầu chụp ảnh là được ta cũng muốn chụp nga đức lạc ca hành vi phản phất dẫn nổ bác trai đoàn hải tặc thuyền viên nhiệt tình loại này đánh nga truyền kỳ đại hải tặc cơ hội không nhiều đây chính là bọn hắn bác trai đoàn hải tặc vinh dự nhất định phải chụp ảnh lưu niệm đến nỗi kim sư tử xỉ kỳ bản thân đã bị tức giận đến cương nha đều phải cắn nát thiếu ch tại sóng này tập tục cùng không khí phía dưới liền xô、so、dồ, là cụ dịu phạm ổ cả những thứ này cao lanh thuyền viên thế mà cũng đi chụp một tâm kỷ niệm anh chụp vi b i không sai biệt lắm là được rồi đến trên mặt biển đem còn chưa có chết tù binh chảo một chút mang chồng khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút bây giờ những thứ này hi hi nhốn nháo ra hỏa hoàn toàn không giống một đám giết người phóng hỏa hùng tàn hải tặc là thuyền trưởng bắt chai đoàn hải tặc thuyền viên hưng ơ phấn mạ hô hôm nay bọn hắn thành công đánh ngã phi không đoàn hải tặc còn bắt làm tù binh truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ kỳ đây chính là một kiện vô cùng phấn ch không thành vấn đề mà những cái kia bị đánh rơi biển cả cho tới bây giờ còn chưa chết hải tặc nắm giữ số may như vậy c ũ n g không tầm thường vật khí, mang chồng cũng không để ý lưu bọn hắn một c á i mạng vô luận là làm hậu bị thuyền viên vẫn là ly ly hoa cẩm trướng đồ ăn cũng có thể nhìn thấy mang chồng thuyền trưởng thu được thắng lợi cổ lạc ỷ xã địch hào lần nữa trở về cơ đảo gu am phụ cận không còn lo lắng bị phi không hòn đảo tập kích mà kim sư tử s ỉ kỷ chiến bại tin tức tại lấy một loại điên cùng tốc độ hướng mỗi thế lực truyền lại hải quân bản bộ ma di nê phò hải quân nguyên x o á xẻn gỗ cụ đức phật nhìn thấy tình báo này cũng không dám tin tưởng tin tức này. trước tiên cần hắn cùng gặp liên thủ bắt kim sư tử sĩ k ỳ thế mà cứ như vậy tại tân nhân vương mang chồng trong tay kết thúc huy hoàng m ộ t đời thật là để cho người ta thổn thức huế nguyệt không tha người a s ẻ n gỗ cụ đức phật vẫn cảm thấy là kim sư tử sĩ k ỳ bị thua là bởi vì thực lực trượt xuống quá nghiêm trọng cùng tuổi ra sức yếu nguyên nhân dù sao mất đi hai chân cùng trên đầu cắm một cái trí mạng bánh lái để cho kim sư tử thực lực giảm mạnh hơn phân nửa tiểu quỷ này tốc độ trưởng thành tựa hồ có chút quá nhanh hải quân anh hùng thiết quyền gặp không còn đại đại liệt liệt h ồ nháo ánh mắt lộ ra của hắn một tia tiểu ngưng trọng nhớ năm đó d hơn nữa nhìn đến lại một cái đối thủ cũ kết thúc hắn cũng có một điểm giả ý niệm mang chồng tên tiểu quỷ này trên thân còn có vương hạ thất vũ hải tầng ra này để cho hắn có thể an ổn phát dục trưởng thành để cho hải quân đối với hắn cũng không biện pháp nếu không hắn không muốn bỏ mặc loại này hải tặc một mực trưởng thành bây giờ tìm tòi nghiên cứu kim sư tử s ỉ kỳ bị thua nguyên nhân đã là chuyện vô ích mang chồng ba ba á có thể muốn đạp lên kim sư tử s ỉ kỳ tất cả danh khí trở thành một tên dung chuyển biện cả đình cấp hải tặc hơn nữa kim sư tử sĩ kỳ danh khí là xây dựng ở vây quét vua hải tặc dô dơ phá hủy nửa cái tăng thêm t ạ i ỉm kẹo đao đ à o thoát cái này x ư a di sự kiện lớn phía trên mang chồng rất có thể muốn trở thành một đời mới hải tặc cọp tiêu nhân vật đến lúc đó sẽ có không ít tân nhân hải tặc chủ động đi theo cái này tiềm lực vô hạn tân nhân vương hải quân đại tham mưu trung tướng tờ suzu ngự khí có chút lo nghĩ nàng làm sao không biết mang chồng treo lên một tầng vương hạ thất vũ hải thân phận có thể để cho hắn an toàn trưởng thành giống như năm đó đọ phờ làm mì nổ n đến bây giờ nàng cũng minh bạch mang chồng chủ động gia nhập vào vương hạ thất vũ hải chân chính nguyên nhân nếu là phát triển như vậy xuống mang chồng bác trai đoàn hải tặc tuyệt đối phải so đỏ phở làm m ì ngộ đon quỵt s u ấ t gia tộc càng thêm mạnh mẽ và khó chơi bây giờ cmp tổ chức bên kia một mực tại hoài nghi mang xếp ở mưu đồ minh vương bản thiết kế thậm chí đã ẩn ẩn có chút nhớ muốn đối mang chồng ý tứ đậu thủ chỉ là một mực phía dưới không chắc quyết tâm lần này mang chồng phá hủy kim sư tử s ỉ kỷ phi không đoàn hải tặc sau đó sẽ để cho mang chồng có thể tại trước mặt dân chúng cũng lưu lại một cái chính diện hình tượng nếu là bây giờ chính phủ thế giới đậu thủ có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng h i ệ p t r ợ cv tổ chức đi điều tra bác trai đoàn hải tặc mới hảo hảo dạy dỗ một chút đầu này vô pháp vô thiên á c quyển bốn chương một trăm sáu mươi hai cơ đảo gu am sự kiện sau này bây giờ muốn thế nào trung tướng tờ s u j u cũng có chút bất đắc dĩ chính phủ thế giới lúc nào cũng như vậy mà không quả quyết trước kia nếu là kiên quyết một điểm đọ phợ l à m m ì ngộ ra h ỏ a này đã sớm bị nàng bắt vào im k é o đao hà tất lưu lại lớn như thế một cái thai hoàng ẩm bất quá bây giờ chính phủ thế giới thông qua đọ phợ l à m mỹ ngộ ra hòa này dưới đất hắc cám thế giới đại lượng mua sắm hải lâu thạch đã tạo thành một đầu dây chuyển sản nghiệp bây giờ càng thêm khó mà dung chuyển cái này nắm giữ nguyên k ẹ n giữ u b ị tổ bối cảnh vương hạ thất vũ hải hơn nữa bây giờ hải quân chiến hạm muốn toàn diện thăng cấp làm hải lâu thạch chiến hạm trở thành vượt qua c ẳ n b ê n vương bài liền càng thêm không thể thiếu hải lâu thạch cũng không thiếu được đỏ phở làm m ì nổ cái này trong bóng tối giới chính phủ thế giới cùng đỏ phở làm m ì nổ có rất nhiều lợi ích dây dưa hải quân bản bộ cũng không làm gì được p h á c lối đỏ phở làm mỹ nổ đỏ phở làm mỹ nổ vẫn như cũng dám mắng hải quân đại tướng là một con、chó. không biết kim sư tử sỉ kỳ chết chưa tốt nhất có thể đem hắn muốn đi qua dù sao ả năng lực rất mạnh bây giờ vệ gạ cụ tiến sĩ bên kia đã có thể phục khắc hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực phần này ả cũng rất không tệ s e n gộ c ú đức phật trong mắt kiếm một tia sáng hiện lên bây giờ vương hạ thất vũ hải ghen huyết thống tại vệ gạ cụ tiến sĩ nơi nào cũng có dành trước những cái kia hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực cũng đã sao chép được đang hoàn thành sệ giạp kế hoạch hệ siêu nhân ngọt nào trái cây hệ siêu nhân viên thịt trái cây những thứ này cường đại trái ác quỷ năng lực cũng tại trước tiên liền thành công p h ụ khác nói đến bây giờ giống như liền mang trồng cái này t còn không có tới qua hải quân bản bộ dân r a ghen của hắn huyết thống mà hắn che chắn trái cây trùng hợp cũng là một loại hệ siêu nhân năng lực xem ra muốn tìm một cơ hội để cho mang chồng tới hải quân bản bộ một chuyến thu thập một chút huyết thống ghen mới được mang chồng liền dầu cổ đại gia hỏa này cũng không nguyện ý giao ra ngươi cho rằng hắn sẽ đem kim sư tử s ỉ kỳ giao ra đừng quên lần trước mang chồng có thể không cẩn thận giết chết cv chín trong tiểu đội một cái từng môn trái cây năng lực giả ta hoài nghi gia hỏa này có thể cũng tại nghiên cứu thu về trái ác quỷ kỹ thuật hay là hắn muốn thu phục những thứ này cường đại trái ác quỷ năng lực giả cho mình sử dụng trung tướng tờ suzu đem không cẩn thận đọc đến rất nặng nàng đã sớm hoài nghi cái này từng môn trái cây năng lực già không có chết mà là bị mang c h ồ n g coi trọng phần này hiếm hoi năng lực không gian nhìn thấy bác trai đoàn hải tặc bán ra hình dạng ký ức hợp kim cùng ngắn ngủi phản lão hoàn đồng dược tệ nàng liền biết chiếc k i a đảo trên thuyền có được chính mình nghiên cứu đoàn đội hơn nữa năng lực còn không thấp mang c h ồ n g loại này kẻ ra tâm sẽ nếm thử nghiên cứu một chút trái ác quỷ năng lực thu về cũng là một kiện chuyện bình thường vậy bây giờ còn có thể làm sao nếu là chiếc tia đảo thuyền cải tạo hoàn thành đoan chừng lại muốn biến mất ở trên đại dương bao la s e n gỗ cư đức phật có chút đau đầu những thứ này vương hạ thất vũ hải mỗi một cái đều là đau đầu tận cho hắn thêm phiền phước cái này mang chồng còn cùng chính phủ thế giới một mực tỉ mỉ chú ý minh vương bản thiết kế dính liễu quan hệ cái này càng thêm mà nháo tâm bất quá bây giờ bác trai đoàn hải tặc tiêu diệt phi không đoàn hải tặc cùng dưới quyền đại bộ phận quy thuộc đoàn hải tặc cũng coi như là làm một chút chuyện tốt bằng không thì bây giờ hải quân bản bộ liền muốn liên hợp cv tổ chức đối với mang chồng ra tay có thể làm sao liền muốn thông lệ mà đi hỏi một chút để cho mang chồng đem hải tặc giao ra khen ngợi một chút thôi hạt tham lư vương hạ thất vũ hải kỳ thực trực thuộc ở chính phủ thế giới bọn hắn hải quân bản bộ quản cũng vướng chân vướng tay không có đau chút nào nhanh xe n gỗ cũ đức phật cũng chỉ có thể làm như vậy bất quá hắn vẫn thuận tay thông báo một chút để cho mang chồng tới hải quân bản bộ hiến một chút huyết đến lúc đó tại hải quân trong đại bản danh o hắn lại cho mang chồng cái này tân nhân vương một chút áp lực cùng giáo huấn ba tại hải quân bản bộ cùng mọt gẳng thế giới kinh tế tin tức báo còn không có đưa tin phía trước những thứ này tứ hoàng kỳ thực cũng là không có nhanh như vậy thu tập được tình báo tình báo của bọn hắn tổ chức muốn so chính phủ thế giới cùng dưới đất hắc c m thế giới kém hơn rất nhiều thế giới mới một chỗ một cái trên hòn đảo tin tức lớn m ộ t g ặ n g lần nữa hưng phấn lên lần trước mang chồng cùng kim sư t ử xì kỷ đánh thành tương xứng liền đã đem thế giới huyên náo xôn xao lần này mang chồng càng là trực tiếp phá hủy kim sư t ử xì kỷ cùng phi không đoàn hải tặc vậy ngày mai báo chí chẳng phải là muốn bán bạo tăng giờ làm việc cho ta viết ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem tin tức phát ra ngoài m ộ t g ặ n g kích động cười to nói bất quá hắn ngẫu nhiên cũng sẽ thở dài một tiếng nếu là mang chồng không phải vương hạ thất vũ hải tốt biết bao nhiêu bằng không thì hắn nói thế nào cũng muốn nâng một cái đệ ngũ hoàng đi ra thế giới giới dở dồ xạ đọc thợ l à m ủy ngộ cũng đã nhận được một chút cơ đảo gu am đại chiến một điểm tình báo nhưng mà những tin tình báo này không phải tới từ tuyết nữ mò n ẹ t mà là đến từ những thứ khác đ ư ờ n g t ắ t tuyết nữ mò n ẹ t đã rất nhiều ngày không có cho hắn truyền lại tình báo nhưng mà hắn vô cùng tin tưởng mò n ẹ t cái này thủ hạ tuyệt đối sẽ không phản bội hắn hắn tin tưởng mình tẩy não hơn nữa mò n ẹ t bội mọi đường cắt hải tặc g i ờ gì sợ rộ xa bây giờ mò n ẹ t có thể là xảy ra điều gì vấn đề nhỏ mới không có kịp thời truyền ra tình báo dù sao phía trước mò nèt đã phát tới qua thi tức nàng đã thành công gia nhập bác trai đoàn hải tặc nhưng mà khi đỏ p h ở l à m mỹ ngộ nhìn thấy cái này ngắn gọn tình báo khẩn cấp hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình bắt trai đoàn hải tặc thế mà tiêu diệt kim sư tử sĩ kỷ phi không đoàn hải tặc làm sao có thể đỏ p h ở l à m mỹ ngộ trực tiếp bóp nát phần tình báo này liên quân khí tức đang bùng nổ mang chồng đã mạnh như vậy sao như thế nào loại này khẩn cấp tình báo mò nẹt cũng không có chuyển đến một chút tin tức chẳng lẽ mò nẹt đã bại lộ sao như vậy chính mình có thể muốn một lần nữa xem kỹ một chút cùng mang chồng quan hệ hợp tác liền đem mang chồng xem như một cái t ứ hoàng một dạng cho lợi ích lớn nhất nội bộ đại hải trình cơ đảo g u a n bên trên p h i không đoàn hải tặc tù binh đã bắt h o à n tất những thứ này không chết đi may mắn nhận được b á c trai đoàn hải tặc cứu trợ sau lập tức khóc ròng ròng cất tiếng đau buồn cầu xin tha thứ tại chỗ liền muốn gia nhập vào b á c trai đoàn hải tặc quả quyết vứt bỏ kim sư tử sĩ kỳ đầu này bại khuyển mà cổ lạc ỷ xã địch hào bên trên một cái tóc xanh nữ hải trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhưng mà sâu trong mắt lại nhiều một điểm lo lắng không biết vì cái gì những ngày này cái này nghỉ cỗ lệ dô bin một mực đi theo nàng liền ngủ đều chung phòng gian phòng mà mang chồng người thuyền trưởng này cũng vẫn muốn tìm nàng kết quả nàng tại buổi tối không phải bồi dô bin chính là hy sinh chính mình cùng mang trông ăn kem để cho nàng liền lặng lẽ đánh g e n g e n m ừ xỉ cơ hội cũng không có nhất là nhìn thấy trạ phản gạ là cái này giải phẫu trái cây năng lực giả gia nhập vào bát trai đoàn hải tặc sau nàng càng thêm không kịp chờ đợi muốn nói cho đọ sợ l à m m ị nổ nhưng mà từ đầu đến cuối không có cơ hội truyền lại tin tức bây giờ liền bát trai đoàn hải tặc đánh bại kim sư tử xỉ kỷ cái này tình báo trọng yếu nàng cũng không d à n h hồi báo cái này nhì cố lệ dô bin đơn giản giống như là có độc một mực kề cận nàng nói chuyện p i ế m mà mang xếp ở trạ phản gạ là sau khi lên thuyền liền đã muốn cầm xuống cái này tuyết tuyết trái cây năng lực giả ba chương một trăm sáu mươi ba cầm xuống tuyết nữ mọn nét bất quá thiện lương mà trung thực mang chồng vẫn là cố gắng một cái muốn n g ủ phục cái này gián điệp mỹ nữ nhưng mà rõ ràng không được dù là mang chồng đã ăn cái này trà xanh vị kem cái này kem tâm vẫn là thuộc về đòn quỵt s u ấ t gia tộc cái kêu mang chồng chỉ có thể lựa chọn nắm giữ một cái tư nhân bắt làm tù binh dù sao hắn đã ăn qua cái này bánh gà tổ sau khi bắt được kim sư tử sĩ kỳ quyết định này liền càng thêm rõ ràng bởi vì kế hoạch tiếp theo đã tiến vào hạch tâm bộ phận thời khắc mấu chốt này mang chồng không dành cùng cái này nữ g á n đ i p cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm b tại xử lý song phi không đoàn hải tặc sự t ì n h sau bát trai đoàn hải tặc tại trên cổ lạc ý s ã hạ đ ị n h hảo bắt đầu cao hứng bừng bừng yến hội lớn mà liên tại cái này vui vẻ thời khắc mang chồng đi về phía từ trước đến nay mỹ cổ lệ d o bin nói chuyện trời đất tuyết nữ mọ nẹt tại d o bin mỉm cười đem mọ nẹt mang vào thuyền trưởng phòng ngủ tuyết nữ mọ nẹt còn tưởng rằng mang chồng muốn tại giữa ban ngày ăn kem lập tức lộ ra một bộ ái mộ mang chồng hồn nhiên bộ dáng còn đang hoàng giả trang ra một bộ vui vẻ bộ dáng chậm rãi giải khai bao bên ngoài trang lộ ra tươi non lạnh như băng trắng các em nhưng mà lần này nên đón nàng không phải m o n e t một mặt hoảng sợ nhìn xem mang chồng trên tay hải lâu thạch còn tay m o n e t kỳ thực ngươi có thể nắm giữ cuộc sống tốt hơn không cần lại mang theo một gương mặt mặt nạ về sau nghe thật hay lời nói là được hết thể liền giao cho ta mang chồng ôm lấy cái này yếu đuối ngã xuống mát mẹ kem nhẹ nói tiếp đó ngay trước mặt m o n e t tìm được nàng ẩn giấu g e n g e n h ư ệ、si, u xì trực tiếp bóp nát mà đ e o lên hải lâu thạch còn tay m o n e t sắc mặt tái nhật toàn thân bất lực nàng nghĩ mãi mà không rõ chính mình là vào lúc nào bại lộ rõ ràng nàng đã hy sinh chính mình là vào lúc nào bại lộ rõ ràng đã hy s i n mình kem đẹp cùng n h thành công bắt được mang c h ồ n gần nhất mang c h ồ n g thái độ cũng phi thường tốt để cho nàng cũng không kìm lòng được sinh ra một điểm tình cảm kém chút động tình kết quả vẫn là bại lộ bắt chai ngươi có phải hay không hiểu lầm cái kia chỉ là ta làm lính đánh thuê lúc gen gen nhự x i tuyết nữ mò nẹt dù là toàn thân bất lực vẫn là lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng coi như đến lúc này nàng còn muốn d rẽ rủa một chút nàng không thể thất bại bỏ ra nhiều như vậy không đến cuối cùng một khắc nàng quyết không từ bỏ hơn nữa nàng tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ bởi vì là đỏ sợ lãng mỹ ngộ đã từng cứu được nàng và mọi mọi đường cát hơn nữa bây giờ đường cắt một mực tại thiếu chủ bên cạnh vô luận là vì báo đáp thiếu chủ ân cứu mạng vẫn là mình đối với thiếu chủ lòng kính trọng cuối cùng cũng là vì mọi mọi đường cắt an toàn nàng tình nguyện lựa chọn tự sát cũng sẽ không bại lộ thiếu chủ nửa điểm tình báo món nét ta biết ngươi là người của ai nhưng mà ngươi bây giờ coi như mình bị ta phát hiện tiếp đó bị giết chết về sau thành thành thật thật ở đây sinh hoạt khi ta l ệ n h bút gối ôm không cần hướng đ phở là m mì ngộ hồi báo việc làm nếu là ngươi lo lắng em gái ngươi an toàn ta về sau cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nàng đợt lấy mang chồng đem tuyết nữ mò nẹt ôm ở trên giường nhìn thấy mềm nút mò nẹt mang chồng có chút lắc đầu đây đã là độ tinh khiết thấp nhất hải lâu thạch còn tay không nghĩ tới cũng mất đi nhiều khí lực như vậy bây giờ mang chồng cũng có thể trực tiếp cầm loại này thấp độ tinh khiết hải lâu thạch còng tay ngoại trừ không cách nào sử dụng che chắn năng lực trái cây hắn gần như không sẽ mất đi khí lực ngươi thế mà thật sự biết lai lịch của ta ta là lúc nào bại lộ nghe được đỏ phơ l à m mì ngộ tên tuyết nữ mỏ nẹt liền biết mình đã bại lộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì may mắn nàng cũng một mực tại trong đầu phục bản chính mình là thế nào bại lộ thân phận chính mình giống như chưa từng có nói qua đỏ phơ lạc mì ngộ cái tên này liền trước mặt mấy lần trò chuyện đều dùng phải là danh hiệu coi như mang chồng hoài nghi chính mình là gián điệp cũng không nên tinh chuẩn định vị tại đ ó phờ lạ mị m ngộ trên thân chẳng lẽ mình không thể là thế lực khác gián điệp sao ngươi coi như là nhìn t ấ u lòng người trái ác quỷ năng lực à nghỉ ngơi thật tốt mang chồng nhẹ nhàng nợ nụ cười sau đó rời đi thuyền trưởng p h o n g ngủ đi ra bên ngoài cùng mình thuyền viên chúc mừng thắng lợi yến hội đức c h á t đá cùng n ã mị các nàng không nghĩ tới mang chồng lần này nhanh như vậy nhao nhao lộ ra một cái quái gì nụ cười các nàng giống như có thể b ổ vị màn ỷ cổ lệ dô bin cười nhạt nhìn về phía mang chồng không nghĩ tới ngươi cũng có thất bại thời điểm cái này gián điệp cuối cùng vẫn không có bị ngươi dỗ bin tin tưởng vững chắc mang chồng là đến từ tương lai người nhưng mà nàng cũng biết người thuyền trưởng này tựa hồ cũng không thể thay đổi toàn bộ sự tình sự tồn tại của nàng không quan hệ quan trọng mang chồng nhẹ nhàng n ở nụ cười đem sâu này nho tìm kéo vào trong ngực hôm nay là ăn không được trà xanh kem nhưng mà còn rất nhiều khẩu vị có thể hưởng thụ n ạ n g bị cái này sinh động q u y ế t cùng đức chắt đá cái này táo đỏ cũng hoạt bát nhao n h a u hướng mang chồng đi tới cùng mang chồng cùng một chỗ chúc mừng đánh bại truyền kỳ đại hải tặc vui sướng uống rượu đảng xô rộ ba dày ngã đức lạc a sắc thép đại hùng bọn gia hỏa này tại bình lớn liều mặng dun mà lạp h ị t h phạm n g cả những thứ này thông minh xấu bụng chi đồ đang uống rượu đỏ nói chuyện trời đất chủ đề không phải làm vương hạ thất vũ hải chính là suy nghĩ đem tứ h o à n g kéo xuống ngựa h o à n g thuyền hải tặc tàn đảng cũng gia nhập y ế n hội cùng bác trai việc làm xã băng hải tặc hẹ ở thuyền viên đang cụm rượu cố gắng dung nhập cổ lạc ỷ x ã địch hào chiếc thuyền lớn này cái y ế n hội này mở đến d ạ n g sáng mà mang chồng đã sớm mang theo nhỏ tím quýt q u ả táo lá ngải cứu phái trở về đánh mặt trượt đánh lốt bốt vắng d i không có cách nào đánh bại kim sư từ sĩ kỳ hắn cũng vô cùng hư phấn một hứng phấn, thú liền dị thường tắc vọ Thế giới, hải, hải giới i k ba, ba từng ế t h cái đại hải tặc cùng tân nhân hải tặc đều thấy được báo hôm nay lâu năm hải tặc là kiềm kỵ bát trai ba ba á thực lực mà một chút người mới đã không kịp chờ đợi muốn đạp mang chồng danh tiếng bên trên r a mặt tứ hoàng bên trong dâu trắng đang thở dài bác gái tại cổng tiếu bách thú tại nội giận tóc đỏ tại y ế n hội vương hạ thất vũ hải bên trong đỏ p h ờ làm m ì ngộ đang k i ế n kỵ nguyễn quang n g ọ gì ạ không quan trọng mắt ư n g cảm thấy hứng thú hải tặc nữ đế tại không nhìn hiệp sĩ biển x a n h dí bệ đang hỏi thăm bà t ố lợi mẹ đại hùng đang nghi ngờ hắn tại t r ư ớ c kia đảo trên thuyền tiêu ký như thế nào biến mất quân cách mạng bên trong đối với bác trai đoàn hải tặc cấp bậc nguy hiểm thượng điều không tất yếu nhiệm vụ không nên trêu chọc cái này đoàn hải tặc. mà tại trong siêu tân tinh cùng tân nhân hải tặc ở ở saskic t u y ề n trưởng mang theo trợ thủ của hắn ký dạ từ thứ hai đường thuyền trực tiếp thẳng hướng bác trai đoàn hải tặc chỗ đệ tứ đường thuyền tràn đầy sát khí cùng hăng hái đến nỗi hạ kỳn cho mình coi một quẻ, quả quyết rời xa bác trai đoàn hải tặc ba chương một trăm sáu mươi bốn trong mục giam tam đại tù binh cộ lạc ị xa địch số hải lâu thạch trong nhà ra mặt cá sấu sa mạc giàu cổ đại nhìn thấy ngay cả truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử sĩ、sì、kỳ cũng bị bắt sống đi vào lập tức con ngươi chấn động trong lòng tràn đầy trấn kinh bây giờ mang trồng thực lực đã đạt đến trình độ này sao t kim sư tử, tử hai hai xì kỳ nuốt nước miếng một cái hắn cảm giác tiểu tổ tông mắt lạnh hắn suy nghĩ một chút chính mình màu gà đầu cùng nhìn một chút chính mình gà chân bây giờ hắn đột nhiên cảm giác cái này màu gà cùng gà chân giống như cũng không phải không thể tiếp nhận nếu là cùng ca sấu sa mạc một dạng biến thành một nữ nhân hắn nhất định sẽ đến mất hắn tình nguyện lập tức tự sát đi chết cũng không cần biến thành một cái nơ môn kim sư tử huy nghiêm tuyệt đối không dung làm bẩn ngươi thế mà cũng bị mang chồng đánh bại r ầ u cộ đã trong miệng truyền ra một bộ tràn ngập từ tính ngự tỷ âm thanh chỉ là thanh âm bên trong có chút hữu khí vô lực xem ra là gặp trên thân thể cùng tâm linh song trọng dày vỏ thật là ngươi. ngươi nguyên lai chính là nữ nhân vẫn là bị trái ác quỷ năng lực giả biến thành dạng này kim sư tử x ĩ kỳ dây rủa trên người hải lâu thạch x ứ n xích rời đến ngục giam hải lâu thạch lan can bên này càng thêm tới gần nơi này đầu cá sấu sa mạc muốn hỏi thăm một chút tình báo dầu cộ đã toàn thân tức giận run dậy một chút tiếp đó nhắm mắt lại yên lặng chuyển hướng một bên không muốn tiếp tục xỉ nhục này chủ đề mang chồng tiểu quỷ này dưới trướng lại còn có loại này trái ác quỷ năng lực giả kim sư tử xỉ kỷ sắc mặt cũng có chút tái nhợt nhớ tới vừa mới bị bắt trai đoàn hải tặc cầu thuyền viên cưỡng ép chụp ảnh trong lòng của hắn có chút hoảng nếu là đã biến thành nữ nhân ở chụp ảnh tiếp đó truyền bá ra ngoài mặt mũi này không cần cũng được hắn tuyệt không mặt mũi sẽ ở trên đời này x ố n g tạm lúc này một cái mọc da thai dài rơi nữ nhân bị mang về hải lâu thạch nhà giam người này trên mặt cũng là một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng. Mang chồng. vậy ngươi cái này tập trung bản thân nhất định muốn dùng lôi đình đánh chết các ngươi ba toàn thân buộc hải lâu thạch k h o a hê y nổ bị ném trở về hải lâu thạch n g ụ c giam sau trong miệng còn tại như cũ tại m ắ n to chỉ là không đủ hơi giọng nữ lộ ra một điểm lực uy hiểm tở cũng không có lôi đình tiểu nữ hoa ngươi trái ác quỷ năng lực là sử dụng lôi điện sao kim sư tử sĩ kỳ nhìn thấy dậu cổ đại mặc s ắ t hắn lại đem lực chú ý chuyển hướng cái này mới tiến tới tiểu gia hỏa nhìn thấy khoa trương như vậy hải lâu thạch mục chất pháp là năng lực giả không thể nghi ngờ sâu kiến mào gà đầu ngươi tại chó sủa cái gì bản thân thế nhưng là lôi thần lao tử là nam nhân ba lao tử nhất định muốn dùng vạn xét đánh chết các ngươi những thứ này thanh h ạ i người hẹn ý đường đi hướng về phía kim sư tử lão đầu này hùng hùng h ổ hô ổ h hai cái trắng n o n đầu xe đèn đang lay động điểm này vải vóc kém chút có chút nhịn không được thần n g ư ơ i mẹ nó là nơi nào tới đổ nhà quê coi như ngươi là tiếng sâm trái cây năng l ư ợ g i ả cũng không có tại tư cách ở trước mặt lao phu s ư ơ n g thần kim sư tử xì ký đầu này quần ngạo lao hùng sư lập tức liền nóng này không ngừng dáy r u ộ muốn chuyển tới giết chết cái kia nói năng lỗ mãng tiểu ra hỏa tên tiểu quỷ này thân phận gì dáng cùng hắn cái này chuyển kỳ hải tặc bộ dạng này nói chuyện nếu không phải là toàn thân cũng là hải lâu thạch x ứ n g xích hắn nhất định muốn làm thịt một cái tiểu hữu đ à n nhớ năm đó tại ìm keo đao hải quân những thứ rác rời này chỉ đem hai chân của hắn còn lại hải lâu thạch còn chân hắn trực tiếp liền đem cùng một cái nhà tù khác đại hải tặc tù phạm toàn bộ xử lý bởi vì những thứ này đại hải tặc không xứng cùng hắn nuốt tại cùng một cái ngục giam hắn kim sư tử sĩ kỳ thân p h ậ n gì những thứ này đại hải tặc lại là thân phật gì dù là bị hải lâu thạch còn chân còn hắn vẫn như cũ có thể giữ lại một bộ phận khí lực chỉ là không cách nào sử dụng h năng lực mà thôi. đằng sau hắn càng là trực tiếp kéo đứt hai cái chân thoát khỏi hải lâu thạch vòng chân thành công chạy ra ìm kéo đao tên kia chính là tự nhiên hệ tiếng sâm trái cây năng lực giả lúc này do cờ đại t ử mở miệng nhìn xem mẹ n ì đường đi thức tha dáng người một cỗ cảm giác x ỉ nhục lần nữa dâng lên hai người bọn họ đều bị đã biến thành nữ nhân gặp cơ thể cùng tâm linh song trọng dày vỏ cho bọn hắn đời này lưu lại không thể xóa n h ò a x ỉ nhục không nghĩ tới mang chồng một cái nho nhỏ trong một giam thế mà liền có hai cái đỉnh cấp tự nhiên hệ trái ác ủy năng lực giả hắn đến cùng muốn làm gì kim sư tử sĩ kỵ có chút khiếp sợ nói vô luận là tự nhiên hệ sản sạt trái cây vẫn là tiếng sâm trái cây cầm tới trên đại dương bao la chính là số một đỉnh tiêm năng lực bất quá sau một khắc kim sư tử sĩ kỵ sắc mặt đột nhiên đột biến nếu là chính mình cùng hai người này mở dạng không chịu đầu hàng chính mình có phải hay không muốn biến thành nữ nhân ý nghĩ này vừa ra trên mặt hắn liền bắt đầu trở nên tái nhợt lại nhớ tới bác trai đoàn hải tặc loại kia chụp ảnh nhiệt tình kim sư tử sĩ kỵ cảm giác chính mình có thể muốn khí tiết tuổi già khó giữ được thật độc gác mang chồng bản thân thế nhưng là lôi đình c h i thần các ngươi những thứ này thanh hải sâu kiến đều không được chết tử tế h hẹn ý đường đi chẳng những hận mang chồng cũng chán ghét những thứ này thanh hải người hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đều g i ế t rồi giống như hắn hủy diệt quê quán bếp tạp chu diệt toàn bộ người mở dạng tiểu quỷ đ ừ n g lao đem thần đặt ở trên miệng thật mẹ nó á tâm nếu là lao phu trên người hải lâu thạch thiếu một nửa lão phu liền đi giết trên ngươi kim sư tử s ỉ kỳ cũng khó chịu nhìn xem cái này miệng đầy phun p â n đồ nhà quê không biết giá h ỏ này là ở đâu cái ngăn cách với đời hòn đào đi ra ngoài người vô tri bất quá vừa nghĩ tới kim sư tử s ỉ kỳ liền cảm thấy d a đầu run lên mình tuyệt đối không thể biến thành một nữ nhân bằng không hắn tình nguyện bây giờ liền tự sát có gan liền tới e n ý đường đi vừa định mắng to trở về một cỗ khí thể xuất hiện ba người trên thân lập tức trở nên mềm lún ngay cả nói chuyện cũng không có nhiều khí lực n ô n náo cái gì mà n ô n náo cho ta an t ĩ n h một chút nợ nụ cười ma quỷ cảnh sát trưởng lạp phí h ệ đi vào ngăn chở kim sư tử s ỉ kỳ cùng nghệ nổ tranh cãi để cho bọn hắn tiết kiệm một điểm khí lực khôi phục thương thế của bọn hắn cùng thể lực nhất là e n ý đường đi hai ngày nữa còn muốn đi cho phương chu trâm l ô n đặt điện bây giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút ba tên h này g tiến o h ắ không chịu đầu hàng thần phục mang chồng cũng không có tốn tâm tư hàng phục bọn hắn chính là một mực ngôi rõ ràng có mục đích của mình mỗi một cái đều là cường đại trái ác quỷ năng lực nếu là ta chiếm được năng lực của các ngươi thì tốt biết bao Lạc p h tại nhìn mang y cái n đại trồng giới c ư mệnh bây i lệnh toàn lực xây dựng đảo thuyền cổ lạc ỷ xã định hào cũng không tiếp tục đi săn bắn siêu tân tinh cái này khiến bọn hắn tốc độ xây dựng độ đại đại tăng tốc còn lại siêu tân tinh cùng tân nhân hải tặc không phải mang trồng tất yếu mục tiêu coi như bây giờ không có săn bắn bọn hắn đằng sau tại quần đảo xạ ba học đi hắn còn có rất nhiều cơ hội ra tay bây giờ mang chồng chính là muốn đem cổ lạc ị xã địch hào xây xong biến mất ở cơ đảo gu am cái này cố định vị trí hắn có thể rõ ràng cảm thấy chính phủ thế giới cmp gián điệp số lượng tăng nhiều may mắn lý lý hoa cẩm trướng đã đối với đảo thuyền thực hiện toàn đảo giám sát và không thật muốn bị những gián điệp kia lặn đi vào những đặc công này ra người kỹ thuật nguy trang thật sự phi thường c ư ờ n g đại để cho những cái kia sớm chiều trung đụng công nhân đều không phát hiện được nhân viên tạp vụ bị đổi người rồi dù sao liền tin tức lớn mọt gẳng kinh tế thông tấn xã tổng bộ dù là thường xuyên chuyển đổi vị trí nhưng mà cũng có chính phủ thế giới đặc công tại mai phục mấu chốt nhất một điểm là hỏa quyền hạ sở cùng dâu đen t đ ị p cuối cùng tiến nhập đại hải trình mang chồng chẳng những thông qua mọt gẳng cùng dưới đất thế giới đang chăm chú hai người này còn thông qua hải quân bản bộ tình báo không ngừng đi tìm hiểu hành tung của bọn hắn có lần trước ăn cướp giao hấn hải quân bản bộ tại tình báo phương diện này đã đưa cho mang chồng rất lớn quyền hạn đương nhiên những tin tình báo này giới hạn tại hải tặc hành tùng để cho bác trai đoàn hải tặc hỗ trợ tiêu diện hải tặc khác hắn cố gắng c ù n g cố tại kim sư tử sĩ kỳ một trận chiến bên trong thu hoạch cùng kinh nghiệm thậm chí còn tới ngục ra mặt đi thỉnh giáo một chút kim sư tử sĩ kỳ cái này tù phạm vốn là cái này lão đầu sư tử còn có chút ý nghĩ muốn lưu lại chính mình ý chí truyền thựa nhưng mà trở thành tù nhân sau đó liền không quá vui lòng kế tục giáo mang chồng cái này hỗn đản nhưng mà tại biến thành nữ nhân giới huy hiệp tở kim sư tử sĩ kỳ trầm mặc thỏa hiệp cũng nhận mệnh bởi vì giàu cố đặt cùng cái này hệ nổ thức tha đầu xe đèn tại thời khắc nhắc nhở hắn một thế anh danh có thể ngay tại một ý niệm hắn hắn không muốn chính mình nữ trang đại lao anh c h ủ ngày thứ hai xuất hiện tại trên tin tức trang địa cứ như vậy không muốn k h í tiết tuổi già khó giữ được kiêm xã hội tính tử vong kim sư tử sĩ kỳ đem chính mình suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho mang chồng ngoại trừ tam sắc ba khí thậm chí ngay cả sư tử sông đao lưu cũng giao đi ra kiếm sĩ dầu ngoạ sổ rộ tại trên sư tử sông đao lưu thu được rất nhiều tham khảo chiêu thức của hắn sư t ử ca ca cùng tam đao lưu kiếm pháp đều được tăng lên rất nhiều kiếm thuật này lưu phái hoàn toàn không giống như mắt ư n g mị hạt đêm tối nhất đao lưu kém bao nhiêu điều này cũng làm cho s ổ d ộ sớm bắt đầu hắn hai năm tu luyện kế hoạch hắn muốn triệt để tiêu hóa truyền kỳ đại hải t ạ c kim sư tử s ỉ k ỳ sư tử song đao lưu kiếm pháp sớm ngày từ một cái kiếm hảo tấn thăng trở thành một tên đại kiếm hảo chỉ có trở thành đại kiếm hảo mới có tư cách đi cùng mắt ư n g mị hạt cướp đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí bây giờ càng tiếp xúc những thứ này đỉnh cấp c h i lực số dỗ lại l à những thể vị thủ đoàn h đệ khác sớm đã bắt đầu tu luyện hải quân lục thức lựa chọn sử dụng mình thích chiêu thức đăng luyện liên bá quốc bí quốc sư tử song đao lưu những thứ này đỉnh cấp phương pháp tu luyện tại trong bác trai đoàn hải tặc cán bộ cũng là công khai tồn tại không sợ ngươi học tập liền sợ ngươi học không được phi không đoàn hải t ạ c thuyền y kiêm nhà khoa học giờ giờ ấn thứ thương thế mà không chết bị b á c trai đoàn hải t ạ c thành công tù binh quả nhiên tại s ô rộ d ư ớ i đao chỉ có bị chật lật rất ít bị đánh chết tại chỗ bất quá đầu kia không chê quái thú đại tinh tinh sở cắt lệ nhiều thật sự bị b á c trai đoàn hải t ạ c tiêu diệt khi lấy được phi không đảo nhóm vĩnh cựu kim đồng hồ sau đó mang chồng dự định qua một đoạn thời gian liền đi thu hoạch tài sản của bọn nó muốn trước vơ vét một phen lại tước đoạt cả năng lực nơi đó kỹ thuật vẫn có một điểm đáng giá cướp đoạt một chút vâng không trước tiên tức đoạt kim sư tử sỉ kỳ ả năng lực sẽ dẫn đến những thứ này phi không hòn đảo mất đi ả năng lực mà rơi xuống biển cả trở thành không có giá trị phế tích ba đi qua hơn nửa tháng thực lực củng cố mang chồng cuối cùng đem thực lực của mình lần nữa cất cao một đoạn tại củng cố sau hắn chuẩn bị lần nữa thi hành kế hoạch của mình đảo thuyền cổ lạc ỷ xã địch h à o cũng đã cải tạo đến không sai biệt lắm có thể lại độ lên đường nên đón thời đại mới biển cả thủy triều phương chu châm ngôn thuyền trưởng trong văn phòng một cái tràn đầy bá khí nam tử cầm một cái gen gen như xì tại trò chuyện dắt ha, ha mang chồng thuyền trưởng chúc tiền ấy tiêu đến không ă n a ta thế nhưng là mỗi ngày đều phái chuyên môn truy tung hải âu đi truy tầm hỏa quyền hạ sở tình báo đương nhiên còn có người trọng điểm giải thích rõ cái kia tên béo da đen tin tức lớn mọc gẳng vị cúng h ọ n g âm thanh tại trong gen gen như xỉ t r u y ề n r a trong miệng tràn ngập hưng phấn h ắ n cảm thấy mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải có thể muốn đối thoại dâu ria hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hạ sở độc thủ đây chính là thiên đại tin tức mang chồng da hỏa này sau khi đánh bại kim sư t ử sĩ kỳ chẳng lẽ đã dám đối với băng hải tặc dâu trắng khiêu khích sao trên biển cả đều biết dâu trắng nịu gạt bao che cho con tính cách trêu chọ mang chồng hắn thật có thể chịu được dâu trắng trả thù sao bất quá những thứ này đều không liên quan mập gặm chuyện bởi vì hắn chỉ muốn tin tức lớn vô luận là tứ hoàng vẫn là vương hạ thất vũ hải người nào chết cũng là tin tức lớn có thể vì hắn kiếm nhiều tiền mặc g n g mỗi ngày một nghìn vạn bờ ly ngươi liền cho ta một chút tình báo nửa tháng này thời gian ngươi đã ước trừng thu ta một trăm năm mươi triệu bờ ly bất quá những thứ này đều tính toán bắt đầu từ ngày mai đem cái này tên béo ra đen tình báo nghị biện pháp nhanh lên giao cho hỏa quyền hạ sờ trên tay lúc bọn hắn t r ê n h l ạ h không đến một cái đảo khoảng cách liền nói cho ta biết sau đó lại tìm người dây dưa một chút cái này tên béo da đen tóm lại nhất định phải để cho hai người bọn họ gặp nhau mang c h ồ n g thanh âm lạnh như băng truyền đến m ộ t gẳng trong hai trong giọng nói phảng phất mang theo một điểm khó chịu rất ha ha không có vấn đề ta nhất định nghĩ biện pháp để cho hỏa quyền hạ sở chặn lại được cái này tên béo da đen đến lúc đó mang c h ồ n g thuyền trưởng cũng sẽ có mặt ta coi như nghe được mang c h ồ n g n ư ớ khí có chút khó chịu cái này đắt vô cùng giá cao mặt gẳng cũng không để ý chút nào thậm chí ngay cả hàng điểm giá cả ý niệm cũng không có hắn chính là muốn ăn nứt hảo xem trọng chính là ngươi t ỉ n h ta nguyện mà bị hàn hố không có cách nào ai kêu mang chồng có nhu cầu mà m ậ t gẳng có đường đếm m ậ t gẳng còn cố gắng xúc tiến mang chồng cái này vương hạ thất vũ hải cùng hỏa quyền hạ sở cái này dâu trắng hai phiên đội đội trưởng và c h ạ m bằng không thì hắn như thế nào có lớn báo cáo tin tức ba chương một trăm sáu mươi sáu đảo thuyền cải tạo hoàn tất đến nôi cái kêu tên béo da đen một số không tiền truy nã vô danh g i a hỏa không có gì đáng giá chú ý chỗ bất quá ra hỏa này giống như ám sát băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội, đội trưởng thạch cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra phía trên tựa hồ còn có một chút tin tức có thể khai quật một chút đến lúc đó có thể trên báo chí thêm một chút bắt g á i kịch bản cái này dâu trắng thuyền viên vì sao lại ám sát đội trưởng thoát đi tứ hoàng cây to này làm ai phục báo thủ vẫn là cơ tình đưa đến t ì n h sát cũng có thể viết linh tinh một lần ngược lại có mánh khóe là được cuối cùng mang chồng còn đưa một bút tiền thuê để cho mọt gẳng d ư ớ i đất hắc ám thế giới n h i ề u thuê mấy đám thợ săn tiền thưởng hoặc hải tặc đi chặn lại cùng dây d ư a tên béo da đen phá hủy hắn thuyền hải tặc thẳng đến để cho hỏa quyền ạ sợ đội kịp hắn mà mọt gẳng khi nghe đến mang chồng cũng sẽ tự mình đi tham gia hai cái này dâu trắng thuyền viên sau khi chi Lập tức đ á hơn g a nữa hắn vẫn còn tương đối xem trọng mang trồng cái này tân nhân vương dù sao bây giờ mang trồng còn mang theo đánh bại kim sư tử sĩ kỳ hy vọng nếu có thể gây nên vương hạ thất vũ hải cùng tứ hoàng đại chiến mặc cảng thông tấn xã còn có thể thiếu tin tức lớn sao mang chồng nắp rơi mất một gẳng g e n g e n n h ư xì sau đó liền đi ra mình văn phòng xuất hiện tại phương chu châm ngôn trên mũi thuyền hắn bay đến đảo thuyền cổ lạc ỵ xã địch số trung tâm thẳng đứng bay lên sinh cùng tử chi hoa cực lớn rễ cây phía trên hắn đứng tại chỗ cao nhất nhìn về phía biển cả song quyền hư không nắm chặt loại này trưởng khống người khác vận mệnh cảm giác thực sự quá làm cho người ta mê luyến hòa quyên hạ sơ dâu đen tin các người đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta thừa dịp bọn hắn còn không có gặp nhau đi trước đem cọc tờ trên tay làm ba cầu bí phương cầm tới tiếp đó liền trực tiếp đi tìm bọn họ thuận đương mà nói đi phi không đảo nhóm đem kim sư tử xỉ ký địa bàn cướp đoạt một chút đem S.I.G. cờ tiến hóa dược tề nắm bắt tới tay mang chồng rất nhanh liền làm xong kế hoạch là thời điểm rời đi cơ đảo hụt am vị trí này bại lộ quá lâu đối với bác trai đoàn hải tặc có một chút thai hoàng ẩm chủ nhân kỳ thực ta có một cái ý nghĩ có thể nói ra sao đột nhiên lý lý hoa cẩm trướng âm thanh chuyển tới trong giọng nói còn có một chút khát vọng cái này khiến mang chồng đình chỉ chuẩn bị lên đường mệnh lệnh nói ngay một chút mang chồng nhìn về phía đoá đó này đoá hoa vàng không biết nó còn có cái gì đề nghị chẳng lẽ không muốn rời đi c ù n hoan nam tức cơ thể không muốn ký túc dâu đen. Chủ nhân, ta đã phát giác cơ quan giới đảo sinh mệnh lực đây là một đầu ngủ say cỡ lớn đảo quy chủ nhân tại ký túc xong cái mục tiêu kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta có thể hay không ký túc đầu này đảo quy về sau lại đem cổ lạc ị xã địch hào đem đến trên đảo quy ta liền có thể điều khiển nó bơi tới bất kỳ chỗ tốc độ khẳng định so với cổ lạc ị xã địch hào càng nhanh lý lý hoa cầm trướng mắt nhỏ bên trong tràn đầy tự do hoạt động khát vọng bây giờ cổ lạc ị xã địch số động lực đến từ gậy lạc mộ kiến tạo cỡ lớn tiến lên cơ nhưng mà thôi động lớn như vậy bà quyền bây giờ động lực vẫn như c ũ không phải rất đủ tốc độ cũng liền cùng bình thường thuyền buồn không sai bị lắm người nghĩ điều khiển đầu này là quy mang chồng ánh mắt nhất động hắn tối đa chỉ là nghĩ tới thông qua kéo rể ở máy móc cự binh đi điều khiển đảo quy tiếp đó đi hủy diệt mạ gì nệ phỏ xem như duy nhất một lần công cụ không có nghĩ qua một mực điều khiển đầu này là quy trong truyền thuyết hòn đảo dịu đảo tại d u nitska trên lưng theo đầu này cự tượng không ngừng di động nhưng mà ra lông tộc không cách nào điều khiển d u nitska hành tàu phương hướng còn có hoàng kim đảo thái tá lạc mang chồng không biết hắn thông qua phương pháp gì thế mà cũng khống chế hai đầu có thể so với hải vương cự quy lôi kéo vạn mét dáng dấp hoàng kim đảo thuyền cổ lan thái tá lạc đi tới hai đầu hải vương cấp bậc mấy ngàn mét c ự quy đã có thể để cho rất nhiều quốc gia cùng thế lực kiên kỵ cái này hoàng kim đế húng chi c á t nhĩ đức thái tá lạc cũng là dưới mặt đất hắc cám hoàng đế còn chịu đến chính phủ thế giới bảo hộ hắn căn bản m u ố n không cần cho chặt luận t linh linh mặt mũi khứ vạn quốc tật lan tham gia cái kia cái gọi là t ệ t trả quan hệ cùng quyền thế của hắn so đỏ p h ợ l à mị m nổ còn muốn khoa trương có tiền có thế lực có thực lực chính là như vậy tùy hướng mang chồng trầm tư một chút giống như dùng đạo quy đi đụng mạ dị nệ phỏ cũng không có chỗ tốt gì ngược lại nó đều sẽ bị dâu trắng rung sụt còn không bằng thao túng đảo quy đi đem ỉm kẹo đao cho toàn bộ bưng bởi vì ỉm kẹo đao tại căn bệnh mà ả phiêu khởi hòn đảo không có gió lực lại không có cường đại động lực mà nói căn bản là không có cách xuyên qua căn bệnh kim sư tử s ì kỷ cũng chỉ có một chiếc hoàng kim sư vương chiến hạm có được chính mình một bộ phận động lực bình thường thời điểm chiếc này sư vương chiến hạm cũng muốn mượn gió lực đi tới đúng vậy chủ nhân lý Lý hoa cẩm chướng nghiêm túc nói nó thật sự muốn đạt được năng lực hành động của mình cái kia đến lúc đó cổ lạc ỷ xã địch hào bay đến trên trời sau ngươi có thể tới ghép đảo quy bên trên mang chồng suy nghĩ nửa phút cuối cùng làm ra quyết định này. hắn phải đồng thời chế tạo bầu trời cùng trên biển chiến tranh thành lũy không thể đem tất cả gia sản đều đặt ở trong một cái giỏ mặt hơn nữa chính mình giống như nhiều một cái có thể thu phục cá nhân tộc căn cứ có đầu này đảo quy ít nhất có thể thu phục mấy vạn cái ngư nhân t ổ kiến chính mình dưới biển binh sĩ lý lý hoa cẩm chướng kích động nói nếu là nó có thể thôn vệ đầu này đảo quy nói không chừng có thể một lần nữa mọc ra thân thể tới nhưng mà nó vẫn là càng muốn ký túc khống chế lại đầu này đảo quy tự do hoạt động ký sinh đảo quy nó cần bát trai đoàn hải tặc trợ g ú t bất luận là cái nào nhà khoa học kéo d ệ ở g i a n cầm vẫn là để độc quy hạ độc đều có thể suy yếu đảo con rùa năng lực phản kháng để nó có đầy đủ thời gian ký sinh đảo quy theo cơ đảo gu am người cùng h ọ a tợ sệ vần băng sơn đám người rời đi cổ lạc ỷ xã định hào chiếc này cải tạo xong đảo thuyền bắt đầu một lần nữa khởi động rời đi cơ đảo gu am lần này mang chồng không có nốt lời đem thiết nhân phở ra ngũ thả đem hắn trả cho băng sơn ai kêu hai người này chẳng những cẩn trọng vì mang chồng cải tạo đảo thuyền còn thuận tiện giúp bác trai đoàn hải tặc làm một chiếc bảo m ù ca đam thuyền hải tặc phó h ạ n bất quá mang chồng cũng tại phía dưới một cái khác b ằ n cờ hắn đã sớm biết mang chồng không nhìn g thiết ề i nhiên Ngược g phờ răng thất ngôi phẫn i g nộ ánh mắt cười hướng về phía băng sơn nói mà phờ răng ngôi bộ dáng đã sớm hoàn toàn thay đổi tại nút trái cây họa bổn cùng giải phẫu trái cây chạ phản gạ la cải tạo phía dưới đẹp trai vô số lần s o đã chúng đưa ta tịnh tịnh quyền đi đại hàn chỉnh dung hiệu quả càng mạnh hơn chính là phờ rằng không muốn mặc quần vẫn là cái đồ biến thái bất quá bây giờ là một cái rất đẹp trai biến thái ba chương một trăm sáu mươi bảy lại trèo lên đảo dùm không có hỗn loạn cùng chiến đấu cổ lạc ỷ xã địch hào rất nhanh rời đi cơ đảo gu am hải vực biến mất ở trên đại dương bao la đến nỗi cơ đảo gu am đầu này đảo quy chờ giải quyết d â u đen tiệc sau đó lại để cho lý lý hoa cẩm trướng đi xử lý nó bây giờ chiếc này đảo trên tuyển nhiều ba cái cực lớn hào pháo mỗi cái phương hướng đều có một môn cự pháo hỏa lực đều vô cùng hứng mãnh một ph cỡ lớn miệng cống đủ loại cánh tay máy móc cái gì cần có đều có hòn đảo biên giới phòng ngự khu vực thậm chí còn có tự động đánh trả hỏa pháo cùng máy móc súng kíp thủ đã có cỡ lớn chiến tranh thành lũy hình thức ban đầu sau、so、đại hải trình một tòa hải quân cứ điểm mạnh hơn cỡ lớn lặn xuống nước tập kích bất ngờ thuyền bồn sắt tây vương hảo c ự địa tàu ngầm b ả mô ca đang thuyền hải tặc cái này ba chiếc phó hạm dừng sắt ở trong tà hữu hai bên sắt thép bến cảng hoàng kim phi thuyền phương chu c h â n l u ô n bến đỗ xe điện như cũng tại trên đảo trong thuyền cao điểm cũng biến thành máy móc giàn hàn giáo tùy thời chuẩn bị cất cánh đến nôi trước kia không sợ chiến hạm quân đao hảo còn lưu lại trên không đảo không có xuống cơ hồ đã để đó không dùng bắt chai đoàn hải tặc biến mất để cho chính phủ thế giới lập tức bắt đầu khởi động nhằm vào hạ thợ sẽ vận thị trường băng sơn hành động minh vương bản thiết kế manh mối cùng tình báo không có chút nào có thể bung tha mà băng sơn giá hỏa này cũng là ngay thẳng đầu sát lại còn thật sự dám trở về hạ t h sẽ vận tiếp tục đảm nhiệm hắn thị trường không e ngại cf đặc công điều tra bất quá hắn đã đem thiết nhân phờ răng ngôi đưa ra đội ngũ của hắn để cho phờ răng ngôi mình tới trên đại dương bao la hôn không nên cùng hắn dính l i ễ u quan hệ vì to n g ậ p tưởng hai người bọn họ vẫn như cũ muốn tiếp tục thủ hộ cùng phát triển đọa tợ s ệ vần cái này đóng thuyền nào mà cơ đảo gu am lanh chúa thiên tài cơ giới sư kéo dễ ở tại bát trai đoàn hải tặc sau khi rời đi lập tức tiếp tục hắn đối với cơ giới thành cải tạo hắn muốn tại đảo quy tỉnh lại phía trước hoàn thành sau cùng cải tạo triệt để trưởng khống đầu này đảo con rùa hành động ba cổ lạc ý xạ địch hào bên trên mỗi một cái thuyền viên lần nữa bắt đầu cường hóa thời gian tu luyện trạ p h ả n g ạ la đắc đến song sắc bá khí phương pháp tu luyện sau cái kia l i ề u mạng sức mạnh đã so ra mà vượt tảo xanh đầu sổ rộ hắn tại mang chồng huấn luyện phía dưới không t á c h ra phát giải p h ấ u năng lực trái cây chính mình còn điên cuồng hơn n g h i ề n ép cá nhân thời gian đi tu luyện song sắc bá khí kim sư tử sĩ kỹ sư tử song đao lưu kiếm thuật đối với sổ rộ trợ giúp thật sự phi thường lớn bởi vì hắn chỉ có tại nghiêm túc lúc mới sẽ sử dụng tam đao lưu bình thường sử dụng nhị đao lưu thời gian càng nhiều tại mang chồng tu luyện hạ kỳ bá vương thời điểm bát trai đoàn hải tặc cán bộ đều phải tại mang chồng hạ ủ sổ cụ phía d càng đến gần mang trong chỗ kiên trì đến càng lâu chứng minh thực lực cùng quyết đoán càng mạnh hơn cái này cũng là một cái khác quyết định tại trên bát trai đoàn hải tặc địa vị một trong những tiêu chuẩn hai ngày sau đ ả o dùm lần này mang chồng vì để tránh cho ma nữ giờ giờ cụ、e、hạ lần nữa sớm chạy đi hắn trực tiếp thông qua phương chu trâm ôn trên không trung tập kích ở vào cực lớn trên ngọn núi từ trống hoàng cung hoàng kim phi thuyền vừa mới buông xuống tại từ trống bên trên vương cung cái này một trăm ba mươi chín tuổi lão ma nữ lập tức liền sắc mặt đại biến mang theo tuần lộc có t ờ chạy trốn nàng kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ đã cảm ứ n g được nhóm này kinh khủng hậu、bối. nhưng mà mang chồng làm sao có thể cho nàng cơ hội này là phịt kệ cùng cụ giữ hai cái này phi hành loại động vật hệ năng lực giả trước tiên đi cản lại bọn hắn chặt bọn hắn đường đi c ọ n tợ trong nháy mắt liền tiến vào cao lớn nhân thú hình thái muốn cùng giờ giờ cụ ẹ、e、hạ cùng một chỗ đánh lui những thứ này hài tặc lúc này mang chồng cũng mang theo khí thế kinh khủng hạ xuống xuất hiện tại giờ, giờ cụ hẹ、e、hạ cùng cộng tợ、e、bác, bác sĩ mang chồng thu hồi cực lớn che chẳng cánh hướng về phía lao thái bà này cùng tuần lộc cười thăm hỏi vương hạ thất vũ hải bắt chai ba ba á giờ giờ cụ hạ một mặt ngưng trọng nhìn xem người trẻ tuổi này mang chồng gia hỏa này cũng không phải một người tốt lớn như vậy chiến trận mà đến tìm kiếm nàng đoán chừng là vì trên tay nàng kéo dài tuổi thọ phương t h u ố c bởi vì bác trai đoàn hải tặc bên trên cái kia tử thần độc quy trước đây cũng tại trên đảo dùng đoạt lấy đồ đạc của nàng kết quả bị nàng đánh lui đằng sau bác trai đoàn hải tặc cũng đã tới đảo dùng một lần còn đem quốc vương h ỏ a t u ồ n bắt đi cũng là bởi vì mang chồng đ e o cái này tàn bạo quốc vương đảo dùng quốc dân sinh hoạt mới tốt qua một chút nàng mới có tâm tư chiếm lính tòa này thuộc về đảo dùng quốc vương đô thành vương quốc mang chồng hạ hữ sổ cụ đã để cái này chỉ người nhát gan tuần lộc c ọ c tợ toàn thân phát run nhưng mà hắn vẫn như cũ c ắ n răng ngăn tại trước mặt giờ giờ cụ h、e、hạ nó không cho phép người khác tổn thương người người nhà lần này tới đảo dùm ta là muốn mời hai vị gia nhập vào ta điều trị đ o à n đội hỗ trợ nghiên cứu phát minh một chút d ự tề không biết hai vị ý tứ như thế nào mang chồng từng bước một tới gần hai người tại sự cường đại của hắn dưới khí thế c ọ c tợ vẫn kiên trì không được run dậy khôi phục thấp bé hình dạng người tiếp đó nhanh nhẹn mà tránh về giờ giờ cụ h、e、hạ đằng sau run run dậy dậy mà ôm cụ h、e、hạ đùi thân xác khẩn trương nhìn xem mang chồng cái này nam nhân đáng sợ mang chồng thuyền trưởng ta biết các ngươi muốn kéo dài tuổi thọ phương thuốc ta có thể cho ngươi nhưng mà ta đã giả không có nhiều tinh lực cái này chỉ tuần lộc cũng là một cái ngu xuẩn chúng ta liền không làm phiền các ngươi giờ giờ cụ ễ、e、hạ nhìn thấy cái này đến cái khác bác trai đoàn hải tặc cường đại thuyền viên xuống thuyền nàng biết nàng không cầm vài thứ đi ra căn bản là không có cách đuổi những thứ này tham lam bác lang bây giờ cái này vương hạ thất vũ hải cùng bác trai đoàn hải tặc thế lực của bọn hắn hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ đào dùng cụ ễ、e、hạ bác sĩ càng già càng dẻo dai trên người sinh mệnh lực thịnh vượng thế nào lại là lao đâu hơn nữa có vợ cũng là một thiên tài bác sĩ thỉnh không cần xem thường c o p t e mang chồng mở miệng liền đem giờ giờ cụ hẹ、e、hạ cùng c o p t e khen một đợt mà c o p t e bị mang chồng tán dương một phen lập tức xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó đứng lên giống căn như mị sợi mới không phải đâu coi như ngươi tán t h ư ở n g ta ta cũng sẽ không đi theo ngươi tuần lộc c o p t e hai cái tiểu đề t ử khép lại một mặt cười ngây ngô vô cùng cao hứng nói nghĩ một đằng nói một mẹo lời nói tên h ngu ngốc này giờ giờ cụ hẹ、e、hạ cúi đầu liếc mắt nhìn c o p t e cái này chỉ đơn thuần mà ngu xuẩn đất hiệu nếu là g a biển còn mang theo loại tính cách này sớm muộn muốn chơi xong mà bác trai đoàn hải tặc coi như loại này hung thần ác sắt đoàn hải tặc căn bản vốn không thích hợp c ọ b c tợ loại này đơn thuần hải tử nàng muốn cho c ọ b c tợ tìm kiếm một cái giống rô dơ đoàn hải tặc đoàn hải tặc vừa muốn nắm giữ thiện lương c h i tâm lại muốn nắm giữ cường đại tiềm lực chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao mang chồng nói ra điều kiện của ngươi bằng không ta lao thái bà này tình nguyện chết ở lao gia cũng sẽ không đi theo bất kỳ một cái nào hải tặc ra biển nhưng nếu là gặp phải bách thú cái đ ủ loại này lăng đầu thanh nàng liền sẽ lựa chọn lá mặt lá trái làm bộ đầu hàng đằng sau lại nghĩ biện pháp thoát thân miễn cho bị một gậy g õ chết ba chương một trăm sáu mươi tám kéo dài tuổi thọ phương thuốc cùng l à m sóng cầu phối phương mang chồng nhìn xem giờ giờ cụ、e、hẹ hạ nhăn ra mặt mò thấy được nàng trên tay còn cầm một cái màu xanh lá cây bình rượu bộ dáng này đích sắc có điểm giống nguyệt quang m ỏ gì ạ trên tay g ô n thuyền trưởng cương thi cái này lao man ữ giống như cũng biết dê chi nhất tộc bí mật không nhưng thấy qua r ô dơ đoàn hải tặc đối với những khác dê chi nhất tộc thái độ cũng rất tốt thậm chí nguyện ý đem xem như nhi t ử nuôi tuần lộc cọp tợ đưa lên mũ rơm v ì cái này dê chi nhất tộc trên thuyền hải tặc ha ha cụ hễ hạ bác sĩ tựa hồ đối với ta rất đề phòng nếu nói như vậy vậy ta cũng không k h á c h khí chỉ là cọp tợ bác sĩ bỏ lỡ một lần ra b i ể n tuyệt hảo cơ hội vậy ngươi trên tay kéo dài tuổi thọ phương thuốc cùng cọp tợ trên tay làm ba cầu phương thuốc cũng giao đi ra ta có thể không còn cưỡng cầu các ngươi lên thuyền mang chồng khẽ cười nói giờ giờ cụ hễ hạ cùng cọp tợ gia nhập vào không gia nhập hắn đoàn hải tặc đều ảnh hưởng không lớn chỉ cần đem vật mình muốn nắm bắt tới tay là được liên kệ xạ cái này âm bút nhà khoa học đối với lam ba cầu cải tạo cũng đưa ra rất nhiều có dùng đề nghị đến lúc đó mang chồng liền đi cầm phía dưới cái này nhát gan sợ phiền phức nhà khoa học ngược lại ủ há giận cũng là mang chồng mục tiêu một trong viên tiêu nhân tạo thanh long trái cây mang chồng nhất định phải được ta lam ba cầu còn tợ cũng không nghĩ đến mang chồng cái này kinh khủng nam nhân lại có thể vừa ý hắn dự hoàn mặc dù hắn lam ba cầu có thể để cho hắn nhiều vài đoạn biến hóa nhưng mà thực lực của hắn cũng tốt yếu hoàn toàn không sánh được nam nhân này giờ giờ cụ hạ cũng lấy làm kinh hãi lam ba cầu vật này là có bậc tở chính mình chơi đùa đi ra ngoài đồ vật ngoại trừ có bậc tở cùng n ắ n g biết căn bản không có những người khác biết vì cái gì mang chồng sẽ biết lam ba cầu cái đồ chơi này bọn hắn giống như cũng không có cùng người nào tiếp xúc qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào lam ba cầu loại này trẻ con bánh kẹo mang chồng tuyển trưởng là từ đâu biết đến tên giờ giờ cụ h hạ vẫn là không nhịn được hỏi một câu chẳng lẽ tòa này từ trống trong vương cung có giám thị gen gen xỉ tồn tại cái này ngươi không cần biết giao ra phương thuốc sau chúng ta liền sẽ đi bằng không trong hai vị đều đi trong địa bàn của ta nghỉ ngơi mấy năm a mang chồng lại độ tiến lên mà bác trai đoàn hải tặc thuyền viên cũng ẩn ẩn đem giờ giờ cụ hẹ、e、hạ cùng cọp tơ bao vây lại doa đến cọp tơ ô m thật chặt giờ giờ cụ hẹ、e、hạ đuổi ai ta cho giờ giờ cụ hẹ、e、hạ cũng hoàn toàn mất hết t í n h khí vốn là nàng đã sớm tại từ trống hoàng cung ở đây chuẩn bị xong chạy trốn dây thừng chỉ cần có người leo lên sân phòng nàng liền có thể sớm phát hiện tùy thời cũng có thể thoát đi nơi này nhưng là không nghĩ đến mang chồng thế mà trực tiếp trên xuống đột mặt để cho nàng cái này tinh thông chạy trốn một trăm năm kẻ ra đời trực tiếp bị ngăn ở cửa nhà mấy cái kế hoạch chạy trốn đều đã mất đi tác dụng giờ giờ. cụ hẹ hạ chỉ có thể đem chính mình phần kia kéo dài tuổi thọ phương thuốc giao ra từ t h â n độc quy c ù n g t r ả phản gạ lạ đều lên t i ế n đến kiểm tra phần này toa thuốc tính chân thực mà cọp tợ toàn thân phát run bước lên một điểm nhỏ mồ hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí chân phải thăm dò từng bước một tí lên đem một phần phương thuốc đưa cho mang chồng lấy ra a ngươi nhìn thấy cọp tợ bộ dạng này bộ dáng khả ái mang chồng đột nhiên cười đem cọp tợ vô tới tiếp đó điên cùng lột đứng lên để cho cái này chỉ ly miêu một dạng tuần độc tại mang chồng trên tay bị xoa nan biến hình giờ giờ cụ hẹ cứu ta cọp tợ điên cùng g i y r u a trong miệm không ngừng kêu to d o a đến sầm mặt lại rồi làm thế nào đều không tránh thoát được mang chồng trà đạp giờ giờ cụ ẹ hạ cũng không dám tin tưởng cái này giết người không chớp mắt bác trai ba ba á thế mà lại lộ ra dạng này chơi tâm một mặt hắn giống như rất ưa thích có b tờ cái này đầu nhỏ tuần lộc l i ê n bác trai đoàn hải t ạ c thuyền viên giống như cũng phát hiện nhà mình thuyền trưởng một cái thuộc tính khác ha ha có tờ nếu là về sau nghĩ ra hải liền đánh ta gen gen h i u si ta thuyền hải t ạ c thế nhưng là có thể bay lên trời t ì m hải kiến thức đến biển cả vô tận phăng quang lộn đã nghiền mang chồng cười lớn đem cái này đầu nhỏ tuần lộc để xuống thu hồi làm ba cầu p h ư ơ n g thuốc sau đó tay vung lên điểm tâm hoàng hậu mang theo một cái lớn kẹo đường xuống đưa cho mang chồng có tơ cái giá trị này hai trăm bợ lì kẹo đường tặng cho ngươi hy vọng ngươi về sau trở thành hải tặc sau ngươi tiền truy nã có thể sớm ngày đột phá kẹo đường giá cả mang chồng cười đem cái này giá trị hai phần báo chí kẹo đường đưa cho tuần lộc có tơ mà những người khác cũng s ừ n g sốt một chút thật sự sẽ có tiền truy nã thấp như vậy hải tặc sao hải quân bản bộ cùng kinh tế thông tấn xã là nao rút mới có thể ra tiền truy nã thấp như vậy lệnh truy nã một hai trăm bợ ly đều không đủ in ấn thải s ắ c lệnh truy nã trang giấy phí cùng hải âu phối tiễn đưa phí phải biết tin tức báo chí cùng lệnh truy nã là phải giao hai phần tiền bằng không thì ngươi cho rằng một phần giá trị một trăm bợ ly trong báo chí mặt còn nghĩ phối một lớn s ắ p lệnh truy nã sao vậy thật là thải s ắ c lệnh truy nã in ấn phí cùng trang giấy phí đều không tiến về được rất ngọt ta không nghĩ bị truy nã có tờ nếm thử một miếng kẹo đường lập tức liền vui vẻ đến con mắt cũng thay đổi hình trái tim hoàn toàn không có để ý lệnh truy nã sự tỉnh hắn bây giờ còn cảm thấy đừng có tiền truy nã tốt hơn tất nhiên giờ, giờ. cụ hẹ、e、hạ không muốn gia nhập vào chúng ta những thứ này hung danh ngập trời hải tặc vậy chúng ta liền đi hy vọng cái này hai phần phương thuốc thật sự tuyệt đối không nên lửa p h ỉ n h chúng ta bằng không ngươi sẽ biết kết quả mang chồng đong đưa trên tay l à m ba cầu phối phương tiếp đó cười to dẫn dắt thuyền viên đ ă n g lục phương chu châm nôn rời đi hiện tại bọn hắn thời gian rất gấp ép hòa quên ạ sở cùng dâu đen t i ệ p bên kia mới là đầu to lợi ích đảo dùng cùng phụ không đảo những chỗ tốt này cũng là thuận tay cướp đồ vật nhìn thấy hoàng kim phi thuyền đi xa giờ giờ cụ ẹ、e、hạ mới thở ra một hơi thật sâu không nghĩ tới bị một tên tiểu bối cho đoạn giờ, giờ cụ ẹ、e、hạ cái này kẹo đường rất、ngọt. hơn nữa ta cảm thấy cái kia gọi mang c h ồ n g đại hải tặc giống như cũng không phải người xấu a n mang c h ồ n g một cái kẹo đường còn chiếm được một cái tùy thời liên hệ gen gen nhự si còn tự cảm nhận được một chút được công nhận cảm giác cái này nhân loại hải tặc cũng không giống như chán ghét hắn là một cái không phải người không phải hiệu quái vật hắn ở trong mắt mang c h ồ n g thấy được một chút ưa thích mà không phải loại kia ánh mắt nhìn quái vật hay có lẽ hắn thật sự yêu thích n g ư ờ i nhưng mà thuyền của hắn thế nhưng là một chiếc tràn ngập chiến đấu và giết hại thuyền hải tặc ngươi nguyện ý qua loại kia giết người sinh hoạt sao thật là quá đơn thuần về sau bị người bán còn muốn giúp người khác kiếm tiền ta không muốn giết người ta chỉ muốn tìm được chữa khỏi bất luận cái gì tật bệnh thuốc vạn năng thế nhưng là hắn thật sự không ghét ta có, có chút ít xoắn suýt hắn thật sự rất khát vọng nhận được nhân loại đồng bạn tán thành hắn không phải một đầu quái thú nhưng mà hắn làm một lập trí muốn tạo ra thuốc vạn năng bác sĩ hắn cũng không muốn vượt qua giết người sinh hoạt thế đạo này chính là như vậy mà bất đắc dĩ không cách nào vẹn toàn đôi bên chờ một chút đi có lẽ sẽ đợi đến tán thành ngươi loại kia ưa thích mạo hiểm tự do hải tặc giống như vua hải tặc dô dơ đoàn hải tặc giờ giờ. cụ h hạ nhẹ nhàng nói an ủi một chút đầu này n g u x u ẩ n lộc nhi tử mang chồng người này đối với thành viên của mình thật là không tệ nhưng mà bọn hắn trung quy là một đám giết người như ngoé hung ác hải tặc ba chương một trăm sáu mươi chín thu hết lơ lửng của n ã o cổ lạc y x a địch hào bên trên kéo dài tuổi thọ phương thuốc cùng l à m ba cầu phối phương lập tức giao cho bác sĩ bộ đi nghiên cứu bác sĩ hai mươi thuốc đông y y sư m ạ i đàn tử thân độc quy tử vong bác sĩ ngoại khoa t r ạ phản gà la những thứ này đỉnh cấp bác sĩ đang nghiên cứu tìm tòi hai cái này phương thuốc l ạ i đàn loại kia ngắn mùi thuốc phản lão hoàn đồng tề c có có giờ giờ. ấn thứ thương trên tay sr tiến hóa dược t có lẽ cũng có thể cùng làm ba cầu phương thuốc tiến hành va chạm một chút dù sao lơ lửng manh thú đạo tiến hóa quái thú đã có thể tiến hóa ra lôi điện phun lửa những thứ này năng lực cường đại nếu là nghiên cứu ra sr làm ba cầu chẳng những có thể tăng thêm nhiều cái hình thái bên thân Còn bây giờ bác trai đoàn hải tặc đang nhanh chóng chạy tới phụ không đảo tiếp quản kim sư tử sĩ kỷ hơn hai mươi năm tích lũy tư bản cùng đủ loại tài liệu nghiên cứu ngược lại mang chồng phải hoàn toàn nuốt vào những chiến lợi phẩm này đến lúc đó lại thêm đảo ngư nhân es dược đem tất cả kỹ thuật đều dung hợp lại cùng nhau đừng nói là thiếu tướng thậm chí có thể chế tạo một nhóm trung tướng cấp tự sát hình tiến hóa quay thú dù là kích phát toàn bộ tiềm năng chỉ có thể sống nửa ngày mấy giờ nhưng cũng có thể đại quy mô tàn sát địch nhân sinh lực nghĩ tới đây mang chồng liền mắt bước h u n g quang về sau vô luận là hải quân vẫn là tứ hoàng c h o tới hắn đều muốn bị hắn điên cùng trả thù mục tiêu hơi nhiều đang cầm phía dưới dâu đen tịt cây bước quyền hạ sợ giao cho hải quân bản bộ sau liền đi đem những vật kia đ ợ t lại tiếp đó yên lặng chờ trên đỉnh chiến tranh bộc phát mang chồng đứng đầu thuyền nói nhỏ hắn đột nhiên dương lên vai miệng không biết bắt kẻ xạ đọt thợ l ạ n mỹ ngộ cùng bách thú cái đủ có thể hay không càng thêm làm ẩm m đến lúc đó đem trên đỉnh chiến tranh khiến cho càng thêm Sắt tóc đỏ ra hòa này nhất định sẽ ngăn chở bách t h ú c á i đủ tên n g u này nhưng mà có thể muốn so nguyên tắc bên trong đ á n h càng thêm mạnh liệt nếu không thì đem ở sổ c h e kỳ dê phi cũng đưa lên đài tử hình xem băng hải tóc tóc đỏ còn ngăn đón không ngăn c ả n bách t h ú c á i đủ vẫn là mình cũng ngay lập tức đi mạ gì n ệ phó giá sổ cùng s ạ t sẽ trơ mắt nhìn xem nhi t ử cùng ý chí người thừa kế vật lạc nói không chừng ngay cả quân cách mạng cũng tới trộn lẫn một c ư ớ c bất quá lấy sèn gỗ cụ đức phật cùng hạc đại tham nhu lâu ó c bọn h ẳ n h ẳ n là cũng sẽ không lập tức đắc tội nhiều người như vậy ngũ dơm phi quá rõ ràng lấy gặp thân tôn cái thân phận này cũng sẽ không công khai tử hình hắn nếu không thì đem ở sộp cái này tầm thường không nghe thấy mối nối đưa lên xem dạ sộp phản ứng cũng không biết hải quân bản bộ có biết hay không dạ sộp cùng ở sộp quan hệ phải nghĩ biện pháp để cho hải quân đem ở sộp cũng đưa lên đài tử hình vậy nói không chắc phải có ba cái tứ hoàng tập hợp đúng nguyệt quang m ọ gì ạ thơ lở b ạ c bên trên có bác gái chặt lọt, linh linh, nữ nhi chặt lọt kẻ trục lăn cái này xỉu nữ còn cùng nghèo bạc cự nhân quốc vương tử từng có thông ra nhưng mà nàng đ à hôn nếu là đem chặt lọt kẻ trục lăn cũng đưa lên đài tử hình bác gái không nhất định xe đến nhưng mà sủng mội của ma cạ tạ cụ gì liền khó nói bất quá s e n g o cụ đức phật cùng trung tướng tờ ethu chắc chắn sẽ không đem bọn g i a hỏa này cũng công khai tử hình này ngược lại là một nan đề mang chồng nói nhỏ nếu là đem ở sộp cùng c h ặ t lọt kẻ trục lăn cùng một chỗ đưa lên đài tử hình như vậy lần này tứ hoàng tập kết đại chiến hải quân bản bộ liền càng thêm điên cuồng mà bách thú cái đủ g i a hỏa này coi như g i ớ i trướng hắn không có thuyền viên bị bắt hắn cũng nhất định sẽ hăng hái phóng tới cái này thế giới cấp chiến tranh mang xếp ở điên cùng suy xét bắt giữ ở sộp cùng chặt lọt kẻ chụp lăn đều rất đơn giản hiếm thấy là như thế nào đem bọn hắn đưa lên đài tử hình công khai xử tử từ đó hấp dẫn d i ả sộp cùng c ả tạ cụ di lực chú ý bức bách hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc tham chiến quan trọng nhất là muốn để hải quân bản bộ có nổi mang chồng cũng không muốn đồng thời t r e o chọc ba cái tứ hoàng hắn chỉ muốn làm một cái phía sau màn người sắp đặt bằng không hắn có thể trốn đến mạ di hệ russ mới có thể an toàn một điểm nếu là thật bạo phát như thế nào đại quy mô chiến đấu như vậy những thứ này cố hóa tứ hoàng thế lực cùng hải quân bản bộ liền có thể vì càng nhiều người mới đưa ra vị trí. quá khó khăn nhu độ một cái thế giới cấp đại chiến quá khó khăn mang chồng có chút đau đầu c h ặ t lọt kẻ trục lăng thân phận đã sớm bại lộ ở sộp cũng không rõ ràng là gì tình huống bất quá sen gô cụ đức phật làm sao lại đồng thời công khai xử quyết nhiều như vậy nhân vật trọng yếu hắn cũng sợ đồng thời trêu chọc hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc đang tự hỏi bên trong thời gian vội vàng trôi qua bác trai đoàn hải tặc đã vượt qua biến thành phế tích sư phong đảo đến phủ không đảo nhóm phụ cận hoàng kim phi thuyền phương chu trâm luôn nhanh chóng bay lên không tại giờ giờ tại manh thú đảo mệ ấy giờ duy đảo bác trai đoàn hải tặc đem cái này trên đảo đại bộ phận iq thực vật đảo đi nghiên cứu sik dược tề tất cả tài liệu vô luận là thành phẩm vẫn là bán thành phẩm đều mang đi còn mang đi cánh tay tộc cái này có thể học được phi hành hy hữu chủng tộc đến lúc đó tước đoạt kim sư tử xì kỳ trái ác quỷ năng lực lúc những thứ này p h ụ không đào tự hay là muốn rơi xuống mang chồng cũng không cách nào ngăn cản trừ phi hắn có thể thuyết phục kim sư tử xì kỳ cái này tù nhân đem phụ không đào tự thả xuống nhưng mà mang chồng cũng không muốn giải khai kim sư tử xì kỳ hài lâu thạch nếu là gia hỏa này nhanh như chấp bay không còn mang chồng đi nơi nào tìm hắn cho nên chỉ có thể từ bỏ những thứ này p h ụ không đào tự vơ vét có giá trị nhất đồ vật lúc bác trai đoàn hải tặc không ngừng vơ vét phụ không đào nhóm hỏa quyền hạ sở cùng dâu đen tịp truy đội chiến tựa hồ cũng đến thời điểm mấu chốt dâu đ hỏa quyền ạ sở đều có thể giống con con ruồi đi theo hắn cái này đ ó n g t h ơ m ngát anh đào phái mà hỏa quyền ạ sở cũng cảm thấy thật kỳ quái vì cái gì hắn mỗi lần tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể chính xác nhận được tiệc tin tức hắn một trận tưởng rằng thật ở trên trời phù hộ hắn để cho hắn thuận lợi bắt giết tiệp vì thật báo thù hòa quyền ạ sở cùng dâu đen tiệp hai người này không biết bọn hắn ngươi truy ta đuổi trò chơi đều tại tin tức lớn mọt gẳng điều khiển một chút rất ha ha nhanh, nhanh lập tức cho mang chồng phát cái tin tức mới được lại mướn người kéo một chút cái này tên béo da đen mọt gẳng c lại là dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền hạ sơ lợi hại vẫn là vương hạ thất vũ hải bát trai ba ba á càng mạnh mẽ hơn đến n ỗ i cái này tên béo da đen không có gì tốt chú ý mà tại bên kia cơ đảo c ụ c am một cái nam tử tóc đỏ t h a o túng đầy trời máy móc kim loại đem thiên tài cơ giới sư kéo dê ở đánh không muốn không muốn ba chương một trăm bảy mươi thiên tài cơ giới sư kéo dê ở đi nương nhờ nắm giữ hệ siêu nhân dị kỳ dị kỳ no mi năng lực ở ở sakip tại cơ quan trên đảo cơ giới thành đơn giản giống như là tiến nhập chính mình tuyệt đối sân nhà kéo dị ở máy móc cự binh toàn bộ đều là trên tay hắn đồ mà kéo d ề ở như cái chỉ hụ a hủ không hề có lực h o à n thủ hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo máy móc cự binh tại trước mặt cái này trái ác quỷ năng lực giả vậy mà không chịu được như thế nhất kích cái này khiến hắn đối với chính mình máy móc nghiên cứu và khoa học nghiên cứu đều lâm vào sâu đầm hoài nghi chính mình khổ nghiên nhiều năm học thức tại cái này tàn bạo hải tặc trước mặt không dùng được chẳng lẽ trái ác quỷ năng lực thật sự cường đại như vậy sao tại chính mình máy móc cự binh bị ở ở s a s k i giả thành sắc phụ sau kéo dê ở nắm lấy tóc của mình chảy nước mắt điên quần đấm mặt đất ha <cười> ha cũng là phế vật nói cho lao tử bắt chai ba ba á hôn đản này đi nơi nào lao tử muốn làm thì hắn Ờ ờ saskid điên cuồng cười to hắn nghe nói mang chồng đảo thuyền tại trên cái này cơ đảo gu am cải tạo thành một cái cơ giới hóa đảo thuyền đây chẳng phải là nói mang chồng là đang giúp hắn k ị h chế tạo một cái kim loại sân nhà vậy hắn dĩ kỳ dị kỳ nomi liền có thể tại mang chồng đảo trên thuyền muốn làm gì thì làm dùng mang chồng đảo thuyền kim loại đi đem mang chồng đánh cho t a n tác nghĩ tới đây k ị h liền cuồng tiếu không thôi cái gì vương hạ thất vũ hải nhất định là hắn bàn đạp hắn ở, ở saskid mới là tối cường hải tặc cơ đảo gu am lanh chúa kéo r thủ hạ của hắn coi là thật đại tá cùng đứng đắn tướng quân cũng đã bị k ị c h cùng ký ra g i ế t liền kéo r ễ ở mẫu thân cùng lao còn ra cũng bởi vì cơ giới thành bị k ị c h từ lực tiến hành bạo lực phá giải mà bị đặt ở kim loại bên dưới phế tích sống chết không rõ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các người ba kéo r ễ ở mắt đỏ cắn răng nghiến lợi nhìn kịt một mắt liền thông qua một cái bí mật thông đạo biến mất ở cơ giới thành phế tích bên trên kịt không nên để lại hậu hoạn mang theo mặt nạ sát lục quân nhân ký ra lập tức cơ tử vong của hắn liêm đao liền v à tới muốn em kéo dễ ở cái này máy móc nhà khoa học xử lý ha, ha. một cái chỉ có thể chơi máy móc phá nhà khoa học mà thôi có thể có cái gì uy h i ể p tở coi như hắn có thể tạo ra cơ g i á p tại lao tử gì kỳ gì kỳ nomi phía dưới cũng chỉ là một đống sắt vụn ờ, ở ở saskic cười to nói tiếp đó mệnh lệnh thủ hạ đem cơ đảo gu am vơ vét một chút đoạt tiền cấp vật tư hắn cũng thuận tiện tìm một chút tương đối hữu dụng kim loại hiếm mang về trên thuyền khai phát năng lực mới của hắn mà tại cơ đảo gu am dưới mặt đất bến cảng kéo rể ở đã cưới một trận lặn xuống nước máy móc tự binh tạm thời thoát đi cơ đảo gu am ngay cả mẫu thân cùng lão quản gia sinh tử đều không thể đi xác nhận tại h c u băng hải tặc kịch có thể t lấy, lấy rời đi về sau một đài lặn xuống nước người máy xuất hiện trên mặt biển kéo dễ âm mặt mũi tràn đầy cửu hận mà nhìn xem những thứ này cửu nhân rời đi ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vì cơ đảo gu am cho cùng kéo r ễ ở một mặt âm chồng nói tiếp đó lập tức trở về cơ đảo gu am cơ giới thành phế tích tìm kiếm mẹ của hắn cùng lão quản gia tung tích khi hắn tìm đến người nhà mình thi thể lúc tên thiên tài này cơ giới sư triệt để hỏng mất sau khi khóc giống kéo r ễ ở lấy ra một cái gen gen hiệu xì、si. ta gia nhập vào các ngươi nhưng mà ta nhất định phải ở ở saskid t đi chết ba kéo r ễ ở hướng về phía gen gen hiệu xì、si、hô to trong giọng nói tràn đầy t u hận người nhà không còn thủ hạ không còn chế tạo nhiều năm cơ giới thành cũng mất muốn thông qua khống chế đảo quy xưng bá thế giới mộng tưởng cũng triệt để phá diện hắn bây giờ chỉ có hết lựa giận cùng tự hận hắn lấy ra vương hạ thất vũ hải mang chồng ba ba á lưu lại gen gen nhự xì、si, vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng gia nhập vào người khác dưới trướng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đi nương nhờ mang chồng có thể nếu là ngươi có đầy đủ giá trị ta thậm chí có thể đem ở ở s a s k ị c dị kỳ dị kỳ no mi năng lực tất cả đưa cho ngươi gen gen nhự xì、si、bên kia chuyển đến một đạo thanh â m đạm mạc mặc dù mang chồng đối với ở ở s a s k ị c phá hủy cơ đảo gu am chuyện này có chút ít kinh ngạc nhưng cũng không phải rất để ý cứ việc k ị c á i này thiết đầu ra là muốn tìm mang chồng làm bàn đạc từ đó làm cho cơ đảo gu am lộ thường nhưng mà ở mảnh này biết cả người kỳ kỳ、no、bây ị h giờ thật tốt c r ở tại cơ đảo hung âm qua một đoạn thời gian ta liền sẽ đi qua một chuyến đến nỗi kýt hắn h tuyệt đối sẽ không có cơ hội tiến vào thế giới mới tại đại hải trình hắn hẳn phải chết mang chồng đón nhận kéo dễ ở quy hàng điều kiện ngược lại kýt gì ký dị ký no mi cũng là hắn mục tiêu một trong mà ở ở s á t s k i h loại này có thể thức tỉnh hạ kỳ b á vương siêu tân tinh thuyền trưởng tính cách lại là thiết đầu hoa là không thể nào đầu hàng cho nên mang chồng cũng hoàn toàn không có mời chào hắn y tứ ở trong nguyên tắc cái này tóc đỏ đầu nhím đầu tiên là t r e o chọc băng hải tặc tóc đỏ bị chặt một cái tay lại đi t r e o chọc bác gái đoàn hải tặc cướp đoạt màu đỏ lịch sử văn bản cuối cùng vừa cứng vừa bách thú cái đủ, được đưa vào ngục giam, cải tạo lao động không thể không thừa nhận hắn kiếm chuyện năng lực hoàn toàn không thua gì mũ dâm phi nhưng mà muốn trách thì trách hắn không phải nhân vật chính quan hệ cũng không rất cứng chính là đường đi lưu manh đầu lĩnh xuất h â n không có một chút bối cảnh không có hảo cha hảo gia cũng không có hảo sư phó không có người dẫn đường ba một bên khác mang gấp lại phía dưới gen gen n i ệ u si sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào không nghĩ tới ở ở staskit còn cho hắn đưa một cái trợ công để cho kéo rể ở tên thiên tài này cơ giới sư chủ động đưa tới cửa hơn nữa kịch thật sự như vậy đậu sát lại dám chủ động tới tìm mang chồng đánh nhau thật là lòng tự tin bạo tăng nếu không phải là dâu đen t i ệ p cùng hỏa quyền hạ sở sắp tiếp xúc lão tử bây giờ quay đầu cao thấp cũng cho ngươi một cái thần tránh nhìn xem ngơi đầu rốt cuộc có bao nhiêu sát mang chồng khép cười một tiếng nói nhỏ trong mắt hắn một cái k ị giá trị có thể không sánh bằng dâu đen t i ệ t quả bóng tối năng lực lên đường tốc độ cao nhất chạy tới lạc nhật đảo ba tại phương chu châm nôn tại lơ lửng quần đảo cướp đoạt xong cuối cùng một chuyến tài nguyên sau mang chồng lập tức hạ lệnh đến nỗi còn có một số tiền trinh cũng lười vơ vét là thuyền trưởng an đến đầy b u ồ n đầy bắt mà bác trai đoàn hải tặc hưng phấn mà lần nữa lên đường phương chu châm nôn hạ xuống trở về đảo thuyền vận chuyển vật tư mà cổ lạc ỵ x a địch hào trực tiếp khởi động hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới dâu đen t á tới ạ sợ ngươi cũng trốn không thoát vận mệnh của ngươi mang chồng đại ứ n g t s i n hải cùng tử chi hoa dễ cây cuối cùng chương đỉnh tháp quan sát bên trên, trong lòng dã tâm đang không ngừng bắn ra, cuối cùng đã tới quyết định vận mệnh giao nhau giao giao tử tháp sát tâm tới quyết tịp. hoa ra, Ba dễ dã đã lộ. Đại hải trình lạc nhật đảo một người mặc áo sơ mi trắng c ở i trần lấy bụng bự tên béo da đen tại một cái trong quán rượu miệng lớn ăn hắn thích nhất anh đào phái chạy ra thế giới mới nhiều ngày như vậy hắn vẫn không có tuyển nhận đến một cái để mắt thuyền viên không phải không có thực lực chính là tiềm lực quá kém căn bản không xứng làm thủy thủ đoàn của hắn lần này tới đến hòn đảo này nghe nói ở trên đảo đã từng xuất hiện một cái cường đại thần s á thủ danh s ư n g có thể bắn xuống cự lòng ngay cả h u y ễ n thu trùng chim bằng đều đã bắn giết qua cũng không biết những cái này truyền thuyết có phải thật vậy hay không bất quá trên cái đảo này cung tiến thủ đích thật là rất mạnh bởi vì hắn vừa mới lên đảo lúc liền kiến thức đến mấy cái cường đại cung tiến thủ tại so đấu liền cự thạch đều có thể xuyên qua liền đừng nói thuyền hải tặc hắn còn chứng kiến một cái cường đại cung tiến thủ có thể đem đại thụ thân cây trực tiếp bắn nổ khi toàn bộ đại thụ ngã xuống hắn cảm giác để cho cái cung này tay đi xạ thuyền hải tặc cột buồn mà nói chắc chắn cũng có thể một tiến bắn nổ tiếp đó đoạn mất thuyền để cho hắn trông mà thèm không thôi nếu là có thể hắn thật sự nghĩ chiêu mộ một cái cường đại nhất cung tiến thủ trở thành hắn thứ nhất thuyền viên mà tại cái què rượu này cách đó không xa một cái thợ săn tiền thưởng trên bảng nhiệm vụ vừa mới dán ra một tấm kết xù nhiệm vụ lệnh một cái đen mập mạp ảnh chụp ở phía trên liền trước mắt vị trí đều đánh dấu hảo bắt sống dâu đen t i ệ t đánh gây nam chi cũng không đáng kể không chết liền có thể thiền truy nã một thước b ở ly mẹ nó đây là thứ đồ gì tại đại hải trình lại có loại này kết xù tiền truy nã hạng người vô danh giống như chưa thấy qua cái này tên béo da đen liền lệnh treo giải thưởng cũng chưa từng thấy qua tiền truy nã thêm mà hơn ư c đây không phải siêu tân tinh giá cả sao thế mà tại mặt trời lặn rượu a nhanh x o n g cái này một ước bờ lì là lao tử một cái khiêm đại đao hải tặc cười lớn điên cuồng phóng tới lạc nhật đảo trung gương mặt trời lặn rượu a người phía sau sau khi phản ứng cũng nao nhau phóng tới mặt trời lặn rượu a một cái không có lệnh truy nã vô danh t i ể u tốt lại có thể có người hoa một ước bờ lì treo thưởng đây quả thực là đang cho bọn hắn đưa tiền bọn hắn cũng không tin tưởng cái này không có lệnh truy nã dâu đen tịt có thể mạnh đến mức đi nơi nào tiền truy nã một ước vậy ta cũng muốn đi góp một chút náo nhật một cái đeo một cây màu đen tiết thai cung tóc đen người trẻ tuổi lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng biểu lộ lập tức cũng theo dòng người cùng một chỗ phóng tới mặt trời lặn rượu ă một ước b ỡ ly cũng không phải một con số nhỏ nếu có thể cầm xuống bọn hắn liền có thể h áo cơm không lo một đoạn thời gian còn có thể đổi lấy tốt hơn cung tiễn hơn nữa mũi tên tiêu hao đ ố i bọn hắn tới nói cũng là một bút rất lớn chi tiêu mà tà dương đ ả o cách đó không xa một mảnh trên mặt biển một chiếc nhỏ đằng sau không ngừng có hỏa diễm phun ra trở thành đi tới cực lớn động lực Lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho một cái trên mặt có tàn nha người n g trẻ tuổi lộ ra nửa người trên hiện ra s ắ c thật cơ bắp trên đầu mang theo một đỉnh nắm giữ vui buồn bã biểu lộ màu căm mũ bây giờ ánh mắt hắn bén nhọn nhìn phía xa vẫn là một cái nhỏ chút lạc nhật đảo lần này hắn nhất định muốn đổi kịp tên phản đ ồ kia bởi vì lao thiên cùng thật đều tại phù hộ hắn để cho hắn lần lượt chính xác nhận được tịch tình báo chính xác mà trên bầu trời bay qua mấy cái hải âu ở mảnh này xanh t h ẳ m b i ể n khơi rộng lớn bên trên tô điểm ra mấy cái điểm trắng tại trên một mảnh khác hải vực cũng có một chiếc cực lớn đảo cơ giới thuyền đang nhanh chóng chạnh tới l m a san dê tiệc miệng lớn chút xuống mấy bình rượu cùng ăn mấy chục cái anh đào phái sau đó hô to một cái sảng khoái chữ mà mấy cái gã sai vật tại t i ể u bảo bên thai nói nhỏ vài câu để cho cái này t i ể u bảo giật n ả y cả mình lơ đãng nhìn nhiều cái này đen mập mạc vài lần t i ể u bảo ánh mắt bị d â u đen t i ệ p chú ý tới cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không phải rất để ý dù sao hắn bây giờ chỉ là một cái tiền truy nã vô danh tiểu tốt chỉ cần không phải băng hải tặc dâu trắng hải tặc sẽ không có người ra tay với hắn bất quá rất nhanh ánh mắt hắn chuyển đổi một chút phảng phất biến thành người khác tự phụ ánh mắt tiêu thất ngược lại đã biến thành thâm thúy mà tràn ngập d a t â m chẳng lẽ là băng hải tặc dâu trắng cho dưới mặt đất hắc cám thế giới treo thưởng chính mình thâm thúy dâu đen tịp rất nhanh liền phát giác không khí biến hóa trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ngờ tới Khách không nhân, bình như như theo hương phấn Nhìn xem cái của còn có, bảo có ý, ngươi lần nữa Trên mang đây đưa đen là là này rượu Tiểu rượu tại mặt tên phất bảo Phản béo mấy da dâu đen thịt đột nhiên nết miệng nở nụ cười một tay cầm mở chai rượu nắm lấy t i ể u bảo cổ áo c ư ờ i lớn đem những rượu này rót vào t i ể u n à o tựu bảo cổ á n g k h ô n g c ứ u này nhanh cầm xuống h á n bị không ngừng đâm lấy có độc rượu ngon tự bảo sắc mặt sợ hãi kêu to hắn không ngừng d ấ y r i a lại phát hiện chính mình làm sao đều không tránh thoát được cái này đen mập m ạ p bàn tay cái này khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhận là một m làm hắc bạch hai đạo b u ồ n bán tự bảo hắn cũng nắm giữ thực lực không tệ hắn thậm chí đánh bại treo thưởng hai ngàn vạn bờ lì n d ừ n g tay từng cái g ã sai vặt cùng rượu a nhìn chàng t ử lưu manh nhao nhao rút ra trường đao muốn xử lý cái này gây chuyện tên béo da đen thật ha ha xem ra lại phải nhanh điểm rời đi mới được dâu đen tiệp tiện tay đem tựu bảo ném ra ngoài nện ở trên tường cái quán ban này tại trong đụng chạm trong khoảnh khắc thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử có thể thấy được hắn kinh khủng khí lực tiếp đó dâu đen tiệp mấy quyền liền đem những thứ này g ã sai vặt cùng lưu manh đập bay ra ngoài tại trong lúc cười to nên ngang đi ra mặt trời lặn rượu a kỳ thực dâu đen tiệp có chút ít sinh khí náo ra loại sự tình này xem ra chiêu mộ cường đại cung t i ễ n thủ vì thuyền viên sự tỉnh muốn gặp phải một điểm phiền thoái bất quá khi hắn mới vừa đi ra mặt trời lặn cửa quá ba con ngươi của hắn cũng đột nhiên co rú người lại ba nhánh cung t i ễ n trong khoảnh khắc b ắ n qua hắn vội vàng tranh né nhưng mà trên vai trái của hắn vẫn là đã trúng một chi mũi tên đau đau quá quá đau dâu đen tinh lập tức ngã trên mặt đất đau đớn kêu to lên bất quá sau một khắc trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc khí hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức trực tiếp cây cung tên r ú ra ha, ha đây chính là tiền truy nã một ước mục tiêu sao thật là quá ra dưới có thợ săn tiền thưởng cười to nói nhưng mà trong mắt càng nhiều hơn chính là tham lam đây chính là trắng bóng tiền ai cấp được chính là của người đó mà dơ thiết thai cung thanh niên cũng s ừ n g sốt một chút hắn chỉ là hơi ra tay đi dò xét một chút cái này tiền truy nã một ước mục tiêu nhân vật không nghĩ tới cái này tên béo da đen cứ như vậy không có hình tượng chút nào mà ngã xuống hơn nữa tựa hồ thật sự đau đến hắn chửi mẹ khoa trương như vậy coi như tiền truy nã mười hai mươi triệu trong hải tặc một tiễn cũng chưa từng như vậy khoa trương cái này tên béo da đen thật sự cần một ước bỡ l i đi bắt sao thợ săn tiền thưởng công sẽ không phải là đang gạt người a ba chương một trăm bảy mươi hai cung tiễn thủ đại nghệ mũi tên cùng ạ sờ đăng tràng dâu đen tịp tại trong thợ săn tiền thưởng tiếng c ư ờ i nhạo sắc mặt âm chầm đứng lên dính máu trường tiễn bị hắn ném trên mặt đất bả vai vị trí vết thương huyết dịch cũng đình chỉ chạy xuôi nếu là có người nhìn kỹ vết thương huyết nhục đang ngỏ ngoại đang nhanh chóng khôi phục một c ô bất tường phẫn nộ khí tức tại dâu đen tịp trên thân tràn ra tay nâng màu đen s ắ t thai c u n g thanh niên con ngươi co r ụ t lại lập tức triệt thoái phía sau mấy trăm bước rời xa cái này tràn ngập nguy hiểm chẳng lành nhân vật xem như lạc nhật đảo giàu có nổi danh thiên tài thần xạ thủ mặt trời l ặ n đại nghệ mũi tên tên tại trong lạc nhật đảo cung tiến thủ cùng thợ săn tiền thưởng đều vô cùng vang dội đại gia cũng vô cùng tán thành thực lực của hắn mà đại nghệ mũi tên ánh mắt cùng cung tiến thủ trực giác cũng phi thường cường đại hắn thật sự rõ ràng tại cái này tên béo da đen trên thân cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ đại gia cẩn thận một chút gia hỏa này không phải một người đơn giản đại nghệ mũi tên hướng về phía những tiền thưởng này thợ săn hô lớn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng ha đại nghệ mũi tên gia hỏa này thế nhưng là một tước bỡ ly ngươi không cần vậy chúng ta cầm. những tiền t h ư ờ n g này thợ săn nhưng không có nghe đại nghệ mũi tên cảnh cáo từng cái rết đi lên muốn trước tiên bắt được cái này tên béo ra đen đi đổi lấy tiền truy nã thật ha ha cái tiêu cung tiễn tiểu quỷ chính là ngươi bắn bị thương ta đi lại còn có thể cảm giác được nguy hiểm là đã thức tỉnh k ẹ bùn sổ c ù hạ kỳ sao tiểu quỷ mặc dù ngươi xạ đau đớn ta nhưng mà ta vẫn muốn hỏi một câu có hứng thú hay không bên trên thuyền của ta trở thành ta đoàn hải tặc thuyền viên dâu đen tiệc ư ờ i to nói phản phất thấy được một cái hạt giống tốt một dạng trên người hắn bắt đầu bước lên số lớn vật chất màu đen đến nỗi những thứ này của vọng ra hỏa liền cho lão tử xuống địa ngủ á m h u y ề t đạo dâu đen tìm tay phải vỗ mặt đất bóng tối vô tận thủy chiều ở trên người hắn bộc phát hướng bốn phía lan tràn đi qua h á cám vật chất trổ đến vô luận là nhân loại hay là kiến trúc toàn bộ đều bị hấp dẫn lâm vào trong bóng tối đây là vật gì cứu ta ta không động được không tốt ta cũng không động được nguy rồi c h á y mau quả nhiên ta liền biết cái này một thứ bỡ lì không tốt cầm h ô n đ à n cung tiến thủ bắn nhanh hắn xử lý hắn loại này trái ác quỷ năng lực liền sẽ tiêu thất không ngừng có cung tiến thủ cùng thợ săn tiền thường tại sợ hai kêu to có một số người hai chân đều rất nhanh chui vào trong bóng tối đoán chừng không cần bao nhiêu giây chính bản thân hắn đều phải lâm vào trong bóng tối thật ha ha thử một chút ác nhất trái cây sức mạnh a hơn nữa không nên xem thường ta vừa rồi lao tử chỉ là sơ xuất mà thôi dâu đen tiệp điên cuồng cười to tiếp đó nhìn thấy có một chút c u n g tiến bắn về phía hắn hai tay của hắn trực tiếp bật sổ sổ cụ hắc hóa đem những cung tên này quét ra tại đại hải trình những thứ này hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng dâu đen tiệp cũng sẽ không đem bọn hắn những thứ rác rưởi này đặt tại t r o mắt thật coi hắn tại thế giới mới lăn lộn hơn hai mươi năm là toi công lăn lộn song sắc ba khí những đồ chơi này tại thế giới mới đã sớm đứng đầy đường h ắ n tại trên tứ hoàng băng hải tặc dâu trắng làm sao lại không có ba khí thậm chí một mực có lao thuyền viên để cử hắn trở thành hai phiên đội đội trưởng chỉ là hắn không muốn nổi danh vẫn muốn giả heo ăn lá hổ không muốn làm náo động để cho hai phiên đội vị trí này tại sau khi rời đi cổ rủ kỳ âu đèn ước chừng rông hơn hai mươi năm thẳng đến hỏa quyền ạ sở xuất hiện hơn nữa s á t tóc đỏ tam sắc ba khí cường đại như vậy cũng khiến cho hắn cái này đối thủ cũ âm thầm cũng khổ luyện rất lâu ba khí mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp bá khí nhưng mà đối phó đại hải trình những t h ứ này hải tặc đơn giản chính là dư x à i bất quá cũng là hắn tại trên bá khí tu luyện hoàn toàn không có khả năng hơn được sà tóc đỏ cũng làm cho hắn càng thêm chuyên chú vào quả bóng tối cùng lưu đồ quả chấn động sức mạnh đại nghệ mũi tên nhìn thấy lấy dâu đen t i ệ t làm trung tâm kiến trúc đang không ngừng rơi vào những cái k i a t h ợ săn tiền thưởng cũng không ngừng biến mất ở trong bóng tối một màn này để cho hắn cũng cảm nhận được sợ hãi đây là dạng dì dọa người sức mạnh thả bọn hắn cứu người nóng lòng đại nghệ mũi tên cầm trong tay trường cung màu đen đột nhiên quên đi sợ h toàn thân phát lực kéo cung như t r ă n g trọn trường cung màu đen đột nhiên hút vào đại nghệ mũi tên tay không ngừng rút ra thể lực của hắn không lưng bên trên bước lên khí tức màu đen bám vào tại bên trên mũi tên để cho mũi tên cũng nhiễm lên màu đen lạc nhật mũi tên ba đại nghệ mũi tên sắc mặt tái nhật bắn ra quán chú toàn thân tinh khí thần một tiễn sau đó có chút vô lực lấy trường cung màu đen t r è o chống cơ thể hắn thế mà lần nữa kích phát trường cung màu đen lực lượng cường đại cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn cái này tổ truyền hắc cung quả nhiên là một cái thần binh lợi khí dâu đen tịp cả người hát cám vật chất bỗng nhiên giải tán một chút hắn bật sô sô c ủ hát hoa trên cánh tay thế mà xuyên qua cắm một cây mũi tên đau đến hắn ngã xuống đất kêu to lên nhưng mà bốn phía hát cám vật chất vẫn không có tiêu thất tiếp tục tại thôn p h ệ kiến trúc và sinh mệnh ôi ôi thật ha ha cung tiểu n t i quỷ thực lực của ngươi ta công nhận trở thành đồng bọn của ta a dâu đen tịp há mồm thở dốc đứng lên rõ ràng đau đến không nhẹ hắn rất nhanh lần nữa rút ra mũi tên ném đi phản phất những thương thế này với hắn mà nói cũng không có cái gì trở ngại hơn nữa hắn còn cùng nhiệt mà nhìn xem cái cung này tiểu quỷ giống như là thấy được một cái tiềm lực rất không tệ lúc này bốn phía sợ h ã i tiếng hò hét càng ngày càng nhiều mãi đến tiêu thất lạc nhật đảo lạc nhật thành c h ấ n thế mà cứ như vậy c h ậ m dại biến mất ở trong bóng tối người đem bọn hắn thế nào đại nghệ m ũ i tên sợ hãi nhìn xem dâu đen t ị p ngoại trừ chạy ra thành c h ấ n dân c h ấ n quê hương của hắn lạc nhật c h ấ n thế mà biến mất thật ha ha d á m đối với người khác đậu thủ liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị tiểu quỷ đây chính là cái này biện cả quy củ dâu đen tiết cười to nói hai tay hắn nâng lên bao phủ toàn bộ thành trấn hắc á m như cái vòng xoáy trở lại trên người hắn mà trên đầu hắn xuất hiện một cái hắc á m vòi rồng tràn đầy gian ngay tại dâu đen tiệp còn nghĩ tiếp tục mời chào thần này xạ thủ lúc mấy đạo hỏa diễm trưởng thường trong nháy mắt bắn về phía dâu đen tiệp đem hắn đóng ở trên mặt đất a đau quá đau quá dâu đen tiệp lần nữa ngã xuống đất k ê u đau bất quá lần này hắn cũng rất nhanh bỏ lên ánh mắt âm ngoan nhìn về phía phi tốc mà đến một đám lửa Tiếp! rốt cuộc tìm được ngươi tại sao muốn giết hạt nói cho ta biết hôn đ à n ngươi nói không tệ biển cả có biển cả quy củ nhưng mà chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng có quy củ của chúng ta người tên phản đồ này chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao một đạo thanh â m tức giận tại hỏa diễm c h i trung t r u y ề n ra tiếp đó tại đại nghệ mũi tên cùng dâu đen tịp trong mắt một đạo băng hải tặc dâu trắng ký hiệu hỏa diễm hình dạng xuất hiện một thanh niên tại hỏa diễm c h i trung bay ra băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền A sơ nổ tung đăng tràng một cái cực lớn hỏa quyền lần nữa hình thành đột nhiên đánh phía dâu đen tịp ba chương một trăm bảy mươi ba hỏa quyền vs dâu đen bên trên một cái máy xay gió hình vòng xoáy màu đen tại dâu đen tịp trên tay xuất hiện trực tiếp liền đem đạo này cực lớn hỏa quyền mất vào một màn này để cho hỏa quyền nhìn thấy không đây chính là quả bóng tối sức mạnh sử tượng h hung ác nhất trái ác quỷ năng lực ngươi nhìn lại một chút cái thành chấn này bọn chúng chính là hủy diệt tại ta quả bóng tối năng lực phía dưới dâu đen tiếp giang hai tay ra c ư ờ i to nói phản phất tại lộ ra được chiến tích huy hoàng của hắn bây giờ toàn bộ lạc nhật chấn đều bị hắn hắc cám thôn phệ năng lực phá mà ba thước đã biến thành một mảnh hoàng vu vàng địa chính là vì cái này trái ác quỷ năng lực ngươi đem thật giết đi hòa quyên ạ sơ một mặt tức giận chất vấn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bình thường một bộ chất phác bộ g á n g lao thuyền viên sẽ làm ra loại này tản nhận sự tình đây chính là gia nhập băng hải tặc dâu trắng hơn hai mươi năm thâm niên lao thuyền viên À sơ nguyên căn bản vốn không biết cái này trái ác quỷ đại biểu ý nghĩa ta gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng nhiều năm như vậy chính là vì chờ chờ cái này trái ác quỷ nếu là nó không xuất hiện ta ngược lại thật ra có thể cả một đời lưu lại lao cha trên thuyền nhưng khi nhìn thấy nó xuất hiện tại t h ạ n đội trưởng trên tay lúc ta là cỡ nào thất vọng vì cái gì không phải ta chiếm được trái cây này đương nhiên ta càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng kích động bởi vì cái này trái ác quỷ nó cuối cùng xuất hiện cho nên vì nó ta có thể xử lý bất luận kẻ nào dâu đen tiệp một mặt vui vẻ hướng ạ sợ chia sẻ chính mình vui sướng như nói mình tại những năm này không dễ dàng vì một cái trái ác quỷ chờ đợi hơn hai mươi năm còn bị đệ nén chính mình lâu như vậy trang nhiều năm như vậy người thành thật vì cái gì ngươi không hỏi một chút thật bằng vào hơn hai mươi năm cảm tình chẳng lẽ thật sẽ không cho ngươi sao ạ sợ mắng to lên trong mắt hắn người nhà không nên so một cái trái ác quỷ quan trọng hơn sao không cần quá chuyện đương nhiên ạ sợ đội trưởng chúng ta thế nhưng là hải tặc ta tuyệt đối sẽ không lưu cho thật ăn hết quả bóng tối cơ hội ta nhất định phải tiên hạ thủ ví cường dâu đen tiệp nết nở nụ cười tại y ế n hội vào lúc ban đêm hắn liền ám sát thạt thoát đi mổ bị giờ y cờ cờ muốn đi hỏi thạt đòi hỏi quả bóng tối cái này thật lãng phí thời gian vẫn là đoạt tương đối trực tiếp hơn nữa hắn cũng đã không muốn tại băng hải tặc dâu trắng cái này tràn ngập thân tình bên trong phòng ấm l y người hắn muốn tổ kiến chính mình đoàn hải tặc hắn muốn làm thuyền trưởng hắn muốn nắm giữ nói một không hai quyền lợi mấu chốt nhất mà là hắn còn muốn lao cha quả chấn động năng lực nếu là đòi hỏi quả bóng tối lưu lại trên băng hải tặc dâu trắng lấy tư lịch của hắn cũng hôn không ra mặt những đội trưởng này đối với hắn cũng sẽ không chịu phục hắn còn phải đợi bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi đến dâu trắng chết giả hắn phải nghĩ biện pháp nhanh lên nhận được quả chấn động năng lực hơn nữa hắn đã từ lâu nhìn ra lao cha tựa hồ có ý định tại bồi dưỡng hạ sở trở thành băng hải tặc dâu trắng người thừa kế liền nhất phiên đội đội trưởng m a t c o cũng không có phúc khí này chớ nói chi là tiệp bản thân đáng giận ta nhất định phải đem ngươi mang về lao cha trước mặt thẩm phán hòa quyền hạ sở hận đến nghiến răng nghĩ lợi thật thế nhưng là hắn tại trên băng hải tặc dâu trắng quan hệ tốt nhất một cái đội tr dâu đen tiệp cười lớn đối với ạ sơ đưa tay phải ra thử một chút mời trước đây ạ sơ thế nhưng là bị dâu trắng đánh không nhẹ bất quá cuối cùng ạ sơ đầu này nóng nảy sư tự con cuối cùng vẫn là bị dâu trắng dùng tình thương của cha cảm động trở thành một cái nạo kiểu con mèo nhỏ dâu đen tiệp có thể rõ ràng cảm thấy hỏa quyền ạ sở sau khi lên thuyền thể nội cái k i a c ố khí phách đã càng ngày càng yếu nếu là ạ sở cái này vừa trẻ tuổi lại tràn ngập tiềm lực cường giả gia nhập vào hắn băng hải tặc dâu đen nói không chừng có thể một lần nữa kích phát hạ kỳ ba vương trở thành giống minh vương dầu ở chuyển hạ kỳ phó thuyền trưởng nghĩ tới đây dâu đen tịp lại càng phát hưng phấn g i ã tâm của hắn cũng là vua hải tặc nắm giữ một cái thức tỉnh hạ kỳ ba vương phó thuyền trưởng không có chút nào quá mức ngươi lại dám nói lao cha giả băng hải tặc dâu trắng không dùng đến ngươi tới thuyết giáo hôn đản chịu chết đi hỏa thương hòa quyền ạ sở nghe được c ò n vũ nhục băng hải tặc dâu trắng quá nhàm chán đây quả thực không thể tha thứ tràn đầy người nhà cảm tình cùng ràng buộc mộ bây giờ y cờ cờ làm sao lại nhàm chán chẳng lẽ lao cha mang theo một chút còn không thừa nhận sao chẳng lẽ mỗi ngày mở y ế n hội đàm luận người nhà đoàn hải tặc không thể nhặt sao chúng ta thế nhưng là hải tặc không phải đang chơi quá ra ra cho chơi lao cha không có trở thành vua hải tặc d ạ tâm. tâm của ta kết thúc tại băng hải tặc dâu trắng phía trên dâu đen tiệp cũng nghiêm nghị hô tiếp đó lần nữa sử dụng ám vòng xoáy nước hấp thu ạ sở súng kiếp tắc kích dâu trắng rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại nhất nhưng mà tại vua hải tặc dô giờ sau khi chết hắn cũng chỉ là một mực tìm kiếm người nhà thuận tiện trở thành tứ hoàng đứng đầu cho tới bây giờ cũng không có từng chú ý trở thành vua hải tặc sự tình mắt thấy chặt lót kẹ linh linh bách thú cái đủ cái này một số người lần lượt trở thành tứ hoàng cướp đoạt màu đỏ lịch sử văn bản diễn phần mình tìm kiếm đến cuối cùng đ à o dạ kẹo bí mật lao cha nhất định sẽ trở thành vua hải tặc viêm giới h ỏ a trụ nhìn thấy chính mình hỏa quyền cùng súng kiếp chiêu thức đối với tịch cũng vô hiệu ạ sớ lập tức tức giận xử suất chính mình càng c ư ờ n g đại hơn chiêu th Liên tục không ngừng tục hỏa dâu i tại hai tay của hắn dưới biến ễ m một tay tròn thành hắn không chế, của xoay sự đầu đen tịp Lao cha nhìn ư n không nghĩ Vẫn này phóng. đen n g Giải kia. hải h có cái ý ta vua là làm do tặc. tịp thấy hỏa quyền hạ sở cái tia khoa trương h ỏ a trụ lập tức đem thôn p h ệ lạc nhật chấn tất cả mọi thứ đ ề u hướng hạ sở ném ra ngoài trong đó thậm chí còn có rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng cùng tiễn thủ thi thể đại nghệ mũi tên nhìn xem hỏa quyền hạ sở cùng dâu e n tịp hai người kia thần tiên đánh nhau trong mắt tràn đầy hãy nhiên đây là biết bao khổng lồ phạm vi công kích tất cả mọi người chết đại nghệ mũi tên nhìn xem trong phế tích thi thể con mắt đỏ lên nói trong đó có hắn chung một trí hướng cùng tiến thủ cạnh tranh hào hữu cùng ngắt lời nói chuyện trời đất thợ săn tiền thường cực lớn hỏa trụ cùng thả ra phế tích va chạm kịch liệt vô số kiến trúc phế tích cùng thi thể tại nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong bốc cháy lên đã biến thành cho t à n không đại nghệ mũi tên vô lực quỳ trên mặt đất hoàn toàn không thể tin được sự thật này quê hương của hắn cùng các bằng hữu tại trong vòng nửa này liền hóa thành cho tản hoàn toàn biến mất trên thế giới này、3.